ba trăm linh một thiên lăng vũ viện hắn thấy kiếm thập tam quả thật gia nhập kiếm thần các đối với thực lực với kiếm đạo trợ giúp mau lẹ hơn một chút nếu là với hắn đồng thời đi thiên lăng vũ viện lời nói có lẽ cũng là một cái phiền phức bảo trọng gật đầu một cái sau kiếm thập tam liền không có làm nhiều do dự ngay sau đó thúc giục phía sau huyền quang kiếm hạc hướng xa xa lao đi cương giả giữa thường thường đều sẽ có chính mình mục tiêu với ý tưởng nếu là một mực đất đuổi theo theo h ắ n người lại làm sao có thể thành là cường giả chân chính kiếm thập tam với diệp phong cũng là như thế cự ly thiên lăng vũ viện chiêu thu đệ tử tựa hồ còn có hơn một tháng thời gian hiện tại trước khi đến lời nói hẳn trên thời gian vừa vặn thấy kiếm thập tam sau khi rời đi diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong lòng trầm tư nói thiên lăng vũ viện thuộc về chung vũ vực bên trong hơi thế lực to lớn còn phải hơi chút ép thương lam tông thiên phong tông cùng với thần đao môn những thứ này chung vũ vực tông môn một nước theo diệp phong biết thiên lăng vũ viện chính giữa cường giả vô số lãnh đ ờ i đại năng cũng không đếm x u ể ngay cả thiên lăng vũ viện ngoại viện trường lão đều là khôn vũ cảnh đến nguyên vũ cảnh tu vi về phần thiên lăng vũ viện nội viện trường lão càng là linh võ cảnh cấp bậc tu vi phải biết địa vũ cảnh trên chính là càn vũ cảnh mà ở càn vũ cảnh trên mới là khôn vũ cảnh nguyên vũ cảnh về phần tòa long tháp liên thiết lập ở thiên lăng vũ viện ngoại viện chính giữa ngoại giới võ giả căn bản không có tư cách chạm tới liên quan tới tòa long tháp tin tức xem ra chỉ có trở thành thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử đến lúc đó mới có thể hỏi tham được tòa l o n g trong tháp tin tức chấm tư chỉ chốc lát sau diệp phong liền quyết định chủ ý ngay sau đó thúc giục cựu tiêu thần long dực hướng thiên lăng vũ viện phương hướng lao đi trung vũ vực chính giữa b ắ t ngát vô cùng Ngay cả Diệp p hơn o long n đang động thần tình huống, ước chừng g giục thúc tiêu tiêu phí h cửu rực ước dưới nữa g gian, lăng à y chạy thời rốt tới thiên lăng vũ viện phụ、cận. Hơn mới viện cận. n cục vũ diệp phong phát hiện chung vũ vực chính giữa tựa hồ có một loại không khỏi áp lực loại áp lực này có thể đại phúc độ suy yếu thực lực võ giả còn có đối với hoàn cảnh chung quanh phá hư ngay cả hắn thúc giục c ử u tiêu thần long dực tốc độ tại này cổ dưới áp lực cũng trở nên so với ở hạ vũ vực chậm chạp không chỉ gấp mấy lần hô tới gần thiên lăng vũ viện lúc diệp phong nhẹ ói một ngụm c h ọ c khí đem c ử u tiêu thần long dực thu hồi sau khi liền từ một nơi che giấu đá lớn sau khi đi ra hướng thiên lăng vũ viện phương hướng đi tới thiên lăng vũ viện có thể nói là thiên tài hội tụ chi địa bằng vào hắn thực lực bây giờ chỉ có thể hơi chút khiêm tốn một ít nếu không lời nói một khi quá mức khoe khoang lời nói rất dễ dàng bị những v õ giả khác để mắt tới đến lúc đó bằng vào h ắ n vũ sát cảnh đỉnh phong thực lực sợ rằng rất khó đối phó những thứ kia không có hảo ý đệ tử chính sở vị người sợ nổi danh heo sợ m ậ p chính là đạo lý này nam thông thành là tới gần thiên lăng vũ viện một tòa chủ thành phần lớn tới ghi danh tham gia thiên lăng vũ viện khảo hạch võ giả cũng sẽ chọn ở nam thông thành tạm ở lại coi như trung vũ vực thập đại chủ thành đứng đầu nam thông thành chính giữa đơn giản là cường giả như vân hoàn toàn với hạ vũ vực không cùng một cấp bậc ở chỗ này vũ cương cảnh võ giả đơn giản là nhiều vô số k ể ngay cả một ít t i ể u lầu với trong gian hàng tiểu thương thực lực đều tại vũ cương cảnh trên về phần vũ sát cảnh võ giả ở hạ vũ vực đã có thể được xem là phượng mao lân giác có thể nói nhân vật vô địch có thể ở nam thông thành chính giữa vũ sát cảnh võ giả ngay cả một con run dế cũng không tính là thậm chí hơi không cẩn thận cũng sẽ bị những cường giả khác tại chỗ chém chết căn bản không có chút nào xuất thủ ngăn cản cơ hội ngay cả diệp phong kiếm thập tam ở nam thông thành chính giữa cũng không tính cái gì thiên tài tuyệt thế nhiều lắm là chính là thực lực hơi cường võ giả bình thường a như vậy có thể thấy trung vũ vực với hạ vũ vực thực lực võ giả rốt cuộc có bao nhiêu tranh lệch lớn trừ lần đó ra nam thông thành còn thuộc về thiên lăng vũ viện phạm vi thế lực bên trong nghe nói nam thông thành thành chủ chính là thiên lăng vũ viện viện trưởng hơn nữa theo diệp phong biết thiên lăng vũ viện viện trưởng liền là một vị thiên vũ cảnh tông sư không nghĩ tới lần này trở lại nam thông thành lại là muốn bái nhập thiên lăng vũ viện chính giữa tu luyện ở nam thông thành chính giữa đi lang thang một lát sau diệp phong rất nhanh liền thích hứng chung vũ vực chính giữa hoàng cảnh ngay sau đó mặt đầy bất đắc di nói đời trước hắn ở chung vũ vực chính giữa cơ hồ cũng coi là nhân vật vô địch về phần nam thông thành thiên lăng vũ viện đều là nịnh hót hắn tồn tại nhưng bây giờ hắn lại còn muốn tốn sức công phu nghĩ hết tất cả biện pháp gia nhập thiên lăng vũ viện mới được đây thật là phong thủy luân lưu c h u y ể n a coi là đi trước tìm một quán rượu nhìn một chút có cái gì tốt an lại nói nghĩ đến trung vũ vượt chính giữa thức ăn ngon diệp phong cười nhạt liền tùy tiện tìm một nơi tử lầu đi tới công tử n g à i cần gì không chỉ chốc lát sau diệp phong liền tới đến một nhà xa hoa khí phái dưới tiểu lâu tiểu l â u tên là tiên chân các chỉ thấy mở miệng tiếp đai tên này thị nữ vóc người t h o n dài dung mạo đẹp đẽ mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu đỏ nhạt mơ hồ toát ra một tia giống như mỡ dê như v ậ y trắng như tuyết đại chân để cho người nhìn một trận khí huyết cuồn cuộn chủ yếu nhất là tên này thị nữ thực lực đều đang ở vũ cương cảnh đ ỉ n h phong phải biết nếu là đặt ở hạ vũ vực lời nói vũ cương cảnh cường giả cũng đủ rồi khai tông l ậ phái p có thể ở trung vũ vực chính giữa vũ cương cảnh võ giả thân là địa vị chính là như vậy bẩn tiện nhỏ tới một phần ngũ cấp yêu thú nhục ở tới một vò linh hầu rượu cho giỏi ở tiểu lầu chính giữa tìm một nơi hơi vị trí cạnh cửa sổ diệp phong liền ngồi xuống tiếp lấy cười nhạt mở miệng nói với thị nữ ở trung vũ vực chính giữa võ giả đều rất chú trọng hưởng thụ không giống hạ vũ vực một dạng phần lớn võ giả chỉ hiểu được chuyên cần khổ luyện căn bản không chú trọng những vật khác chủ yếu nhất là ở chung vũ vực tiểu lầu chính giữa thường thường cũng sẽ đối với yêu thú nhục tiến hành đặc thù xử lý trải qua xử lý yêu thú nhục cũng sẽ đem yêu thú trong cơ thể linh khí lành lặn bảo tồn lại trừ phi chờ võ giả ăn nếu không lời nói tương hội một mực đem yêu thú trong cơ thể linh khí bảo tồn lại hơn nữa những thứ này yêu thú nhục chính giữa Hẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ, giống như、diệp、Phong giống phần, cực vừa lồ, Diệp mới giờ kỳ kêu một được ó là thuộc c về vũ ơ cương n cảnh nhục, chính hẩn linh lực, hoàn toàn thông cảnh tăng lên g giữa giả, cấp bậc chứa lực, có cấp thú thể phổ yêu tu vi đem đem đ vũ võ ư ngài chờ một chút thấy diệp phong xuất thủ phong khoáng hơn nữa tướng mạo lại như vậy thanh tú tên này nữ hầu người gò má hửng đỏ tiếp lấy đối với diệp phong toát ra vẻ mỉm cười sau khi liền xoay người rời đi vóc dáng rất khá chỉ tiếc gương mặt kém một chút nhìn tên này nữ hầu người rời đi bóng lưng diệp phong cởi nhạt mặt đầy cân nhắc nói lại là ngươi cái này hôi lưu mai anh nhưng vào lúc này diệp phong vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy tại hắn cách bích trên bàn cơm một tên quen thuộc thiếu nữ giờ phút này mặt đẹp như ngưng chi một dạng một t ú m tịnh lệ tóc đen t h ắ c nước như vậy phiêu rơi xuống dưới cong cong nam i một đôi lệ mục đích câu hồn nhất phách chương ba trăm lẻ hai oan gia hẹp lộ chỉ bất quá hiển nhiên tên thiếu nữ này đối đãi diệp phong thái độ thật sâu chán ghét tới cực điểm ngoạ tàu lại là ngươi nghe vậy diệp phong xoay người nhìn lại sắc mặt nhất thời đại biến tê dại chứng hắn mới mới vừa đến chung vũ vực bao lâu thế nào l a o là đụng phải nữ nhân này đây thật là h oan gia hẹp lộ nhẹ ấm áp chẳng lẽ tiểu tử này đắc tội qua ngươi hay sao lúc này ở tên thiếu nữ này bên người một tên tướng mạo anh tuấn vô cùng người mặc cẩm sắc trường bảo thanh niên nghe xong quân nhẹ ấm áp lời nói sau mặt đầy âm tình bất định hướng diệp phong phương hướng nhìn tới lạc t r ă n chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay nghe vậy quân nhẹ ấm áp vốn là lạnh giá sắp mặt giờ phút này trở nên càng thêm khó xem ngay sau đó mặt đầy chán ghét mở miệng nói không nghĩ tới nàng mới vừa rời đi gia tộc chạy tới thiên lăng vũ viện liền gặp phải cái này để cho nàng chán ghét vô cùng g i a hỏa bất quá nàng mặc dù thập phân chán ghét d i ệ p phong nhưng đối với trước mắt lạc c h â n cái này giống như con dồi một loại g i a hỏa mà nói ngược lại để cho nàng càng đáng ghét hơn ngươi nghe vậy lạc c h â n sắc mặt run lên ngay sau đó mở miệng nói hắn thấy quân nhẹ ấm áp sớm muộn cũng sẽ là hắn nữ nhân có thể tên tiểu tử trước mắt này xuất hiện lại để cho quân nhẹ ấm áp đối với hắn thái độ đại biến kết quả này là chuyện gì xảy ra xú tiểu tử ngươi dám đắc tội nhẹ ấm áp ta xem ngươi là chán sống bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi ta có thể để cho nhẹ ấm áp tha thứ ngươi nếu không lời nói cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí nhìn vẻ mặt bình tĩnh vô cùng diệp phong lạc c h â n trong lòng một cơn tức giận trợt buộc phát ra lập tức không khống chế được trợt đứng lên hướng diệp phong đi tới nói quỳ xuống nói xin lỗi nghe vậy diệp phong mặt đầy cổ quái nói trước mắt cái này gọi là lạc chăn gia hỏa chẳng qua là địa vũ cảnh sơ cấp thôi thực lực còn không bằng một bên quân nhẹ ấm áp nhưng bây giờ tiểu tử này lại để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi hắn đây sao chắc chắn không phải là tại gây cười một mình ngươi vũ sát cảnh phế vật lại dám đắc tội nhẹ ấm áp hôm nay nếu như ngươi không quỳ xuống nói xin lỗi lời nói cũng đừng nghị sống mà đi ra nơi này thấy diệp phong tựa hồ với như thế lũ nhà quê như thế hơn nữa còn là vũ sát cảnh thực lực lạc t r ă n cười khẩy sau đó liền nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng nói theo lạc t r ă n liền diệp phong như vậy thực lực chỉ cần hắn vừa mở miệng tuyệt đối sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho hắn còn có quân nhẹ ấm áp nói xin lỗi ba ngay tại lạc t r ă n cái ý niệm này vừa mới lên trong nháy mắt một đạo thanh thuy tràng pháo tay liền ở tiểu lầu trong vang lên hấp dẫn tới vô số võ giả ánh mắt chỉ thấy vốn là mặt đầy đắc ý lạc trăn má phải trong nháy mắt sưng lên cả người còn không kịp phản ứng tới liền hướng đến trên tường ngã bay ra ngoài người xuất thủ chính là diệp phong n g ư ơ i ngươi cái phế vật này lại dám động thủ với ta thật vất vả từ góc tường đứng lên lạc chăn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp ước chừng lăng hồi lâu sau mới mặt đầy oán độc nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng nói hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt cái phế vật này lại dám ra tay với hắn hơn nữa cái phê vật này lại dám ở trước mặt mọi người đánh hắn mặt phải biết hắn chính là thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử ai thấy hắn đều là một mực cung kính có thể tiểu tử này lại cuồng vọng như vậy đây quả thực là phách lối vô cùng bây giờ cho lão tử quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi có lẽ lao tử tâm tình không tệ còn có thể tha cho ngươi thấy lạc chăn biểu tình diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói mặc dù hắn không nghĩ vừa mới đến chung vũ vực liền gây chuyện nhưng là trước mắt loại phế vật này muốn tìm hắn để gây sự lời nói hắn vẫn không đề nghị thật tốt giáo huấn đối phương một hồi về phần cái đó quân nhẹ ấm áp theo diệp phong chẳng qua là một cái nữ nhân điên thôi căn bản không cần để ý tới dập đầu nói xin lỗi ha ha ha ha xú tiểu tử ta xem ngươi thật đúng là không biết sống chết lạc t r ă n giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình như thế cả người không để ý má phải xương đỏ vô cùng giấu bàn tay nhất thời cười lên ha hả hồi lưu m a n h lạc t r ă n có thể là có thể tiến vào thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử thực lực căn bản không phải võ giả tầm thường có thể so sánh ngươi bây giờ nói xin lỗi còn kịp nếu không lời nói đ ừ n g trách bổn tiểu thư không nhắc nhở ngươi nghe xong diệp phong lời nói một bên quân nhẹ ấm áp nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói phải biết lạc t r ă n thực lực mặc dù không có nàng cường hãn nhưng có thể trở thành thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử bọn chúng đều là trung vũ vực chính giữa thiên tài tuyệt thế căn bản không phải võ giả tầm thường có thể so sánh huống chi lạc t r ă n thực lực sớm đã là địa vũ cảnh sơ cấp căn bản không phải trước mắt cái phế vật này có thể đối phó đừng nói nhảm theo lao tử ngươi còn không bằng trên đất con chó kia diệp phong lạnh lùng ném câu nói tiếp theo sau liền cắt đứt quân nhẹ ấm áp lời nói mặt coi thường nhìn trước mắt đang ở ngửa mặt lên trời cười to lạc t r à n người người nói cái gì vốn là vô cùng đắc ý lạc t r à n nghe xong diệp phong những lời này sau tiếng cười hơi ngừng ngay sau đó sắc mặt trở nên khó coi vô cùng ngay cả hai tay đều bắt đầu vững vàng nắm chặt đứng lên cái phế vật này lại dám mắng hắn không bằng một con chó đây quả thực là tại tim chết ngươi ngay cả làm ộ t con chó tư cách cũng không có nghe rõ sao thấy lạc chăn mặt đầy tức giận bộ dáng diệp phong cười nhạt không yếu thế chút nào đất nhìn chằm chằm lạc tràn ngay sau đó lạnh giọng nói hí trong nháy mắt toàn bộ t i ể u lầu chính giữa nhất thời mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay cả không khí chung quanh giờ phút này đều tựa như bị ngưng trệ như thế mọi người đều đang đợi lạc chăn bùng nổ lửa giận một trước mắt kia thậm chí tất cả mọi người đang nghĩ tên tiểu tử trước mắt này chẳng lẽ là điên hay sao rất tốt x u tiểu tử ngươi đã tìm chết ta đây thành toàn cho ngươi lạc t r ă n nghe xong diệp phong l ờ i nói sau cả người giận dữ vô cùng ngay sau đó nanh cười một tiếng một quyền liền hướng đến diệp phong đầu h u n g h ă n g đập tới một quyền này của hắn xen lẫn địa vũ cảnh sơ cấp lực lượng chém chết trước mắt cái phế vật này đủ rồi thậm chí lạc t r â n đều đã dự liệu được diệp phong kết cục bi thảm một quyền này của hắn đánh ra diệp phong tuyệt đối sẽ não tương vang khắp nơi trở thành một than thịt nát ngươi là chuẩn bị cho lão tử tha cho ngứa ngay sao thấy lạc t r â n thế công diệp phong đứng tại chỗ vẫn không núp ních một trận rêu rêu nói đi qua tinh hải bí cảnh sau khi giống như lạc t r â n như vậy tấn công đối với diệp phong mà nói thật là với tha cho ngứa ngáy như thế ngay sau đó Diệp Phong cánh trong a hai tay y phải khẽ chậm nâng lên, h nháy muốn t ử sửa một chút, c khi đi đổi qua sau n h t a phải, có được hay không ngăn cản địa vũ cảnh võ giả toàn lực nhất kích. cản giả có được lực địa ngăn toàn vũ võ mắt Trong ngáy m một cổ rung động vô cùng vang lớn liền ở tiểu lầu chính giữa vang tới một bên quân nhẹ ấm áp cùng trong tiểu lầu v õ giả giờ phút này mặt đầy hài hước chờ đợi diệp phong bị đánh thành thịt nát một màn nhưng là để cho bọn họ không có dự liệu được là diệp phong với lạc chăn hai quả đấm hung hãn đụng vào nhau sau lại là lạc chăn trợt bay ngược mà ra sau đó trên không t r ú n g cuồng phun mấy ngụm màu tươi tựa như diều đứt dây một dạng hung hãn ngã xuống đất một trận thê thảm đất gào thét chương ba trăm linh ba không thế nào trải qua đánh a ngươi ngươi làm sao có thể nhìn vốn là vẫn không nhúc nhích diệp phong lạc chăn trong mắt vốn khinh miệt khinh thường giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin hán đường đường địa vũ cảnh sơ cấp võ giả hơn nữa còn là thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử lại bại ở một cái vũ sát cảnh võ giả trong tay điều này sao có thể lao tử cũng đã nói qua giống như ngươi vậy phế vật ngay cả một con chó cũng không bằng nhìn giống như con chó chết như vậy nằm trên đất lạc tràn diệp phong khinh thường cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói h á n thấy cái gọi là thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử thật giống như cũng không thế nào trải qua đánh a người tìm chết nghe xong những lời này sau lạc chăn sắc mặt đỏ lên vô cùng trong nháy mắt đứng dậy hướng diệp phong nhào lên chỉ thấy ở lạc chăn nhào tới trong nháy mắt ở trên người ba tử hai bột vũ hoàn trợt nổi lên ở trên tay một cây quạt xếp trợt nổi lên ở nơi này cây quạt xếp trên lại hiện lên tám đạo thanh mang hiển nhiên là huyền giai bát phẩm vũ hồn linh tiêu phiến không hổ là thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử mặc dù thực lực một dạng nhưng là vũ hồn với vũ hoàn đúng là thanh thế thật lớn tinh thần long lân biến thấy đối phương lại vận dụng vũ hồn diệp phong cười nhạt giống như là nhìn tiểu x ỉ u như thế nhìn trước mắt nào h tới lạc t r ă n ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số thất thải sặc sỡ vẩy rồng chật nổi lên đem toàn bộ cánh tay phải chậm rãi bọc chắc chắn ngươi đã tìm chết vậy lao tử thành toàn cho ngươi vừa dứt lời diệp phong cười lạnh một tiếng cánh tay phải hung hăng quăng lên một quyền liền hướng đến b ọ t tới lạc chăn trên người hung hăng đập tới phúc lời còn chưa dứt diệp phong một quyền liền đánh vào lạc chăn trong tay linh tiêu phiến trên mạnh liệt đánh vào cảm giác trong nháy mắt liền đem lạc chăn đụng giống như đạn đại bác một dạng báo táp mà ra kèm theo một đạo tiếng xương cốt gậy thanh âm chỉ thấy ở lạc chăn trong tay linh tiêu trên quạt rậm rạp c h ẳ n g chịt vết rách nổi lên giống như phá toái lọ sành một dạng trên đất tán lạc ra huyền giai bát phẩm vũ hồn ở diệp phong một quyền này bên dưới lại giống như phá đồng lạn thiết một dạng trực tiếp bị đánh thành t o a i phiến trong n g á y mắt cựu lầu chính giữa hoàn toàn tĩnh mịch vô cùng tại chỗ toàn bộ võ giả ở diệp phong như vậy rung động một quyền bên dưới đại não cũng lâm vào mở mịt chính giữa thậm chí tất cả mọi người không thể tin được trước mắt mình thấy như vậy một màn làm sao có thể một cái vũ sát cảnh võ giả lại một quyền đánh bại địa vũ cảnh võ giả hơn nữa còn đem đối phương vũ hồn một quyền nổ chỉ chẳng qua là một quyền liền đem huyền giai bát phẩm vũ hồn bắn cho thành t o á i phiến giống vậy chỉ chẳng qua là một quyền liền đem thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử lạc t r ă n oanh tiên huyết bao táp cả người hôn mê bất tỉnh tiểu t ử này chẳng lẽ là ở ẩn dấu tu vi hay sao nếu không lời nói làm sao có thể ở vũ s á t cảnh cấp bậc liền đem địa vũ cảnh võ giả đấm một nhát chết tươi quá khứ giờ phút này ngay cả vốn là đối với diệp phong khinh miệt khinh thường quân nhẹ ấm áp ánh mắt cũng trở nên khiếp sợ bắt đầu sợ hãi người này hay lại là người sao có thể dễ dàng đánh bại địa vũ cảnh sơ cấp lạc t r à n hơn nữa còn đem đối phương vũ hồn một quyền nổ ít nhất cũng là cản vũ cảnh võ giả mới có thể làm được chứ ngay cả nàng sợ rằng cũng không nhất định có thể làm được bất quá diệp phong lười để ý trước mắt mọi người hắn chậm rãi đi tới lạc chăn trước mặt mặt coi thường mắt nhìn xuống đối phương ngươi ngươi nhất định là tại ẩn dấu tu vi ngươi làm sao có thể mới là vũ s á t cảnh võ giả thấy diệp phong đi tới lạc chăn đôi chân một trận run rẩy vô cùng mặt đầy kinh hãi chỉ diệp phong nói đi qua mới vừa rồi hắn với diệp phong giao thủ hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi hắn ở diệp phong trước mặt đúng như diệp phong lời muốn nói một dạng ngay cả con chó cũng không bằng lao tử mới vừa nói dập đầu nói xin lỗi nói không chừng lão tử còn có thể tha cho người một mạng nhìn trước mắt mặt đầy sợ hãi lạc tràn diệp phong mặt đầy bình thản nói vừa dứt lời diệp phong liền đưa ra chân d ẫ m ở lạc c h â n trên lồng l ự c xoạt xoạt ngay sau đó hơi vừa phát lực lạc c h â n trên người s ư ơ n g sườn còn có d ơ lên hai cánh tay liền hoàn toàn chật khớp đi xuống ra ra ra ngài thả ta đi ta sai thấy diệp phong còn chuẩn bị động thủ lạc c h â n trong lòng sợ hãi một hồi vô cùng không để ý ngay trước quân nhẹ ấm áp mặt vội vàng một trận kêu thê lương thảm thiết đạo sai biết sai vừa mới trả thế nào dám trả đũa đây hai hước cười một tiếng sau diệp phong nhìn c h ầ m c h ầ m lạc chăn mở miệng nói x o á t xoạ vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong đem chân phải nâng lên ngay sau đó chiêu lạc đạt trên lồng ngực hung hãn đạp đi xuống trong n g á y mắt tiên huyết bao táp bạch cốt âm u liền từ trên người lạc chăn bại lộ ra giờ phút này diệp phong tựa như một tên sát thần một dạng nhìn qua vô cùng kinh khủng a theo lạc c h â n một trận kêu thảm thiết cả người nhất thời mặt đầy tuyệt vọng cơ hồ thoi t h o á t vũ hồn pha thoái ngay cả thân thể đều bị bị thương nặng như vậy thương thế sợ rằng toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng không có người có thể đem chữa khỏi người này cũng quá tàn nhẫn đi không sai lạc c h â n đại ca nhưng là thiên lang vũ viện ngoại viện xếp hạng thứ ba trăm tồn tại nếu là biết được chuyện này lời nói sợ rằng mọi người chung quanh thấy vậy sắc mặt nhất thời một trận tái n h ợ n ngay sau đó lặng lẽ nghị luận diệp phong hạ thủ ác độc như vậy ngay cả thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử cũng dám phế bỏ đây quả thực là cồn u g vọng vô cùng tiểu t ạ p toái h ngươi lại dám phế ta vũ hồn ngươi chờ đó ta đại ca lạc nhất phàm biết chuyện này lời nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi thấy diệp phong không chuẩn bị bỏ qua cho chính mình lạc chăn sắc mặt â m tình bất định ngay sau đó mặt đầy oán độc nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng nói lạc nhất phàm ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi người đại ca này thực lực như thế nào nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng mặt coi thường nói xoạt xoạt ngay sau đó chỉ thấy diệp phong một cước đi xuống lại trực tiếp đem lạc chăn đầu g i ố n g đạp máu thịt bé bét phúc trong n g a y mắt lạc chăn đầu giống như là khí cầu nổ tung như thế trực tiếp nổ bể ra tới nhất thời từng cổ một đỏ trắng vật sen lẫn vô cùng tanh hôi mùi ở tiểu lầu chính giữa truyền bá gia lạc chăn đến chết cũng không có suy nghĩ ra diệp phong lại sẽ không chút do dự đưa hắn chém chết nơi này thậm chí sắp đến ngay cả cầu mong gì khác tha cho cơ hội cũng không có nôn bốn phía mới vừa vừa ăn xong cơm võ giả giờ phút này cũng không nghĩ tới diệp phong lại sẽ như thế sạch sẽ gọn gàng chỉ thấy một cước đem lạc chăn đầu dẫm đạp bạo nổ nhất thời từng cổ một đỏ trắng vật liền hướng đến trên người bọn họ với trên mặt bạo nổ bắn đi về phần mặc thoái hoa váy ngắn quân nhẹ ấm áp cự ly lạc chăn vị trí gần đây cho nên hai cái nhỏ dài trắng như tuyết dài trên đùi bị bắn mãn mảng lớn máu tanh với n ồ n g bạch vợt ngay cả thiếu nữ tuyệt đẹp mặt đẹp với trên lồng ngực giờ phút này đất dính không ít a ước chừng qua đã lâu quân nhẹ ấm áp mới rốt cục tỉnh h ồ n lại nhìn trước người lạc chăn thi thể một trận thét chói thai không dứt chương ba trăm linh bốn võ viện khảo hạch không nghĩ tới tiểu tử này lại thực có can đảm chém chết lạc trăn nếu là bị lạc trăn đại ca lạc nhất phàm biết chuyện này lời nói sợ rằng tiểu tử này tuyệt đối phải chết vô cùng thê thảm không sai lạc nhất phàm nhưng là thiên lăng vũ viện chính giữa ngoại viện xếp hạng thứ ba trăm tồn tại nghe nói thực lực đã địa vũ cảnh đ ỉ n h phong căn bản không phải tiểu tử này có thể đắc tội lên chắc chặt, chặt tiểu tử này ngông cuồng như vậy coi như là không bị lạc nhất phàm biết chuyện này cũng sớm muộn cũng sẽ bị người chém giết trong i ể u lầu võ giả thấy vậy rồi rít hướng diệp phong chỉ điểm con bé nghịch ngợm sau này ngươi nếu là ở dám đối nghịch với lao tử lời nói lao tử không đề nghị cho ngươi với người này rơi vào cùng một cái kết quả gặp vua nhẹ ấm áp mặt đầy mờ mịt biểu tình diệp phong hí ngược cười một tiếng t i ế p lấy liền đưa ra thon dài ngón tay hướng quân nhẹ ấm áp trên gương mặt tươi cười vớt ve một cái sau khi ngay sau đó xoay người đi a ta giết người nhìn diệp phong rời đi bóng lưng quân nhẹ ấm áp sắc mặt tiếu đỏ vô cùng trong lòng một trận tức giận đan sen mở miệng giận hô chỉ bất quá bây giờ nàng rõ ràng diệp phong thực lực sau khi cũng không dám hướng đi lên chịu chết đua ngay cả lạc c h â n đều bị người này không chút lưu tình chém chết nàng đi lên sợ rằng trừ bị người này làm nhục trở ra sợ rằng không chiếm được chỗ tốt gì không nghĩ tới ăn bữa cơm lại cũng sẽ gặp phải nhiều phiền toái như vậy nhìn tới vẫn là đi trước ghi danh coi là rời đi t i ể u lầu sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng liền hướng đến thiên lăng vũ viện phương hướng đi tới hắn tới thiên lăng vũ viện chỉ cần mục đích chính là tìm thanh đồng lòng quan tung tích cho nên sớm một chút tiến vào thiên lăng vũ viện cũng có thể sớm một chút tìm thanh đồng lòng quan thiên lăng vũ viện ở vào nam thông thành đông bộ mỗi lần đến thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh thời điểm toàn bộ nam thông thành từ đông đến tây gần như có thể xếp hàng một mảnh đen kịt tựa như trường xạ như vậy đội ngũ chỉ bất quá thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh yêu cầu quá cao một ngàn danh võ giả chính giữa thường thường chỉ có thể lưu lại bốn năm danh thiên phú ưu tú võ giả dù vậy như cũ có rất nhiều không chịu nổi bình thường hay hoặc giả là lòng tin n ộ n nhịp võ giả cũng sẽ hơn n nối liền không hải giúp đất tứ bắt ư g báo lại d a nữa h tham gia thiên lăng vũ viện khảo hạch. Hơn gia lăng viện n vũ theo diệp phong biết thiên lăng vũ viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh là huyền giai ngũ phẩm vũ hồn nếu là ngay cả huyền giai ngũ phẩm vũ hồn cũng không có đạt tới lời nói căn bản không có tư cách lưu lại tham gia sau khi khảo hạch bất quá hán c ử u tiêu long hoàng đao đã là huyền giai lục phẩm trí tôn long hồn chính là huyền giai b á t phẩm đã đạt tới thiên lăng vũ viện tiêu chuẩn t h i ê u mộ học sinh cho nên không cần lo lắng những vấn đề này rất nhanh diệp phong liền tới đến tham gia thiên lăng vũ viện r a tham gia khảo hạch c h ỗ ghi danh chỉ thấy ở thiên lăng vũ viện r a một tòa hình tứ phương to lớn đạo tràng giờ khác này ở không trung không ngừng trôi lơ lửng trong đó vô số trận văn thiểm thức không ngừng đem khắp thành ánh mắt cơ hồ cũng hấp dẫn mà tới h i ệ n nhiên chỗ này đạo tràng ít nhất là cản vũ cảnh cấp bậc cường giả mới có thể bố trí ra ẩm nhưng vào lúc này ở tòa này đạo trên trận một cổ vô cùng kinh khủng khí thế t r ậ t buộc phát ra ngay sau đó chỉ thấy chỗ này lớn vô cùng đạo tràng hung hãn từ không trung nện xuống là cấn trên mặt đất chỉ thấy ở đạo trên trận đứng năm sáu danh tiếng thế cường hãn võ giả giờ phút này chính hướng bốn phía võ giả quét nhìn mà tới l ã o phu chính là thiên lăng vũ viện ngoại viện đại trưởng lão dịch thu năm hôm nay với bốn gã ngoại viện trưởng lão cùng chủ trì thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh khảo hạch chỉ thấy cầm đầu một tên tóc bạc trưởng lão hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau tiếp lấy liền hài lòng gật đầu mở miệng hô lớn nói không nghĩ tới lại là dịch thu lớn tuổi l ã o chủ trì lần này thu nhận học sinh khảo hạch xem ra lần này có thể thảm đúng vậy chỉ cần là dịch thu lớn tuổi lão chủ trì mỗi lần thu nhận học sinh khảo hạch cũng sẽ khó khăn không chỉ gấp đôi ai cũng không biết ta huyền giai ngũ phẩm vũ hồn có thể hay không ở dịch thu lớn tuổi lão khảo hạch xuống thành công thông qua nghe xong đạo trên trận vị kia tóc bạc trưởng lão lời nói sau đạo dưới trận mọi người rối rít than t h ở đạo lần này thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh khảo hạch tổng cộng chia làm ba cửa ải chỉ cần có thể thông qua hai ải người liền có thể trở thành thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử bình thường nếu như có thể đem ba cửa hải toàn bộ thông qua liền có tư cách trở thành thiên lăng vũ viện ngoại viện đệ tử ưu tú tựa hồ không có nghe được mọi người dưới đài than phiền một dạng chỉ thấy đạo trên trận dịch thu năm cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng quát lên đạo đây là chắc hồn thạch khả năng khảo sát ra các ngươi vũ hồn cấp bậc cùng với các ngươi tuổi tác hai mươi năm tuổi trở xuống mới có thể tiến hành thu nhận học sinh khảo hạch không có đạt tới yêu cầu người mau lui cách nhưng vào lúc này chỉ thấy ở đạo trên trận một người t r ư ờ n g cao mấy chục mét hắc kim sắc bia đá t r ợ t âm ầm hạ xuống văng lên đầy đất bụi trần ngay sau đó chỉ thấy cầm đầu ngoại viện trưởng lão dịch thu năm cười nhạt mở miệng nói tuổi tắc ở hai mươi lăm tuổi bên dưới c h ắ c hồn thạch nghe được mọi người nghị luận lời nói sau diệp phong liền theo bản năng hướng dịch thu năm trên người điều tra một phen à, không nghĩ tới cái lao ra hỏa này lại là nguyên vũ cảnh cường giả không nhìn con khá nhìn một cái bên dưới nhất thời để cho diệp phong ngược lại hít một hơi khí lạnh không nghĩ tới ở nơi này đ ả o trên trận ngoại viện đại trưởng lão thực lực c ư nhiên như thế kinh khủng tiểu t ử kia liền từ ngươi bắt đầu khảo hạch tự a hầu nghe được diệp phong như vậy dịch thu năm sắc mặt run lên ngay sau đó điểm ngón tay một cái liền chỉ diệp phong mở miệng quát lên đạo ta nghe vậy diệp phong một trận dở khóc dở cười hắn hoàn toàn không có dự liệu được cái lao ra hỏa này c ư nhiên như thế bụng dạ hẹp hòi không phải là điều tra hắn một chút tu vi cần phải như thế à? ông mặc dù trong lòng một trận than phiền vô cùng nhưng vì có thể đủ tìm thanh đồng lòng quan đầu mối diệp phong không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhục phụ trọng đem hai tay duỗi tại trác hồn trên tấm bia ẩm trong n g á y mắt một đạo hào quang màu xanh đậm chậm từ trác hồn trên bia sáng lên đón lấy liền hướng không trung bao b ắ n đi hóa thành một đạo cổ sáng màu xanh diệp phong hai mươi mốt tuổi huyền giai lục phẩm vũ hồn miễn cưỡng h ợ p c á c h người kế tiếp thấy diệp phong thiên phú coi như thích hợp dịch thu năm không thể làm gì khác hơn là khoát khoát tay mở miệng tỏ ý đạo ngoa tạo cái gì gọi là miễn cưỡng h ợ p c á c h nghe vậy diệp phong hướng dịch thu năm dựng thẳng dựng thẳng ngón giữa tiếp lấy mặt đầy bất đắc di nói phải biết hắn chẳng qua là không n g h ĩ ở thiên lăng vũ viện chính giữa quá quá kiêu ngạo cho nên mới không có thi triển huyền giai bắt phẩm trí tôn long hồn có thể đến dịch thu năm trong miệng thế nào thành miễn cưỡng hợp cách thái phong hai mươi ba tuổi huyền giai c ử u phẩm vũ hồn không tệ người kế tiếp chắc hồn bia khảo sát tốc độ rất nhanh cơ hồ là một chút thời gian liền đến phiên một tên hồng y y hề thanh niên chỉ thấy tên này hồng y gì thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân sắc mặt như điêu khắc như vậy ngũ quan rõ ràng có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ Bề ngoài nhìn giống như phóng đẳng không chương â u nệ, n trong g mắt l đ ẳ toát ba trăm linh năm địa d à i vũ hồn chủ yếu nhất là ở tên này hồng y thanh niên mắt phải đuôi lại có một giọt máu lệ là trí ở cộng thêm mái tóc dài màu đỏ phi mặt đỏ la đại bảo là trang trí thật là có thể dùng yêu nghiệt diêm dúa để hình dung ông ngay sau đó tên này hồng y thanh niên đem tay trái đặt ở trác hồn trên tấm đ ị a sau một khắc chắc hồn trên địa trật tản mát ra chói mắt vô cùng hồng quang nay cổ hồng quang chói mắt vô cùng thật là có thể nói là sông thẳng tới chân trời không có chút nào đình trệ là cấp bậc gì vũ hồn lại có thể thả ra hồng quang à, không hổ là cung g i a thiếu g i a vũ hồn thì đã đạt tới địa giai kinh khủng mức độ cái gì địa giai vũ hồn đạo dưới trận mọi người thấy vậy nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy nghị luận ở mỹ phải biết địa giai vũ hồn toàn bộ trung vũ vực chính giữa vậy cũng là thiên tài tuyệt thế mới có thể có được vũ hồn ngay cả thiên lăng vũ viện toàn bộ ngoại viện chính giữa địa giai vũ hồn cấp bậc võ giả sợ rằng cũng không có vượt qua năm ngón tay số hơn nữa chỉ có đạt tới địa giai vũ hồn mới có tư cách đánh vào truyền thuyết kia bên trong nguyên vũ cảnh nếu là ngay cả địa giai vũ hồn cũng còn chưa đạt tới lời nói muốn đánh vào nguyên vũ cảnh đơn giản là nói v ớ vẩn cung vô hậu hai mươi tuổi địa giai nhị phẩm vũ hồn giờ phút này đạo trên trận ngay cả dịch thu năm thấy vậy đều kinh ngạc nhìn tên này hồng y thanh niên liếc mắt ngay sau đó ở ghi danh sách thượng ghi lại đi xuống hai mươi tuổi địa giai nhị phẩm vũ hồn xem ra người này nhất định rất mạnh nghe xong dịch thu năm tuyên bố sau diệp phong trong mắt lóe lên một vệ chiến ý ngay sau đó hướng tên này hồng y y y ể thanh niên Cùng vô hậu trên người nhìn. vô hậu Ẩm. không nhìn con khá không nghĩ tới nhìn một cái bên dưới diệp phong liền cảm nhận đến một cổ trùng thiên sát ý h u y ể n như biển máu một dạng hướng hắn trong đầu đánh thẳng tới thật là mạnh sát ý cảm nhận được cổ kinh khủng sát ý diệp phong mặt liền biến sắc vội vàng thúc giục trí tôn long hồn mới đem ngăn cản tới không nghĩ tới người này chẳng những vũ hồn kinh khủng ngay cả thực lực lại cũng địa vũ cảnh đ ỉ n h phong thật vất vả từ nơi này cổ sát y chính giữa thối lui ra sau khi d i ệ p phong sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc nghiêm mặt nói trước mắt cái này cung vô hậu tuyệt đối là một cái cường địch thậm chí ngay cả kiếm thập tam cũng chưa chắc có người này thiên phu cao hơn nữa cái này cung vô hậu có địa giai vũ hồn ở cộng thêm địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực có thể nói đồng giai vô địch sau đó cũng không thiếu võ giả r ồ i d í t leo lên đạo tràng bắt đầu khảo sát đứng lên chỉ bất quá từ cung vô hậu khảo nghiệm qua sau khi tiếp theo võ giả chính giữa không có người nào thực lực có thể cùng cung vô hậu sánh vai bất quá cùng diệp phong huyền giai lục phẩm cựu tiêu long hoàng đao tương đối những võ giả này đều là huyền giai thất phẩm đến huyền giai cựu phẩm hàng ngũ giữa hai người quả thật vẫn còn có chút tranh lệch không nghĩ tới lần này thu nhận học sinh khảo hạch chính giữa thật đúng là so với v ạ n g giới mạnh hơn nhiều ngay cả địa giai nhị phẩm vũ hồn thiên tài lại cũng toát ra một vị rất nhanh đệ nhất quan khảo hạch liền chấm dứt đạo trên trận dịch thu tuổi tròn ý cười một tiếng ngay sau đó hướng bên dưới đạo trưởng phương hô lớn nói bây giờ bắt đầu đệ nhị quan khảo hạch chỉ cần các ngươi có thể ở nơi này khối thông thiên trên địa lưu lại một đạo vết tích liền coi như là thông qua đệ nhị quan vừa dứt lời chỉ thấy dịch thu năm vung tay lên một người cao đến mấy trăm mét thông thiên địa trận từ trên trời hạ xuống ngay sau đó liền hung hãn đánh xuống ở đạo trên trận ẩm trong nháy mắt toàn bộ đạo trên trận bùi đất tung bay một cổ khí thế kinh khủng chật từ thông thiên trên bia hạ xuống đây là một người to lớn kim sắc bia đá lộ ra vô cùng uy nghiêm toàn bộ thông thiên bia cao đến trăm mét đường k í n h ước chừng hai mươi m giờ phút này đứng lặng ở trận văn thiểm thức đạo trên trận phản xạ nhàn nhạt kim mang cho mọi người dưới đài một trận cảm giác chấn động Hơn nữa, vị này thông thiên bia nhân tài là do địa giai khoáng thạch tinh thần vẫn thạch sở luyện chế mà thành mật độ cực lớn trường triệu cân nặng nếu không phải là có trận văn gia chỉ đạo tràng chống đỡ sợ rằng chỉ bằng vào sốt mặt đất căn bản không chịu nổi nặng như vậy đo thông thiên bia không chỉ có như thế thông thiên bia bị phá hư sau khi có thể trong vòng thời gian ngắn tự động phục hồi như cũ hơn nữa thực lực không có đạt tới địa vũ cảnh võ giả đừng nói là đối với thông thiên bia theo thành phá hư sợ rằng nghĩ tại thông thiên trên bia lưu lại một đạo kéo dài mấy giây loại vết tích cũng khó như lên trời thứ nhất nếp i giang nam thấy chúng người cũng đã chuẩn bị ổn thỏa dịch thu năm đem ghi danh sách cầm lên sau đó liền mở miệng hô nghe vậy một tên vóc người gầy yếu thực lực địa vũ cảnh sơ cấp võ giả hơi nhỏ có chút khẩn trương đứng ra đi tới thông thiên bia trước mặt hô dám tới tham gia thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh khảo hạch võ giả cũng đối với chính mình rất có lòng tin chỉ thấy tên gọi Niếp giang nam võ giả rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh đi xuống ngay sau đó thúc giục vũ hồn chuẩn bị hướng thông thiên trên bia tấn công đi chỉ thấy ở Niếp giang nam trong tay tám đạo thanh mang trôi lơ lửng tử sắc trường cung trợt nổi lên ở tại trên dây cung một đạo kim sắc mảnh nhỏ mũi tên chật ngưng tụ lên chính là Niếp giang nam huyền giai bát phẩm vũ hồn băng sơn liệt hải cung Đi! kèm theo nếp i giang nam một đạo quất lên đang lúc này chỉ thấy ở nơi này đem băng sơn liệt hải cung trên một đạo kim mang chợ tiêu t xạ mà ra ánh sáng nhanh như điện chớp thoáng qua rồi biến mất ngay sau đó liền bắn vào thông thiên trên tấm ghia ẩm trong n g á y mắt mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh ngay sau đó nếp i giang nam dùng linh khí ngưng tụ mà thành kim mũi tên liền đánh chúng ở thông thiên trên tấm ghia ẩm một đạo đinh thai nhức góc vàng lớn tựa như một thanh trọng truy một dạng trong nháy mắt hung hãn nện ở bốn phía võ giả đáy lòng một ít thực lực yếu hơn võ giả giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng thậm chí có nhiều chút võ giả đã một ngụm máu tươi bao táp mà ra cả người ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh chỉ có diệp phong vẫn không núp n í c h phảng phất không có nghe được cái này văng lớn người này có chút ý tứ một bên cung vô hậu nhận ra được diệp phong động tác sau khi trong mắt lóe lên một tia trầm tư lúc trước diệp phong len lén điều tra hắn tu vi lúc hắn liền cảm giác người này cũng không đơn giản hơn nữa bây giờ diệp phong lại không có bị thông thiên bia ảnh hưởng điều này nói rõ người này thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hí vang lớn đi qua mọi người đồng loạt nhìn về phía thông thiên bia lúc chỉ thấy ở thông thiên trên tấm bia xuất hiện một cái chừng ngón tay thâm l ộ tên bất quá l ộ tên chỉ tồn tại mấy giây tiếp lấy liền nhanh chóng biến mất phảng phất cho tới bây giờ không có bị kim tên bắn bên trong thực lực coi như không tệ miễn cưỡng thông qua liếc mắt nhìn nếp i giang nam sau dịch thu năm phất tay một cái nói hông nguy hiểm thật nghe vậy nếp i giang nam lau đem trên c h á n mồ hôi vội vàng từ trên đạo trường l ù i xuống được người kế tiếp bạch sở hương vừa dứt lời chỉ thấy một tên cô gái trẻ tuổi mặc một bộ lũa mỏng như vậy bạch thì ỉa còn tựa như thân ở khói bên trong trong sương ngủ. xem ra ước chừng mười sáu mười bảy tuổi trừ một đầu tóc đen ra toàn thân trắng như tuyết mặt mũi thanh tú đẹp đẽ tuyệt tủ chương ba trăm linh sáu thông thiên bi chỉ bất quá mặc dù mặt mũi thanh tú đẹp đẽ nhưng là ánh mắt lại giống như một thanh kiếm sắc một dạng ác liệt vô cùng、Công. chỉ o n c thấy bạch sở hương đi tới thông thiên bi bên cạnh không nói hai lời trong tay một thanh lơ lưỡng chín đạo thanh mang ngân t r ư ở n g kiếm màu trắng liền hướng đến thông thiên bi thượng hung hăng đâm xuống Ẩm. trong n g á y mắt trôi này lợi kiếm nhanh như điện chớp mọi người trong con ngươi vừa mới thoáng hiện qua một vệt màu bạc cóng ngay sau đó liền nghe được thông thiên bi thượng vang r ộ i đất đinh thai nhức góc vang lớn ngay cả toàn bộ thông thiên bi bi t h ầ n đều ở đây trôi lợi kiếm bên dưới có chút rung rung mở nửa thước độ sâu thực lực không tệ thông qua khảo hạch đạo trên trận dịch thu năm liếc mắt nhìn thông thiên bi thượng lưu lại vết kiếm ngay sau đó gật đầu một cái mở miệng nói so với lúc trước nhiếp giang nam đến bạch sở hương thực lực đã cường hãn không chỉ gấp mấy lần khảo sát tốc độ rất nhanh ngắn ngủi một giờ liền đến phiên tên kia nam tử m à c áo hồng cung vô hậu thông thiên bi sao ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không chống chọi được ta toàn lực nhất kích đi tới thông thiên bi bên cạnh sau cung vô hậu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tiếp lấy liền lẩm bẩm chắc chắn cũng không biết cung sư huynh có thể hay không sáng tạo xuống thiên lăng vũ viện khảo hạch kỳ tích ta xem rất có thể dù sao lấy cung sư huynh thực lực muốn ở thông thiên bi thượng lưu lại vết tích đơn giản là dễ như trở bàn tay chính là không biết cung sư huynh có thể ở thông thiên bi thượng lưu lại bao sâu vết tích ta cảm thấy được cung sư huynh thực lực rất có thể ở thông thiên bi thượng lưu lại vài mét s ẻ o sâu tích cung vô hậu vừa lên đài liền đưa tới đạo dưới trận một trận nhiệt nghị phải biết cung vô hậu nhưng là thiên lăng vũ viện lần này thu nhận học sinh chính giữa duy nhất một tên giai vũ hồn võ giả hơn nữa còn là tuổi gần hai mươi tuổi địa vũ cảnh cường giả tối đỉnh cho nên lần này thu nhận học sinh khảo hạch mặc dù tương đối khó khăn nhưng là đối với cung vô hậu mà nói căn bản là dễ như t r ở bàn tay ngay cả không thiếu nữ võ giả giờ phút này đều đã ở bên dưới đạo trường tào thủ lộng tư muốn đưa tới cung vô hậu chú ý、Công. nhưng vào lúc này một đạo tiếng kiếm r e o mảnh đất v ă n g tới ngay sau đó kiếm phong hô khiếu một đạo chu trường kiếm màu đỏ chật từ cung vô hậu trong tay nổi lên chỉ thấy ở thanh trường kiếm này trên lại lơ lưỡng lưỡng đạo hào quang màu đỏ như máu lộ ra sáng trói vô cùng chính là cung vô hậu địa giai nhị phẩm vũ hồn dục thiên kiếm ồn ào ngay sau đó chỉ thấy ở cung vô hậu trên người một tử hai bột hai xanh năm đạo vũ hoàn chật nổi lên trong nháy mắt kèm theo năm đạo vũ hoàn cùng với cung vô hậu trong tay giục thiên kiếm toàn bộ đạo trên trận một cổ nồng nặc vô cùng s á c ý trận thả ra không nghĩ tới người này lĩnh ngộ lại là s á c ý thấy đạo trên trận cung vô hậu thả ra vũ hôn sau diệp phong hơi biến sắc mặt trong lòng một trận suy tư nói võ đạo một đường không chỉ có thể lĩnh ngộ trăm binh áo nghĩa cũng có thể lĩnh ngộ còn lại đạo h u ẩ n h à n g như cung vô hậu trên người s á c ý chính là một cửa trong đó đ ạ c ẩn chỉ bất quá tương đối lên trăm binh áo nghĩa đến cung vô hậu trên người sát ý hiển nhiên càng khó hơn l ĩ n h ngộ cái gọi là sát ý chỉ có dưới chân hài cốt chất như núi máu chảy thành sông mới có thể lãnh ngộ ra có thể một cái tuổi gần hai mươi tuổi thanh niên lại có thể đem sát ý l ĩ n h ngộ được đệ tứ trọng đây quả thực là khói như lên trời ẩm ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc chỉ thấy cung vô hậu đã xuất kiếm hướng thông thiên bi thượng hung hãn nhất kiếm chém tới cung vô hậu xuất kiếm tốc độ không hề giống bạch sở hương bén nhọn như vậy nhanh chóng chỉ so với bình thường võ giả hơi nhanh một chút nhưng là trong đó sinh ra khí thế lại không có chút nào yếu cùng trước kia bạch sở hương thậm chí chính giữa khí thế hoàn toàn có thể dùng nghiền ép để hình du n g ung ung trong nháy mắt một trận đinh thai nhức góc vang lớn liền mánh mà vang lên chỉ thấy ở thông thiên bi trên xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng vết kiếm chân có vài chục thước sâu ngay cả thông thiên bi đều không cách nào trong thời gian ngắn đem cái này vết kiếm khôi phục chỉ có thể chậm rãi chữa trị hí thấy trước mắt một màn trong đạo trường trong nháy mắt vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ước chừng mười mét thâm vết kiếm ta trời ạ đây nếu là chém tại đồng bậc võ giả trên người thật là không dám tưởng tượng cung sư huynh không hổ là thiên lăng vũ viện lần này thu nhận học sinh chính giữa thực lực mạnh nhất võ giả lại lợi hại như vậy đừng nói là cùng cấp bậc sợ rằng càn vũ cảnh sơ cấp võ giả gặp phải cung sư huynh cũng không nhất định là đối thủ của hắn chứ ai với cung sư huynh thiên phú tương đối chúng ta đúng là không có cách nào nhìn a trong lúc nhất thời đạo dưới trận vô số võ giả rối rít nghị luận chỉ bất quá đại đa số võ giả d ọ n g chính giữa đều tràn đầy ghen tị với hâm mộ còn có một tia kính sợ ha ha mười mét xem ra cũng không t ệ lắm nhìn thông thiên bi thượng còn chưa tiêu tan vết kiếm cung vô hậu khỏe miệng phát họa lên một nụ cười c h ầ m biếm sau đó thiêu thiêu mì mao liền hướng đến bên dưới đạo trường diệp phong nhìn h i ệ n nhiên trong đó hàm nghĩa rất rõ chính là muốn nói cho diệp phong ngươi căn bản không phải đối thủ của ta người này thấy vậy diệp phong một trận bật cười nói hàn thấy cung vô hậu thực lực mặc dù rất mạnh nhưng là lĩnh nộ g sát ý lại chưa ra hình dáng gì một khi cùng địch nhân giao thủ rất dễ dàng tiến vào trạng thái cuồng bạo chính giữa nếu là có thể có kiếm thập tam lĩnh nộ g kiếm ý ở cộng thêm cung vô hậu tự thân thiên phú lời nói sợ rằng buộc phát ra thế công tương hội có thể ở tăng lên gấp đôi có thừa người kế tiếp thịnh vũ văn kiến cung vô hậu xuống đài sau dịch thu năm khen ngợi gật đầu ngay sau đó tiếp tục hô vèo vừa dứt lời chỉ thấy một cô thiếu nữ liền nhảy lên đạo tràng chỉ thấy tên thiếu nữ này trong suốt sáng ngời con người con con mày liễu lông mi thật dài hơi rung động trắng non không tì vết ra thịt lộ ra nhàn nhạt phấn đỏ thật mỏng đôi môi như hoa hồng muối mềm mại ướt át nhìn qua lộ ra một trận nhu nhược đáng thương bộ dáng nữ nhân này thật không đơn giản a thấy chung quanh không ít nam đệ tử đã d ố i rít bắt đầu nuốt nước miếng diệp phong bất đắc di cười một tiếng không khỏi một trận bất đắc di nói tên thiếu nữ này nhìn qua lộ ra nhu nhược đáng thương nhưng là thực lực cũng đã là địa sắt cảnh đ ỉ n h phong ngay cả cái này đáng thương bộ dáng chắc hẳn cũng là giả bộ tới cho mọi người xem xong nếu không phải tha phương mới len lén điều tra một phen cô gái này tu vi chỉ sợ cũng phải bị nữ nhân này bộ dáng mê hoặc hô đang lúc này chỉ thấy thông thiên bi bên cạnh tên gọi thịnh vũ văn thiếu nữ hít thở sâu một hơi sau sau đó liền vỗ ngực một cái chương ỉ thấy vốn là nhu h vốn n là ợ c đáng t h ư ba ộ một giáng ác thỉnh、vũ、văn, trong mắt một đạo ác liệt hàn mắt liệt vũ đạo m n g trăm h o á n ngay g qua, sau đó, t o n g t a linh bảy cũng cho láo phu i miệng m cái này nghe hồng sắc chuông đồng chính là thịnh vũ văn huyền giai c ử u phẩm vũ hồn nghe hồng tiên linh thử thử thử ở nơi này đạo nhìn qua người hiền lành màu hồng nhạt linh vụ tung bay ở thông thiên bi thượng trong n g á y mắt chỉ thấy ở thông thiên bi trên một đạo trừng trừng ba thước lỗ thủng hiện lên ở trước mặt mọi người hiển nhiên cái này lỗ thủng là thịnh vũ văn thi triển mà ra đạo kiêm màu hồng linh vụ thật sự ăn mòn tạo thành t thấy vậy vốn là nhìn về phía trên đài thịnh vũ văn không ít nam võ giả giờ phút này máy n ngược lại hít một hơi khí lạnh đó là nhu nhược vô cùng đây quả thực là vô cùng kinh khủng xem ra có thể tới tham gia thiên lăng vũ viện những v õ giả này có thể đều không phải là nhiều chút hạng người bình thường a dịch trường lão ta coi như là qua sao lúc này đạo trên trận thịnh vũ văn vô vô một đôi ngực sau đó l ó e lên sáng n g ờ i đôi mắt đẹp nhìn về phía bên người dịch thu năm đạo qua qua nghe vậy dịch thu năm cuối cùng từ thịnh vũ văn vậy đối với ngực chính giữa tỉnh h ồ n lại vì vậy liền vội vàng mở miệng nói a quá tốt ta lại qua nghe vậy thịnh vũ văn kích động nhảy cớt lên huy động trong tay nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng mọi người tỏ ý đạo hoa lại là b ạ c h sắc rời ạ đây cũng quá kích thích đi thịnh vũ văn cái nhảy này nhất thời váy ngắn liền tung bay trong lúc nhất thời toàn bộ đạo dưới trận vô số võ giả rối rít kích động tựa như từng con từng con đói như sói vậy ho khan khủng ư ờ i kế tiếp diệp phong thấy vậy dịch thu năm vội vàng ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng hô nếu là hắn có ở đây không ngăn lại lời nói sợ rằng dưới đài những thứ này sói đói làm không tốt liền thật nhào lên r ờ i ạ tại sao lại vừa là lão tử nghe vậy diệp phong vỗ đầu một cái mặt đầy không lời nói vừa nói một bên diệp phong liền khiêng cựu tiêu long hoàng đao chậm rãi đi tới thông thiên bi trước mặt cái phế vật này chẳng qua là huyền giai lục phẩm vũ hồn sợ rằng có thể ở thông thiên bi thượng lưu lại một đạo nửa chút nào t ứ c vết tích cũng coi như là c ả m ơn trời đất hh ắ c ắ c vậy cũng chưa chắc nói không chừng người ta vừa phát lực còn có thể lưu lại một đạo vết tích đây có thể kéo xuống đi vũ sát cảnh phế vật đang còn muốn thông thiên bi thượng lưu lại vết tích đây quả thực là nói vớ vẩn thấy diệp phong đi tới thông thiên bi bên cạnh dưới đ à i không ít võ giả rối d í t mở miệng rêu cợt đứng lên ngay cả dịch thu năm nghe được đạo dưới trận tiếng nghị luận cũng không nhịn được lắc đầu một cái tên trước mắt này thực lực đơn giản là yếu đáng thương sợ rằng đường nói là ở thông thiên bi thượng lưu lại vết tích đến lúc đó chớ bị thông thiên bi chính giữa dư lực bị phản chân đến coi như là cám ơn trời đất ẩm mọi người ở đây hướng diệp phong chỉ điểm nghị luận đăng lúc diệp phong đã đem trên vai c ử u tiêu long hoàng đao thật cao bàn về đao thế như long một dạng đập tới thông thiên bi chỉ bất quá bởi vì diệp phong một đao này tốc độ quá nhanh dưới đài võ giả còn chưa kịp thấy rõ ràng diệp phong đã đem c ử u tiêu long hoàng đao lần nữa thu hồi gánh trên vai t lúc này làm mọi người nhìn về phía thông thiên bi lúc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy liền cười rộ đứng lên chỉ thấy ở thông thiên bi trên không có một chút dấu vết chớ đừng nói gì vết đao ha ha ha tiểu tử này cũng quá phế vật đi thậm chí ngay cả một chút nào vết tích cũng không có bổ ra tới ta nói sớm liền phế vật này làm sao có thể ở thông thiên bi thượng lưu lại vết tích c h ặ t c h ặ t với cung vô hậu sư huynh tương đối cái phế vật này thật đúng là kém không chỉ một điểm nửa điểm a ai thật là quá khiến người ta thất vọng giờ phút này nghe được mọi người chung quanh nghị luận cung vô hậu lắc đầu một cái trong mắt lóe lên vẻ khinh thường đạo hắn vốn cho là diệp phong thực lực hẳn là ẩn nút mà thôi có thể nhìn đến diệp phong lại ở thông thiên bi thượng không để lại một đạo vết tích lúc trong lòng nhất thời một trận thất vọng như loại này ngay cả vết tích đều không cách nào ở thông thiên bi thượng lưu lại phế vật nhất định không thể nào tiến vào thiên l a n g vũ viện căn bản không đáng giá hắn nhìn với con mắt khác không đúng chuyện này điều này sao có thể ngay tại cung vô hậu chuẩn bị xoay người đang lúc tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì để cho hắn vô cùng rung động sự tình một dạng hai mắt trong nháy mắt trở to hướng thông thiên bi nhìn lên đi giờ phút này diệp phong đứng ở thông thiên bi bên cạnh cả người sắc mặt không có một tí biểu tình chọc cho mọi người dưới đài một trận cười trên n ổ i đau của người khác như vậy phế vật lại có thể tiến vào thu nhận học sinh khảo hạch đợt thứ hai nhất định là đi cửa sau không sai ngay cả một tấc vết tích đều không cách nào lưu lại lại còn muốn gia nhập thiên lăng vũ viện đây quả thực là tới khôi hài chứ giờ phút này mọi người dưới đài như cũ nghị luận không ngừng nhìn trên đài diệp phong một trận dễu cực nói duy chỉ có cung vô hậu trong mắt hiện lên một màn khiếp sợ cả người muốn nói lại thôi ước chừng qua đã lâu mới hơi chút bình tĩnh lại chẳng lẽ tiểu tử này thật là có nhiều chút vốn sự bất thành giờ phút này một mực quan sát cung vô hậu bạch sở hương cùng với thịnh vũ văn đám người ở chú ý tới cung vô hậu trong mắt kia lao sau khi khiếp sợ nhất thời liền kinh nghi bất định nhìn về phía trên đài diệp phong chỉ bất quá t ù y ý các nàng nhìn tới nhìn lui diệp phong trên người vũ sát cảnh thực lực còn có huyền giai lục phẩm cựu tiêu long hoàng đao đều tại nói với các nàng minh đây chẳng qua là một cái phế vật a ngươi bị loại bỏ người kế tiếp lúc này dịch thu năm sau lưng một tên trường lão mặt đầy chán ghét liếc mắt nhìn diệp phong sau liền mở miệng nói như vậy rác dưới thực lực còn tới tham gia thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh khảo hạch nhìn một cái chính là ôm may mắn trong lòng chỉ bất quá thiên lăng vũ viện không thu phế vật chỉ lấy thiên tài bảng hiệu tiểu tử này chẳng lẽ không có thật tốt hỏi thăm một chút sao đó là tới tham gia khảo hạch đây quả thực là tới xấu hổ mất mặt phế vật hạng trưởng lão cho ngươi lăn xuống đi vẫn còn ở nơi này ngớ ra làm gì lúc này một tên trưởng lão khác thấy vậy nhất thời lạnh rên một tiếng ngay sau đó mở miệng quát lên đạo ở người trưởng lão này xem ra loại thực lực này ngầm hơn nữa còn mặt d à y mày dạ sống chết đổ thừa không đi võ giả đơn giản là tự cấp võ giả mất thể diện phải biết võ đạo một đường trọng yếu nhất chính là tâm tính liên loại này mặt d à y mày dạ sống chết lưu ở trên đài không rời đi phế vật có thể ở võ đạo một đường đi bao xa cũng cho lão phu i miệng m đang lúc này dịch thu cuối năm với kịp phản ứng sắc mặt một trận nổi nóng vô cùng đạo ý miệng chuyện gì xảy ra nghe vậy mọi người sắc mặt biến đổi ánh mắt đồng loạt từ trên người diệp phong chuyển hướng dịch thu năm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đạo chẳng lẽ người này là võ viện chính giữa một vị trưởng lão con cháu hay sao thấy dịch thu năm mặt đầy nổi nóng biểu tình mọi người trong lòng giờ phút này rối rít phỏng đoán đạo dù sao người này muốn thực lực không có thực lực muốn thiên phú không có thiên phú ngay cả ở thông thiên bi thượng lưu lại một đạo vết tích cũng không làm được trừ làm một vị trưởng lão con cháu ra mọi người thật sự là đoán không được người này còn có tư cách gì để cho dịch trưởng lão như thế bênh vực bây giờ lão phu tuyên bố diệp phong thông qua đợt thứ hai khảo hạch hơn nữa thăng lên làm thiên lăng vũ viện đệ tử ưu tú bất luận kẻ nào không phải kháng nghị vào thời khắc này dịch thu năm cuối cùng từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại ngay sau đó nguyên vũ cảnh khí thế trận buộc phát ra cả người một trận vô cùng uy nghiêm đạo cái gì thăng lên làm đệ tử ưu tú nghe vậy mọi người tại đây sắc mặt thốt nhiên đại biến trong lòng một trận kinh nghi bất định tiểu t ử này như vậy rác dưới thực lực lại bị dịch thu lớn tuổi lão phá cách tăng lên trở thành thiên lăng vũ viện đệ tử ưu tú đây rốt cuộc là chuyện gì phải biết ngay cả cung vô hậu cũng không có tư cách này chớ nói chi là hưởng thụ đệ tử ưu tú đãi ngộ dịch trường lão tiểu tử này cho dù có bối cảnh cũng không thể phá cách thăng lên làm đệ tử ưu tú đi ngươi làm như vậy lời nói sẽ đưa tới t r ư ớ c tới tham gia khảo hạch võ giả bất mãn không sai như vậy r á c dưới tồn tại coi như là tiến vào thiên lăng vũ viện cũng bất quá là đội sổ tồn tại nếu để cho hắn một cái đệ tử ưu tú thân phận đây không phải là ném thiên lăng vũ viện mặt mũi sao nghe vậy ở dịch thu năm sau lưng mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến gấp vội mở miệng khuyên can nếu là cái phế vật này cũng có thể trở thành là thiên lăng vũ viện đệ tử ưu tú kia thiên lăng vũ viện sau này còn như thế nào phục chúng sợ rằng loại chuyện này ngay cả thương lam tông thần đao môn những tông môn này đều khinh thường cùng đi làm đi nếu là c h u y ế n đi thiên lăng vũ viện mặt mũi thật đúng là bị cái phế vật này ném tẫn các ngươi cũng cho láo phu im miệng nghe vậy dịch thu năm sắc mặt nhất thời thiết quyền vô cùng ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng đạo trong n g á y mắt toàn bộ đạo trên trận hoàn toàn tinh mịch mặc dù trong lòng bọn họ có ngàn vạn k h ô n g phục nhưng là dịch thu năm thực lực ở nơi này bày căn bản không phải bọn họ những thứ này khiêu lương tiểu sửu có thể dung chuyển diệp diệp huynh đệ không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập lao phu tử tiêu phong đảm nhiệm tử tiêu phong đại đệ tử r ư ớ c thấy mọi người rốt cuộc đều an tĩnh lại sau dịch thu năm thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp lấy liền mặt đầy lấy lòng nhìn về phía diệp phong đạo t ử tiêu phong đây là cái gì đồ chơi không có hứng thú nghe vậy diệp phong trực tiếp cự t u y ệ t nói theo diệp phong cái lao ra hỏa này lúc trước còn như vậy ghim hắn bây giờ khẳng định cũng không hảo tâm gì tử tiêu phong chỉ sợ cũng không là địa phương tốt gì nếu không lời nói cái lao ra hỏa này làm sao biết xin để cho hắn gia nhập ngoa tào nhưng vào lúc này dưới đài vô số võ giả sắc mặt trong nháy mắt ngưng đọng ngay cả miệng cũng trương đắc có thể nhét mấy cái trứng gà. dịch thu lớn tuổi lão lại yêu cầu cái phế vật này gia nhập hắn tử tiêu phong đây quả thực là để cho người không dám tin phải biết ở thiên lăng vũ viện chính giữa ngoại viện tổng cộng có bảy mươi hai nơi chủ phòng nội viện lại có ba mươi sáu nơi chủ phòng phân biệt đối ứng tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát vị mà dịch thu lớn tuổi lão tử tiêu phong chính là ngoại viện chính giữa đứng hàng tiền tam chủ phong một trong toàn bộ ngoại viện chính giữa không biết có bao nhiêu võ giả muốn tệ phá đầu tiến vào tử tiêu phong lại liền bị tiểu tử này cho trực tiếp cự tuyệt hắn đây sao cũng thật là làm cho người ta không dám tin chứ diệp huynh đệ ngươi ngay tại suy nghĩ thật kỹ một chút chỉ cần ngươi gia nhập tử tiêu phong lão phu bảo đảm ngươi ở đủ tài nguyên tu luyện còn có lao phu tu luyện tới nguyên vũ cảnh mấu chốt hết thể truyền thụ cho ngươi khe cắn răng sau dịch thu năm liền hạ quyết tâm mở miệng nói dịch trường lão đây rốt cuộc là chuyện gì thấy dịch thu năm tựa như điên cùng một loại bộ dáng tại chỗ chúng trưởng l ã o sắc mặt rối rít đại biến ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo các ngươi kiểm tra cẩn thận một chút thông thiên bi liền biết thấy mọi người còn bị chẳng hay biết gì dịch thu nằm trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ tiếp lấy liền một trận dở khóc dở cười nói ẩm nghe vậy lúc trước tên kia hạng t r ư ở n g lão đi tới thông thiên bi trước tử quan sát kỹ chỉ chốc lát sau sắc mặt t r ợ t đại biến ngay sau đó tay hắn vừa mới tiếp xúc được thông thiên bi thượng trong n g á y mắt thông thiên bi thượng trong nháy mắt biến hóa buộc phát ra một trận đinh thai nhức góc l â y động âm thanh ngay sau đó chỉ thấy vốn là cao mấy trăm thước thông thiên bi đã sớm bị chặn ngang chặt đức bây giờ bị hạng trưởng lão đẩy một cái hơn nửa tấm b i a đá liền trong nháy mắt nổ xuống hung hãn đập rơi trên mặt đất hí thấy trước mắt một màn này mọi người tại đây nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh một ít tim năng lực chịu đựng không tốt võ giả giờ phút này đã miệng s ù i bấm mép trên mặt đất có quáp từ thiên lăng vũ viện xây viết lúc khối này thông thiên bi cũng đã tồn tại có thể hiện nay lại bị một cái vũ s á t cảnh phế vật nhất đao chặt đức đây cũng quá không tưởng tượng nổi chứ trong nháy mắt vốn là trong mắt mọi người khinh miệt d ễ c ậ n đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin thậm chí mọi người giờ phút này nhìn về phía diệp phòng giống như nhìn một cái quái vật một loại phải biết khối này thông thiên bi nhưng là địa giai khoáng thạch chế tạo mà khi bên trong còn có trận pháp tồn tại đừng nói là địa vũ cảnh võ giả ngay cả càn vũ cảnh võ giả thi triển toàn lực bên dưới cũng chưa chắc có thể đem khối này thông thiên bi phá hư đang nói đùa chứ lúc trước ở thông thiên bi thượng lưu lại vết tích bạch sở hương với thịnh vũ văn hai nàng giờ phút này đôi mắt đẹp ở diệp phong trên người không ngừng t h i ế m thước chính giữa lộ ra vô số hiếu kỳ ngay cả cung vô hậu như vậy cấp độ yêu nghiệt tồn tại đều không cách nào làm được sự tình không nghĩ tới cuối cùng lại bị một cái phế vật làm đến làm cho các nàng tại sao có thể tiếp nhận người này thực lực quả nhiên không có đơn giản như vậy giờ phút này cung vô hậu trong mắt lóe lên một vệ tinh mang ngay sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m đạo trên trận diệp phong mở miệng lẩm bẩm sớm ở trước đó hắn liền phát hiện thông thiên bi tựa hồ có cái gì không đúng chỗ ở cộng thêm dịch thu năm phản ứng liền cơ hồ xác định được xem ra cái này gọi là diệp phong gia hỏa xem ra thực lực cao không thấp thậm chí còn mơ hồ vượt qua hắn diệp diệp huynh đệ ngươi là như thế nào làm được giờ phút này ở dịch thu năm bên cạnh mấy vị trưởng lão mặt đầy hỏi đất nhìn về phía diệp phong đạo ho khan một cái đây là thuộc về ta bí mật quả thực không thể nói cho các vị ngượng ngùng nghe vậy diệp phong ho khan hai tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng cự tuyệt nói đùa hắn mặc dù có thể đem khối này thông thiên bi gắng gượng chặt đức chủ nếu là bởi vì mượn cựu tiêu long hoàng đao chính giữa thôn vệ mỏ thạch thuộc tính hắn cũng không thể đối trước mắt mấy lao già này nói lao tử vũ hồn có thể thôn vệ kim trúc tăng lên vũ hồn phẩm giai chứ nếu như bị mấy lao già này biết hắn vũ hồn có thể tăng lên phẩm giai đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là đãi ngộ sợ rằng tối kết quả tốt chính là bị những lao gia hỏa này cho giam lại nghiên cứu một phen h ư ớ n g chi lúc trước hắn đang cắt đoạn thông thiên bi thời điểm Kiểu tiêu l o n chương ba trăm lẻ tổn kiểu chín tam phong cấp người đến lúc đó hắn thật đúng là một trăm thanh k h ó phân biệt cái đó diệp huynh đệ ngươi không theo chúng ta nói ngươi bí mật cũng không liên quan chẳng qua là ta thanh mục phong còn thiếu thiếu giống như ngươi vậy thiên phú tuyệt đỉnh võ giả không biết ngươi có thể hay không suy tính một chút gia nhập ta thanh mục tông tu luyện nghe vậy hạng trưởng lao gấp vội mở miệng d o hỏi đua vị thiên tài kia không có một ít bí mật nếu là một đại đội bí mật cũng không có võ giả vậy đơn giản là bình thường tới cực điểm cho nên diệp phong không nói ra bí mật cũng là thuộc về tình huống bình thường hỏi d o có người võ giả kia nguyện ý đem mình lá bài tẩy tiết lộ cho những v õ giả khác chờ một chút diệp huynh đệ chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta bạch vũ đỉnh lão phu nguyện ý đem chọn đời sở học còn có bạch vũ đỉnh một nửa tài nguyên tu luyện cũng để cho cho diệp huynh đệ tu luyện không sai diệp huynh đệ chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta liên hoa đỉnh bạch vũ đỉnh cho ngươi tài nguyên tu luyện ta liên hoa đỉnh ở thêm gấp đôi thấy hạng trưởng lao đã bắt đầu lôi kéo diệp phong các trưởng lão khác dối rít không dám yếu thế hướng diệp phong mở miệng nói cũng cho lão phu dừng tay nhưng vào lúc này một đạo quát lên tiếng t r ậ t đánh vỡ đạo trên trận h u y ề n náo chỉ thấy trên không trung mấy chục tôn khôn vũ cảnh đỉnh phong ngoại viện t r ư ở n g lão giờ phút này nhanh chóng lướt đến hiển nhiên những thứ này ngoại viện t r ư ở n g lão cũng nhận được tin tức cho nên mới tranh tiên khủng hậu chạy tới muốn diệp phong lôi kéo tại chính mình dưới đỉnh dám với lão phu tranh đoạt đệ tử các ngươi thật đúng là an hùng tâm báo tử đ ả m đang lúc này dịch thu năm sắc mặt run lên ngay sau đó vung tay lên liền chuẩn bị cưỡng ép mang đi diệp phong dịch lão đầu diệp huynh đệ cũng không đáp ứng gia nhập ngươi tử tiêu phong mau dừng tay cho ta nhưng vào lúc này không c h u n g hơn sáu mươi danh ngoại viện trưởng lão nghe tin đồng loạt chạy tới cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên trên người nguyên vũ cảnh viên mãn khí thế trợn buộc phát ra mặt đầy giận dữ nói về phần còn lại ngoại viện trưởng lão giờ phút này cũng đồng loạt ra tay đem dịch thu năm động tác cho kịp thời ngăn lại đùa nếu là ở không ngăn lại lời nói dịch thu năm láo đầu này tuyệt đối sẽ làm cho diệp phong cưỡng ép gia nhập h ắ n tử tiêu phong các ngươi tìm chết thấy vậy dịch thu năm sắc mặt run lên ngay sau đó trên người nhất tử tứ phấn tam lục vũ hoàn chật nổi lên trong n g á y mắt toàn bộ đạo trên trận một hồi đại chiến kinh thiên giờ phút này chạm một cái liền bùng nổ trận đại chiến này thực lực yếu nhất đều là khôn vũ cảnh cường giả tối đỉnh về phần thực lực cao hơn chính là dịch thu năm còn có người tuần chạy tới tên kia nguyên vũ cảnh cường giả những trưởng lão này ở thiên lăng vũ viện trà trộn nhiều năm bây giờ thấy thiên phú cường hãn như thế đệ tử làm sao có thể không đỏ con mắt cho nên động thủ tranh đoạt thật sự là ở bình thường bất quá đua có thể ở vũ sắt cảnh đ ỉ n h phong nhất đao đem thông thiên bi chém thành hai đoạn vũ người hỏi do toàn bộ chung vũ vực chính giữa còn có thể tìm ra cái thứ nhì tới sao huống chi người này thực lực bây giờ chẳng qua là vũ sát cảnh liền có thể buộc phát ra kinh người như vậy thiên phú một khi người này bước vào địa vũ cảnh càn vũ cảnh trước đó đường tương hội bất khả h ạ m lượng nhất định phải cướp đi diệp phong diệp phong nếu là bị kia nơi chủ phong cướp đi lời nói không ra ngoài dự liệu ngắn ngủi trong vòng mười năm có diệp phong chấn giữ chủ phong tuyệt đối là thế lực mạnh nhất chủ phong đây là giờ khắc này ở tràng bảy mươi hai vị ngoại viện trưởng lao trong lòng ý nghĩ duy nhất ẩm nhưng vào lúc này lúc trước mở miệng quát lên kia người đàn ông tuổi trung niên trong tay một đạo lóe lên màu xanh ra trời lôi phủ t r ậ t phóng lên cao ngay sau đó cái này lôi phủ lướt vào chân trời sau khi liền bắt đầu lóe lên từng đạo lôi hồ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có thiên lôi bổ xuống dưới cái này lôi phủ chính là thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc địa giai tứ phẩm vũ hồn cửu hưu xét p h ủ diệp phong ta thiên lôi phong m u ố n ta xem các ngươi ai dám với lao tử cấp đoạt giờ phút này ngụy nhạc cười lạnh một tiếng không sợ hai chút nào trành lên trước mắt dịch thu năm mở miệng nói phải biết trừ dịch thu năm tử tiêu phong ra hán thiên lôi phong còn có cố mộng vũ phiếu miệng phong đều là đứng hàng ngoại viện bảy mươi hai đỉnh tiền tam chính giữa nhất là hán thiên lôi phong bây giờ đã là ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong tại hắn dưới đỉnh đã đào tạo được không ít thực lực cường hãn ngoại viện đệ tử về phần cố mộng vũ phiếu m i ệ u phong chính là ngoại viện xếp h ạ n g thứ hai chủ yếu là bồi dưỡng một ít nữ đệ tử cho nên ngụy nhạc ngược lại không lo lắng cố mộng vũ sẽ đoạt đoạt diệp phong chỉ có dịch thu năm mới thật sự là phiên toái chỉ có đem dịch thu năm giải quyết mới có thể đem diệp phong thuận lợi lôi kéo đến hắn thiên lôi phong chính giữa diệp huynh đệ nhưng là ta phát hiện trước thiên tài huống chi lần này ngoại viện khảo hạch là do ta chủ trì diệp huynh đệ muốn gia nhập cũng chỉ có thể gia nhập tử tiêu phong nghe vậy dịch thu năm cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút do dự nói phải biết hai lần trước ngoại viện khảo hạch chính giữa ngụy nhạc lao hổ ly này cũng đã cướp đoạt đi mấy tên thiên phú cường hãn đệ tử cho nên mới đưa đến thiên lôi phong quật khởi bây giờ hắn nếu là ở diệp phong chắp tay đưa cho thiên lôi phong lời nói vậy hắn tử tiêu phong chẳng phải là muốn bị ở ép một nước dịch trường lão ngụy trường lão theo ta thấy không bằng để cho vị này diệp huynh đệ tự lựa chọn hắn nghĩ tưởng muốn gia nhập tòa chủ phong kia liền theo hắn như thế nào nhưng vào lúc này chỉ thấy không trung đột nhiên bay xuống lên vô số bông tuyết ngay sau đó một tên dung mạo khuynh thành nữ tử từ không trung chậm rãi bay xuống quét nhìn trên đạo trường mọi người một phen sau ngay sau đó cười yếu ớt đạo cô chỉ thấy rơi xuống một cái trước mắt mọi người tại đây rối rít nuốt đứng lên nước miếng ngay cả diệp phong như vậy tâm tính cũng không nhịn được lâm vào hoảng hốt chính giữa chỉ thấy một con dài mà phiêu g i ậ t tóc đen phi rơi vào vai hai tròng mắt như nước lại mang theo nhàn nhạt lạnh giá tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy xuống chút nữa nhìn chỉ thấy da thịt trắng như tuyết hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch nhìn quanh đ a n g lúc tự có một phen thanh nhã cao hoa khí trước để cho bởi vì chỗ nhiếp tự ti mặc cảm không dám k i n h nhờn thế nhưng lãnh n ạ o linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ lại khiến người ta không thể không hồn khiên ngu dốt lượn quanh h i ệ n nhiên tên này tựa như trong tranh đi ra tới b ă n g sơn nữ tử chính là phiếu miểu phong phong chủ cố mậu vũ không nghĩ tới ngay cả cố phong chủ lại cũng nhận được tin tức ha ha nghe vậy ngụy nhạc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên phải biết bây giờ hắn chính là ngoại viện bảy mươi hai chủ phong chính giữa thế lực mạnh nhất nhất phong hiển nhiên cố mộng vũ cũng không muốn đang nhìn hắn thiên lôi phủ như hổ thêm cánh cho nên mới nói ra những lời ấy ha ha ngụy phong chủ cố phong chủ diệp phong cùng ta tử tiêu phong hữu duyên các ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức thấy ngay cả phiếu miểu phong cố mộng vũ lại cũng tới tham gia náo nhiệt dịch thu năm sắc mặt muốn hàn ngay sau đó mở miệng nói ẩm ngay tại dịch thu năm vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy ở đạo trên trận một đạo cỡ thùng nước thiên lôi giờ phút này trợn đánh xuống mà xuống hướng dịch thu năm hung hăng đập tới chương ba trăm mười chân truyền đệ tử h i ệ n nhiên đạo thiên lôi chính là ngụy nhạc số lượng cốt ngay thấy vậy dịch thu năm theo tay vung lên trong nháy mắt từ trong cơ thể buộc phát ra một cổ vô hình lực lượng đem đạo thiên lôi đánh là nát bấy biến mất ở chân trời giữa ngụy nhạc ngươi bởi vì một người học trò công khai xuất thủ công kích còn lại phong chủ ngươi thật đúng là thật lớn mật thấy ngụy nhạc vừa chuẩn bị xuất thủ dịch thu năm sắc mặt run lên ngay sau đó quát lên đạo phải biết ngụy nhạc thực lực còn phải mơ hồ vượt qua hắn mặc dù hắn là ngoại viện đại trưởng lão có thể ngụy nhạc đồng dạng cũng là ngoại viện chấp pháp điện đại trưởng lão địa vị so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn nếu là hai người thật động thủ lời nói ngay cả dịch thu năm cũng không dám hứa chắc hắn có hay không là ngụy nhạc đối thủ hí giờ phút này ngắn ngủi một câu nói nhưng ở bên dưới đạo trường phương vô số người trong lòng ầm ầm nổ tung không nghĩ tới vốn là một cái vũ sát cảnh phế vật lại đột nhiên biến thành hương bột bột ngay cả tam đại chủ phong phong chủ cũng bởi vì diệp phong bắt đầu lộ diện tranh đoạt điều này cũng làm cho coi là chủ yếu nhất là cung vô hậu thiên tài như vậy giờ khác này ở ba đại phong chủ trong mắt phảng phất không khí một loại đây mới là để cho mọi người cảm thấy nghi ngờ sự tình chỉ bằng diệp huynh đệ có thể nhất đao chặt đức thông thiên bi thực lực vị lai thiên phú tuyệt đối kinh khủng có lẽ chính là thiên lôi phong nhiệm kỳ kế phong chủ ngụy nhạc nghe song dịch thu năm lời nói sau trên mặt không có chút ba động nào chẳng qua là cười lạnh một tiếng sau đó liền đưa mắt nhìn sang một bên diệp phong xem ra ngươi chỉ tính theo ý mình đến lúc đó đánh thật vang a ngụy nhạc nghe vậy dịch thu năm lại cũng chịu không được trực tiếp mở miệng quát lên đạo diệp huynh đệ chỉ cần ngươi gia nhập ta thiên lôi p h o n g muốn cái gì tài nguyên tu luyện bằng vào ta thiên lôi phong nội tình cũng có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến không để ý đến một bên dịch thu năm ngụy nhạc trực tiếp dậm chân đi tới diệp phong trước người sau đó liền mở miệng dò hỏi ngắn ngủi một câu nói ngụy nhạc liền đem ngoại viện đệ nhất chủ phong năng ngược hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người diệp huynh đệ thiên lôi phong có thể cho ngươi ta tử tiêu phong không phải ít xuống phân nửa coi như ngươi yếu địa giai dược thảo địa giai công pháp lao phu cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cho ngươi nghe xong ngụy nhạc lời nói sau dịch thu năm sắc mặt run lên ngay sau đó liền cướp đến diệp phong trước người mở miệng cam kết giờ phút này trừ tam đại chủ phong phong chủ ra những ngọn núi chính khác phong chủ cũng ánh mắt lửa nóng hận không được diệp phong thu nhập mỗi người chủ phong chính giữa chỉ bất quá cùng tam đại chủ phong chủ phong so sánh bọn họ có thể xuất r a nội tình thực sự là ít đến đáng thương cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền cơ hồ đoạn tuyệt cái này niệm tưởng thậm chí còn có một ít tương đối thông minh phong chủ đã đem ý nghị đánh vào cung vô hậu bạch sở hương thịnh vũ văn trên người mấy người dù sao mấy người kia thiên phú cũng cực kỳ tốt nếu là có thể đem mấy người kia thu nhập bọn họ chủ phong chính giữa cũng coi là một viên manh tướng hai vị phong chủ mở ra điều kiện quả nhiên phong phú cái này ta phiếu miểu phong sợ rằng không làm được bất quá chỉ cần ngươi vào ta phiếu miểu phong ta cố mộng vũ có thể mang ngươi thu làm ta chân truyền đệ tử ta một thân sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi về phần những tu luyện kia tài nguyên đều phải cần chính ngươi tranh thủ đồ vật sẽ không bởi vì ngươi thiên phú mà có chút biến hóa. biến Giờ phút này, thân là phiếu ú t thân này, là h p miểu phong p h o mặc dù đang bảy mươi hai ngoại viện chủ phong chính giữa xếp hàng thứ hai nhưng nếu là diệp phong gia nhập những ngọn núi chính khác chính giữa lời nói cái bài danh này rất có thể sẽ sinh ra biến hóa cho nên cho dù là tranh thủ không đến nàng cũng vẫn là phải ôm một tia hy vọng hí ngay vậy Trần ư ớ tới c hạch võ giả, sắc tham thiên mặt gia viện giả, lại khảo lăng l vũ võ nữa đại biến. Phong chủ thu học trò. Phải biết, ba đại chủ truyền h học u t ò Phải phong chủ biết, đại ba đ ề là n g u ê n cảnh nhân vật khủng、bố. căn bản nếu là ở bình thường, căn bản sẽ không tùy tiện thu học trò. Chủ yếu nhất là, chân vũ vật học Chủ thu tùy trò. t bố, yếu u là là, ở sẽ y r đệ tử mỗi vị phong chủ chỉ có một lần cơ hội một khi nhận lấy một tên chân truyền đệ tử sau khi tên này phong chủ lui về phía sau liền đang không có thu chân truyền đệ tử cơ hội giờ khác này cho dù là bạch sở hương thịnh vũ văn cấp bậc như vậy thiên tài nhìn về phía diệp phong ánh mắt cũng trở nên hâm mộ cơ hội như vậy đối với cho các nàng mà nói đơn giản là nằm mộng cũng nhớ m u ố n chân truyền đệ tử giờ phút này diệp phong trong lòng không ngừng tính toán suy tư đang suy nghĩ rốt cuộc gia nhập ngọn núi chính nào mới so với là thích hợp một ít phải biết những phong chủ này cũng đều là nguyên vũ cảnh tồn tại nhưng hắn bây giờ chẳng qua là một cái vũ sát cảnh tiểu võ người nếu là không cẩn thận đi nhầm một bước rất dễ dàng đắc tội xuống một đỉnh phong chủ đến lúc đó chỉ sợ hắn kết quả đem sẽ vô cùng thê thảm đầu tiên gia nhập thiên lôi phong lời nói mặc dù có không ít tài nguyên tu luyện nhưng là đối với diệp phong như vậy tông sư luyện đan mà nói những tu luyện này tài nguyên còn không đáng giá nhắc tới trừ phi nói thiên lôi phong phong chủ có thể cầm ra thiên giai dược thảo đến lá kia phong tuyệt đối sẽ không chút do dự gia nhập thiên lôi phong h i ệ n nhiên cái này không thể nào thứ yếu nếu như gia nhập tử tiêu phong l ờ i nói mặc dù cũng có thể thu được vô số tài nguyên tu luyện đồng thời còn có thể trở thành dịch thu năm chân truyền đệ tử có thể thiên lôi phong lão hồ ly này nguy nhạc h i ệ n nhiên không phải là cái gì tỉnh du đèn nếu như hắn dám gia nhập tử tiêu phong l ờ i nói sợ rằng nguy nhạc lao hồ ly này nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình dù sao một khi hắn lớn lên đối với thiên lôi phong mà nói chính là thai nạn tính đả kích chỉ có thừa dịp phe cánh chưa đầy đặn thời điểm đem hủy diện mới có thể hơi an toàn cho nên nếu như hắn gia nhập tử tiêu phong lời nói tuyệt đối muốn thừa nhận đến t ử thiên lôi phong t r ê n ép ta gia nhập phiếu miểu phong diệp phong suy tư một lát sau cười nhạt không chút do dự nhìn về phía cố mập vũ ngay sau đó mở miệng nói đi qua tha phương mới suy nghĩ dưới mắt gia nhập phiếu miểu phong mới có thể thăng bằng tam phong giữa quan hệ đến lúc đó hắn có thể hơi chút an toàn một ít hơn nữa cứ như vậy tử tiêu phong cùng thiên lôi phong bởi vì phiếu miểu phong quan hệ đến lúc đó cũng sẽ không tận lực đi làm khó hắn đương nhiên chủ yếu nhất là hắn ở cố mộng vũ trên người cảm nhận được một tia đến từ thái cổ thần long khí tức hiện nhiên cái này cố mộng vũ đối với tỏa long tháp nhất định có chút biết nói không chừng đã tại tòa long tháp chính giữa tìm tới bí mật gì như vậy thứ nhất chỉ có trở thành cố mộng vũ chân truyền đệ tử h ắ n có thể đủ từ đối phương trong miệng liền hiểu được có liên quan tòa long tháp cùng với thanh đồng lòng quan tin tức cái gì nghe vậy thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc cùng với tử tiêu phong phong chủ dịch thu năm còn có phiếu miểu phong phong chủ cố mậu vũ ba người t r ợ t s ữ n g sở t i ế p lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết tử tiêu phong cùng thiên lôi phong cho ra điều kiện bất kỳ một tên vũ s á t cảnh võ giả cũng không thể sẽ không động tâm có thể ở chỗ tốt như vậy bên dưới diệp phong lại sẽ không chút do dự lựa chọn phiếu miểu phong chương ba trăm mười một không chết không thôi đây quả thực là để cho người không dám tin ngoại tào tiểu tử này chẳng lẽ là nghỉ tường mượn cơ hội này đến gần cố phong chủ hay sao chắc chắn thật đúng là nói không chừng bằng không ở đây sao tốt tài nguyên tu luyện xuống tiểu tử này làm sao biết lựa chọn phiếu miểu phong giờ phút này tại chỗ không ít võ giả dối rít bắt đầu c h â u đầu ghé thai đứng lên dối rít chỉ điểm diệp phong thấp giọng nghị luận hơn nữa những võ giả này cũng phải ra một cái duy nhất kết luận đó chính là diệp phong sở dĩ lựa chọn gia nhập phiếu miểu phong chủ yếu là là đến gần cố ngọc vũ diệp phong phiếu miểu phong không có gì cả cho n g ư ờ i chẳng qua là cho một mình ngươi chân truyền đệ tử thân phận thôi chỉ cần ngươi gia nhập ta thiên lôi phong đồng dạng là chân truyền đệ tử thân phận về phần lúc trước đãi ngộ ta ngụy nhạc như cũ nói được là làm được thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc thật vất vả từ khiếp sợ chính giữa t ỉ n h hồn lại vì vậy liền vội vàng mở miệng nói với diệp phong không sai diệp huynh đệ ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ ngươi bây giờ quyết định rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi vị lai dù là ngươi bây giờ thiên phú kinh khủng như vậy dịch thu năm sau khi hít sâu một hơi thật vất vả phục hồi tinh thần lại vì vậy liền tận tình bắt đầu khuyên nhủ dù sao hướng diệp phong thiên tài như vậy mấy ngàn năm nay sợ rằng cũng rất khó xuất hiện ở cái thứ nhì ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đều là tu luyện mấy trăm năm l á o quái vợt ánh mắt cay độc vô cùng cho nên cũng không muốn bỏ qua diệp phong thiên tài như vậy chỉ có phiếu miểu phong cố mậu vũ giờ phút này khẽ cắn môi đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn diệp phong rất sợ diệp phong một hối hận chuyển đầu đến còn lại dưới đỉnh mặc dù nói phiếu miểu phong xếp hàng thứ hai nhưng khi bên trong chân chính có thể chống đỡ gom lại tử bây giờ cũng bất quá là l ắ c đác mấy người nếu là diệp phong có thể gia nhập phiếu miểu phong chính giữa lời nói đến lúc đó phiếu miểu phong mới xem như hoàn toàn ở tam đại chủ phong chính giữa đứng vững góc chân đa tạ hai vị tiền bối yêu thích t h i ê n lôi phong với tử tiêu phong quả thật cũng không tệ chỉ bất quá với ta mà nói phiếu miểu phong sẽ thích hợp hơn ta một ít thấy ngụy nhạc với dịch thu năm sắc mặt hai người khó coi diệp phong vội vàng sau lùi một bước đứng ở cố mộng vũ trước người sau đó ôm quyền mở miệng nói nghe vậy dịch thu năm với ngụy nhạc hai người mặt đầy mộc ép không còn gì để nói đạo phải biết bọn họ mở ra điều kiện có thể cũng coi là mê người vô cùng nhưng ai biết tiểu tử này suy nghĩ là rút ra còn là chuyện gì xảy ra lại hết lần này tới lần khác đi điều kiện kém cỏi nhất phiếu miểu phong chỉ bất quá bọn họ mặc dù rất muốn để cho diệp phong gia nhập nhưng là diệp phong bây giờ có lựa chọn bọn họ coi như tam đại chủ phong phong chủ cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy cưỡng ép bức bách đối phương ngược lại thì cố mộng vũ nghe xong diệp phong lời nói sau mặt đẹp một trận mừng rỡ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại cuối cùng sẽ chọn gia nhập nàng phiếu miểu phong đây quả thực là trời sập chuyện tốt ha ha giỏi một cái gia nhập phiếu miểu phong đã như vậy từ nay về sau chúng ta thiên lôi phong tất cả đệ tử cũng sẽ lấy ngươi là địch chỉ cần bị ta thiên lôi phong đệ tử tìm tới cơ hội sẽ gặp đối với ngươi tiến hành toàn lực vây giết ngươi còn có một lần cuối cùng lựa chọn đường sống có thể phải suy nghĩ cho kỹ nghe vậy thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vệ t h à n mang tiếp lấy liền mở miệng hô tam đại chủ phong giữa vẫn luôn có va chạm đã sớm ở âm thầm lẫn nhau là địch bây giờ có diệp phong căn mồi dẫn hỏa lộ vẻ nhưng đã muốn bắt đầu chính diện tuyên chiến một khi diệp phong trọc giận trong đó hai đại chủ phong phong chủ đến lúc đó tương hội có không ít phiền thoái ngay cả bên dưới đạo trường mọi người cũng không nghĩ tới một cái chính là vũ sát cảnh võ giả đỉnh cao lại sẽ bị ngoại viện tam đại chủ phong phong chủ cho để mắt tới duy chỉ có cung vô hậu ngay trong ánh mắt t h i ể m thức qua chốc lát tình mang trong lòng tựa hồ có không ít ý tưởng ngay từ lúc diệp phong len lén điều tra hắn thời điểm hắn liền phát hiện diệp phong thực lực cũng không thể lấy tầm thường vũ sát cảnh võ giả để đối đãi bây giờ tam đại chủ phong phong chủ đồng thời ra mặt cướp người hiển nhiên ấn chứng hắn ý tưởng lúc này thân là phiếu miểu phong phong chủ cố mộng vũ sắc mặt trợt biến đổi trong lòng một trận giận tí mặt không nghĩ tới ngụy nhạc thân là thiên lôi phong phong chủ c ư nhiên như thế vô liêm sỉ là diệp phong cướp đoạt đến hắn thiên lôi phong bên dưới thậm chí ngay cả uy hiếp bức bách loại này thấp hèn biện pháp cũng cho dùng tới thiên lôi phong thật sao muốn tìm l a o tử phiên thoái liền làm đợi lâu chết chuẩn bị bất quá còn chưa chờ cố mộng vũ mở miệng một bên diệp phong lại cười nhạt không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc mở miệng quát lên đạo ẩm ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt ở diệp phong trên người một cổ trùng thiên đao ý trợn tăng vọt mở uyển như phi long tại thiên một dạng vô cùng kinh khủng tại tinh thần bí cảnh chính giữa vũ hồn dị tượng long lần biến đi qua tăng lên sau khi diệp phong liền đã sớm nhao nhao muốn thử với những thứ này cái gọi là trung vũ vực thiên tài phân cao thấp chỉ có đem những thiên tài này cũng dẫm ở dưới chân mới có thể sừng sững ở đỉnh trên đỉnh chính sở vị nhất tướng công thành vạn cốt khô chính là đạo lý này ha ha ha thật là cuồng vọng tiểu tử đã như vậy lui về phía sau phiếu miểu phong liền cùng thiên lôi phong giữa không chết không thôi chỉ cần bị ta thiên lôi phong đệ tử đụng phải ngươi ngươi liền làm đợi lâu chết chuẩn bị nghe vậy ngụy nhạc một trận giận quá thành cười đạo không nghĩ tới hắn đường đường nguyên vũ cảnh cấp bậc c ư ờ n g giả năm lần bảy lượt yêu cầu tiểu tử này gia nhập hắn thiên lôi phong kết quả tiểu tử này cự tuyệt cũng không tính lại còn dám đại ngôn bất tàm khiêu khích thiên lôi phong đây quả thực là đang tự tìm đường chết r ồ i một cái không chết không thôi lại còn coi ta phiếu miểu phong không người không được nghe xong ngụy nhạc lời nói cố mộng vũ mặt đẹp run lên ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa toát ra một tia lạnh giá mở miệng khẽ tiêu đạo được thu nhận học sinh khảo hạch bây giờ vẫn chưa kết thúc các ngươi liền làm thành như vậy cái này há chẳng phải là ở ném thiên lăng vũ viện mặt m ũ i thấy sự tình càng náo càng lớn một bên dịch thu năm nhất thời mặt đầy nghiêm túc nói phải biết lần này thu nhận học sinh khảo hạch nhưng là do hắn phụ trách nếu là xảy ra bất chắc gì lời nói viện trưởng đến lúc đó cũng sẽ không khách khí với hắn còn có ai nguyện ý gia nhập ta phiếu miểu phong chỉ cần thông qua trước hai luân khảo hạch đệ tử không cần ở tham gia vòng thứ ba khảo hạch trực tiếp tới bái nhập ta phiếu miểu phong là được phảng phất không có nghe được dịch thu năm lời nói một dạng cố mộng vũ cười lạnh một tiếng ngay sau đó hướng đạo dưới trận mở miệng hô sự tình nếu làm thành như vậy cũng liền căn bản không có cái gì tiếp tục khảo hạch đi xuống cần phải huống chi p h ạ m l ạ có c thể thông qua hai cửa t r ư ớ c khảo hạch đệ tử đều đã có tư cách gia nhập thiên lăng vũ viện chính giữa bây giờ trước thời hạn hạ thủ có lẽ còn có thể thu nhận vài tên tư chất không tệ đệ tử đi vào cố mộng vũ ngươi nghe vậy dịch thu năm sắc mặt đại biến mặt đầy lửa g i ậ n đạo bây giờ gia nhập ta thiên lôi phong đệ tử tài nguyên tu luyện hết t h ể gấp đôi hơn nữa không cần ở tham gia vòng thứ ba khảo hạch chương ba trăm m ư ơ i hai đánh vào nội viện chủ phong thấy cố mộng vũ xuất thủ ngụy nhạc cười lạnh một tiếng sau đó liền mở miệng đối với trong đạo trường mọi người tuyên bố tài nguyên tu luyện gấp đôi nghe vậy toàn bộ đạo trên trận vô số võ giả trong nháy mắt điên cuồng lên cơ hồ lấy ca a riết s ngắn sông sở vô không không lôi như vậy tốc độ, hướng ngụy nhạc phương hướng phong Ngay cung cũng người hướng ngụy nhạc phương hướng Phong hương thỉnh văn người, chọn nhập thiên phong, ngược lại bái nhập phong chính n gia giữa. g hậu, cho thấy bạch hai phiếu hồ vậy va với vũ xoay tốc tới. trực tiếp Bất cả cảm có Cơ độ, đổi đi. lại lại Diệp do quái bái miểu lựa quá, kỳ dự, để là, ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu toàn bộ thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh khảo hạch liền coi như là trước thời hạn chấm dứt chỉ thấy sau lưng ngụy nhạc ước chừng đứng mấy trăm tên địa vũ cảnh đệ tử những đệ tử này cũng là hướng về phía gấp đôi tài nguyên tu luyện sau đó mới bái nhập thiên lôi phong về phần cố ngộng vũ sau lưng trừ diệp phong với bạch sở hương cùng với thịnh vũ văn gia liền còn có l ắ c đ ắ c mấy tên nữ đệ tử với thiên lôi phong cảnh tượng nguy nga tương đối thật sự là ít đáng thương ngược lại thì dịch thu năm với còn lại hơn sáu mươi đạo chủ đỉnh cũng đều thu hoạch mấy chục tên đệ tử ngay cả thực lực kém cỏi nhất chủ phong lần này thu hoạch đệ tử cũng phải xa xa cao hơn phiếu miểu phong gấp mấy lần h i ệ n nhiên những đệ tử này đều không nốc bây giờ gia nhập phiếu miểu phong vậy tuyệt đối sẽ đắc tội thiên lôi phong chẳng t r u y ề n đầu ở những ngọn núi chính khác bên dưới cũng vẫn tốt hơn đối địch với thiên lôi phong các n g ư ờ i đi theo ta cố ngộng vũ thấy như vậy một màn trong lòng cũng không nghĩ là ngay sau đó cười nhạt tay háo hất một cái liền dẫn sau lưng mọi người hướng phiếu miểu phong phương hướng vội vã đi thân là phiếu miểu phong phong chủ cố mộng vũ sớm đã là nguyên vũ cảnh tu vi nàng nắm giữ lực lượng căn bản không phải diệp phong với bạch sở hương mấy người có thể chống cự còn chưa chờ diệp phong mấy người kịp phản ứng liền cảm giác cảm thấy hoa mắt sau một khắc bọn họ liền đã tới không trung chỉ thấy từ không trung phóng tầm mắt nhìn tới đang lúc mọi người dưới người chính là thiên lăng vũ viện đạo tràng nếu như ở nhìn về phía trước lời nói liền có thể thấy bảy mươi hai tòa uy nghiêm hùng vĩ đỉnh núi những thứ này đỉnh núi đạt tới đến ngàn mét cao phân biệt đối ứng thất thập nhị địa sát vị mỗi một tòa cũng cắm thẳng vào vân tiêu vô số xương trắng đem bao phủ ở bên trong lộ ra vô cùng thần bí ở trên ngọn núi xây dựng đến vô số đ ỉ n h đài l ầ u c á t vô số tiên hạc với linh thu ở đám mây như ẩn như hiện ở dưới ngọn núi t ừ n g đạo thác nước tựa như bạch hồng một dạng không ít khí thế cường hãn võ viện đệ tử ở dưới thác nước nhắm mắt tu luyện thiên lăng vũ viện nội viện tổng cộng ba mươi sáu đạo chủ phong ngoại viện tổng cộng bảy mươi hai đạo chủ phong chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng mọi người ở đây rối rít lâm vào cảnh đẹp trước mắt lúc cố mộng vũ cười nhạt mở miệng đối với mọi người giới thiệu n ừ n g nghe vậy mọi người rối rít gật đầu thiên lăng vũ viện cơ hồ là chung vũ vực vô số võ giả tha thiết ước mơ muốn trước tu luyện địa phương nếu là ngay cả những thứ này cũng không biết lời nói vậy đơn giản là để cho người làm trò cười cho thiên hạ bất quá các ngươi biết vì sao ngụy phong chủ vẫn luôn muốn diệp phong thu làm thiên lôi phong đệ từ sao cố mộng vũ cười một tiếng sau khi liền mở miệng tiếp tục hỏi chẳng lẽ là bởi vì diệp sư huynh thiên phú vô cùng kinh người hay sao bạch sở hương trần chờ một lát sau l i ê n mở miệng nói đây bất quá là một nguyên nhân trong đó thôi thiên lôi phong vẫn luôn là ngoại viện đệ nhất chủ phong đã sớm có đánh vào nội viện chủ phong tư cách cho nên ngụy phong chủ mới có thể tốn sức tâm tư nghĩ muốn diệp phong thu nhập thiên lôi phong chính giữa lắc đầu một cái sau cố mộng vũ mở miệng giải thích đánh vào nội viện chủ phong nghe vậy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo đời trước hắn mặc dù đối với thiên lăng vũ viện có chút nghe thấy nhưng là những chuyện này nói thật hắn cũng không biết không sai thiên lăng vũ viện chính giữa một mực có một quy củ đó chính là ngoại viện xếp hạng thứ ba chủ phong mỗi mười năm cũng có một cơ hội hướng vào phía trong viện chủ đỉnh t h i ê u chiến chỉ cần đem nội viện chủ phong chính giữa xếp hạng thứ mười đệ tử toàn bộ đánh bại liền có tư cách đem thay thế trở thành nội viện chủ phong gật đầu một cái sau cố mộng vũ liền mở miệng nói thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong trong lòng một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo khó trách có nhiều như vậy phong chủ cũng cướp thu hắn làm chân truyền đệ tử vốn là hay lại là với tự thân lợi ích có chút quan hệ chỉ cần có thể đem bên trong một tòa nội viện chủ phong đánh bại lời nói liền có thể từ ngoại viện bộc u lộ tài năng tiến vào bên trong viện chính giữa đến lúc đó vốn là ngoại viện đệ tử liền có thể thuận lợi thành trương đất trở thành nội viện đệ tử về phần ngoại viện phong chủ cũng sẽ cùng theo ngư dược long môn trở thành nội viện phong chủ đây mới là vì sao nhiều như vậy phong chủ cũng sẽ đoạt thu hắn làm chân truyền đệ t ử nguyên nhân chủ yếu ẩm nhưng vào lúc này mọi người từ không trung sẹt qua một nơi chủ phong lúc đột nhiên nghe được một trận đ ì n h thai nhức g ố c vang lớn vì vậy liền rối rít phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy ở dưới chân mọi người một tòa bị r ầ m rạp chẳng c h ị t màu xanh nhạt thiên lôi bao phủ chủ phong mới vừa tựa hồ bởi vì có người tu luyện cho nên mới vang r ộ i đạo kia v a n g lớn tiếng chỗ này chủ phong chính là thiên lôi phong thiên lôi phong quanh năm bị thiên lôi bao phủ võ giả có thể mượn thiên lôi tôi luyện luyện l ụ c thân hoặc là ở thiên lôi phong chính giữa chém chết một ít lôi thuộc tính yêu thú lấy được vũ hoàn đ ố n g nhiên dừng lại cố mộng vũ liền mở miệng giới thiệu cũng còn khá không có đi thiên lôi phong bằng không suốt ngày muốn bị xét đánh nghe vậy một bên thịnh vũ văn nghịch ngậm le lưới sau đó mở miệng nói rất nhanh mọi người liền tới đến phiếu miểu phong chính giữa phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa phiếu miểu phong chừng mấy ngàn mét cao giống như ngồi không bị hòa tan như băng sơn ở ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra xinh đẹp tuyệt vời ở sân núi giữa nếu là cẩn thận đi xem lời nói liền có thể phát hiện không ít võ giả tu luyện sân những thứ này ngay giữa sân có không ít nữ đệ tử đang tu luyện chính giữa cùng thiên lôi phong bất đồng là phiếu miểu phong thường xuyên bị băng tuyết bao phủ ở cộng thêm phiếu miểu phong chính giữa đại đa số đều là nữ đệ tử ở cho nên lộ ra hơi an tĩnh lạnh t a n h thậm chí có thể dùng không dính khói bụi trần gian để hình dung nơi đây trừ lần đó ra ở phiếu miểu phong chung quanh cũng sống không ít băng thuộc tính yêu thú những thứ này yêu thú khí tức cũng địa vũ cảnh đến càn vũ cảnh giữa vừa vặn thích hợp võ giả lấy được vũ hoàn ồ t ố t khí tức quen thuộc ngay tại cố mộng vũ mang theo mọi người mới vừa vừa xuống đất trong nháy mắt diệp phong liền từ nơi không xa một tòa núi trinh chính, chính giữa cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc cổ hơi thở này cùng thái cổ thần long khí tức cơ hổ giống nhau như lúc kia ngồi chủ phong gọi là bàn long phong cũng không thuộc về bất kỳ một vị phong chủ chủ phong mà là ngoại viện đệ tử lịch luyện nơi thấy diệp phong mặt đầy hiếu kỳ biểu tình cố mộng vũ cười nhạt liền mở miệng giải thích phải biết bên ngoài viện chính giữa trừ 72 tòa chủ phong ra cũng không thiếu đỉnh núi những thứ này đỉnh núi chính giữa có sinh trưởng vô số dược thảo có cất dấu vô số khoáng thạch còn có sống không ít yêu thú chương 313, võ viện tin tức những thứ này đỉnh núi thường ngày trừ yêu cầu tài nguyên tu luyện hoặc là yêu cầu lấy được vũ hoàn võ giả ra rất ít sẽ có những võ giả khác đi về phần bàn long phong chính là trong đó một tòa mà ở bàn long phong chính giữa trừ sống không ít yêu thú già còn có một ngồi từ thiên lăng vũ viện xây viện tới nay liền từ không bị người thành công xông qua tỏa long tháp đương nhiên cố mộng vũ cũng không có nói những thứ này dứt khoát diệp phong liền không có mở miệng hỏi nhiều nói nhiều tất nói hớ đạo lý này hắn vẫn biết rất nhanh mọi người liền theo cố mộng vũ đi tới phiếu miểu phong chủ phong đại điện ra chỉ thấy toàn bộ chủ phong đại điện tựa như dùng băng tuyết điêu khắc ra một dạng không có một tí nhân tạo vết tích ngay cả diệp phong cũng không nhịn được trở nên khen đây là các ngươi phiếu miểu phong đệ tử huy chương một người một khối còn có phiếu miểu phong quần áo đệ tử đồ trang sức một người hai bộ trừ lần đó ra các ngươi có thể bắt các ngươi đệ tử huy chương tùy ý chọn một gian biệt viện tu luyện bước vào đại điện sau khi cố mộng vũ liền mở miệng nói với mọi người còn nữa ở thiên lăng vũ viện chính giữa muốn đề cao tự thân tu vi các ngươi chỉ có kiếm lấy điểm cống hiến mới có thể hối đoái đăng dược công pháp hoặc là còn lại thiên tài địa bảo về phần hối đoái điểm cống hiến biện pháp chính là đi nhiệm vụ chủ p h ò n g nhận nhiệm vụ cười nhạt sau cố mộng vũ liền tiếp tục mở miệng giải thích Ừm. nghe vậy mọi người đồng loạt gật đầu nói dù sao những thứ này đều là thông môn thông thường tất cả mọi người vô cùng rõ ràng cho nên cố mộng vũ sau khi thông báo xong mọi người liền mỗi người nắm đệ tử huy chương rời đi chủ phong đại điện chuẩn bị chọn mỗi người sơn phong chủ còn ta đâu thấy mọi người đều cầm mỗi người đệ tử huy chương rời đi chỉ còn lại chính mình với cố mộng vũ sau diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo người thân là ta chân truyền đệ tử cho nên không cần chọn sân đây là ngươi chân truyền đệ tử huy chương người đi theo ta nghe xong diệp phong lời nói sau cố mộng vũ sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn diệp phong sau đó từ trong ngực lấy ra một khối màu xanh thảm huy chương đưa cho diệp phong sau khi liền hướng đến chủ phong đại đi ra ngoài điện không cần chọn sân chẳng lẽ muốn ta ngủ chủ phong bên ngoài hay sao nhìn cố mộng vũ bóng lưng diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười nói võ viện chính giữa chia làm đệ tử bình thường đệ tử ưu tú cùng với chân truyền đệ tử cho nên đệ tử bình thường một nơi khu vực đệ tử ưu tú một nơi khu vực về phần chân truyền đệ tử chính là cùng sư pho ở cùng tu luyện mang theo diệp phong đi tới phiếu miểu phong chỗ cao nhất một tòa hoàn cảnh ưu mỹ phá lệ an tĩnh hơn nữa còn mơ hồ có một k i a thiếu nữ t h ơ m dịu lầu cắt sau khi cố mộng vũ mặt đẹp hơi mắc cỡ đỏ bừng đất mở miệng nói phải biết nàng mặc dù thân là phiếu miểu phong phong chủ nhưng là lại chưa bao giờ cùng nam tử như thế thân mật cuộc sống ở cùng một chỗ dưới mái hiên cho nên trong lúc nhất thời trong lòng một trận ngượng ngùng vô cùng ho khan một cái như vậy không tốt lắm đâu phong chủ nghe vậy diệp phong nhất thời ho khan hai tiếng sau đó mở miệng nói ở hạ vũ vực thời điểm hắn đều để cho lâm nhu phục vụ quán bây giờ với cố mộng vũ loại này cấp bậc mỹ n ữ ở cùng một chỗ kia mỗi ngày chẳng phải là muốn bị nghẹn mà chết huống chi trên người hắn còn có không ít bí mật những bí mật này đều không thể tùy tiện bị người ta biết nếu là một khi không cẩn thận bị người ta biết hắn bí mật lời nói rất dễ dàng đưa tới sát sinh hoạ lúc trước thiên lôi phong với tử tiêu phong mở ra như vậy điều kiện ngươi cũng không có đáp ứng bây giờ ta nếu là ở đưa ngươi chạy tới đệ tử ưu tú biệt viện lời nói há chẳng phải là bị những ngọn núi chính k h ắ c làm trò cười cho thiên hạ thấy diệp phong lại thay nàng lo nghĩ cố ngộng vũ cắn răng một cái đôi mắt đẹp thoáng qua một chút ngượng ngùng sau đó liền mở miệng nói kia được rồi ngay vậy diệp phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái bất đắc di đáp ứng như vậy thứ nhất lui về phía sau hắn muốn tu luyện lời nói sợ rằng phải hơi chút chú ý một chút mới được nếu không lời nói một khi bị cố mộng vũ phát hiện hắn bí mật tương hội rất khó giải thích rõ cũng may cố mộng vũ biệt viện thập phân rộng rãi diện tích đạt tới vài mẫu lớn nhỏ bên trong trừ có phòng luyện đan ra còn có luyện võ trưởng cùng với một tòa linh đ ầ m hơn nữa để cho diệp phong hơi giật mình là ở cố mộng vũ trong biệt viện che lấp nặng nề g h trận pháp với kết giới có thể ngăn cách ngoại giới bất kỳ điều tra cứ như vậy coi như hắn ở trong gian phòng tu luyện cố mộng vũ cũng phải đem kết giới mở ra mới có thể điều tra được hắn trừ lần đó ra đang luyện đan phòng còn có luyện võ trường cùng với linh đầm chính giữa đều có tầng tầng kết giới ngăn cách không cần lo lắng bị người dình coi phát hiện n g ư ờ i đác tội ngụy nhạc sợ rằng bây giờ toàn bộ thiên lôi phong chính giữa đệ tử cũng coi ngươi là cựu địch cho nên ngươi trước đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh thời điểm không ngại xuất hiện ở đi lịch luyện thấy diệp phong thực lực bây giờ vẫn còn ở vũ sát cảnh đ ỉ n h phong cố mộng vũ không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói phải biết ở thiên lôi phong chính giữa phần lớn võ giả tu vi cũng địa vũ cảnh đến càn vũ cảnh giữa bằng vào diệp phong vũ sát cảnh thực lực gặp phải thiên lôi phong đệ tử Căn bản khối ô n g chiếm được chỗ t t Gật đầu một gì. Ừm. đầu c á Diệp p h o ngọc liền là là lời lời miệng miệng nói, ứng. mộng nay hắn trên danh nghĩa、sư、tôn, cho nên hắn nếu là mở miệng không vâng lời, lời nói, rất dễ dàng mở hôm mở đáp Dù dễ sao sư cho cố vũ rất đối p h ư ơ này g giận. ngọc tức Khối n giản g là thiên lăng vũ viện ngoại viện bản đồ thuận lợi ngươi quen thuộc võ viện chính giữa hết thảy sau khi suy nghĩ một chút cố mộng vũ từ trong ngực lấy ra một khối giống như ngọc thô chưa mài rua như vậy ngọc giản g sau đó đưa ra thon thon tay ngọc đưa cho diệp phong đạo được liền tạ ơn sư tôn nghe vậy diệp phong gật đầu một cái nhận lấy cố ngộng vũ ngọc giản trong tay đạo chỉ bất quá ở nhận lấy ngọc giản một cái trước mắt diệp phong không cẩn thận chạm được cố ngộng vũ ngọc thủ cái này làm cho cố ngộng vũ trong lòng một trận xấu hổ không dứt tốt được n g ư ờ i trước làm quen một chút phiếu m i ệ u phong ta còn có một số việc phải xử lý thấy diệp phong tựa hồ còn hồn nhiên không cảm giác cố mộng vũ vội vàng che lại gò má ngay sau đó nói với diệp phong song s o n g liền xoay người rời đi coi là hay là trước nhìn một chút ngọc giản đi thấy vậy diệp phong không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười lắc đầu một cái sau đó liền xoay người hướng bên trong căn phòng đi tới ông trở về phòng sau khi diệp phong liền thuận tay cầm lên mai ngọc giản này đem linh lực thuốc g ụ c đi vào trong nháy mắt diệp phong chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt ngay sau đó một bộ lớn vô cùng bản đồ bảy mươi hai tòa chủ phong cùng với đủ loại tiểu triện văn tự như là thác nước hướng trong đầu hắn quán thâu đi không nghĩ tới thiên lăng vũ viện cư nhiên như thế bắt ngát ước chừng qua hồi lâu diệp phong mới từ cái này trong chiếc thẻ ngọc tỉnh h ồ n lại ngay sau đó trong mắt lộ ra một vệt rung động ngay tại mới vừa hồi lâu chính giữa h ắ n từ trong chiếc thẻ ngọc hiểu được có liên quan thiên lăng vũ viện vô số tin tức phong vân bảng bàn long phong tỏa long tháp lang thiên cát vạn thu sơn tinh thạch phong thiên diễm q u ố c ở cố m ộ n g vũ cho hắn mai ngọc giản này trên cơ hồ bao trùn ngoại viện chính giữa toàn bộ tin tức ngay cả diệp p h o n g cũng không nhịn được hơi có chút chắt lưới chương ba trăm mười bốn tinh thạch phong trí tôn long hồn với cựu tiêu long hoàng đao bây giờ phẩm giai quá thấp muốn bên ngoài viện đứng vững góp chân lời nói trừ thực lực muốn tăng lên tới địa vũ cảnh gia vũ hồn cũng không thể hạ xuống cẩn thận suy tư một lát sau diệp phong đem mục tiêu phong tỏa ở tinh thạch phong trên bây giờ trí tôn long hồn đã là huyền giai bắt phẩm muốn tiếp tục tăng lên lời nói chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm quy nguyên đan thôn vệ sau đó mới có thể đem đột phá bất quá lấy trí tôn long hồn dĩ vang thôn vệ đan dược kinh khủng số lượng diệp phong có thể không dám hứa chắc mấy viên quy nguyên đan là có thể đem đột phá cho nên muốn muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi chỉ có thể trước tăng lên cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn phải biết lúc trước ở thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm cựu tiêu long hoàng đao liền thôn v ệ thông thiên bi bên trong không ít hy hữu quán thạch bây giờ chỉ cần ở hơi chút thôn v ệ một chút tuyệt đối có thể đột phá đến huyền giai thất phẩm nghĩ tới đây diệp phong liền rời phòng hướng tinh thạch phong phương hướng bước đi tinh thạch phong sản xuất nhiều kim loại hiếm quán thạch c hơn ỉ có được thạch hoặc có chắc cử thể tìm tiêu đột thất khối hy hữu hắn hoàng phá huyền phẩm. h mấy kim đem đao đến loại, liền dai quáng long là nữa một loại hy hữu quán g thạch với kim loại đều có thể tại nhiệm vụ chủ phong chính giữa hối đoái trong đại điện hối đoái điểm công hiến cho nên trừ tăng lên c ử u tiêu long hoàng đao ra diệp phong còn chuẩn bị lấy được một ít điểm công hiến nếu không bằng vào hắn bây giờ tài sản đơn giản là nhất cùng nhị bạch muốn luyện chế quy nguyên đan tăng lên trí tôn long hồn cơ hồ là nói v ớ vẩn lân nham sơn tinh thạch phong chính giữa một tòa huyền giai trung cấp quang sơn diệp phong đi tới nơi này thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm chỉ thấy ở lân nham sơn thượng từng cục giống như vậy như vậy nham thạch giang đầy ở cả ngọn núi thượng ở sáng sớm ánh mặt trời phản xa xuống một khối này khối lân nham thạch lộ ra chói mắt vô cùng bất quá khả năng bởi vì đến gần phiếu miểu phong duyên cớ ở lân nham sơn thượng sinh trưởng thực vật thập phân thưa thớt thậm chí có nhiều chút bối âm dưới mặt đá còn đông đến một tầng thật mỏng b ă n g xương lân nham sơn chính giữa khoáng thạch đều là huyền giai trung cấp tả hữu lấy cựu tiêu long hoàng đao bây giờ trình độ đủ rồi đem tăng lên quan sát liếc mắt lân nham sơn hoàn cảnh sau khi diệp phong thầm nghĩ trong lòng tinh thạch phong bên trong lớn nhỏ quáng sơn trải rộng vô số giống như lân nham sơn nhỏ như vậy mỏ một loại rất ít có sẽ đệ tử tới đào phần lớn đệ tử tình nguyện lựa chọn đảo một ít huyền giai cao cấp q u o n sơn cũng không nguyện ý tới đảo giống như lân nham sơn nhỏ như vậy mỏ dù sao càng nhỏ q u o n sơn chính giữa huyền giai khoáng thạch sẽ gặp càng ít về phần hy hữu quáng thạch kia đ o ít lại càng ít thà tại loại này mỏ nhỏ lãng phí thời gian còn chẳng tìm một số người bao lớn mỏ nói không chừng còn có thể tìm được mấy khối hy hữu quáng thạch nếu không phải là có cựu tiêu long hoàng đao có thể cảm ứng hy hữu quáng thạch lời nói diệp phong cũng không có nắm chắc từ nhỏ mỏ chính giữa tìm được hy hữu quán thạch rất nhanh diệp phong liền theo một cái đường núi tiến vào l â n nham sơn chính giữa quả nhiên có q u o á n thạch chỉ bất quá những quán thạch này chất lượng thật sự là có chút đi không bao xa diệp phong liền phát hiện một khối lân nham thạch chỉ bất quá bị hắn hơi dùng sức bóp một cái liền hóa thành mấy khối đá vụn h i ệ n nhiên những thứ này phổ thông lân nham thạch còn chưa đạt tới huyền giai t r u n g cấp chất lượng thậm chí ngay cả huyền giai cấp thấp cũng chưa chắc đ ặ t tới đừng nói là cựu tiêu long hoàng đao loại đá này coi như là xuất ra đi đều không người nguyện ý nhìn thẳng nhìn nhiều về phần đi hối đoái đại điện hối đoái điểm cống hiến sợ rằng cũng không đủ hối đoái cấp bậc coi là xem ra yêu cầu ở hướng thâm đi nhiều chút có lẽ mới có thể phát hiện hy hữu q u o n thạch lắc đầu một cái tiện tay đem mấy khối đá vụn vứt trên đất sau khi diệp phong liền hướng đến lân nham sơn sâu bên trong đi tới bất quá càng đi sâu bên trong đi diệp phong phát hiện những quán thạch này chất lượng càng tốt quá mức thậm chí đã khó khăn lắm đạt tới huyền giai trung cấp tầng thứ a ân ngay tại diệp phong đi tới một nơi khoáng động lúc trước sau khi một đạo yếu ớt thanh âm đột nhiên chuyển vào lỗ thai h ắ n chính giữa chỉ bất quá đạo thanh âm này để cho diệp phong một trận lúng túng vô cùng không nghĩ tới lao tử đi tìm một chút hy hữu quán thạch lại gặp phải một đôi g i ã huyên ương nghĩ tới đây đạo yếu ớt khẽ hô âm thanh diệp phong một trận dở khóc dở cười nói vốn là hắn suy nghĩ lân nham sơn hẳn không có võ giả tới mới đúng nhưng hắn lại coi thường một điểm này càng ít người địa phương đối với cái này loại g i ã huyên ương mà nói mới càng kích thích chủ yếu nhất là hắn tân tân khổ khổ đi tìm một chút quán thạch làm sao có thể tay không mà về coi là Các những thứ này khoáng động cũng cực sâu vô cùng trừ phi tận lực đi tìm nếu không muốn ở khoáng động chính giữa gặp phải đó thật đúng là vận khí cực tốt mới được、Hô. mới vừa một bước vào khoáng động chính giữa một cổ lạnh lùng âm trầm cuồn phong liền từ diệp phong nơi cổ thổi qua này cổ phong tựa hồ có hơi không đúng l ắ m à? cảm nhận được này cổ âm phong diệp phong thiêu thiêu mi mao trong lòng một trận suy tư nói phải biết lân nham sơn hướng nam tòa đông chỗ dương vị ngay cả khoáng thạch chính giữa cũng mơ hồ lộ ra một cổ khí dương cương có thể mới vừa v ẻ này âm phong theo lý thuyết không nên xuất hiện ở lân nham sơn chính giữa mười đôi với coi là trước bất kể những thứ này lắc đầu một cái diệp phong liền lười để ý những thứ lộn xộn này bay thẳng đến một cái phân c h i khoáng động chính giữa đi tới mặc dù nói hắn thực lực bây giờ ở thiên lăng vũ viện chính giữa yếu hơn nhưng là chính là một cái mỏ nhỏ chính giữa trừ phi có địa vũ cảnh đỉnh phong yêu thú hoặc là võ giả nếu không lời nói còn thật không phải là đối thủ của hắn、Ồ. lại là lân nham tinh thạch đi tới một nơi nhỏ mọn âm trầm một nơi khoáng động chính giữa sau diệp phong ánh mắt đảo qua liền từ dưới đất tìm tới một khối màu đỏ nhạt lân nham tinh thạch chỉ bất quá ngay cả khối này lân nham tinh thạch lại cũng để lộ ra tí t ì cổ quái phải biết bình thường lân nham tinh thạch một loại đều là màu đỏ tươi hơn nữa lóe lên một tia sáng ngời sáng bóng có thể trong tay hắn khối này lân nham tinh thạch không khỏi là màu đỏ nhạt hơn nữa ảm đạm vô quang không có một tia sáng hiển nhiên chỗ này lân mỏm đá q u a n sơn khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị theo bản năng diệp phong liền ngẩng đầu lên hướng khoáng động chính giữa đánh giá rất nhanh diệp phong liền ở nơi này nơi khoáng động chóc đỉnh thấy một nơi hơi mới mẻ mỏ huyệt cái gọi là mỏ huyệt chính là ở khoáng động chóc đỉnh tiếp tục lái tạc ra một cái khắc tầng hang động sau đó hướng phía trên dọc theo thuận lợi đào khoáng động phía trên hy hữu q u a n thạch chỉ bất quá chỗ này mỏ huyệt cực kỳ mới mẻ cơ hồ moi ra không tới ba ngày h i ệ n nhiên trong ba ngày qua nhất định có võ giả đi tới qua chỗ này mỏ huyệt chính giữa vèo giờ phút này diệp phong trong lòng hơi đ ộ n g ngay sau đó liền hướng đến chỗ này mỏ trên huyệt phương lao đi chương ba trăm mười lăm quỷ dị khoáng động h i ệ n nhiên da lân nham khoáng động chính giữa từ vừa mới bắt đầu liền để lộ ra vô số cổ quái cho nên muốn muốn ở chỗ này tìm hy hữu quán g thạch lời nói hay là trước điều tra tốt tình huống sau đó tại động thủ không muộn ba cơ hồ là ngắn ngủi một cái nháy mắt diệp phong liền nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào chỗ này vừa mới đảo tốt mỏ trên h u y ệ t ngay sau đó diệp phong liền theo điều này cực kỳ mới mẻ mỏ huyệt sâu bên trong dọc theo đi À ừ càng đi chỗ này mỏ huyệt sâu bên trong dọc theo cái này mê người thanh âm liền càng trở nên rõ ràng thậm chí đến cuối cùng diệp phong cũng không nhịn được tao mày hiển nhiên đây cũng không phải là tới nơi này tìm kích thích giã uyên ương làm việc x o á t x o á t ngay tại diệp phong trong lòng trầm tư đang lúc chân xuống lảo đảo một cái sau đó liền nhìn thấy ở dưới chân hắn một khối nham thạch đã lom sâu đi xuống rất rõ ràng khối nham thạch này rõ ràng cho thấy bị người moi không ra sau khi lại lần nữa điển vào đứng lên hô sau khi hít sâu một hơi diệp phong không dám k i n h thường ngay sau đó nhẹ nhàng đem dưới chân khối nham thạch này rời đi sau đó giống như con lươn một dạng hướng chỗ này che giấu trong hang động chui vào hô ngay tại diệp phong vừa mới chui vào chỗ này tối tăm vô cùng trong hang động một cái trước mắt một đạo âm t r ầ m vô cùng gió lạnh liền từ hắn cổ ra thổi qua tìm chết lần nữa cảm nhận được này cổ âm phong diệp phong sắc mặt giận tí m m ặ t ngay sau đó thon dài tay trái chính giữa một đạo màu đỏ xanh hỏa miêu trợt dâng lên hướng chỗ này tối t ă m bên trong h u y ệ t động buộc phát ra hí mượn thanh vân thiên viêm hỏa ánh sáng diệp phong thấy rõ ràng trong hang động tình cảnh sau khi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy chỗ này hang động vô cùng to lớn chứng hơn 10 ờ i mở thước vương không gian ở hang động cuối cùng vô số danh xích quả đến thân thể nữ võ giả đã sớm sinh cơ hoàn toàn không có giờ phút này đã sớm bị để chống tiên huyết trôi lơ lửng ở trì đáy đàm bộ ước chừng đầm nước như vậy một cái đầm màu tím đen tiên huyết từng giọt thấm vào đến lân tầng nham thạch chính giữa lộ ra vô cùng quỷ dị hiện nhiên mới vừa diệp phong nhặt đến cái viên này lân nham thạch chính là do trong đầm những máu tươi này thấm vào mở sau đó biến thành màu đỏ nhạt màu s ắ c ông nhưng vào lúc này diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao chật run rẩy ngay tại lúc đó ở cựu tiêu long hoàng đao trên một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt đem bao phủ ở bên trong phối hợp với tình cảnh trước mắt hiện ra càng quỷ dị hơn vô cùng chẳng lẽ ở những thi thể này phía dưới có dấu h i hữu quáng thạch hay sao thấy cựu tiêu long hoàng đao lại run rẩy lợi hại như vậy diệp phong trong lòng trầm tư chỉ chốc lát sau trước mắt trong nháy mắt sáng lên nếu như hắn đoán không tệ trước mắt chỗ này hang động h i ệ n nhiên là thiên lăng vũ viện chính giữa đệ tử nên làm hơn nữa tên này hung thủ sở dĩ sát hại nhiều như vậy danh nữ đệ tử còn đem những nữ đệ tử này trong cơ thể tinh huyết để chống nhất định là là bồi bổ hy hữu q u o n thạch mọi người đều biết vạn vật đều là hút lấy thiên điệu tinh hoa sau đó mới có thể sinh ra linh trí bắt đầu tu hành ngay cả thực vật khoáng thạch cùng với yêu thú cũng không ngoại lệ một khi thực vật hoặc là khoáng thạch hấp thu được đủ thiên điệu tinh hoa liền có thể sinh ra linh trí trở thành yêu quái có tên h hấp thu h ể tưởng tượng t được muốn đủ i địa t i này h hoa, đơn giản l khó khoáng như lên trời, trừ phi sinh thực thạch. lên trưởng Tên n trời, trừ vật với ở bảo địa à hung thủ sở dĩ muốn giết hại nhiều như vậy nữ đệ tử sau đó đem tinh huyết dành thời gian hiển nhiên là làm tướng nơi đây chế tạo thành một nơi hậu thiên bảo địa bảo địa phân làm tiên thiên bảo địa cùng hậu thiên bảo địa cái gọi là tiên thiên bảo địa chính là hội tụ vô số khí vật có linh vật gia trì nơi v ề phấn hậu thiên bảo địa cần phải võ giả chú tâm bồi dưỡng mới có thể đem chậm rãi thành hình một khi chỗ này hậu thiên bảo địa thành hình tên này hung thủ liền có thể nhờ vào đó bảo địa đem hy hữu quán g thạch tăng lên tới thiên địa linh thạch trình độ về phần thiên địa linh thạch chính là ở hy hữu quán g thạch trên một loại linh thạch loại linh thạch này thường thường đều là ở linh khí đầy đủ hoặc là có được trời ưu đãi ưu thế bên d ư ớ i mới có thể tạo thành một loại bảo vật nếu là đem loại bảo bối này đặt ở chung vũ vực chính giữa lời nói định sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu ùm nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự bay thẳng đến chỗ này huyết chỉ chính giữa nhảy tới nga tào ngay tại diệp phong nhảy vào huyết chỉ chính giữa một cái trước mắt trong nháy mắt không cẩn thận nện ở một cụ xích quả đến nữ thi trên chỉ thấy này là nữ thi mặc dù đã sớm bị quất không tiên huyết nhưng là thân thể lại không có khô đét đi xuống ngay cả vậy đối với kiên thật địa phương cùng với thon dài đại chân còn có mặt đẹp cũng với nguyên lai、like、không việc gì thừa như ngủ ho khan một cái ngượng ngùng a đ ê m này là nữ thi đẩy ra sau khi diệp phong có chút một cừng rắn bày tỏ tôn kính tiếp lấy liền hướng chỉ đáy đ ả m bộ bơi đi ao n g o ngong vừa mới bơi tới chỉ đáy đ ả m bộ cựu tiêu long hoàng đao liền điên cuồng run rẩy ngay cả diệp phong đều có chút không cầm được xem ra ta đoán không sai ở nơi này nơi huyết đầm bên dưới thật có thiên địa linh thạch tồn tại giờ phút này diệp phong đã lợi dụng linh khí đem chung quanh tinh huyết toàn bộ ép ra lưu lại một khối khu vực chân không đem đáy đảm tình huống nhìn rõ ràng chỉ thấy ở tri đáy đàm bộ một khối đỏ tươi vô cùng phảng phất có thể tích xuất tiên huyết tới một loại màu đỏ thám thiên địa linh thạch giờ phút này dọi vào diệp phong trước mắt ở khối linh thạch này trên trong ừ n mớn, ngám, còn có một cổ cổ mánh liệt oán nghiệm, không ngừng hướng g cổ có cổ một màu một khát liệt t diệp phong trong cơ thể h p o nháy g tới. c í n luồng tàn hồn, tìm chết. Thấy những thứ này tàn hồn lại chưa từ bỏ ý định, còn muốn đưa hắn h chết. Thấy thứ chưa là lại một tìm từ đoạt đưa bỏ ý diệp vệ phong thàn trong lên mang. Ngay mắt một lóe mắt những thứ này tàn hồn liền hét dầm lên hướng khắp nơi tránh thoát mới vừa hắn ở khoáng động ra nghe được thanh âm chính là những thứ này t à n hồn cố ý phát ra muốn dụ cho người đi vào đoạt xà a ẩm nhưng vào lúc này chỉ thấy ở nơi này khối màu đỏ thám thiên địa linh trên đá một cầu ngút trời huyết hải t r ậ t đánh thiên mà xuống hướng diệp phong trên người hùng hàng đập tới nay cầu ngút trời huyết hải chính giữa không chỉ có tản ra từng cổ một đậm đà mùi máu tanh hơn nữa còn có cực mạnh tính ăn mòn nếu là hơi không cẩn thận sẽ gặp bị này cổ ngút trời huyết hải a n mòn trở thành một cổ thầy khô một khối tiểu tiểu thiên địa linh thạch lại còn dám càn rỡ thấy khối linh thạch này đã sinh ra một k i a linh trí diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó thanh vân thiên viêm hỏa đem toàn thân bao phủ ở bên trong dễ như t r ở bàn tay liền đem này cổ huyết hải chống đỡ chắc chắn tí tách trong nháy mắt ở nơi này khối màu đỏ thắm thiên địa linh trên đá từng cổ một ẩm nhưng vào lúc này khoáng động ra một cổ địa vũ cảnh đỉnh phong khí thế chợt buộc phát ra hướng trong hầm mỏ l ư ớ t đến chương ba trăm mười sáu thực huyết ma thạch tệ hại xem ra chế tạo chỗ này huyết đầm hung thủ sau màn hẳn là trở lại bây giờ ta chỉ có thể trước nút ở chỗ này huyết đầm chính giữa đang nói cảm nhận được này cổ địa vũ cảnh đỉnh phong khí thế diệp phong sắc mặt hơi đổi sau đó liền ẩn bên trong huyết đầm cuối cùng đem khí tức ẩn n ặ n g bất quá cũng may huyết đầm trên có không ít xích quả nữ thi có thể thay diệp phong ngăn c h e nếu không lời nói rất dễ dàng bị đối phương phát hiện chặt chặt thiều n ư ơ n g môn ta xem ngươi da thịt như vậy thủy non chờ một hồi ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo đã g u y ề n một phen sau đó ở đem dòng máu của ngươi dành thời gian đút cho ta thực huyết ma thạch ngay tại diệp phong vừa mới ẩn nặc cũng không lâu lắm một tên vóc người thon dài sắp mặt tái nhợt dung mạo lại cực kỳ thanh niên anh tuấn c o n ở sau lưng một tên dung mạo đẹp đẽ vóc người d i ệ u mạng nữ đệ tử hướng huyết đầm chính giữa nhanh chóng lướt vào tới chỉ thấy tên nữ đệ tử này mặc một bộ màu hồng nhạt váy ngắn ở dưới váy ngắn một đôi giống như mỡ dê như vậy thon dài đại chân giờ phút này đang bị người thanh niên này vớt vớt ở trong tay giờ phút này tên nữ đệ tử này đóng chặt lại đôi mắt đẹp ở đôi mắt đẹp trên lông mi thật dài chính đang rung rung đến bạch tạm không d á n h ra t h ì tiết lộ ra l á n h đạm màu hồng nhạt thật mỏng mũi như hoa hồng như vậy kiều diễm ước ác h i ệ n nhiên tên này hôn mê bất tỉnh nữ đệ tử chính là diệp phong mới vừa quen không lâu quân nhẹ ấm áp ngoạ tàu lại là nữ nhân này t h ế vậy diệp phong trong lòng nhất thời một trận xếp hàng bụng không dứt a ta đây là ở đâu trong đang lúc này ở người thanh niên này trên người quân nhẹ ấm áp đôi mắt đẹp khẽ run chỉ chốc lát sau chậm rãi tỉnh hồn lại tiếp lấy liền mặt đầy sợ hai thấy trước mắt từng cổ đồng bình ở huế y t đầm thượng nữ thi còn có trước mắt tên này sắc mặt tái nhuật thanh niên tuấn mỹ c h ặ t c h ặ t quân nhẹ ấm áp đây chính là ta bồi dưỡng ước chừng năm năm huyết đầm huyết đầm bên trong những thứ này nữ thi cũng đều là ta tác phẩm nghệ thuật gặp vua nhẹ ấm áp tỉnh lại tên này thanh niên tuấn m ỹ không có chút nào hốt hoảng mà là tà tà cười một tiếng mở miệng nói cơ hồn thiên ngươi muốn làm gì nghe vậy quân nhẹ ấm áp sắc mặt đại biến ngay sau đó mặt đầy sợ h a i nói phải biết cơ hồn thiên cùng với nàng đều là bạch vũ dưới đỉnh đệ tử vốn là cơ hồn thiên ước nàng đi ra cùng hoàn thành ngoại viện nhiệm vụ thật không nghĩ đến lại là nghi tưởng đối với nàng gây dối chặt chặt muốn làm gì ta nhớ ngươi hẳn rất rõ ràng vừa dứt lời một đạo lôi xe âm thanh liền mánh mà văng lên ngay sau đó quân nhẹ ấm áp kia trắng như tuyết chân dài còn có vậy đối với kiên thật liền bại lộ ở diệp phong với cơ hồn thiên hai người trước mắt ngoại tao thật là lớn mặc dù nói là lần thứ hai thấy lần này tình cảnh nhưng diệp phong như cũ một trận máu m ú i bao tác trong lòng khen không dứt nữ nhân này mặc dù nói để cho hắn ghét vô cùng nhưng là vóc người này quả thật hoàn mỹ vương ta ra lúc này huyết đồng trên vốn chuẩn bị dãy rủa quân nhẹ ấm áp phát hiện trong cơ thể linh lực lại không biết khi nào đã sớm bị trói buộc căn bản là không có cách điều động ra một tia tuyệt đẹp gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận không dứt trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một trận sợ hãi nàng n ằ m mơ cũng không nghĩ tới chính mình muốn với trước mắt huyết đầm xuống những thứ kia nữ thi rơi vào cùng một cái kết quả chặt chặt ta phải nói ngươi chính là khác dễ rủa ngoan ngoan nhận mệnh đi gặp vua nhẹ ấm áp vậy tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra điềm đạm đáng yêu biểu tình cơ hồn thiên liếm liếm khoe miệng tiếp lấy tà tà cười một tiếng mở miệng nói vừa dứt lời cơ hồn thiên liền đưa ra khô héo thủ trưởng hướng quân nhẹ ấm người thượng chậm rãi đưa tới ẩm nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy vốn là gió êm sóng l ặ n g huyết đầm bên dưới một cổ trùng thiên đao ý chợt buộc phát ra hướng cơ hồn thiên trên người chém chết mà tới không nghĩ tới lại còn có người đ á n g chết cảm nhận được này cổ đao ý vốn chuẩn bị động thủ cơ hồn thiên cả người chợt xưng sở ngay sau đó sắc mặt đại biến một trưởng liền hướng đến này cổ đao ý thượng hung hăng oanh hạ xuống hắn hoàn toàn không nghĩ tới bị hắn thiết kế như vậy bí mật mỏ huyệt lại sẽ có người có thể tìm đi vào hơn nữa tên võ giả này một mực che giấu ở trì đầm bên dưới lại không có bị hắn phát hiện hiển nhiên tên võ giả này thực lực cũng không có đơn giản như vậy ẩm trong nháy mắt đao trưởng đụng nhau một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng liền từ giữa hai người buộc phát ra chỉ thấy ở cơ hồn thiên trên lòng bàn tay một đạo nhìn thấy giật mình vết đ a u thật sâu lộ ra mà ra h i ệ n nhiên một đao này hắn đã thụ không nhẹ thương thế xem xét lại một bên d i ệ p phong bởi vì xuất kỳ bất ý cho nên một đao này chém xuống sau khi liền trong nháy mắt đem thân hình kéo ra lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt tên này ngoại viện đệ tử c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới chính là một cái vũ sát cảnh đỉnh phong t i ể u tử lại dám tới ta địa bàn tìm chết vừa vặn ta thực huyết ma thạch lập tức phải luyện chế thành công liền bắt ngươi huyết tới giúp ta thực huyết ma thạch đột phá đi thấy diệp phong chẳng qua chỉ là vũ sát cảnh tu vi sau khi cơ hồn thiên nhãn bên trong sát ý trong nháy mắt bung ra ngay sau đó trong tay hắn một cây trường thương chật nổi lên ở nơi này cây trường thương trên chí n đạo thanh mang nở rộ mà ra chính là cơ hồn thiên huyền giai c ử u phẩm vũ hồn ta hồn thương h ô i lưu manh chạy mau ngươi căn bản không phải cơ hồn thiên đối thủ thấy cơ hồn thiên thúc giục vũ hồn quân nhẹ ấm áp không để ý xích quả đến thân thể vội vàng đối với diệp phong mở miệng nói chính là địa vũ cảnh gia hỏa ta tại sao phải chạy chứ nghe vậy diệp phong hài hước cười một tiếng hướng cơ hồn thiên nhìn địa vũ cảnh gia hỏa nghe được câu này quân nhẹ ấm áp với cơ hồn thiên hai người đồng loạt xương sở trong nháy mắt lại không có phản ứng kịp diệp phong những lời này rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ hắn còn muốn với địa vũ cảnh đỉnh phong cơ hồn thiên phân cao thấp hay sao tiểu tử này thật sự là quá cồn u g vọng chứ cơ hồn thiên đúng không lưu lại ngươi thực huyết ma thạch có lẽ lao tử một cao hứng sẽ còn thả ngươi một con đường sống chỉ thấy diệp phong cười nhạt mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn c h ầ m c h ầ m cơ hồn thiên mở miệng nói sau khi nói xong trong tay hắn cựu tiêu long hoàng đao chậm rãi nâng lên tranh một tiếng đao mang thẳng tảo cơ hồn thiên trong nháy mắt sắt ý trùng thiên nhưng mà quân nhẹ ấm áp thấy như vậy một màn sau cả người nhất thời xử s ờ diệp phong lại chủ động khiêu khích võ cảnh đình phong cơ hồn thiên hơn nữa còn nói muốn phóng đối phương một con đường sống người này có phải hay không điên phải biết ngay cả địa vũ cảnh viên mãn nàng đều không phải là cơ hồn thiên đối thủ thậm chí đều không phải là cơ hồn thiên hợp lại địch có thể nàng lần đầu thấy một cái vũ sát cảnh đình phong huyền giai lục phẩm vũ hồn phế vật lại chủ động mở miệng khiêu chiến địa vũ cảnh đ ỉ n h phong huyền giai c ử u phẩm vũ hồn cơ hồn thiên đây quả thực là con kiến hôi h a m cây với tìm chết không khác nhau gì cả ha ha giỏi một cái thả ta một con đường sống su tiểu tử lại ngươi tìm chết ta đây tựa như ngươi nguyện ta hiện thiên ngược lại muốn nhìn một chút bằng vào ngươi vũ sát cảnh tu vi đến tột cùng là n g h ĩ như thế nào muốn thả ta một con đường sống chương ba trăm mười bảy Vẫn long quyền. vừa dứt lời cơ hồn thiên đem trong tay quân khinh n ó n ném vào trong huyết đầm ngay sau đó trên người hai tử ba bột vũ hoàn chật dâng lên cả người khí thế ngút trời nam đạo vũ hoàn với huyền giai cửu phẩm vũ hồn tản mát ra huy áp kinh khủng giờ phút này đủ rồi nghiền ép toàn trường bị ném vào huyết đầm bên trong quân k i n h đ o n thấy như vậy một màn sau cả người một trận c u ố n cuồng nhưng không cách nào cởi ra cơ hồn thiên ở trên người nàng c ô n chế cả người nhất thời mặt đầy tuyệt vọng đứng lên vốn là nàng còn muốn diệp phong chạy đi tìm người tới cứu nàng có thể bây giờ nhìn lại người này chẳng qua là một cái lăng đầu thanh thôi sợ rằng không ra một hiệp sẽ bị cơ hồn thiên chảm giết nơi này ngươi đã muốn tìm cái chết vậy ngươi thực huyết ma thạch ta liền không k h á c h khí trực tiếp vui vẻ nhận vừa dứt lời diệp phong cười lạnh một tiếng trên người hai tử sắc một bột một xanh vũ hoàn chật nổi lên trong nháy mắt cả người khí thế liền tiêu thăng đến cực điểm phải biết từ diệp phong lấy được tinh thần long lân biến sau khi tại hắn tinh thần long lân biến bên dưới hắn còn chưa từng gặp được cái gì đối thủ thậm chí ngay cả hắn mười vạn năm bản mệnh vũ kỹ cũng vẫn không có cơ hội thi triển mà ra bây giờ có cơ hồn thiên loại này cấp bậc đối thủ diệp phong liền muốn thử một chút hắn mười vạn năm bản mệnh vũ kỹ rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực xú tiểu tử ta xem ngươi là muốn chết cơ hồn thiên nghe xong diệp phong lời nói sau cả người lửa g i ậ n ngút trời ngay sau đó cười lạnh một tiếng cả người hóa thành một đạo tiêu máu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đi tới diệp phong trước người một thương hùng hãn đâm xuống ở một thương này bên trong hàm chứa địa vũ cảnh đỉnh phong lực lượng còn có một cổ thương ý đệ tam trọng uy lực kinh khủng hiện nhiên cơ hồn thiên ngộ tính cũng không cao nếu không cũng không khả năng địa vũ cảnh đỉnh phong mới đưa thương ý lĩnh ngộ được đệ tam trọng lúc này huyết đầm chính giữa quân khinh đoán sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi nàng chỉ cảm thấy cơ hồn thiên một thương này đánh ra lực lượng kinh khủng đủ rồi đưa nàng bị thương nặng thậm chí để cho nàng liền xuất thủ ngăn cản ý nghĩ đều không cách nào dâng lên chỉ làm ộ t thương này khí thế kinh khủng cũng đã để cho nàng run r ẩ y run r ẩ y phắt run một thương này nếu là đánh vào diệp phong trên người sợ rằng trong nháy mắt là có thể diệp phong khoáy làm một than thịt v ụ nhưng mà ngay tại quân khinh n o á n mặt đầy đang lúc tuyệt vọng diệp phong rốt cuộc đậu chỉ thấy ở diệp phong trên người một cổ trùng thiên đao ý trật buộc phát ra ở trong tay cựu tiêu long hoàng đao buộc phát ra một cổ trùng thiên sát ý ẩm trong n g á y mắt hai người đao thương đụng nhau đem chọn cái khoáng động rung động một trận lảo đảo muốn ngã ngay sau đó liền nhìn thấy ở cơ hồn thiên trên người một trận chật vật không chịu nổi ngay cả hai tay của hắn miệng hùm đều bị trấn pha tan đến c h ả y ra từng cổ một tiên huyết xem xét lại diệp phong cũng không có gì đáng ngại chẳng qua là bên phải trên vai bị đâm mở một nơi lô máu xú tiểu tử khó trách ngươi d á m có để khí theo ta ở bỉ không nghĩ tới lực lượng ngươi c ư nhiên như thế kinh khủng bất quá đây chính là ngươi lá bài tẩy lời nói ta hiện thiên sẽ để cho ngươi biết một chút về địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng cảm nhận được diệp phong trên cánh tay phải buộc phát ra lực lượng kinh khủng Cơ hồn thiên sắc mặt âm tình bất định chỉ chốc hồn thiên tình định mặt bất lát s âm a u nhất tợn thời giữ c ưu ờ i tiếng, tiếp lấy liền một mặt lấy đ ầ hoàng thuyền vừa dứt lời chỉ thấy ở cơ hồn thiên trên người đệ thứ năm phấn sắc vũ hoàng trợt sáng lên ngay sau đó chỉ thấy ở cơ hồn thiên trường thương trong tay trên một cổ kinh khủng sắc ý chợt b ộ c phát ra ngay sau đó nay cổ trường thương lại hóa thành vô số đạo thương ảnh hướng diệp phong hung hang đâm tới thấy cơ hồn thiên thi triển sắc chiêu diệp phong sắc mặt không có một chút hoảng hốt ngay sau đó c ử u tiêu long hoàng đao thu hồi đem cánh tay phải chậm rãi nâng lên ở trên người mười vạn năm vũ hoàng trợt bạo nổ phát sáng mà ra một đạo sáng trói đến tận cùng lục mang tăng vật mở chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải vẩy rồng chậm rãi nổi lên đưa hắn cả người khí thế lại lần nữa bao thăng lên không chỉ có như thế ngay tại vẩy rồng phủ đẩy cánh tay phải trong nháy mắt ở diệp phong trên cánh tay phải l à c cớn bắt đầu thất tinh văn án kiện t r ậ t muốn nổ tung lên diệp phong bao phủ trong đó ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm Ẩm. trong n g a y mắt bảy đạo tiếng nổ liên tục không ngừng vang tới chỉ thấy đang nổ âm thanh chính giữa diệp phong đã sớm bị đoàn đoàn tinh mang bao phủ căn bản không thấy được một tia tung tích tinh vẫn nghịch long quyền nhưng vào lúc này một đạo kinh thiên quát lên c h ậ t từ nơi này một dạng tinh mang chính giữa văng lên vừa dứt lời một dạng tinh mang liền hóa thành một cái thất thải cự lòng hướng cơ hồn thiên trên người hung hãn nghiền ép xuống ẩm trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như là tinh thần ngã xuống một dạng từ không trung hung hăng giáng xuống cổ khí thế này c u ố n bun ô phía đem huyết đầm chính giữa máu cũng rung động rối rít bắn tung toe đứng lên giờ k h ắ c này vốn là vô cùng đắc y cơ hồn thiên sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi ở trên mặt hắn cướp lấy là mặt đầy sợ hãi kinh hãi hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một con tàn bạo yêu thú để mắt tới một dạng muốn động đàn chút nào cũng thật là khó mà làm được a ngay sau đó điều này thất thải cự long đụng ở cơ hồn thiên trên người trong n g á y mắt để cho cả người hắn hoàn toàn không có một tí ngăn cản ý nghĩ ở nơi này cái thất thải to trên thân rồng buộc phát ra lực lượng kinh khủng Để cho hắn sắc hắn m ặ trong như cho tàn, cả người cho cả u n cùng. dậy vô l ạ i à y cấp bậc lực l ư ợ n k i nháy khủng, k hắn phản h ngay cả n cũng không Trong n g tư cách có. Phúc! á mắt chỉ thấy ở cơ hồn thiên thủ bên trong huyền giai cựu phẩm trường thương vũ hồn trong nháy mắt bị cái này thất thải cự long đánh cho toai phiến ngay sau đó cơ hồn thiên ở nơi này cái thất thải cự long nghiền ép bên dưới ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết thanh âm cũng chưa kịp phát ra liền hóa thành một đám m ư a máu trực tiếp hận uống tại chỗ rốt cuộc mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn chỗ kinh khủng ở cuộc chiến đấu này chính giữa hoàn toàn bày ra ngay cả cơ hồn thiên như vậy địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao tại tinh thần nghịch long quyền nghiền ép bên dưới cũng sinh không nổi một k i a phản kháng ý nghĩ thấy như vậy một màn huyết đầm chính giữa quân khinh đoãn cả người sắc mặt một trận vô cùng nhợt nhạt nàng căn bản không có nghĩ đến chính là một cái vũ sắt cảnh đỉnh phong diệp phong lại người mang mười vạn năm vũ hoàn hơn nữa bằng vào cái này mười vạn năm vũ hoàn bản mệnh vũ kỹ lại đem cơ hồn thiên như vậy cao thủ một quyền đánh g i ế t đang nghĩ đến lúc trước nàng đối với diệp phong chán ghét thái độ giờ phút này quân khinh non kiều thân thể một trận run rẩy vô cùng ở nàng ngay trong ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi với kinh hãi ngay cả lúc trước cơ hồn thiên cũng không có đưa nàng c h ấ n nhiếp đến trước mắt bước này chặt chặt tiểu nương bì ta nhớ được t r ư ớ c ngươi không phải là vẫn muốn giết ta sao đem cơ hồn thiên chạm giết chết sau diệp phong liền đem đối phương x ú c vật mang thu hồi nhưng sau đó xoay người hướng huyết đầm bên trong quân khinh đ o ã n đi tới ngươi ngươi đừng tới đây chỉ thấy quân khinh đ o ã n giờ phút này sắc mặt tái nhuận vô cùng tuyệt đẹp trên gương mặt toát ra đ i ể m đạm đáng yêu vết tích để cho người không nhịn được n g h ĩ phải thật tốt thương yêu một phen chương 318, đột phá địa vũ cảnh sơ cấp không sai khó trách cái này cơ hồn thiên phải đem người gạt tới cha cha không để ý đến quân khinh đ o ã n lời nói diệp phong đi tới trước người của nàng sau khi liền đem nàng cắm bốc lên sau đó theo phía dưới nhẹ ngửi một phen mặt đầy say mê nói nữ nhân này s ắ c thực dáng điệu không tệ có thể làm cho không ít võ giả điên cuồng a cảm giác diệp phong hai tay ở trên người nàng rong rổi mở quân khinh noãn ẩm ngay tại quân khinh đoán một trận kinh hoàng đăng lúc cả người thấy hoa mắt liền vẽ xịu ở huyền giai thất phẩm mới là tối chuyện trọng yếu về phần quân khinh đoán đối với diệp phong mà nói căn vốn không có ý kiến lớn gì phải biết ban đầu ở hạ vũ vực thời điểm có lâm nhu với tô khinh t u y ế t đẹp như vậy nữ hắn cũng chưa từng có cái gì ý đồ không an p h ậ n huống chi một cái quân khinh đoán v õ đạo một đường nếu là ngay cả như vậy một tiên dụ hoặc cũng ngăn cản không nói gì vậy thì như thế nào trở thành tia cường giả tuyệt thế lúc trước cái này cơ hồn thiên nói thực huyết ma thạch liền muốn luyện hóa thành công vừa vặn mới vừa ta đưa h ắ n chém chết sau khi tiên huyết cũng rơi huyết đầm chính giữa chắc hẳn khối này thực huyết ma thạch bây giờ đã hoàn toàn thành hình nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự chỉ thấy nhảy vào huyết đầm cuối cùng ông chỉ thấy ở huyết đầm cuối cùng khối này thực huyết ma thạch giờ phút này phát ra từng trận nhỏ nhẹ rung động hơn nữa còn lóe lên hơi sáng ánh sáng đỏ n g ỏ m hiện nhiên mới vừa diệp phong đem cơ hồn thiên chảm giết chết sau khối này thực huyết tinh thạch đem cơ hồn thiền trên người tinh huyết thốn p h ệ đã hoàn toàn thành hình dù sao địa vũ cảnh cường giả tối đỉnh trên người tinh huyết có thể so với trước mắt những thứ này nữ trong thi thể tinh huyết cường hắn liền ẩm nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó đem cựu tiêu long hoàng đao hung hãn cắm ở thực huyết ma thạch trên sau một cổ đ ì n h thai nhức góc văng lớn liền từ toàn bộ khoáng động chính giữa văng tới phải biết toàn bộ lân mỏm đá khoáng thạch chính giữa toàn bằng khối này thực huyết ma thạch đang chống đỡ một khi khối này thực huyết ma thạch bị cửu tiêu long hoàng đao sau khi căn bước sợ rằng chỗ này q u á n g sơn tương hội hoàn toàn sụp đổ trở thành phế mỏ ao ngao ngong giờ phút này chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao trên một trận run r à y không ngừng hơn nữa ở lưỡi đ a o trên từng cổ một màu đỏ thám tiêu máu chậm rãi tan hẳn ra xem xét lại huyết đầm cuối cùng thực huyết ma thạch một cái nháy mắt liền、so、với trước kia thu nhỏ lại với kia nhỏ so trước thu gấp ẩm đúng như dự đoán ở diệp phong nhìn chăm chú bên dưới ngắn ngủi mấy khắc công phu khối này thực huyết ma thạch liền bị cửu tiêu long hoàng đao hoàn toàn thôn p h ệ chỉ thấy vốn là lưu kim u í lam sắc cửu tiêu long hoàng đao giờ khác này ở lưỡi đao trên lóe lên từng cổ một giống như huyết vụ như vậy ánh sáng phàm là bị cái này tia máu bao phủ địa phương tiên huyết cũng sẽ bị cắn nuốt hết sạch đùng đùng đang lúc này một đạo giống như như g i a n g đ ầ u thanh âm trợt từ cửu tiêu long hoàng đao bên trong chuyến tới kèm theo đạo thanh âm này diệp phong sắc mặt trợt đại biến trong cơ thể một cổ sắt ý ngút trời c h ợ t nổi lên trong n g á y mắt diệp phong hai mắt đỏ thám giống như là một đầu tóc cuồng yêu thú một dạng tìm kiếm khắp nơi đến con ngồi xoạt xoạt ngay sau đó huyết đầm trên nổi lơ lửng từng cổ nữ thi trong nháy mắt trở thành diệp phong mục tiêu trong nháy mắt toàn bộ huyết đầm chính giữa để cho người vô cùng kinh hãi một màn nổi lên chỉ thấy diệp phong tựa như một con yêu thú một dạng không ngừng hướng những thư này nữ thi trên cổ gặm cắn đi p h à m l à bị diệp phong gặm cắn qua nữ thi rất nhanh sẽ biết khô đ é t hết sạch trong cơ thể tiên huyết đều bị diệp phong hấp thu sau nửa giờ a chỉ thấy ở trong huyết đầm quân khinh đoán chậm rãi tỉnh hồn lại trong nháy mắt liền thấy ở bên người nàng nổi lơ lửng vô số khô đét nữ thi ngay sau đó khiến cho nàng cả đời đều khó mà quên được một màn liền hiện lên trước mắt nàng chỉ thấy diệp phong chính hướng là số không nhiều nữ thi thể thượng không ngừng gặm cắn cắn nuốt những thi thể này chính giữa tiên huyết chặt chặt nghe được quân khinh đoán thanh nhâm sau khi diệp phong chậm rãi thả ra trong tay nữ thi ngay sau đó liền hướng quân khinh đoán phương hướng đi tới ngươi ngươi đừng tới đây thấy bị diệp phong sau khi cắn nuốt nữ thi mỗi cái cũng vô cùng thê thảm quân khinh đoán sắc mặt đại biến nhất thời mở miệng thét to xoạt xoạt lời còn chưa nói hết quân khinh đoán liền cảm nhận đến một cổ thô trọng nam tử hô hấp đập ở trên người nàng ngay sau đó kèm theo một cổ đau nhức ở nàng trên cổ diệp phong đã bắt đầu gằm cán cô cô ngắn ngủi trong nháy mắt quân khinh đoán liền cảm nhận đến ở trong cơ thể nàng tiên huyết trong nháy mắt chạy mất một nửa nếu nàng không có đạt tới địa vũ cảnh lời nói sợ rằng chạy mất nhiều như vậy tiên huyết sợ rằng đã sớm mất máu quá nhiều mà chết giống ngay tại quân khinh đoán mặt đầy đang lúc tuyệt vọng chỉ thấy ở diệp phong trên người một đạo kim sắc cự long trợt nổi lên ngay sau đó đạo kim sắc cự long trong mắt lóe lên một màn khinh thường từ miệng bên trong phun ra một đạo kim sắc hơi thở của rồng hướng k i ể u tiêu long hoàng đao trên bao quanh tầng tầng huyết vụ phun đi ẩm trong nháy mắt cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng hơi thở của rồng bao phủ ở k i ể u tiêu long hoàng đao trên huyết vụ rối rít tiêu tan hướng k i ể u tiêu long hoàng đao trong thân đao chui vào đi chỉ thấy những huyết vụ này chui vào cựu tiêu long hoàng đao bên trong một cái t r ớ c mắt ở cựu tiêu long hoàng đao trên vốn là năm xanh một đỏ ánh sáng lại lần nữa gia tăng một đạo trở thành năm xanh hai hồng quan mang hiện nhiên cựu tiêu long hoàng đao rốt cuộc đạt tới huyền giai thất phẩm tầng thứ ho khăn k h ủ một bên nằm ở quân khinh đoán trên người diệp p h o n g trong mắt tia máu vào thời khắc này rốt cuộc tan đi cả người trong nháy mắt tỉnh hồn lại hí ngay sau đó diệp phong đứng dậy sắc mặt một trận đại biến cả người theo bản năng siết chặt quả đấm chỉ thấy toàn bộ huyết đầm chính giữa giờ phút này giống như tu la địa ngục một dạng tình cảnh thật là vô cùng thê thảm mà trước mắt những thứ này tình cảnh cũng là bởi vì hắn bị thực huyết ma thạch ảnh hưởng sau khi mới vô ý thức tạo thành nếu không phải trí tôn long hồn xuất hiện ngay cả quân khinh đoãn sợ rằng cũng muốn trở thành trước mắt từng cổ thầy khô đùng đùng ngay tại diệp phong trong lòng một trận rung động đ a n g lúc ở trong cơ thể hắn lúc trước cắn nuốt tinh huyết giờ phút này hóa thành một cổ cực kỳ bàng bạc linh lực từ trong cơ thể hắn tứ chi bách hải mạnh liệt lên đây là địa vũ cảnh sơ cấp cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng này từ trong cơ thể hắn buộc phát ra diệp phong sắc mặt lại lần nữa biến đổi mở miệng lẩm bẩm chương ba trăm mười chín hạo nhiên c h i khí hắn hoàn toàn không có dự liệu được cựu tiêu long hoàng đao thôn vệ thực huyết ma thạch sau khi lại đưa hắn thể chất cũng cho sửa đổi hiện tại hắn đã có thể tính thượng là nửa ma tộc phải biết chỉ có ma tộc mới có thể dựa vào thôn vệ võ giả tinh huyết còn có vũ hoàn với vũ hồn để đ ể thăng chính mình tu vi có thể cửu tiêu long hoàng đao dị biến không thể nghi ngờ đã đem hắn cũng dẫn vào ma tộc hàng ngũ chính giữa nếu là một khi bị thiên lăng vũ viện chính giữa đệ tử hoặc là phong chủ biết hắn là ma tộc lời nói hậu quả kia tương hội thiết tưởng không chịu nổi thôi cái này tiểu nương bì cũng bất quá là vô tội ta nếu là ở đưa nàng chém chết k i a cùng ma tộc lại có gì khác hướng lâm vào đang hôn mê quân khinh đoán toát ra vẻ sát ý sau khi diệp phong lắc đầu một cái đem ý nghĩ trong lòng hoàn toàn hất ra hay là trước nhìn một chút cựu tiêu long hoàng đao còn có ta tu vi đang nói thấy quân khinh đoán còn không có tỉnh h ồ n lại diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng liền đem cắm trên mặt dứt cựu tiêu long hoàng đao rút lên ngay sau đó cẩn thận quan sát chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên vốn là lưu kim ý lam sắc màu sắc bây giờ bởi vì thực huyết ma thạch duyên cớ ở cán đao với lưới đao trên liền tăng thêm một vện đỏ thám v ẻ hơn nữa ở cửu tiêu long hoàng đao trên thân đao vốn là long văn đồ án giờ phút này cũng bị tăng thêm một vện đỏ thám v ẻ lộ ra giống như ma long một dạng vô cùng quỷ dị hơn nữa cùng lúc trước tối khác nhiều là ở cửu tiêu long hoàng đao trên tản ra một tầng loáng thoáng huyết vụ này cổ huyết vụ phảng phất có thể dẫn dắt võ giả thần t r í đem lâm vào xem ra từ nay về sau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể đang hướng ra bên ngoài người hiện ra c ử u tiêu long hoàng đao vũ hồn nếu không lời nói rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành ma tộc nhìn trong tay giống như trôi yêu đao như vậy c ử u tiêu long hoàng đao diệp phong một trận dở khóc dở cười nói ẩm đem c ử u tiêu long hoàng đao thu hồi trong cơ thể sau khi diệp phong liền thúc giục địa vũ cảnh sơ cấp thực ự c l một quyền hướng huyết đầm chính giữa đánh tới trong n g á y mắt toàn bộ huyết đầm bạo nổ bắn ra đến tựa như dính máu t ư ở n g vi một dạng quỷ dị bên trong còn mang theo một tia diêm dúa bây giờ đang ở gặp phải cơ hồn thiên loại này cấp bậc võ giả lời nói sợ rằng chỉ cần thi triển ra một loại lực lượng liền có thể đem đối phương đánh tan cảm nhận được trong cơ thể địa vũ cảnh sơ cấp lực lượng kinh khủng diệp phong cười nhạt mở miệng lẩm bẩm nếu như nói vũ sát cảnh đình phong là lý ngư lời nói như vậy địa vũ cảnh sơ cấp liền coi như là ngư dược long môn bước vào địa vũ cảnh sau khi thực lực với vũ sát cảnh tương đối thật là giống như thiên địa một dạng khó mà hình dung tầng thứ này đã không chỉ là đối với lực lượng tăng cường còn có đối với thiên địa càng nộ đối với đạo ý hiểu cũng leo lên đến một tầng khác mặc dù thực huyết ma thạch đều bị cửu tiêu long hoàng đao thôn phệ bất quá bây giờ thực lực của ta bước vào địa vũ cảnh sơ cấp coi như là gặp phải những ngọn núi chính khác đệ tử ưu tú cũng có sức đánh một trận hơi chút nhức nhối một phen bị cửu tiêu long hoàng đao cắn nuốt hết điểm c ô n g hiến diệp phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý ngay sau đó lẩm bẩm mặc dù cửu tiêu long hoàng đao thôn vệ thực huyết ma thạch sau khi đã trải qua trở nên có chút ma hóa đứng lên nhưng là võ đạo một đường bất kỳ thực lực trở nên mạnh mẽ cũng chẳng qua là vì có thể đủ đi xa hơn a huống chi diệp phong tin tưởng coi như cửu tiêu long hoàng đao ma hóa chỉ cần hắn trong lòng kiên quyết không bị ảnh hưởng như vậy uy lực ở cường ma đao chém chết tất cả đều là một ít người a về phần để cho hắn đi lạm sát kẻ vô tội vậy đơn giản là nói với vẩn chính sở vị phật không phải là ta bằng cần gì phải độ ta thiên không giúp ta bằng cần gì phải hỏi ta trong lòng còn có một cái hạo nhiên c h i khí thị phi đúng sai liền không cần người khác bình luận、người ngươi đừng tới đây ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc quân khinh loan c h ầ m rãi tỉnh hồn lại ngay sau đó chợt hét lên một tiếng mặt đầy sợ hãi nhìn diệp phong mở miệng nói mới vừa nàng đã bị diệp phong làm nhục một phen hơn nữa đã tại bên bờ sinh tử hàng đầu đi một lần cho nên giờ k h ắ c này ở thấy diệp phong tựa như thấy ngục gác quỷ một dạng còn kém bị dọa sợ đến cất đái đủ chảy ra ngoa tào muốn không nên như vậy thấy vậy diệp phong một trận dở khóc dở cười nói mới vừa hắn chẳng qua là bị thực huyết ma thạch chính giữa vẻ này khát máu mớn ngắm không chế cho nên mới trở nên thần trí không rõ hiện tại hắn đều đã tỉnh h ồ n lại cái này tiểu nương bị còn muốn hay không như vậy n g ư ơ i n g ư ơ i thanh tỉnh thấy diệp phong tựa hồ khôi phục thần trí quân khinh nhoáng hơi chút t h ở phào nhưng vẫn là mặt đầy cảnh giác nói nói nhảm nghe vậy diệp phong tức giận trở về một câu sau đó liền xoay người hướng mỏ huyệt đi ra ngoài alo ngươi chờ ta một chút thấy trước người trôi giạt từng cổ nữ thi quân khinh đoán sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt cả n g ư ờ i đánh giật mình một cái sau đó mặc quần áo tử tế liền hướng đến diệp phong phương hướng đuổi theo này hôi lưu m a n h ngươi là thế nào đem cơ hồn thiên chém giết ta còn ngươi nữa làm sao biết n ú t ở chỗ kia huyết đầm bên dưới mang theo trong lòng nặng nề nghi vấn rời đi khoáng động sau khi quân khinh n á n mặt đầy tò mò mở miệng hướng diệp phong hỏi hiện nhiên diệp phong đã trong lòng hắn trở nên không thể xóa nhòa thậm chí giờ phút này nàng đối đãi diệp phong thời điểm đôi mắt đẹp chính giữa đều tràn đầy hiếu kỳ với kính sợ dù sao có thể vượt cấp đem cơ hồn thiên như vậy đối thủ chém chết hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào đây quả thực là vô cùng kinh khủng chỉ bất quá với những thứ này tương đối diệp phong vì sao lại đi gặm cắn những t h ứ kia nữ thi sau đó thôn phệ những t h ứ kia nữ thi chính giữa tinh huyết mới là quân khinh đoán trong lòng nghi ngờ nhất một chút chẳng lẽ người này là ma tộc hay sao nghĩ tới đây quân khinh đoán cả người nhất thời run lên sau đó lại nhanh chóng đem cái ý niệm này hủy bỏ nếu như diệp phong thật là ma tộc lời nói cũng sẽ không đưa nàng cứu hơn nữa còn mang ra ngoài ai người nữ nhân điên này thấy quân khinh đoán một bộ si ngốc bộ dáng diệp phong trong lòng một trận dở khóc dở cười nói thậm chí hắn cũng không dám hứa chắc cứu ra người nữ nhân điên này rốt cuộc là đúng hay sai rời đi lân nham sân sau dọc theo đường đi diệp phong cũng không có mở miệng nói chuyện ngược lại thì quân khinh đoán không kềm chế được nghi ngờ trong lòng không ngừng mở miệng hướng diệp phong hỏi t h ă m xoạt xoạt ngay tại diệp phong trong lòng suy tư đang lúc mấy đạo tiếng bước chân Trật xuất hiện ở hai người phụ người cận. ở lạc sư m i n h ta hỏi thăm được phiếu miểu phong cái đó diệp phong mấy ngày trước đây đi tới lân nham sơn phụ cận chỉ sợ là muốn tìm tìm một ít hy hữu q u c n thạch đúng hạn gian mà tính lời nói hắn hẳn còn không hề rời đi phụ cận vừa dứt lời chỉ thấy hai đạo nhân ảnh rất nhanh liền từ lân nham sơn dưới chân núi loay ra khi bọn hắn thấy một bên diệp phong với quân khinh nói lúc sắc mặt nhất thời sửng sốt một chút đây thật là nói diệp phong Diệp liền Phong đến. l ạ chương n ấ t Phạm. Diệp Phong liền đến. Lạc nhất Lúc này, đứng ở diệp phong bên n g ở ờ i q u ba trăm hai mươi nam tiêu truy trước mắt hai người này lại là lạc t r â n đại ca lạc nhất p h à m còn có một danh thanh m ộ c phong đệ tử h i ệ n nhiên hai người này là vì tìm diệp phong tung tích mới đi tới lân nham sơn ha ha diệp phong quân k i n h đoán ta nằm ngộng cũng không nghĩ tới hai người các ngươi lại sẽ cấu kết chung một chỗ thấy hai người trước mắt lạc nhất phạm đầu tiên là xương sở thiếp lấy liền giận quá thành cười đạo hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đệ đệ của hắn một mực theo đuổi quân khinh đoán không chỉ có với diệp phong cấu kết chung một chỗ hơn nữa còn đem đệ đệ của hắn lạc chăn cho ám toán tới chết hơn nữa hai người này lại tới loại này chim không địa phân địa phương tìm hy hữu quán thạch nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng phải biết lân nham sơn nhưng là nổi danh giã huyên lương tụ tập chi điện lạc nhất phàm ta theo diệp phong không có quan hệ gì ngươi đừng ngậm máu p h u n người nghe vậy quân khinh đoán mặt liền biến sắc ngay sau đó mặt đầy lạnh như băng nói không có quan hệ gì ha ha ha không liên quan hai người các ngươi sẽ cấu kết chung một chỗ tới nơi này hôm nay ta liền muốn thay đệ đệ của ta lấy lại công đạo đem bọn ngươi đôi c ẩ u nam nữ này chém chết nơi này nghe xong quân khinh đoán sau khi giải thích lạc nhất phàm cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy dữ tận nói trong nháy mắt ở lạc nhất phàm thân thượng một cổ địa vũ cảnh đỉnh phong khí thế chợt buộc phát ra này cổ cường hãn khí tức xa so với trước kia cơ hồn thiên cường hắn liền phải biết giống vậy cấp bậc võ giả thực lực cũng sẽ có treo kém đặc biệt là vũ hồn với vũ hoàn càng cao võ giả tại đồng bậc chính giữa đối thủ sẽ gặp càng ít Hiện nhiên, lạc nhất phàm mặc dù có thể địa vũ cảnh đỉnh phong liền xếp vào ngoại viện ba trăm n g ư ờ i đứng đầu thực lực so với bị diệp phong chém rất cơ hồn thiên mạnh hơn gấp mấy lần một bên đi theo lạc nhất phàm tên đệ tử kia thấy vậy sắc mặt trong nháy mắt toát ra một vệt cười trên nổi đau của người khác ngay sau đó trên người khí thế trợt nổ lên tu vi lại đạt tới địa vũ cảnh viên mãn h i ệ n nhiên tên đệ tử này chính là lạc nhất phàm tay sai tôi h giờ phút này có chủ nhân tại chỗ cho nên liền bắt đầu chó dại đứng lên lạc nhất phàm diệp phong nhưng là phiếu miểu phong phong chủ chân truyền đệ tử ngươi nếu là ra tay với hắn lời nói một khi bị cố phong chủ biết được sợ rằng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp thấy lạc nhất phàm chuẩn bị động thủ quân khinh đoán nhất thời mở miệng mắng phải biết lúc trước ở huyết đầm chính giữa diệp phong cứu nàng một mạng nàng còn không tới kịp trả lại hơn nữa lạc c h â n mặc dù bị diệp phong chém chết cũng là bởi vì nàng khiêu khích diệp phong duyên cớ cho nên bây giờ lạc nhất phàm chuẩn bị ra tay với diệp phong nàng nhất định phải xuất thủ trợ giúp mới được chặt chặt cố phong chủ chân truyền đệ tử thật l à lớn uy phong a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha nghe vậy lạc nhất phàm cùng t r ư ớ c người tên đệ tử kia liếc mắt nhìn nhau nhất thời ngửa mặt lên trời cười to nói tên tiểu tử trước mắt này lại dám chém chết đệ đệ của hắn lạc t r a n liền phải làm cho tốt bị hắn trả thù chuẩn bị về phần cái gì chó má phiếu miểu phong chân truyền đệ tử hoàn toàn không có gì điều d ụ n g phải biết chỉ cần chân truyền đệ tử rời đi chính mình chủ phong coi như là bị còn lại phong đệ tử chém chết cũng chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người nếu như nói đây là đang phiếu miểu phong chính giữa lời nói lạc nhất phàm còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao cố mộng vũ thực lực nhưng là nguyên vũ cảnh cấp bậc chỉ bằng vào cổ khí thế kia căn bản đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được nhưng bây giờ hắn ở lân nham sơn chính giữa gặp phải diệp phong coi như bây giờ đem tại chỗ chém chết cố mộng vũ cũng không lời nào để nói phải biết bây giờ liền cả thiên lôi phong đệ tử cũng không kịp chờ đợi nghỉ tưởng muốn chạm sát xuống diệp phong sau đó ở ngụy nhạc trước mặt dành công yêu cầu p h â n thưởng nói tới chỗ này lạc nhất phàm g i ữ tợn cười một tiếng ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào diệp phong trên mặt muốn từ diệp phong trên mặt thấy k i a một chút sợ hãi chỉ bất quá diệp phong để cho bọn họ thất vọng từ đầu trí cuối diệp phong cũng không có toát ra một k i a thần sắc sợ hãi thậm chí nghe song lạc nhất phàm lời nói sau hắn ngược lại cười nhạt mặt đầy hài hước với khinh thường nhìn về phía trước mắt hai cái này khiêu lương tiểu xỉu muốn thay đệ đệ của ngươi báo thù liền đừng nói nhảm lão tử thời gian rất chân quý nghĩ tưởng muốn tìm chết vậy hay nhanh giờ nói xong câu đó sau diệp phong xoay vặt cổ mặt đầy rêu cận nói theo diệp phong lạc nhất phàm thực lực mặc dù vẫn còn ở cơ hồn thiên tri thượng nhưng là cửu tiêu long hoàng đao vừa mới tăng lên phẩm dai ngay cả thực lực của h ắ n cũng nước lên thì thuyền lên hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này lạc nhất phàm có thể hay không chống chọi được hắn cửu tiêu long hoàng đao ngươi cái phê vật này tìm chết nghe vậy lạc nhất phàm theo phía sau tên đệ tử kia sắc mặt đột nhiên đại biến sắc mặt đều bị khí xanh mét đứng lên người này đơn giản là quá cồn u g vọng tại hắn địa vũ cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt lại còn dám khẩu suất cuồng n ô n ẩm trong n g á y mắt ở lạc nhất phàm thân thượng hai tử hai bột một xanh vũ hoàn chật thiểm thức mà ra ngay sau đó ở lạc nhất phàm trong tay một thanh lóe lên chín đạo thanh mang trọng truy chậm rãi nổi lên h i ệ n nhiên trôi n à y trọng truy cấp bậc đã đạt tới huyền dai huyền h cửu p ẩm t r ì nhìn độ. Ẩm. n h trước mắt mặt đầy dễu cợt diệp phong lạc nhất p h à m lại cũng không áp chế được lửa giận trong lòng ngay sau đó đôi mắt đỏ bừng cả người t r ợ t quát một tiếng chật quăng lên trong tay huyền giai c ử u phẩm nam tiêu truy hướng diệp phong ngay đầu đánh xuống một thanh này trọng truy h u y ề n như là một t o à núi nhỏ nếu là cứ như vậy nện ở diệp phong trên người tuyệt đối có thể diệp phong đánh thành mở ra thịt nát chặt chặt d á m đắc tội chúng ta thanh mục phong thiên tài lạc nhất phàm sư huynh đơn giản là đang tự tìm đường chết một bên thanh mục phong tên đệ tử kia mặt đầy cười trên n ổ i đau của người khác không có chút nào xuất thủ dự định bởi vì bằng vào lạc nhất phàm một người liền đủ r ồ i diệp phong đánh thành thị nát phải biết địa vũ cảnh đồng giai chính giữa lạc nhất phàm cơ hồ không có bị bại ngay cả một ít thực lực yếu hơn cản vũ cảnh đệ tử sơ cấp cũng không dám đắc tội lạc nhất phàm tới ở trước mắt cái này địa vũ cảnh sơ cấp diệp phong đừng nói là ngăn cản lạc nhất phàm nam tiêu truy sợ rằng ở một truy này dưới khí thế đã sớm cho sợ mất mật diệp phong ngươi không phải là lạc nhất phàm đối thủ đi mau thấy diệp phong lăng bất động đứng nguyên tại chỗ quân khinh đoán sắc mặt đại biến vội vàng hướng diệp phong mở miệng khuyên ta xem chưa chắc nhưng vào lúc này một mực đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền trợ xuất thủ Công. Kèm theo một trận mình, ở diệp phong trong h e o một t ậ n đau t r o nháy g tay, một t a lam đao, đao, xanh hai dai đao. đao. n trường đào, trận nổi lên. Chỉ thấy ở nơi này trôi dài trên đào, lóe lên năm xanh hai hồng quần màng, chính là huyền dai thất phẩm vũ hồn, lòng hoàng、đào. Bàng phong nhất、đào. Trong n h Chỉ thấy thất phẩm lưu lué là cửu tiêu kim trôi dài ý sắt g ở vũ mắt kèm theo một trận cuồng phong diệp phong suy một trận tóc dài loạn vũ ngay sau đó ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhanh như đ i ệ n chớp còn chưa chờ lạc nhất phảng trọng truy nổ xuống hắn một đao này đã giống như quỷ mị đất hù ở hải gia chặt chặt ngươi lại còn muốn dùng vũ hồn khác chương ba trăm hai mươi mốt cựu mạch thôn thiên hỏa thấy vậy lạc nhất phàm c ư ờ i khẩy trong tay hắn trọng truy giờ phút này hóa thành từng đạo truy ảnh huyện như thái sơn áp đỉnh hướng diệp phong đỉnh đầu ầm ầm nện xuống hắn nam tiêu truy vũ hồn chính là huyền giai cựu phẩm vũ hồn ở cộng thêm hắn võ cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích căn bản không cần sử dụng bản mệnh vũ kỹ là có thể đem tên tiểu tử trước mắt này đập thành mở ra thịt nát ẩm kèm theo một đạo v a n g lớn trong chấp nhoáng này đao truy đụng nhau chỉ thấy lạc nhất phàm trên mặt vốn là khinh miệt khinh thường trong nháy mắt này t r ợ t ngưng đ ộ n g ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến cả người trên mặt tràn đầy kinh hãi với sợ hãi phảng phất thấy cái gì không dám tin sự tình phốc thử ngay sau đó kèm theo một đạo tiếng xe gió chỉ thấy lạc nhất phàm cổ chỗ một cổ màu đỏ thám tiên huyết trợt văng tung toé mà ra ở diệp phong đao mang bên dưới hắn còn chưa k i ể m xuất thủ ngăn cản liền bị diệp phong nhất đao trong nháy mắt g i ế t thậm chí lạc nhất phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong đao mang lại sắp đến mắt thường khó mà phân biệt tốc độ cũng đã hủ ở hải ra ùm trong nháy mắt kèm theo một trận b u i đất chỉ thấy lạc nhất phàm cả người trận to hai mắt kèm theo mặt đầy không dám tin biểu tình cả người giống như thoát nước thi thể một dạng nhanh chóng khô đét đi xuống sau đó nặng nề té rơi trên mặt đất diệp diệp phong ngươi lại dám chém chết lạc nhất phàm sư huynh nếu là bị thanh mục phong phong chủ biết lời nói tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận không kịm giờ phút này đứng ở lạc nhất phàm thân sau tên đệ tử kia đại náo một mảnh m ở mịt cho đến lạc nhất phàm té xuống đất trở thành một cổ thây khô đang lúc hắn mới t r ợ t đánh giật mình một cái từ rung động chính giữa tỉnh h ồ n lại hối hận không kịp. n g h e vậy, diệp phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao thoáng qua vẻ lạnh như băng hàng quang, giống như là bình mà sấm xét một dạng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hướng tên đệ tử này trên người bổ tới. Phúc kèm theo một đạo vang lớn, tên này thanh một phong đệ tử trong mắt lóe lên một vệ sợ hãi, cả người còn không tới kịp xuất thủ ngăn cản, liền bị lao ánh đao, trực tiếp chém thành một đám mưa máu. Hai cái phế cái vật, c ò người dám tìm Đem phàm ra trên đây đệ này chết. nhất tên tử lạc n với xúc v ậ thấy đại n ặ mặt t vật thượng thường t lên Phong ngay miệng nói. Ngươi, sau sau khi cho h Diệp đại bụi, coi vô vô xúc đó mở lạc nhất phàm với thanh mục phong tên đệ tử này ở ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền bị diệp phong nhất đao trong nháy mắt g i ế t quân khinh l o ã n cả người há hốc miệng ba d ọ n g phảng phất thẻ một cây gai tựa như một câu nói đều không nói được lạc nhất phạm nhưng là địa vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa thực lực tại phía xa cơ hồn thiên t r í thượng có thể tuy vậy cũng không có thể ngăn ở diệp phong nhất đao đây quả thực là để cho người không dám tin chẳng lẽ ngươi tu vi căn bản không phải địa vũ cảnh sơ cấp mà là một mực ở ẩn g i ấ u thực lực ước chừng lăng hồi lâu sau quân khinh đoán rốt cuộc tỉnh hôn lại sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng hỏi nếu không lời nói lấy diệp phong địa vũ cảnh sơ cấp thực lực làm sao có thể nhất đao trong nháy mắt giết lạc nhất phàm loại này cấp bậc cường giả ẩn dấu thực lực đối phó loại rác dưới này phải dùng tới ẩn dấu thực lực sao nghe vậy diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười nói sau khi nói xong diệp phong liền lười để ý một bên quân khinh đoán bay thẳng đến phiếu miểu phong phương hướng bước đi người này thấy vậy quân khinh đoán đôi mắt đẹp giận dữ nhất thời hướng diệp phong rời đi bóng lưng trợn mắt một cái bất quá mặc dù nàng đối với diệp phong trong lòng vô cùng bất mãn nhưng là hai người ở huyết đầm chính giữa phát sinh một màn kia ở cộng thêm diệp phong thực lực kinh khủng đã sớm cũng in dấu thật sâu ấn trong lòng nàng thậm chí ngay cả quân khinh đ o ã n chính mình cũng không có phát hiện một luồng tình nhứ cũng không biết cái này cơ hồn thiên với cái này lạc nhất p h ả m trên người bao nhiêu bà bối trở lại phiếu miểu phong sau Diệp p h o năm g liền đ mươi viên ngũ phẩm quy nguyên đan còn có hai tông môn điểm c ô n g hiến người này còn rất giàu có đem cơ hồn thiên súc vật mang sau khi mở ra diệp phong lục lọi ra năm bình quy nguyên đan còn có một khối đệ tử huy chương sau khi sắc mặt biến thành hơi vui ngay sau đó không khách khí chút nào đem đan dược chiếm làm của mình ngay cả cơ hồn thiên đệ tử huy chương chính giữa hai ngàn tông môn điểm c ô n g hiến đều bị diệp phong chuyển tới chính hắn huy chương chính giữa dù sao dưới mắt hắn không có một chút điểm c ô n g hiến muốn mua luyện chế quy nguyên đan ngũ phẩm dự thảo nhất định phải trước làm một ít điểm c ô n g hiến mới được sau đó diệp phong liền đem một bên lạc nhất phàm xúc vật mang lấy ra c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới cái này lạc nhất phàm thân nhà lại muốn so với cơ hồn thiên phú dụ không chỉ gấp đôi đem lạc nhất phàm xúc vật đái đả mở mây mò nửa ngày từ chính giữa tìm tới ba trăm viên quy nguyên đan còn có năm nghìn tông môn điểm cống hiến sau khi d i ệ p phong mặt đầy hưng phân nói có hơn ba trăm ai quy nguyên đan ở cộng thêm bảy n g h n tông môn điểm cống hiến đủ rồi đưa hắn trí tôn long hồn đang tăng lên một cấp độ ồ đây là cái gì đồ chơi đang lúc này diệp phong ở lạc nhất phàm xúc vật mang trong phát hiện một khối giống như vải rách rời đồ chủ yếu nhất là khối này vải rách lại bị lạc nhất phàm dẹ đặt cất dấu vật quý giá ở hộp gâm chính giữa hiển nhiên là một khối b ả o bối ồn、oh, ào、oh. đem khối này vải rách như vậy đồ chơi dẹ đặt mở ra sau khi diệp phong liền đem bẩy ra ở trên bàn cựu mạch thôn thiên hỏa đem khối này vải rách thượng tin tức sau khi xem xong diệp phong mặt liền biến sắc ngay sau đó mặt đầy mừng như điên đạo ha ha ha không nghĩ tới miếng bản đồ này lại ghi lại cựu mạch thôn thiên hỏa tung tích vội vàng đem miếng bản đồ này thu hồi sau khi diệp phong thật vất vả đem kích động trong lòng k i ể m chế xuống đến sau đó ngửa mặt lên trời cười to nói phải biết cựu mạch thôn thiên hỏa nhưng là địa giai cấp thấp dị hỏa uy lực gần như có thể trong nháy mắt g i ế t địa vũ cảnh bên dưới võ giả đời trước hắn đạt được dị hỏa chính giữa cường hãn nhất một đạo dị hỏa cũng bất quá với cái này cửu mạch thôn thiên hỏa t r ê n lệch không khác ca mà đạo cửu mạch thôn thiên hỏa lại liền giấu ở ngoại viện thiên diêm trên núi cửu mạch thôn thiên hỏa chính là tụ tập cửu mạch lực đoạt thiên địa tạo hóa mà tạo thành địa giai dị hỏa tầm h thường võ cảnh võ giả căn bản là không có cách tương kỳ luyện hóa khó trách cái này lạc nhất phàm biết cửu mạch thôn thiên hỏa tung tích cũng một mực chậm chạp không có đi tương kỳ luyện hóa Thật vất vả đem tâm tình tĩnh khi bình Phong vả đem sau lại, Diệp chương m t chỉ chốc lát a sau, sau đó lầm ba trăm hai mươi hai đột phá trí tôn long hồn trừ phi đem thực lực tăng lên tới địa vũ cảnh đ ỉ n h phong hoặc là càn vũ cảnh sơ cấp trên mới có thể tiếp nhận được cửu mạch thôn thiên h ỏ a uy lực đem hoàn toàn luyện hóa trước xem một chút hơn ba trăm a i quy nguyên đan có thể hay không để cho trí tôn long hồn tăng lên tới huyền giai cửu phẩm đem hưng phấn trong lòng kiềm chế xuống đến từ sau diệp phong trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường trực tiếp nắm lên mười miếng quy nguyên đan một cái nuốt vào trong bụng giống cảm nhận được bụng một cổ linh lực kinh khủng khuyết t á n ra chí tôn long hồn trong nháy mắt hiện lên diệp phong đ ỉ n h đầu ngay sau đó giống như cá voi hút nước đem mười miếng quy nguyên đan chính giữa dược liệu toàn bộ thôn v h ệ hết sạch chỉ bất quá chí tôn long hồn thôn v h ệ mười miếng quy nguyên đan sau khi ở diệp phong mặt đầy khẩn trương với mong đợi dưới ánh mắt như cũ nguy nhưng bất động không có một tí muốn đột phá triệu chứng hắn sao ở dùng năm mươi mai thử một chút thấy chí tôn long hồn không có đột phá triệu chứng diệp phong mặt liền biến sắc ngay sau đó cắn răng cầm lên năm mươi mai to bằng đầu tương quy nguyên đan mở miệng nói cô vừa dứt lời diệp phong liền đem năm mươi mai quy nguyên đan một cái nuốt vào trong bụng sau đó bắt đầu vận chuyển trí tôn long hồn giống trong nháy mắt trí tôn long hồn trong nháy mắt giống như giống như c u ồ n g phong bạ vũ đem năm mươi mai quy nguyên đan chính giữa linh khí nhanh chóng thôn phệ hết sạch thấy trí tôn long hồn đem năm mươi mai quy nguyên đan dược hiệu hấp thu sau khi d i ệ p phong cả người mặt đầy khẩn trương ánh mắt chính giữa tràn đầy vô số mong đợi phải biết từ trí tôn long hồn đột phá đến huyền g a i bát phẩm sau khi liền ở không có bất kỳ đột phá dấu hiệu bây giờ thôn phệ nhiều như vậy quy nguyên đan cũng nên đột phá đến huyền g a i cửu phẩm mới đúng hơn nữa cho tới bây giờ trong tay hắn chỉ có hơn ba trăm mai quy nguyên đan một khi bị trí tôn long hồn toàn bộ thôn phệ lời nói vậy hắn còn dựa vào cái gì để đề thăng tu vi ngoa tào ước chừng chờ hồi lâu diệp phong rốt cuộc không nhịn được tức miệng măng to không nghĩ tới năm mươi mai quy nguyên đan lại đều không cách nào đem trí tôn long hồn phẩm giai lại tăng lên nữa ây lão tử cũng không tin ba trăm mai quy nguyên đan đều không cách nào đem trí tôn long hồn tăng lên tới huyền giai cửu phẩm tức giận chừng liếc mắt trí tôn long hồn sau khi diệp phong ngay sau đó một hơi thở liền đem còn lại ba trăm mai quy nguyên đan toàn bộ n u ố t vào nếu là trí tôn long hồn thôn vệ ba trăm mai quy nguyên đan cũng còn không cách nào tấn cấp lời nói hắn thật là không dám tưởng tượng lui về phía sau muốn đem trí tôn long hồn tăng lên tới trong truyền thuyết điệu giai thậm chí là thiên giai vậy rốt cuộc cần phải hao phí bao nhiêu đ a n ăn dược ẩm ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng dược liệu liền tại hắn trong bụng buộc phát ra giống ngay sau đó chỉ thấy trí tôn long hồn trợn sáng lên ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng liền hướng đến trong cơ thể linh lực nhanh chóng c ă n bước bất quá lần này trí tôn long hồn cũng không có để cho diệp phong thất vọng chỉ thấy một cổ uy nghiêm bá đạo khí tức trận từ trí tôn long hồn thượng buộc phát ra phảng phất một con thái cổ thần long tỉnh lại một dạng khí thế kinh người vô cùng không chỉ có như thế ở trí tôn long hồn trên người vốn là quay quanh đến tám đạo thanh mang ở một cái trước mắt này trận sáng lên biến thành cảm h thanh Hồn, thôn hơn khi, phá, huyền chín phẩm cấp bậc. Ha ha ha Hồn, huyền phẩm. í Trí Trí n mang. Tôn Long nguyên đan tăng lên Tôn Long tăng lên đạo đột láo rốt tới tử rốt mai sau dai dai ở vệ tới quy cuộc cuộc cựu cấp bậc. c nhận được trí tôn long hồn truyền tới, tới khí tức kinh khủng diệp phong không nhịn được sắc mặt vui mừng ngay sau đó một trận ngửa mặt lên trời cười to nói phải biết huyền giai cựu phẩm trên chính là đ ị a u giai nhất phẩm chính sở vị cửu cửu quý nhất bây giờ trí tôn long hồn đạt tới huyền giai cửu phẩm chỉ cần đang làm đột phá liền có thể đạt tới địa giai một phẩm cấp bậc một khi trí tôn long hồn đạt tới địa giai nhất phẩm lời nói ngay cả d i ệ p phong cũng không dám tưởng tượng trí tôn long hồn rốt cuộc có thể b ộ c phát ra kinh khủng d ư ờ n g nào uy lực đến lúc đó ngay cả cung vũ hậu sợ rằng đều không phải là hắn một quyền địch hơn nữa lần này thiên lăng vũ viện thu nhận học viên chính giữa cũng chỉ có cung vô hậu một người là giai nhị phẩm vũ hồn về phần những võ giả khác cơ hồ đều là huyền giai bát phẩm tả hữu như vậy có thể thấy địa giai vũ hồn là cường đại rừng nào kinh khủng rừng nào mặc dù quy nguyên đan đều bị trí tôn long hồn thôn vệ hết sạch nhưng bây giờ trọng yếu nhất là phải biết huyền giai c ử u phẩm trí tôn long hồn tốc độ tu luyện có thể đạt tới cái dạng gì là trình độ thật vất vả đem trong lòng vui sướng đẻ xuống sau khi diệp phong liền nhắm mắt ngưng hơi thở sau đó bắt đầu vận chuyển trí tôn long hồn hấp thu chung quanh thiên địa linh khí ẩm ở nơi này một cái trước mắt để cho diệp phong trong lòng vô cùng khiếp sợ một màn nhất thời hiện lên chỉ thấy trí tôn long hồn ở đỉnh đầu hắn quanh quẩn một vòng mấy lúc sau chợt buộc phát ra một cổ kinh khủng hấp lực thật là muốn so với vừa n ã y thôn vệ đan dược tốc độ cũng sắp không chỉ gấp mười lần trong nháy mắt đất trời bốn phía linh khí liền hóa thành từng đạo bạch sắc khói dày đặc hướng diệp phong chung quanh thân thể bao phủ lại ngay cả diệp phong gian phòng ra linh đầm chính giữa giờ phút này đều có vô số đậm đà thiên địa linh khí bị trí tôn long hồn hấp dẫn mà tới hơn nữa ở linh đầm chính giữa những linh khí này lại ngưng tụ thành từng cái hình rồng bộ dáng ở diệp phong đỉnh đầu bốn phía không ngừng quay quanh giống như lấy lòng diệp như gió cho dù là diệp phong như vậy tâm tính khi nhìn đến trước mắt một màn này sau khi sắc mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ khiếp sợ phải biết cố mộng vũ thân là nguyên vũ cảnh cừng giả nàng lầu cắt chính giữa linh đầm ít nhất cũng là địa giai trên thiên địa linh đầm địa giai linh đàm một loại đều đã sinh ra linh tính bây giờ nếu nguyện ý hóa thành từng cái hình rồng bộ dáng để lấy lòng diệp phong đã nói minh trí tôn long hồn chỗ kinh khủng hơn nữa địa giai linh đàm chính giữa linh khí đơn giản là đậm đà vô cùng chỉ bằng vào trước mắt điều này linh khí thật sự biến ảo linh long liền tương đương với mười miếng quy nguyên đ a n ẩn chứa dược liệu chính giữa tranh lệch đơn giản là khác nhau trời vực ồ、oh, lại có thể có người có thể dẫn động linh đầm chính giữa linh khí lúc này chỉ thấy ở linh bờ đầm duyên một tên dung mạo k h u y ê n thành nữ tử cả người không được mảnh vải thon dài trắng như tuyết đại trên chân còn dính mấy giọt thao nước cả người du đãng ở linh trong đàm huyền như trong nước tiên tử trong ao tinh linh chính là diệp phong sư tôn cố mộng vũ chỉ thấy giờ phút này cố mộng vũ chính ngưng cái má đôi mắt đẹp một trận hiếu kỳ không dứt mà nhìn linh đầm chính giữa từng luồng linh khí hóa thành từng cái du long hướng xa xa bồng bềnh đi chẳng lẽ là cái tên kia ở tu luyện bất thành chấm tư chỉ chốc lát sau cố mộng vũ cười nhạt ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa lóe ra một vệ kinh dị đạo phải biết nàng chỗ này linh đầm nhưng là đ ị a giai trung cấp linh đầm chính giữa ẩn chứa thiên địa linh khí căn bản không phải địa vũ cảnh võ giả có thể thừa nhận được ở nếu là đem địa vũ cảnh võ giả ném vào linh trong đàm lời nói kinh khủng không ra hồi lâu tên này địa vũ cảnh võ giả sẽ gặp bạo thể mà chết cái tên kia bây giờ chẳng qua chỉ là vũ sát cảnh tu vi muốn dẫn động linh đầm chính giữa ao nước tu luyện thật là so với lên trời đều khó khăn chương ba trăm hai mươi ba đột phá địa vũ cảnh đ ỉ n h phong lắc đầu một cái sau cố mộng vũ liền đem nghi ngờ trong lòng bỏ đi sau đó mở miệng lẩm bẩm dưới cái nhìn của nàng diệp phong bây giờ chẳng qua chỉ là vũ s á t cảnh đỉnh phong tu vi thôi muốn dẫn động địa giai linh chỉ chính giữa linh khí tu luyện căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi ẩm ngay tại cố mộng vũ trầm tư đang lúc cách đó không xa trong gian phòng một cổ kinh khủng văng lớn mảnh đất văng tới ngay sau đó một cổ địa vũ cảnh viên mãn khí thế c h ợ t từ nơi này nơi trong gian phòng buộc phát ra ngay sau đó một cái kim sắc cử long c h ợ t phóng lên cao chỗ này gian phòng chính là diệp phong phương mới chỗ tu luyện ha ha ha không hổ là huyền g a i c ử u phẩm t r í tôn long hồn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy giờ liền đem ta tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh viên mãn giờ phút này chỉ thấy diệp phong c h ợ t mở hai mắt ra ngay sau đó mặt đầy mừng như điên đạo ở trên người hắn một cổ vô cùng kinh khủng địa vũ cảnh viên mãn khí tức tràn ngập ở cả phòng chính giữa ngay tại mới vừa hắn vận chuyển trí tôn long hồn sau khi liền hấp dẫn tới vô số đậm đà thiên địa linh khí những thiên địa linh khí này thật là đậm đà vô cùng hắn mỗi luyện hóa một luồng tu vi sẽ gặp tăng vọt mấy phần cho nên mới ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh viên mãn cấp bậc bất quá để cho diệp phong nghi hoặc không thôi là những thứ này bị trí tôn long hồn hấp dẫn mà tới thiên địa linh khí chính giữa cũng mang theo một cổ nữ tử mùi thơm cơ thể tản ra trận trận h u lan hơi thở nếu là bị hắn biết những linh khí này đều là cố mộng vũ nước tắm lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ làm cho hắn một trận dở khóc dở cười bây giờ ta tu vi đạt tới địa vũ cảnh viên mãn muốn tiếp tục mượn những linh khí này đột phá đến địa vũ cảnh đ ỉ n h phong sợ rằng nhất thời bán hội cũng không khả năng đạt tới không bằng đi trước lăng thiên c á t nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít luyện chế quy nguyên đan d ự ợ c thảo sửa sang lại một phen áo quần sau khi diệp phong liền rời phòng hướng lăng thiên c á t phương hướng đi tới mới vừa hắn luyện hóa những thiên địa linh khí này lúc trí tôn long hồn lộ ra cực kỳ khinh thường thậm chí cũng không có thôn vệ một kia cho nên muốn phải đem trí tôn long hồn tiếp tục tăng cao tu vi lời nói chỉ có thể ở luyện chế nhóm lớn quy nguyên đan đi ra mới có thể đem đột phá đến địa giai nhất phẩm linh đàm chính giữa lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng hắn lại đã đột phá đến địa vũ cảnh viên mãn trình độ cảm nhận được diệp phong sau khi đột phá cố mộng vũ mặt đẹp đại biến đôi mắt đẹp trên nhất thời toát ra một vệ to lớn vẻ chấn động diệp phong tu vi lại đang ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đột phá đến địa vũ cảnh viên mãn cái này còn không là cố mộng vũ rung động nhất địa phương để cho nàng rung động nhất là nàng từ diệp phong mới vừa buộc phát ra cổ khí thế kia trên cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng với áp bách cố áp bức này lực để cho trong cơ thể nàng địa giai lục phẩm vũ hồn cựu hữu b ă n g vượng cũng vì đó run lên phải biết nàng vũ hồn nhưng là địa giai lục phẩm mà diệp phong vũ hồn chẳng qua là huyền giai thất phẩm a nhưng bây giờ nàng lại ở diệp phong trên người cảm nhận được một cổ vũ hồn thượng áp bách lực đây quả thực là không để cho nàng dám tin kết quả này là chuyện gì xảy ra ước chừng qua hồi lâu cố mộng vũ mới thật không dễ dàng tỉnh hồn lại ngay sau đó một trận thất thanh nói phải biết diệp phong gia nhập phiếu miểu phong sau khi nàng cũng không có cho diệp phong bất kỳ tài nguyên tu luyện là chính là muốn khảo nghiệm diệp phong tâm tính như thế nào nhưng này mới quá lâu dài người này liền đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh viên mãn chẳng lẽ người này thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm nghĩ biện pháp len lén luyện hóa nàng linh đàm bên trong linh khí hay sao ừ không nghĩ tới người này thật không ngờ g à o hoạt bởi vì đột phá tu vi đem ý nghị cũng đánh tới ta linh đàm trên nghĩ đến nàng mỗi ngày đều sẽ tới linh đàm chính giữa tám tu luyện cố mộng vu khuôn mặt đỏ lên trong lòng một trận xấu hổ nói linh đàm chính giữa cũng đều là nàng nổi vị với khí tức nếu là bị diệp phong luyện hóa hấp thu lời nói đây chẳng phải là tương đương với diệp phong đưa nàng nước tắm cho cầm đi tu luyện bất thành nếu là truyền đi lời nói đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ ồn ào nhất thời chỉ thấy ở cố mộng vũ thon thon tay ngọc chính giữa một cổ kinh khủng linh khí nhẹ nhàng hủ ở hải gia hướng linh đàm chính giữa kết giới gia trì đi vào có ta gia trì toà này linh đàm chính giữa linh khí liền không cách nào đang lưu chuyển đi ra ngoài ta ngược lại muốn nhìn một chút người này Lần này nàng ngược lại muốn nhìn một chút diệp phong còn có biện pháp gì có thể đưa nàng linh đàm chính giữa linh khí hấp dẫn đi ra ngoài cũng không biết lăng thiên cát có hay không có ngũ phẩm trên dự thảo cũng không biết cố mộng vũ ý tưởng diệp phong rời đi p h i ế m i ể phong sau khi liền bay thẳng đến lăng thiên các phương hướng đi tới lăng thiên cát chính là thiên lăng vũ viện chính giữa lớn nhất chợ giao dịch thật sự nghe nói chính giữa địa giai thiên địa linh bảo còn có bảy phẩm tám phẩm đang dược cũng không đếm xuể cho dù là một ít ngoại viện phong chủ cũng sẽ đi lăng thiên cát thỉnh thoảng mua một ít thiên địa linh bảo trừ lần đó ra ở lăng thiên cát chính giữa còn thiết lập đến đổ thạch đánh cược bảo phòng đấu giá các loại cùng võ giả hưởng lạc đi tới lăng thiên cát sau nhìn trước mắt bảy la liệt vật phẩm diệp phong nhất thời có chút hoa cả mắt với thanh vân tông linh bảo c á t tương đối trước mắt lăng thiên c á t hai người thật là giống như nhuyễn bột n h ư ỡ n g chi biệt căn bản là không có cách tương đối ở lăng thiên c á t chính giữa thiết lập không ít gian hàng những thứ này gian hàng đều là do ngoại viện đệ tử sử dụng điểm cống hiến mua sau đó dùng bỏ ra bán chính mình không cần vật phẩm trừ lần đó ra cũng không thiếu cửa hàng cùng gian hàng bất đồng là ở lăng thiên c á t cửa hàng bên trong không chỉ có linh khí đang dược dược thảo còn có một chút ngay cả diệp phong cũng trước giờ chưa từng thấy thiên địa linh bảo cùng với một ít cực kỳ cường hãn yêu thú phải biết một loại yêu thú tính cách tàn bạo thật khó thuần phục chớ nói chi là coi là sủn g vợ lấy ra bán có thể ở lăng thiên các chính giữa bán ra yêu thú cửa hàng không đếm xuể thậm chí ngay cả diệp phong cũng tha thiết ước mơ võ cốt lại đều có cửa hàng bày ra bán võ cốt là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật thậm chí có thể nói bất kỳ một cái nào võ giả nam mộng cũng nhớ nắm giữ một khối võ cốt mọi người đều biết võ đạo một đường chính là cảm nộ thiên địa đoạt xá văn vật tạo hóa âm dương mà võ cốt chính là trăm vạn năm trên đại yêu hay hoặc giả là nguyên vũ cảnh trên cường giả tuyệt thế ở ngã xuống lúc tập thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra tới cốt cách bất quá võ cốt xuất hiện tỷ lệ chỉ có một phần vạn thậm chí thấp hơn thường thường chỉ có l ĩ n h nộ g thiên địa đạo hẩn tuyệt thế đại năng hay hoặc giả là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu ở ngã xuống lúc mới có thể ngưng tụ ra một khối võ cốt cho nên cùng vũ hoàn g tương đối võ cốt liền lộ ra cực kỳ hiếm hoi c h â n quý thậm chí là võ giả tha thiết ước mơ b ả o bối hơn nữa vũ hoàn g với võ cốt còn có tối một cái lớn khác nhau đó chính là nó có thể lấy bảo tồn không giống vũ hoàn g như vậy nếu là võ giả không luyện hóa lời nói thì sẽ tiêu tán ở bên trong trời đất chương ba trăm hai mươi bốn huyền bang vũ thổ cho nên vũ cốt không chỉ có thể hòa tan vào thân thể chính giữa tăng cường thực lực bản thân hơn nữa còn có thể đem ra bán hiện nhiên l a n g thiên cắt chính giữa vũ cốt đúng là như vậy thế như vậy một khối nhỏ vũ cốt lại yêu cầu năm trăm triệu tông môn điểm công hiến tùy tiện liếc mắt nhìn trong cửa hàng khối kia vũ cốt thiết giá sau khi diệp phong cả người mặt liền biến sắc Nhất thời ngược thời lúc ạ lạnh. i hơi người hít khí h một muốn này, Vị sư đệ c t gì, h ẳ này g lẽ l nhìn chúng cửa hàng khối h cửa cốt kia a vũ sao? Lúc này, một bên trong gian hàng đệ tử thấy vậy nhất thời cười hắc hắc hướng diệp phong mở miệng dò hỏi tùy tiện nhìn một chút nghe vậy diệp phong cười cười tiện tay từ nơi này vị đệ tử trong gian hàng cầm lên một món vật phẩm là một khối tản ra trận trận hàn khí thổ nhưỡng khối này thổ nhưỡng là ta từ dược vương trên đỉnh núi moi ra chỉ cần đem dược thảo trồng t r ọ n ở nơi này khối thổ nhưỡng trên không ra một ngày liền có thể khiến cho phổ thông dược thảo biến lý dị trở thành bổ sung thêm băng thuộc tính dược thảo vị sư đệ này ngươi nếu là ưa thích lời nói ta có thể cho ngươi bớt chỉ cần hai ngàn tông môn điểm công hiến liền có thể lấy đi thấy diệp phong h i ể u có hăng hái đem khối này thổ nhưỡng n ớ t r ớ t tên đệ tử này liền vội vàng mở miệng nói khiến cho dược thảo biến dị có chút ý tứ nghe xong tên đệ tử này lời nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm trước mắt khối này thổ nhưỡng chính là huyền gia hiếm hoi thổ nhưỡng huyền băng hữu thổ chỉ cần đem thực vật trồng trọt ở trên lâu ngày liền có thể khiến cho thực vật sinh ra băng thuộc tính đặc hiệu nếu là cầm đang đấu giá đi bán lời nói chỉ bằng vào như vậy lớn cỡ bàn tay một khối ít nhất cũng phải ở một trăm ngàn điểm cống hiến trên h i ệ n nhiên tên đệ tử này cũng không biết hàng ta cho ngươi ba nghìn điểm cống hiến trừ khối này thổ nhưỡng ra ta còn muốn biết ngươi đang ở đâu tìm tới khối này thổ nhưỡng ngừng đ ầ u nhìn trước mắt tên đệ tử này liếc mắt sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói phải biết huyền băng u thổ phụ cận một loại cũng sẽ bản sinh chạm đất giai dược thảo cấp thấp ngân xương đoạt phách thảo mà ngân xương đoạt phách thảo một khi bị địa vũ cảnh võ giả phục dùng lời nói liền có thể đem tự thân đột phá tu vi một tầng nếu là bị băng thuộc tính vũ hồn võ giả phục dùng lời nói hiệu quả đem sẽ tốt hơn chẳng những có thể đem tự thân tu vi tăng lên thậm chí đối với tự thân vũ hồn cũng có cực lớn trợ giúp chủ yếu nhất là ngân xương đoạt phách thảo đối với dị hỏa có cực lớn tác dụng khắc chế nếu là ở luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa lúc đem dùng lời nói hiệu quả đơn giản là tăng lên gấp đội nguyên nhân chính là như thế cho nên diệp phong mới có thể cho nhiều tên đệ tử này một ngàn điểm công hiến muốn hỏi thăm huyền bang n thổ địa điểm ha ha đây là dược vương đỉnh bản đ ồ lúc ấy phát hiện khối này thổ nhưỡng địa điểm bị ta ngọn nhớ lại sư đệ ngươi chỉ phải dựa theo bản đồ đường đi đi liền có thể tìm được chỗ này thổ nhưỡng vị trí nghe vậy tên đệ tử này sắc mặt vui mừng ngay sau đó mở miệng nói phải biết h ắ n khối này thổ nhưỡng đã đặt ở trong gian hàng ước chừng hai tháng có thể vẫn luôn không người vấn tân vừa mới bắt đầu hắn còn cho là khối này thổ nhưỡng là cái bảo bối cho đến một tên nội viện đệ tử đi ngang qua lúc khinh bị liếc mắt nhìn sau đó trực tiếp xoay người rời đi lúc hắn mới hiểu được khối này thổ nhưỡng sợ rằng căn bản là khối đất chết đa t ạ đem điểm cống hiến đưa cho tên đệ tử này sau đó đem khối này huyền b ă n gu thổ với dược vương đỉnh bản đồ sau khi nhận lấy diệp phong liền ôm quyền mở miệng nói Chậm. ngay tại diệp phong chuẩn bị xoay người rời đi đ a n g lúc một đạo âm trầm thanh âm chật từ nơi không xa v a n g tới chỉ thấy một tên mặc trường bào màu lam n h ạ t thanh niên ngực theo bốn đạo màu vàng n h ạ t tinh văn trong tay cầm một cây quạt xếp chính hướng chỗ này gian hàng phương hướng đi tới h i ệ n nhiên người thanh niên này là một gã luyện đàn sư tứ phẩm ở tên này trường bào màu lam n h ạ t thanh niên sau lưng người tùy tùng bốn năm tên đệ tử lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu tình chính theo người thanh niên này hướng diệp phong phương hướng đi tới tiểu tử khối này huyền băng u thổ chúng ta nguyệt chấp thiếu ra vừa ý thừa dịp bây giờ chúng ta nguyệt thiếu còn không có tức giận vội vàng đem trong tay ngươi bảo b ố i lấy tới sau đó ở cho chúng ta nguyệt thiếu nói xin lỗi nếu không lời nói hôm nay ngươi đừng mơ tưởng đi ra làng thiên các còn chưa chờ tên thanh niên kia mở miệng ở sau thân thể hắn một tên thân hình dũng mánh đệ tử liền mở miệng hướng diệp phong mắng n g u y ệ t nguyệt t hiếu nghe vậy trong gian hàng tên đệ tử kia sắc mặt nhất thời đại biến cả người một trận không ngừng run dày ồ kia nếu như ta không cho đây thấy vậy diệp phong cười nhạt ngẩng đầu hướng lên trước mắt mấy tên đệ tử trên người điều tra qua đi chỉ thấy cầm đầu kia tên gọi nguyệt chấp thanh niên thực lực địa vũ cảnh đ ỉ n h phong cả người khí tức hùng dày vô cùng h i ệ n nhiên không phải là tầm thường võ cảnh võ giả đỉnh cao ở người thanh niên này sau lưng còn lại kia năm sáu tên đệ tử thực lực cũng địa vũ cảnh viên mãn đối với diệp phong mà nói căn bản không có thể một đòn ha ha ha không cho chúng ta nguyệt chấp thiếu ra nhưng là lưu đan phong chân truyền đệ tử mặc dù thực lực địa vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng là tầm thường càn vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng không phải chúng ta nguyệt thiếu đối thủ tiểu tử ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ kỹ càng nghe xong diệp phong lời nói sau nguyệt chấp bên người mấy tên đệ tử nhất thời một trận phình bụng cười to ngay sau đó mặt coi thường nhìn diệp phong đất mở miệng nói vị sư đệ này nhìn ngươi trang phục chắc là phiếu miểu phong đệ tử bất quá khối này huyền bang gu thổ với ta mà nói rất trọng yếu không biết ngươi có thể hay không bỏ những yêu thích đem khối này huyền bang gu thổ chuyển mua cho tại hạ thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh tựa hồ không có bởi vì hắn là lưu đan phong chân truyền đệ tử liền hiện hiện ra kinh hoàng nguyệt chấp liền cười nhạt trong mắt lóe lên một vệ tinh mang ngay sau đó mở miệng nói theo nguyệt chấp nếu đối phương không có bởi vì hắn lưu đan phong chân truyền đệ tử liền hốt hoảng vậy liền nói rõ thân phận đối phương cũng không đơn giản cho nên trước dò xét một chút sau đó đang quyết định có hay không cướp đoạt cũng không mượn xin lỗi khối này huyền băng gu thổ với ta mà nói cũng thập phân trọng yếu ngươi nếu là yêu cầu lời nói không ngại ở liền tìm một chút nghe xong nguyệt chấp lời nói sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên tháng này nắm cũng tìm ngân s ư ơ n g đoạt phách thảo tung tích cái gọi là yêu cầu huyền bang g thổ chẳng qua là một cái cơ a hắn nếu là thật tin lời nói vậy đơn giản là ngu xuẩn tới cực điểm xú tiểu tử bớt nói nhảm cho ta nhờ bây giờ nhanh đưa bản đồ với huyền bang g thổ giao ra nếu không lời nói nghỉ trách chúng ta đối với ngươi không k h á c h khí thấy diệp phong mềm không được cứng không xong sau lưng nguyệt chấp mấy tên đệ tử s á t mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy hung ác nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng q u á t lên đạo đối với ta không k h á c h khí diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó ngẩng đầu lên mặt đầy coi rẻ đạo vị sư đệ này nếu là ngươi thật không chuẩn bị đem khối này huyền bang u thổ xuất thủ lời nói vậy cũng chớ quái sư huynh ta không nói phải trái Thấy diệp Phong Diệp ẩm vừa dứt lời ở nguyệt chấp trên người một cổ cực kỳ cường hãn khí thế chợt buộc phát ra hướng diệp phong trên người c u ố n đi chuẩn bị lợi dụng khí thế diệp phong chấn áp nơi này nguyệt chấp ngươi dừng tay cho ta đang lúc này song vương lâm vào rằng co đang lúc một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm mãnh mả mã vang lên ngay sau đó chỉ thấy một cô thiếu nữ quần áo như tuyết phát đen như mực thân thể như ngọc lưu loát hoa mỹ nhỏ ngửa mặt tinh mỹ trong sáng bình tĩnh nhiệt độ và đôi mắt đẹp bên trong tràn ra vẻ tức giận chính hướng diệp phong với n g u y ệ t chấp phương hướng đi tới cô đông giờ phút này sau l ư n g n g u y ệ t chấp kia mấy tên đệ tử bao gồm trong gian hàng tên kia run lẩy bảy đệ tử giờ phút này cũng theo bản năng nuốt lên một trận nước miếng m ộ c tuyết vũ nghe được cái này đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nguyệt chấp nhất thời dừng tay ngay sau đó xoay người nhìn lại mặt đầy xanh mét đạo nguyệt chấp diệp phong sư huynh nhưng là ta phiếu miểu phong chân truyền đệ tử chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo phản phải không chỉ thấy m ộ c tuyết vũ cười lạnh một tiếng ngay sau đó liền tới đến nguyệt chấp trước người giọng lạnh như băng nói phiếu miểu phong chân truyền đệ tử nghe vậy mọi người tại đây đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ đứng lên khó trách tiểu t ử này một mực bình tĩnh như thế nguyên lai là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử vị sư mội này ngươi là thấy tên gọi mục tuyết vũ thiếu nữ giống vậy mặc phiếu miểu phong quần áo đệ tử đồ trang sức diệp phong liền mở miệng d o hỏi ha ha cái phê vật này thậm chí ngay cả mục tuyết vũ cũng không nhận ra ngay vậy vốn là trong lòng hơi chút kiên kỵ diệp phong mọi người nhất thời một trận cười r ộ đạo vị sư đệ này mục tuyết vũ nhưng là ngoại viện thập đại mỹ nữ một trong hơn nữa còn là ngoại viện xếp hạng thứ hai trăm đệ tử ưu tú n g ư ờ i đây lại cũng không biết trong gian hàng tên đệ tử kia nghe vậy vì vậy liền hảo tâm mở miệng đối với diệp phong nhắc nhở ngoại viện thập đại mỹ nữ đệ tử ưu tú nghe xong mọi người lời nói sau diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười phải biết Hắn mới vừa bái nhập phiếu miểu phong thời gian nửa tháng, nào có thời gian đi đánh nghe thập gian nửa nào gian ngoại viện thập đại mỹ nữ. mới miểu mỹ bái đi cái đại vừa gì có không sai ngoại viện xếp hạng thứ nhất mỹ nữ liền là các ngươi phiếu miểu phong cố mộng vũ phong chủ về phần xếp h ạ n g thứ hai mỹ nữ chính là thiên lôi phong thu tâm n g ộ n g mà m ộ c t u y ế t vũ chính là chúng ta ngoại viện xếp hạng thứ ba mỹ nữ thấy diệp phong mặt đầy mộng ép bộ dáng bày sạp tên đệ tử kia không thể làm gì khác hơn là giải thích thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong rốt cuộc minh bạch được xú tiểu tử coi như ngươi là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử hôm nay cũng phải cho ta giữ huyền bang u thổ lại nếu không lời nói đường trách ta không k h á c h khí thấy m ộ c tuyết vũ lại sẽ giúp diệp phong mở miệng nói chuyện nguyệt chấp nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó sát ý t r ợ t bùng nổ trong tay một thanh trường đao c h ợ t nổi lên chỉ thấy trôi này trường đao phong cách cổ xưa phong khoáng h u y ể n như thần binh thái cổ ở trên hiện lên chín đạo thanh mang chính là huyền giai c ử u phẩm vũ hồn giờ tinh đao ngay sau đó ở n g u y ệ t chấp trên người hai tử hai bột một xanh vũ hoàn trong nháy mắt t h i ể m thức mở đem cả người bao phủ ở bên trong giống không chỉ có như thế chỉ thấy n g u y ệ t chấp cười lạnh một tiếng ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một đạo ngự thu khâu nhất thời vận chuyển linh lực đem thuốc dục động nhất thời một con hung manh vô cùng lại mang một cổ uy nghiêm hơi thở yêu thú trật tư ngự thú k h e n chính giữa nhào da mắt lom lom hướng mọi người quét nhìn mà tới chỉ thấy con yêu thú thủ tựa như long hình như ngựa trạng so với lộc đuôi nếu đuôi trâu ở đủ trên lưng có ngũ thải lông văn bụng có hoàng sắc kim m a o ở trên người từng đạo tử sắc lôi điện quay quanh lộ ra uy nghiêm bá đạo vô cùng chính là bắt cấp yêu thú t ử điện kỳ lân ha ha sú tiểu tử ta đang hỏi ngươi một lần ngươi là đóng còn chưa đóng đem t ử điện kỳ lân triệu hoán đi ra sau khi n g u y ệ t chấp một trận ngửa mặt lên trời cười to ngay sau đó liền mặt coi thường nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng nói phải biết vị này t ử điện kỳ lân nhưng là lưu đan phong chính giữa c h ấ n phong thần thú nếu không phải hắn là lấy lòng tử sắc kỳ lân không tiếp uy vô số thiên tài điệu bảo lời nói sợ rằng vị này t ử điện kỳ lân căn bản sẽ không nguyện ý theo hắn đi ra lại là lưu đan phong c h ấ n phong thần thú t ử điện kỳ lân thấy vậy mục tuyết vũ mặt liền biến sắc ngay sau đó mở miệng nói phải biết bát cấp yêu thú đã có thể so với khôn vũ cảnh viên mãn võ giả h ú n g chi là t ử điện kỳ lân loại này thần thú nếu là một khi chọc g i ậ n đầu này t ử điện kỳ lân lời nói sợ rằng mọi người tại đây căn bản không người có thể còn sống đi xuống có chút ý tứ thấy vậy diệp phong cười nhạt trong lòng không có chút nào kinh dị sớm ở trước đó hắn liền từ nơi này nguyện chấp trên người cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hãn khí tức bây giờ xem ra chính là vị này t ử điện kỳ lân thật sự tản mát ra h uy thế nguyện chấp ngươi chẳng qua chỉ là ủy vào t ử điện kỳ lân ngươi nếu là có can đảm t ử thoại ta muốn với ngươi đơn độc đánh một t r ậ n sau khi hít sâu một hơi một tuyết vũ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng nói phải biết mỗi tòa chủ phong chính giữa bất luận là đệ tử bình thường hay lại là đệ tử ưu tú đều biết làm đến nhất trí đối ngoại thường thường đều hết sức đoàn kết cho nên m ộ c tuyết vũ thấy diệp phong bị người chặn lại sau khi liền không chút do dự đứng ra thay diệp phong mở miệng nói chuyện huống chi chân truyền đệ tử nhưng là đại biểu nhất t ò a chủ phong mặt mũi nếu là ngay cả chân truyền đệ tử đều bị người đem bảo bối cho cướp kia tòa chủ phong này còn có ai nguyện ý gia nhập đơn độc đánh một trận ha ha mục tiết vũ hôm nay ta lưu đ à n phong mọi người liền muốn ỉ vào nhiều người khi dễ ngươi ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể như thế nào vừa dứt lời n g u y ệ t chấp không có chút gì do dự trực tiếp vung tay lên liền chuẩn bị mệnh lệnh sau lưng năm tên đệ tử vừa động thủ một cái diệp sư m i n h mục sư tỷ xảy ra chuyện gì nhưng vào lúc này hai bóng người đẹp đẽ giống như hai đoá bạch liên một dạng hướng lăng thiên trong các h nhanh chóng lướt đến nhìn kỹ một chút chính là mới vừa rồi gia nhập phiếu miểu phong bạch sở hương cùng thịnh vũ văn hai người mới vừa các nàng nghe được tin tức sau khi liền thả ra trong tay hết thảy vội vàng hướng lăng thiên các phương hướng chạy tới không việc gì chẳng qua là bị mấy con chó điên ngăn cản đạo a thấy vậy diệp phong trong lòng ấm áp ngay sau đó liền mở miệng giải thích không hổ là có thể tiến vào ngoại viện tiền tam chủ phong chỉ bằng vào mọi người đoàn kết một điểm này đã để cho diệp phong trong lòng một trận cảm động không thôi chó khôn không cản đường các ngươi chẳng lẽ thật đúng là chuẩn bị theo chúng ta phiếu miểu phong đối nghịch hay sao thấy nguyệt chấp mấy người mặt đầy mắt lom lom bộ dáng m ộ c tuyết vũ sắc mặt run lên ngay sau đó mở miệng nói phải biết mặc dù dưới mắt có bạch sở hương với thịnh vũ văn hai người hỗ trợ nhưng là cho dù tới nhiều hơn nữa người sợ rằng đều không phải là trước mắt đầu này t ử điện kỳ lân đối thủ ai hét đám này con bé nghịch ngợm chẳng lẽ còn muốn với chúng ta lưu đan phong đánh hội đồng hay sao nguyệt chấp sau lưng mấy tên đệ tử thấy vậy nhất thời thùy đãng cười một tiếng tiếp lấy liền mặt đầy sắc mị mị đất nhìn về phía chúng nữ chương ba trăm hai mươi sáu sắc ý đã quyết tìm chết nghe vậy một tuyết vũ sắc mặt run lên chỉ thấy ở thon thon tay ngọc chính giữa một đạo màu xanh nhạt đưa tin ngọc giản trợn bóp vỡ hóa thành vô số đạo lưu quang hướng lăng thiên các bên ngoài lao đi cái này ngọc giản chính là phiếu miểu phong đưa tin ngọc giản chỉ cần ở phương viên ngàn mét bên trong phiếu miểu phong đệ tử nhận ra được đưa tin ngọc giản sau khi sẽ gặp rối rít chạy tới tiếp viện xoạ x o ạ t thấy vậy nguyệt chấp cười lạnh một tiếng ngay sau đó không cam lòng yếu thế trực tiếp móc ra lưu đan phong đưa tin ngọc giản trong nháy mắt bóp vỡ nguyệt sư huynh không ra mấy hơi thở giữa chỉ thấy ở lăng thiên các bên ngoài mấy chục tên võ cảnh cấp bậc lưu đan phong đệ tử rối rít chạy nhanh đến tiếp lấy liền hướng nguyệt chấp hành lễ nói m ộ t sư tỷ bên kia sau lưng m ộ c tuyết vũ cũng đã tụ họp hơn mười người xinh đẹp tuyệt luân phiếu miểu phong nữ đệ tử chính nhất mặt kính cần nói số người này khác biệt cũng quá luôn chứ thấy đối diện một mảnh đen kịt có thể trước người mình liền hơn mười người phiếu miểu phong đệ tử diệp phong không khỏi xả mặt lại đạo đó là đánh hội đồng đây quả thực là bị đối diện đánh một trận tơi bởi tiết tấu a ha ha ha một tiết vũ các ngươi phiếu miểu phong đệ tử tổng cộng cứ như vậy mấy người ngươi chắc chắn ngươi phải cùng ta lưu đan phong đối nghịch hay sao thấy phiếu miểu phong chỉ tụ họp hơn mười người nữ đệ tử n g u y ệ t chấp không khỏi ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đ ầ y đắc ý nói chỉ bằng vào hơn mười người nữ đệ tử đừng nói là đối thủ của hắn chỉ sợ hắn sau lưng những tráng hắn này cũng đủ hơn mười người nữ đệ tử uống một bình diệp diệp sư huynh nên làm gì bây giờ thấy sự tình tựa hồ huyên náo hơi lớn lộ vẻ nhưng đã không cách nào thu tay lại một bên một tuyết vũ còn có bạch sở hương chờ hơn mười người nữ đệ tử đôi mắt đẹp rối rít hướng diệp phong nhìn tới ách à trong nháy mắt diệp phong liền cảm giác mình lâm vào trong biển hoa một dạng cả người phiêu phiêu r ụ c tiên kia còn nhớ được cái gì lưu đan phong trước thật tốt hưởng thụ một chút loại cảm giác này mới là chính sự t ê dại chứng đương nhiên là đánh chết những thứ này lưu đan phong đám bỏ đi cái này còn cần hỏi thật vất vả thanh sau khi tỉnh lại diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng ngay sau đó mở miệng nói đua nhiều như vậy cô em cũng nhìn mình hắn làm sao có thể rút người ra chạy thoát đánh chết chúng ta nghe vậy lưu đan phong mấy chục tên đệ tử đầu tiên là s ư ơ n g sờ tiếp lấy liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại r ồ i rít ngửa đầu cười như điên cái này địa vũ cảnh viên mãn phế vật lại dám mở miệng nói muốn đánh chết bọn họ đơn giản là không biết sống chết diệp sư m i n h lưu đan phong người đông thế mạnh hơn nữa còn có t ử điện kỳ lân thần thú áp trận chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ theo ta thấy không bằng hay là t r ư ớ c rút lui chứ thấy diệp phong mặt đầy lòng đầy căm phẫn bộ dáng m ụ t tuyết vũ đôi mắt đẹp lóe lên tiếp lấy mặt đầy đỏ bừng mở miệng nói nghe vậy sau lưng hơn m ộ ư ơ i người phiếu miểu phong nữ đệ tử mỗi cái giống như gà con mổ thóc như vậy đồng loạt gật đầu một bộ tội nghiệp bộ dáng lóe lên đôi mắt đẹp rối rít nhìn về phía diệp phong đùa lấy hiện tại ở nơi này thế cục với lưu đan phong những đệ tử này khai chiến lời nói đơn giản là tìm ngược được không ngoại tào nói tốt đoàn kết đây thế nào thời khắc mấu chốt các ngươi cũng cho láo tử điệu liên tử nghe vậy diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười nguyệt chấp đúng không nghe nói ngươi là lưu đàn phong chân truyền đệ tử thấy sau lưng chúng nữ đều đã chuẩn bị rút lui diệp phong không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng nói nếu là bây giờ mang theo phiếu miểu phong chúng nữ chạy trốn lời nói tia lui về phía sau hắn cái này chân truyền đệ tử đơn giản là cho phiếu miểu phong xấu hổ mất m ặ t tẫn hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho tháng này nắm cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không sai lão tử không chỉ là lưu đan phong chân truyền đệ tử đồng dạng là luyện đan sư tứ phẩm hơn nữa còn là ngoại viện xếp hạng thứ hai trăm tồn tại diệp phong ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống cho ta tới dập đầu nhận sai lời nói ta sẽ xem ở mục tuyết vũ với những mỹ nữ này phân thượng chỉ đem ngươi phế bỏ lưu ngươi một cái mạng chó nghe xong diệp phong lời nói sau n g u y ệ t chấp hơi sừng sờ tiếp lấy liền mặt đầy đắc ý mở miệng nói theo n g u y ệ t chấp chỉ cần đem tên tiểu tử trước mắt này thật tốt dạy dỗ một trận sau khi đến lúc đó phiếu miểu phong những nữ đệ tử này há chẳng phải là mặc cho hắn tới chọn đến đâu thời điểm cái gì m ộ c tuyết vũ trà trà dập đ ầ u nhận sai coi như các người đám này dắt dưới cùng lên đi lao tử không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt coi thường phất tay một cái nhìn t r ă n g nắm tỏ ý đạo xú tiểu tử ta xem ngươi thật là sống chán nghe xong diệp phong lời nói sau nguyệt chấp sắc mặt đại biến cả người khí thế t r ợ n tăng v ọ n mặt đầy lạnh như băng nhìn chằm chằm diệp phong nếu như nói lúc trước hắn còn chẳng qua là hù dọa một chút tiểu tử này có thể đến bây giờ hắn đã chuẩn bị s o n g tốt xuất thủ dạy dỗ một chút trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử chính là địa vũ cảnh viên mãn võ giả lại ở trước mặt hắn như thế c u ầ n vọng hôm nay hắn nếu không phải thật tốt dạy dỗ một trận tiểu tử này lời nói đơn giản là tự cấp lưu đan phong xấu hổ mất mặt rốt cuộc ai c h ă n sống ta nhớ ngươi lập tức liền có thể biết cười n h ạ t sau diệp phong mặt đầy bình tĩnh nói cái q u ỷ gì lúc này sau lương diệp phong m ộ t t i c u y s t vũ đã bạch sở hương với thịnh vũ văn chờ mọi người nghe được câu này sau sắc mặt đồng loạt đại biến diệp phong lại muốn muốn bằng mượn sức một mình một mình đấu lưu đan phong mọi người phải biết nguyễn chấp có thể là có huyền giai c ử u phẩm vũ hồn thực lực đã đạt tới địa vũ cảnh đ ỉ n h phong ở toàn bộ ngoại tông đều đã đạt tới xếp hạng thứ hai trăm trình độ hú n g mà còn có t ử điện kỳ lân thần thú áp trận đừng nói là một cái diệp phong coi như là trở lại mười sợ rằng đều không phải là t ử điện kỳ lân đối thủ hơn nữa diệp phong chẳng qua là huyền giai lục phẩm vũ hồn thực lực chỉ địa vũ cảnh viên mãn sợ rằng ngay cả nguyệt chấp sau lưng những lưu đan phong đó đệ tử cũng không đánh lại với đừng nói địa vũ cảnh đỉnh phong nguyệt Chấp. đây quả thực là đang tự tìm đường chết ha ha ha địa vũ cảnh viên mãn phế vật lại dám một mình đấu chúng ta lưu đan phong mọi người thật là d ũ n g khí khả g i a ngươi đã muốn tìm cái chết ta đây sẽ giúp đỡ ngươi vừa dứt lời nguyệt chấp vung tay lên t ử điện kỳ lân liền ngửa mặt lên trời gào to một tiếng mặt đầy hung ác đất hướng diệp phong trông lại diệp sư huynh ngươi đừng xung động từ điện kỳ lân là khôn vũ cảnh cấp bậc tồn tại chúng ta mọi người tại đây căn bản không phải nó đối thủ mục tuyết vũ nhìn thấy một màn này mặt đẹp nhất thời đại biến ngay sau đó mở miệng khuyên nhủ đạo không sai quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không muộn diệp sư huynh ngươi cần gì phải vọng động như vậy đây nghe vậy mục tuyết vũ sau lưng mọi người đôi mắt đẹp lóe lên rồi rít hướng diệp phong mở miệng khuyên nhủ đứng lên có thù không báo không phải là quân tử hôm nay ta sát ý đã quyết các ngươi cũng đừng cản ta nghe xong mọi người khuyên nhủ sau khi diệp phong lắc đầu một cái mặt đầy kiên định nói hí lời này vừa nói ra toàn bộ lăng thiên các chính giữa nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh chương ba trăm hai mươi bảy các ngươi tìm chết cũng đến lúc này tiểu tử này lại còn như thế cồn u vọng ngay cả phiếu miểu phong mọi người cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ diệp phong không thể làm gì khác hơn là d ố i rít ngậm miệng không nói mong đợi diệp phong biểu hiện ừ người này đơn giản là ở tự d ư ớ c lấy mục tuyết vũ tức giận chừng liếc mắt diệp phong sau khi liền không để ý người này còn thật sự coi chính mình phiếu miểu phong chân truyền đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm đây quả thực là ở ném phiếu miểu phong mặt được không nhất thời mục tuyết vũ càng nghĩ càng giận bay thẳng đến lăng thiên c á t rời đi hướng phiếu miểu phong phương hướng chạy tới nếu là ở không hướng phong chủ nhờ giúp đỡ lời nói sợ rằng cái này diệp phong không ra hồi lâu cũng sẽ bị lưu đan phong mọi người cho đánh thành tàn phế xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi coi như một nam nhân lại không có núp ở nữ nhân phía sau chờ một hồi l a o t ử lúc hạ thủ có thể ra tay với ngươi nhẹ một chút thấy diệp phong lại đem một tuyết vũ cũng cho khí đi nguyệt chấp nhất thời cười ha ha một tiếng ngay sau đó mặt đầy hài hước nhìn diệp phong mở miệng nói đối phó ngươi loại rác dưới này căn bản không yêu cầu lão tử tự mình xuất thủ ngay vậy diệp phong cười lạnh một tiếng mặt coi thường nói diệp phong hôm nay lão tử không giết ngươi sẽ không kêu nguyệt chấp thấy diệp phong như vậy thái độ nguyệt chấp trong lòng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mặt đầy gân xanh trợn tăng v ọ n cả người sắc mặt tái xanh vô cùng từ điện kỳ lân chỉ cần ngươi giết tiểu tử này lui về phía sau ta cho ngươi năng dược gia tăng gấp năm lần ngay sau đó nguyệt chấp t r ợ t quát một tiếng liền chỉ diệp phong mở miệng nói phải biết l a n g thiên các chính giữa có thể là không cho phép đ ộ n g võ nếu không lời nói hết thể đuổi ra võ viện cho nên hắn mới có thể nghĩ biện pháp để cho t ử điện kỳ lân chém chết diệp phong đến lúc đó chấp pháp phong chủ hỏi tới liền nói t ử điện kỳ lân đột nhiên nổ lên diệp phong chém chết như vậy thứ nhất cho dù diệp phong bị hắn đánh chết phiếu miểu phong cũng cầm hắn không có biện pháp gì giống từ điện kỳ lân coi như bắt cấp yêu thú hơn nữa còn là lưu đan phong trấn phong thần thú đã sớm có thể cùng nhân loại câu thông cho nên ngay s n g nguyệt chấp cam kết sau khi từ điện kỳ lân nhất thời ngửa mặt lên trời vừa kề liền hướng đến diệp phong hung ác tránh tới chỉ cần nó chém chết trước mắt cái này giống như con kiến hôi ra hỏa liền có thể có được gấp năm lần tài nguyên tu luyện đây quả thực là trời sập chuyện tốt n g u y ệ t chấp ngươi muốn làm gì ở lăng thiên các động võ lời nói nhưng là phải bị khu trục ra võ viện không nghĩ tới n g u y ệ t chấp thật không ngờ phát điên để cho t ử điện kỳ lân động thủ một bên bạch sở hương với thịnh vũ văn đôi mắt đẹp co rụt lại gấp vội mở miệng mắng chặt chặt là diệp phong trọc giận t ử điện kỳ lân sau đó mới bị t ử điện kỳ lân chém chết ta cũng không có làm gì ai có thể nói cái gì n g u y ệ t chấp cặp mắt đỏ bừng ngay sau đó giữ tợn cười một tiếng liền hướng lên trước mắt mọi người mở miệng nói giống ngay tại nguyệt chấp vừa dứt lời một cái trước mắt t ử điện kỳ lân trợt gầm thét một tiếng sau đó liền hướng đến diệp phong từng bước một dẫm đạp lên đi người thấy vậy bạch sở hương với thịnh vũ văn mặt đẹp t r ắ n g nhật trong lòng nhất thời run dày nói người này đơn giản là ở không biết xấu hổ nếu quả thật theo tháng n ă m phương pháp làm lời nói còn nữa lưu đan phong phong chủ mở miệng cầu tha thứ hoặc là chuyện này thật cũng sẽ bị đ è xuống n g u y ệ t chấp thậm chí không chịu chút nào xử phạt mà d i ệ p phong rất có thể sẽ bị t ử điện kỳ lân chém chết nơi này dù sao đây chính là b ắ t cấp yêu thú một loại khôn vũ cảnh võ giả cũng không là đối thủ chính là địa vũ cảnh viên mãn võ giả lại làm sao có thể ngăn cản ẩm ngay tại phiếu miểu phong mọi người trong lòng vạn phần cuống cuốn c u ồ n g đ a n g lúc chỉ thấy t ử điện kỳ lần trợn bạo nổ giống một tiếng tiếp lấy liền hướng diệp phong ngay đầu h u n g h ă n g nào tới trong n g a y mắt một cổ cường đại vô cùng khí tức giống như giống như c u ồ n g phong bạo vũ ở diệp phong trước mặt suy mở ra thấy như vậy một màn n g u y ệ t chấp sau lưng mấy chục tên đệ tử rối rít nhìn có chút hả hê nghị luận chặt chặt cái này phiếu miểu phong chân truyền đệ tử thật đúng là không biết sống chết ngay cả n g u y ệ t chấp sư huynh nhân vật như vậy cũng dám chống đối muốn ta nhìn tiểu tử này không biết chữ chết viết như thế nào đi ha ha ha một cái phế vật thôi sợ rằng ngay cả t ử điện kỳ lân một chiêu cũng không chống đỡ được lưu đan phong đệ tử thấy vậy nhất thời một trận cười ha ha một tiếng ánh mắt chính giữa khinh bỉ với d ễ c ậ n không có một tí che giấu diệp phong bạch sở hương muốn xuất thủ trợ giúp diệp phong có thể ở t ử điện kỳ lân khí thế kinh khủng bên dưới nàng cả người giống như trong biển rộng một nhánh cây một dạng sớm đã là theo gió đung đưa vậy còn có thể nói đắc khởi d ụ n g khí xuất thủ là thực lực chúng ta quá kém mới có thể đưa đến diệp sư huynh bị chém chết thấy không cách nào diệp phong cứu phiếu miểu phong mọi người đôi mắt đẹp rối rít thoáng qua một chút đau lòng với không đành lòng nếu là các nàng thực lực ở cường một ít lời lưu đan phong những người này làm sao dám cười ở phiếu miểu phong trên đầu đi ẩm đang lúc này t ử điện kỳ lân t r ợ t diệp phong ngã nhào xuống đất hung hàn ép dưới thân thể ồ không có động tĩnh chẳng lẽ tiểu tử này đã bị t ử điện kỳ lân chém giết hay sao bởi vì t ử điện kỳ lân thân thể quá mức khổng lồ cho nên diệp phong sau khi bị đụng ngã mọi người liền ở không cách nào kiểm tra đến diệp phong tình huống vì vậy liền rối rít nổi lên nghi ngờ lấy tiểu tử này thực lực sợ rằng đã bị t ử điện kỳ lân đẻ thành nhục bọn t h ế vậy nguyễn chấp cười lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường nói dù sao có thể so với khôn vũ cảnh đỉnh phong tử điện kỳ lân coi như là h ắ n sợ rằng đều không phải là đối phương hợp lại địch ha ha còn phiếu miểu phong chân truyền đệ tử ở chúng ta tử điện kỳ lân trước mặt đây chính là một đ ồ n g c ư ớ c thấy không có động tĩnh lưu đan phong mọi người sắc mặt nhất thời một trận mừng rỡ ngay sau đó r ồ i dít nghị luận diệp phong lúc này Cố nhất g mang vũ rốt cuộc biết tin tức, t cuộc e o một tuyết vũ chạy tới lăng thiên chạy vũ các. lăng b quá, khi nàng đi nàng thời ớ i lăng t i ê n các t h điểm, đã ở cố mộng vũ trên người một cầu nguyên vũ cảnh khí thế bộc phát ra chỉ thấy hai tử hai bột ba xanh vũ hoàn chật hiện lên đem chọn cái lăng thiên các bao phủ ở bên trong phải biết diệp phong nhưng là nàng thật vất vả mới chiêu thu hồi lại thiên tài bây giờ bị lưu đan phong đệ tử chém giết đây quả thực là để cho nàng không cách nào dễ dàng tha thứ ho khăn k h ủ cái đó tất cả mọi người khác quá kích động ta chỉ là theo t ử điện kỳ lân chơi đùa một hồi lúc này ở t ử điện kỳ lân dưới người nhất thời truyền tới diệp phong thanh âm chỉ thấy vốn là hung manh vô cùng hận không được muốn diệp phong xé thành mảnh nhỏ t ử điện kỳ lân giờ k h ắ c này ở diệp phong ép dưới thân thể không ngừng cọ sát diệp phong tay mà diệp phong là mặt đầy hưởng thụ đất sở t ử điện kỳ lân đầu giống như sở tự mình mèo con ngoa tào hắn đây sao là tình huống gì thấy vậy vốn là mặt đầy đắc ý nguyễn chấp sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi phảng phất gặp ủy chương ba trăm hai mươi tám thu phục t ử điện kỳ lân phải biết đầu này t ử điện kỳ lân nhưng khi ban đầu lưu đan phong phong chủ tiêu phí trăm ngàn c â y đắng uy vô số quý trọng đan dược mới thật không dễ dàng đáp ứng tới c h ấ n thủ lưu đan phong huống chi đầu này t ử điện kỳ lân cao quý vô cùng đừng nói là bị người sở coi như là chạm thử cũng sẽ giận dữ vô cùng ngay cả h ắ n đều là uy vô số đan dược mới thật không dễ dàng với t ử điện kỳ lân hơi chút đánh tốt như vậy ném một cái ném quan hệ có thể mạnh mẽ như vậy kinh khủng thần thú thế nào đến diệp phong trước mặt biến thành m h ỏ con đại ca ngươi nhưng là phải giết tiểu tử này thế nào bây giờ thành lấy lòng tiểu tử này n g u y ệ t chấp chỉ cảm thấy cả người đại não một mảnh mờ mịt hoàn toàn tan vỡ tại chỗ đây là hắn nhận biết từ điện kỳ lân sao từ điện kỳ lân ngươi đang làm gì nhanh giết tiểu tử này thấy ngay cả phiếu miểu phong phong chủ cố mộng vũ cũng cho kinh động n g u y ệ t chấp thật vất vả tình hồn lại ngay sau đó sắc mặt đại biến mở miệng quát lên đạo chỉ thấy t ử điện kỳ lân vẫn không nhúc ních như cũ hít mắt không ngừng ở diệp phong trên người qua lại cọ sát r ờ i ạ thấy vậy n g u y ệ n chấp cả người nhất thời một cái lao huyết phun ra thiếu chút nữa không đã hôn mê tiểu điện người này quá phiền n g ư ờ i đi để cho hắn an tĩnh một hồi sơ một cái t ử điện kỳ lân đầu sau khi diệp phong cởi nhạt ngay sau đó đứng dậy giống nghe vậy t ử điện kỳ lân nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó bạo nổ giống một tiếng mặt đầy hung ác nhìn về phía nguyệt c h ấ p người người muốn làm gì thấy vậy nguyệt c h ấ p mặt liền biến sắc vội vàng hướng lưu đan phong đệ tử sau lưng tối lui bất quá lưu đan phong những đệ tử này thấy vậy vậy còn dám để cho nguyệt c h ấ p tránh sau lưng bọn họ ngay sau đó rối rít gật đầu một cước liền đem nguyệt c h ấ p từ trong đám người cho đạp ra ngoài phúc ta ngươi l á o m ấ u thấy vậy nguyệt c h ấ p một cái lao huyết lại lần nữa phun ra còn chưa chờ từ điện kỳ lân xuất thủ cả người liền mắt tối sầm lại ngất đi ẩm chỉ bất quá từ điện kỳ lân có thể không quan tâm những chuyện đó nhất thời hướng n g u y ệ t chấp hung hăng nào h tới ngay sau đó một móng liền đem n g u y ệ t chấp vỗ vào lăng thiên cắt trên vách tường ẩm trong nháy mắt chỉ thấy n g u y ệ t chấp giống như d i ề u đứt dây một dạng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hung hãn lún vào vách tường chính giữa ngươi ngươi ngừng ư i đ tới đây bị t ử điện kỳ lân một móng bị đánh thức sau khi nguyệt chấp cả người một trận không ngừng run rẩy nhìn hướng hắn đi tới t ử điện kỳ lân cả người kìm lòng không đặng từ dưới thân báo táp ra một cổ không biết chất lỏng vị này t ử điện kỳ lân nhưng là bọn họ lưu đan phong c h ấ n phong thần thú theo đạo lý hẳn là nghe hắn lời nói mới đúng đi cùng dẹn diệp phong mới đối với có thể thế nào đến bây giờ biến thành nghe diệp phong lời nói đánh hắn tự mình đây thật là mang đá lên đập chân mình Ẩm. còn chưa có nói xong nguyễn chấp liền cảm giác cả người giống như đạn đại bác một dạng bị t ử điện kỳ lân một móng đánh bay hướng xuống đất thượng tấm đá xanh hung hãn đụng lên đi phốc trong nháy mắt nguyễn chấp chỉ cảm thấy cả người trong lòng một khổ bực bội cảm giác trợn buộc phát ra cả người trong miệng cồn phún ra một khổ huyết vụ sau đó liền té xuống đất hôn mê bất tỉnh giống đem nguyễn chấp đánh n g ấ t đi sau khi t ử điện kỳ lân đắc ý ngẩng đầu đến hướng diệp phong khoe khoang một phen sau khi liền tới đến diệp phong trước người thân mật cỏ sát diệp phong không sai làm rất tốt thấy vậy diệp phong cười nhạt sau đó liền khẽ vớt một chút từ điện kỳ lân đầu giống nghe vậy từ điện kỳ lân ngửa mặt lên trời gầm một tiếng ngay sau đó mặt đầy đắc ý nhìn diệp phong diệp diệp phong ngươi là làm sao làm được vốn chuẩn bị xuất thủ cố m ậ p vũ ở diệp phong đứng sau khi đi ra cả người liền ngây tại chỗ cho tới giờ khắc này nàng mới rốt cục tỉnh h ồ n lại trong con ngươi xinh đẹp lóe lên trận trận hiếu kỳ nói giống vậy sau lưng cố mậu vũ phiếu miểu phong trúng nữ giờ phút này trong mắt đều tràn đầy tiểu tinh tinh huyền như nhìn thỉnh thoảng như một loại r ồ i rít nhìn về phía d i ệ p phong ho khăn một cái cái đó có thể là ta quá tuân tú cho nên từ điện kỳ lân mới có thể nguyện ý theo ta thân cận thấy mọi người cũng nhìn mình chằm chằm diệp phong nhất thời ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích quá t u ấ n t ú nghe vậy trước mắt mọi người nhất thời một cái lao huyết phun ra tức giận chừng mắt về phía diệp phong nha từ điện kỳ lân nhưng là thần thú hơn nữa còn là công ngươi coi như là x o á y đến chân trời người ta cũng sẽ không đối với ngươi cảm thấy hứng thú à. huống chi nếu thật là đối với ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ngươi tiểu thân bản có thể tiếp nhận được sao Được. tiểu điện chúng ta đi thấy mọi người còn muốn truy hỏi diệp phong vội vàng vung tay lên ngay sau đó cười ở tử điện kỳ lân trên người hướng lăng thiên các bên ngoài rời đi thái cổ thần long với tử điện kỳ lân đều thuộc về thần thú hàng ngũ cho nên ở tử điện kỳ lân đụng ngã diệp phong trong nháy mắt liền từ trên người diệp phong cảm nhận được trí tôn long hồn khí tước cùng người như thế thần thú ở bách thú chính giữa giống vậy thuộc về cao quý nhất tồn tại không phải vạn bất đắc dĩ làm sao có thể sẽ cùng đồng bạn chém giết hơn nữa trí tôn long hồn có thể là có trăm triệu năm vũ hoàng khí thế uy áp trước mắt tử điện kỳ lân bất quá chỉ tồn tại mấy trăm ngàn mà thôi theo tử điện kỳ lân diệp phong đã là thái cổ cấp bậc tồn tại nó làm sao dám đắc tội diệp phong cho nên mới phải xuất hiện tử điện kỳ lân giống như mèo con một loại ngoan ngoan một màn đương nhiên đây đều là diệp phong bí mật hắn như thế nào lại nói cho người khác biết người này có chút không đơn giản a nhìn diệp phong rời đi bóng lưng ngay cả cố mậu vũ trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu k ỷ người này t u y ể n như một đoàn x ư ơ n g mù một dạng để cho nàng nhìn không thấu không đoán ra cô đông lúc này sau lưng cố mậu vũ phiếu miểu phong t r ú n g nữ theo bản năng hướng diệp phong bóng lưng nuốt một trận nước miếng s a u đây chính là mấy mười vạn năm cấp bậc t ử điện kỳ lân a cứ như vậy bị người này nên ngang cho c ư ớ i đi đi trước dược vương phong tiểu điện rời đi lăng thiên c á t sau khi diệp phong liền cưỡi t ử điện kỳ l ầ n hướng dược vương phong phương hướng b ư ớ c đi muốn luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa lời nói ngân xương đoạt phách thảo là ác không thể thiếu đồ vật nếu là không có ngân xương đoạt phách thảo lời nói diệp phong thật ở không có bao nhiêu nắm chặt đem c ử u mạch thôn thiên hỏa luyện hóa về phần lưu đan phong diệp phong căn bản chẳng muốn đi quản muốn đem t ử điện kỳ l ầ n tử trong tay hắn cướp đi đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc dược vương phong ở vào thiên lăng vũ viện bắc bộ cùng tinh thạch phong như thế dược vương phong cũng không thuộc về bảy mươi hai tòa chủ phong một loại tới dược vương phong v õ viện đệ tử thường thường đều là nhận tông môn nhiệm vụ hay hoặc giả là muốn ở dược vương phong chính giữa tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo sau đó ở lăng thiên cắt chính giữa b à y sạp đổi lấy một ít tông môn điểm công hiến nghe nói ở dược vương phong chính giữa phẩm giai thấp nhất dược thảo đều tại huyền giai cấp thấp trên ngay cả truyền thuyết kêu bên trong đ ị a giai dược thảo ở dược vương phong chính giữa cũng có thể thỉnh thoảng đụng phải chương ba trăm hai mươi chín kim cương băng g i á p uy bất quá thiên tài đ ị a bảo càng nhiều địa phương sống yêu thú thực lực liền càng mạnh nếu là thực lực yếu hơn đệ tử không cẩn thận bước vào dược vương phong thường thường chỉ sẽ trở thành yêu thú thức ăn cho nên phần lớn dám ở dược vương phong chính giữa trải qua người luyện võ thực lực một loại cũng địa vũ cảnh đỉnh trên đỉnh sau năm ngày dược vương phong bên ngoài một tên khuôn mặt tuấn tú mặc một bộ bạch sam thiếu niên chính cưới một người cao quý vô cùng cả người tản ra khí tức kinh khủng yêu thú ở trong rừng rậm nhanh chóng đi xuyên một người một thú chính là diệp phong cùng t ử điện kỳ lân dựa theo trên bản đồ ký hiệu đến xem lời nói huyền b ă n g ngũ thổ hẳn đang ở phụ cận cách đó không xa tiến vào dược vương phong sau diệp phong liền cưới từ điện kỳ lân bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên huyền băng g thổ tung tích có mấy m ư ờ i vạn năm cấp bậc từ điện kỳ lân trợ giúp diệp phong ở dược vương phong chính giữa tìm lên huyền băng g thổ căn bản không có chút nào trở ngại ở dược vương phong chính giữa thực lực mạnh nhất yêu thú tối đa cũng chẳng qua chỉ là m ư ờ i vạn năm cấp bậc tả hữu có thể từ điện kỳ lân thực lực so với dược vương phong chính giữa đậu những thứ này yêu thú cường hãn cho nên diệp phong c o i như là tiến vào những thứ này yêu thú phạm vi l ã n h địa đối phương cũng không dám hướng diệp phong với tử điện kỳ lân phát động công kích h ù n g chi tử điện kỳ lân trên người kia cổ khí tức kinh khủng mấy có lẽ đã đem ngàn dặm bên trong toàn bộ yêu thú sô tan p h ạ m là cảm nhận được tử điện kỳ lân khí tức yêu thú cơ hồ đều là điên cuồng chạy trốn ồ nơi này tựa hồ có hơi cổ quái đi tới trên bản đồ đánh dấu huyền b a n gu thổ địa điểm sau khi diệp phong thúc dục trí tôn long hồn hướng bốn phía cảm thụ một phen sau khi nhất thời một trận c a o mày nói huyền bang u thổ một loại đều là ở cực â m cực hàn c h i địa mới có thể tạo thành thiên địa linh vật mà ngân xương đoạt phách thảo càng cần hơn hoàn cảnh giá rét dưới tình huống mới có thể mọc ra nhưng trước mắt này mảnh nhỏ rừng rậm chính giữa mặc dù ánh mặt trời thật khó xuyên thấu đi xuống đưa đến rừng rậm chính giữa ẩm ướt âm hàn không dứt có thể với huyền b ă n g gu thổ còn có ngân xương đoạt phách thảo hoàn cảnh sinh tồn tương đối thật là không có một tí giống in chẳng lẽ tên đệ tử kia là đang dối gạt lão tử hay sao nghĩ tới đây diệp phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm giống đang lúc này diệp phong dưới người t ử điện kỳ lân trợn hai mắt tỏa sáng ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng liền t r ở diệp phong hướng phía trước nhanh chóng lao đi bị t ử điện kỳ lân mang theo đi trước chưa đủ năm trăm em mở thời điểm thông qua trí tôn long hồn diệp phong m á n h phát hiện ở phía trước cách đó không xa có một nơi phương biên khoảng trăm mét mạo hiểm thật sâu hàn khí trì đ ầ m ở đó chỉ bờ đầm duyên chỗ sinh trường mấy bội màu bạc cóng cỏ mịn chỉ thấy ở nơi này mấy bội cỏ mịn đ ũ hàn vô cùng tản ra trận trận xương lạnh khí ngân xương đoạt phách thảo thấy mấy bội màu bạc cóng cỏ mịn trong nháy mắt diệp phong sắc mặt nhất thời s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đẩy mừng như điên đạo trong n g á y mắt diệp phong liền không có chút gì do dự trực tiếp mang theo t ử điện kỳ lân hướng chỗ này hàn đ à m cấp tốc lao đi giống ngay tại diệp phong mang t ử điện kỳ lân hướng chỗ này hàn đ à m lao đi trong n g á y mắt chỉ thấy ở hàn đ à m cuối cùng một cổ cỡ thùng nước có nước chật bạo nổ bắn mà ra hướng diệp phong với t ử điện kỳ lân trên người hung hăng đánh mà tới cẩn thận chỗ này hàn đ à m tựa hồ có yêu thú thủ hộ t h ế vậy diệp phong vội vàng đem t ử điện kỳ lân ngăn trở cản lại ngay sau đó thúc giục linh lực đem này cổ cột nước ngăn cản tới ẩm ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở giữa hàn đàm một cổ vô cùng kinh khủng khí thế t r ợ t buộc phát ra hướng hắn cùng với t ử điện kỳ lân trên người quân tới cổ khí thế này chừng khôn vũ cảnh sơ cấp cao ngay cả diệp phong cũng không nhịn được sắc mặt phải biến đổi phải biết Tu vi có thể đạt tới khôn vũ cảnh yêu thú, yêu vi vũ có cảnh khôn m ộ t lúc o coi cao, ạ vạn i vài vi, điện phải cũng chục có thực lực cao, nhưng cũng căn có chuyển. năm như không lân nhưng bản không phải hắn có thể đủ dung đã đủ là l thể Ấm. tu tử kỳ này từ điện kỳ lân cảm nhận được này cổ khí thế cường hãn sau khi ngay sau đó không cam lòng yếu thế trên người khôn vũ cảnh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt hướng giữa hàn đảm cổ khí thế này h u n g h ă n g đụng đi trong nháy mắt một đạo vang lớn trận ở dược vương phong chính giữa vang tới kinh động vô số yêu thú r ồ i rít hướng dược vương phong bên ngoài chạy trốn tứ phía đứng lên ồn ào ngay sau đó chỉ thấy ở hàn đảm cuối cùng một người hình dáng giống như quy c ù n g rắn hôn hợp thể như thế yêu thú chậm rãi từ chỉ đáy đảm bộ bước ra ở tại phần lưng từng đạo phức tạp minh văn khắc họa mưu rùa chính lóe lên u u hàng quang ở tại p h ầ n đôi u một cái đạt tới cỡ thùng nước cự mãng vây quanh ở tại trên lưng h i ệ n nhiên con yêu thú chính là cùng t ử điện kỳ lân đồng gia yêu thú kim cương băng giáp quy kim cương băng giáp quy thuộc về hải lục đều có thể đậu một loại yêu thú h i ệ n nhiên trước mắt đầu này kim cương băng giáp quy sở dĩ sẽ canh dư ở dược vương phong chính giữa sợ rằng là chính là giữa hàn đàm gốc cây này ngân xương đoạt phách thảo về phần lúc trước tên đệ tử kia thật sự bán huyền băng gũ thổ sợ rằng chính là g i ấ u ở hàn đàm bên dưới mà tên i đệ tử kia sợ rằng thực lực cũng không yếu nếu không lời nói làm sao có thể sẽ từ nơi này đầu kim cương băng giáp quy trong tay cướp đi một khối huyền băng gũ thổ À, không nghĩ tới đầu này kim cương băng giáp quy tu vi lại cùng tiểu điện giống nhau xem như vậy muốn từ kim cương băng giáp quy trong tay cướp lấy ngân xương đoạt phách thảo với huyền băng gũ thổ lời nói sợ rằng không có dễ dàng như vậy thấy trước mắt đầu này vô cùng to lớn Cả người huyển như pháo đài pháo m ộ theo dạng k ô n nào g có chút sơ hở chút nào kim cương băng giáp quy, quy, quy người trước mắt này loại chẳng qua chỉ là địa vũ cảnh viên mãn thôi đừng nói là muốn phá hỏng nó phòng ngự sợ rằng ngay cả nó một đòn cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới về phần đầu kia t ử điện kỳ lân mặc dù nói thực lực cường hãn nhưng là bằng vào trên người nó phòng ngự đồng dai chính giữa yêu thú nghĩ tưởng muốn tổn thương đến nó đơn giản là khói như lên trời giống giờ phút này t ử điện kỳ lân thấy vậy chợt phát ra một tiếng gào thét trên người nghịch lân chợt nổ tung trong miệng một đạo tử sắc dòng điện giống như cựu thiên lôi một dạng hướng kim cương băng giáp quy trên người báo bắn đi mấy mười vạn năm cấp bậc đại yêu cũng đã có ngạo khí trước mắt đầu này kim cương băng giáp quy lại không đem t ử điện kỳ lân coi ra gì cũng đã kích thích t ử điện kỳ lân lửa giận trong lòng xem ra chỉ có thể tìm cơ hội hái ngân xương đoạt phách thảo thấy t ử điện kỳ lân một lời không hợp liền xuất thủ kịch chiến diệp phong hai t r ò n g mắt híp một cái liền cướp ở một viên cổ thụ chi thượng chuẩn bị chờ cơ hội mà động ẩm lúc này khôn vũ cảnh đỉnh phong t ử điện kỳ lân cùng với khôn vũ cảnh sơ cấp kim cương băng giáp quy hung hãn đụng vào nhau trong nháy mắt núi r u n g đất thoáng qua nhật n g u y ệ t điên đảo khôn vũ cảnh đại yêu trên người khí thế kinh khủng quân toàn bộ dược vương phong chính giữa chương ba trăm ba mươi thiên địa vũ cốt ngay cả diệp phong cũng không nhịn được rên lên một tiếng trong miệng một đạo huyết vụ bạo nổ bắn mà ra cùng trước mắt hai con yêu thú tướng tương đối thực lực của hắn giống như một con run dế một dạng đừng nói là thà chống lại ngay cả sức đề kháng cũng cơ hồ không có nhưng diệp phong trong mắt đồng thời cũng lóe lên hưng ơ phấn ánh sáng kim cương băng giáp quy mặc dù lực phòng ngự cực mạnh nhưng là cùng tử điện kỳ lân tương đối như cũ hơi kém một nước chỉ cần đầu này kim cương băng giáp quy bị tử điện kỳ lân đánh bại như vậy ngân sương đoạt phách thảo với huyền băng gũ thổ liền có thể bị hắn thuận lợi bắt vào tay dưới mắt hắn yêu cầu làm chính là kiên nhẫn chờ đợi chỉ thấy ở hàn đàm gia tử điện kỳ lân càng chiến càng hăng tử s ắ c dòng điện bao phủ toàn thân giống như tôn lôi như thần sở hướng phi mỹ xem xét lại một bên kim cương băng giáp quy phía sau mù rùa đã có mấy chỗ bị tổn thương lại đôi bộ cự mãng thương thế cũng rất là nghiêm trọng đỏ thắm con ngươi chính giữa lóe lên từng tía sợ giống lúc này kim cương băng giáp quy đột nhiên phát ra một tiếng gào thét ngay sau đó hướng t ử điện kỳ lân phương hướng trợt cuồng đánh tới h i ệ n nhiên là chuẩn bị với t ử điện kỳ lân làm liều chết đánh một t r ậ n tí tách từ điện kỳ lân thấy vậy trong mắt lóe lên một tia khinh thường miệng khổng lồ chợt mở ra từng đạo tử sắc điện hồ không ngừng nổi lên đứng lên nhưng ngay lúc này kim cương băng giáp quy trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chật dừng cuồng phát thân hình đem người nhanh chóng hướng vỏ rùa chính giữa lùi về hiện nhiên từ điện kỳ lân một cách này uy lực vô cùng kinh khủng ngay cả kim cương băng giáp quy cũng không dám thà chống cự người này thật hắn sao hèn thật sự thấy thế cục đã định diệp phong trong lòng một trận dở khóc dở cười đầu này kim cương băng giáp quy cũng là đủ hèn thật sự thấy không đánh lại t ử điện kỳ lân liền rút vào trong mai rùa không hổ làm ấy mười vạn năm cấp bậc đại yêu chỉ số thông minh đã không kém chút nào cùng nhân loại chỉ bằng vào những thứ này chiến đấu chi tiết có chút võ giả khả năng còn không bằng những thứ này yêu thú làm hoàn mỹ ẩm trong n g á y mắt một đạo bao trùn thiên địa tử sắc điện hồ chừng cỡ thùng nước từ từ điện kỳ lần trong miệng trợt phun ra hướng kim cương băng giáp quy trên người hùng hàng đánh đi xoạt xoạt kèm theo một đạo nước nẻ chi tiếng vang lên chỉ thấy ở kim cương băng giáp quy vỏ rùa trên một đạo c h ừ n g mấy thực dài kẽ hở nhất thời nứt ra h i ệ n nhiên từ điện kỳ lân một cách này ngay cả kim cương băng giáp quy đều không cách nào ngăn cản tới Hí! cảm nhận được trên người truyền tới đau nhức kim cương băng giáp quy phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết ngay trong ánh mắt sợ hãi bại lộ không thể nghi ngờ lúc trước vẻ khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa phải biết nó vỏ rùa đồng dai chính giữa cơ hồ không người có thể phá có thể ở từ điện kỳ lân trước mặt nó vỏ rùa giống như giấy một dạng căn bản không có thể một đòn giống lúc này từ điện kỳ lân thấy vậy nhanh chóng hướng kim cương băng giáp quy trên người cuồng đánh đi ngay sau đó cự trưởng đánh một cái gắng ngượng đem kim cương băng giáp quy vỏ rùa đánh thành t h o i phiến bộc lộ ra n ú t ở vỏ rùa chính giữa run lẩy bẩy kim cương băng giáp quy xoạt xoạt ngay sau đó t ử điện kỳ lân không chút lưu tình trật cự miệng hé mở liền hướng đến kim cương băng giáp quy trên người xe c ắ n phốc thử trong nháy mắt toàn bộ hàn đàm r a một trận tiên huyết bao tác ngay cả trong hàn đàm đều bị nhuộn thành toàn màu đỏ tươi kèm theo t ử điện kỳ lân một trận căn xé kim cương băng giáp quy thê tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp đến cuối cùng kim cương băng giáp quy đã bị cắn xé thành mở ra thịt nát ẩm đang lúc này chỉ thấy ở kim cương băng giáp quy trên thi thể một đạo thâm lục sắc vũ hoàn g trợt nổi lên không chỉ có như thế ở nơi này đạo thâm lục sắc vũ hoàn g bên cạnh một khối lóe lên ngũ thải quang mang đồ vật đang không ngừng nổi lơ lửng để cho diệp phong run lên trong lòng phải biết kim cương băng giáp quy bây giờ đã chết không thể chết lại đừng nói là nó vỏ rùa coi như là ở cứng rắn đồ vật ở từ điện kỳ lân miệng khổng lồ sau khi cũng không khả năng tồn tại được rốt cuộc là thứ gì lại có thể ở từ điện kỳ lân căn xé bên dưới vẫn có thể tồn tại được vèo từ trên cây trợn cướp sau khi xuống tới diệp phong liền tới đến kim cương băng giáp quy bên cạnh thi thể khi hắn rõ ràng thấy một dạng lóe lên ngũ thải quan g mang đồ vật lúc cả người mặt đầy mừng như điên vô cùng là một khối hình chữ nhật xương đường kinh ước chừng một thước toàn thân tản ra ôn hòa ngũ thải quan mang nhìn qua giống như một thu nhỏ lại thân thể nhất thời diệp phong trong đầu một trận rung động để cho hắn ngắn ngủi lâm vào mở mịt chính giữa vũ cốt trước mắt khối này giống như thu nhỏ lại như vậy thân thể một vật chính là vũ cốt hơn nữa còn là cực kỳ chân quý một khối thân thể cốt chỉ cần có thể đem khối này vũ cốt luyện hóa dung hợp ở trong cơ thể mình lời nói sợ rằng đồng giai chính giữa không người có thể phá hỏng hắn phòng ngự ha ha không nghĩ tới cái này kim cương băng giáp quy lại sẽ ngưng tụ ra vũ cốt nhìn trước mắt khối này lóe lên ngũ thải quan g mang vũ cốt diệp phong mặt đầy mừng như đ i ê n đạo phải biết chỉ cần đem khối này vũ cốt dung hợp lời nói e là cho dù là cung vô hậu với kiếm t h ậ p tam cũng chưa chắc có thể phá trên người hắn phòng ngự nghĩ tới đây diệp phong liều mạng cạnh mấy m ư ờ i vạn năm cấp bậc kim cương băng giáp quy vũ hoàn vội vàng đem khối này vũ cốt nhặt lên vũ cốt vừa đến tay trong nháy mắt một cổ lạnh như băng thấu xương còn có một cổ cực kỳ cảm giác kỳ diệu liền theo diệp phong tay trái truyền vào hắn trong thân thể phảng phất khối này vũ cốt vốn chính là thuộc về diệp phong một phần thân thể tựa như không có chút nào sinh trệ cảm giác đặc biệt là diệp phong thúc giục linh lực c h u y ề n vào khối này vũ cốt chính giữa thời điểm trong đó linh lực kinh khủng phảng phất tìm được nguồn suối một dạng điên cuồng hướng diệp phong trong cơ thể dưới vào đi vào không cần phỏng đoán chỉ cần hắn bây giờ thúc giục linh lực đối với khối này vũ cốt tiến hành dung hợp ngay lập tức sẽ có khả năng đem khối vũ cốt dung nhập vào trong cơ thể mình đối với võ giả mà nói còn có cái gì có thể so sánh vũ cốt hơn sức hấp dẫn bảo bối cho dù là diệp phong là người của hai thế giới lúc này cũng kích động trong lòng vô cùng ngay cả nắm vũ cốt tay trái đều tại có chút phát run phải biết một khi đem khối này vũ cốt dung hợp lời nói hắn sẽ liền một lá bài tẩy mặc dù diệp phong bây giờ không biết khối này vũ cốt có thể giao phó cho hắn cái dạng gì bản mệnh vũ kỹ nhưng là hắn có thể khẳng định khối này vũ cốt tuyệt đối không có đơn giản như vậy chỉ có thực lực càng cao yêu thú với võ giả ở ngã xuống thời điểm ngưng tụ ra vũ cốt tỷ lệ mới càng lớn hơn nữa chỉ có mười vạn năm trở lên yêu thú hoặc là nguyên vũ cảnh cấp bậc cừng giả ở ngã xuống thời điểm mới có một khả năng nhỏ nhoi ngưng tụ ra vũ cốt đây cũng là vì sao vũ cốt ở đại lục chính giữa là tất cả võ giả tha thiết ước mơ thiên địa chân bảo hô sau khi hít sâu một hơi d i ệ p phong không có tùy tiện đi dung hợp khối này vũ cốt mà là đem khối này vũ cốt dẹ đặt bỏ vào súc vật đại bên trong dưới mắt cái này kim cương băng giáp quy vũ hoàn còn không có luyện hóa ở cộng thêm ở hàn đàm chung quanh còn có ngân x ư ơ n g đoạt phách thảo với huyền băng u thổ hai món thiên tài địa bảo nếu là hắn bây giờ chiếu cô dung hợp khối này vũ cốt một khi bị những võ giả khác tìm đến chỗ này lời nói hậu quả khó mà lường được Trưng thiên lôi. Nghĩ tới tử thôn cương Nghĩ Phong liền để cho tử điện kỳ lân thôn vệ cái này kim cương băng hoàn. giáp cửu cho cái kiếp kỳ kim lôi. Diệp đây, để vệ vũ、Hoàng. Chính cương chém chết, nếu là hắn đem bảo đối cũng chiếm lời nói, đó thật là không nói được. mình hướng hàn phương hướng thật hắn thật không Hơn người băng điện、kỳ、lân nếu nói, nói nữa, điện lân đảm kim đem xoay sao bảo quy giáp lời đi tới. đối là là là đó đã tử tử Dù sự kỳ kỳ ạ t tới không vũ cảnh đỉnh n h p o t hổ ự là mấy mười vạn năm cấp bậc yêu thú chỗ ở phương chính giữa linh khí quả nhiên kinh khủng đi tới nơi này nơi hàn đàm chung quanh sau khi diệp phong liền cảm nhận đến ở nơi này nơi trong hàn đàm thiên địa linh k h í cực kỳ đậm đà đặc biệt là ở bên hàn đàm duyên hơn mấy bụi cây ngân xương đoạt phách thảo chính tản ra phát sáng hào quang màu bạc một trận theo gió đung đưa không nghĩ tới ngân xương đoạt phách thảo lại có ba cây nhiều nhìn trước mắt ngân xương đoạt phách thảo diệp phong không chút do dự nào ngay sau đó liền r ẹ đặt đem h á i xuống bỏ vào hộp thuốc chính giữa ngay sau đó diệp phong cười nhạt liền hướng đến trong hàn đàm nhảy xuống muốn lấy được huyền băng gu thổ lời nói nhất định phải từ hàn đàm bên dưới mới có thể tìm kiếm được dù sao huyền băng gu thổ đối với diệp phong mà nói cũng là át không thể thiếu một món b ả o bối cho nên chỉ cần có cơ hội hắn tình thế bắt buộc không nghĩ tới chỗ này hàn đàm thật không n g ờ sâu hơn nữa tựa hồ đang dưới hàn đàm phương còn nối liền một cái sông ngầm ở giữa hàn đàm ước trường du sắp có mấy ngàn mét sâu diệp phong mới thật không dễ dàng đến hàn đàm cuối cùng ngay sau đó một trận thở dài nói chỉ thấy ở hàn đàm cuối cùng đặt tới hai m ở có thửa mười mấy tấc thâm hậu màu ư u lam thổ nhưỡng chính tản ra trận trận hà khí hướng trên hàn đàm phương bước lên đi Hiện nhiên, đây cũng là diệp Phong Diệp tới cũng Cùng là lớn muốn tìm băng mắt khối khối từ mua kia. lại đơn giản là đáng thương em bé trước đem khối này huyền băng gũ thổ đào xuống đến sau đó đang nói nghĩ tới đây diệp phong liền thúc giục linh lực đem trước mắt khối này huyền băng gũ thổ đào đi xuống sau khi liền thu nhập x ú c vật mang bên trong ồn ào ngay sau đó diệp phong liền không có ở trong hàn đàm làm nhiều lưu lại bay thẳng đến trên hàn đàm phương nhanh chóng bơi đi bây giờ hắn lấy được khối này huyền băng gũ thổ Ở chỉ ộ n g t ê thiên m năm đem mạch ngân xương dụng Phong phần thôn hoàn toàn luyện đoạt đối thảo tác chặt, thể phách Diệp hỏa khắc chế, hỏa hóa. có có cửu c với dị b ấ thấy quá, làm Diệp p o n nhảy ra hàn n g khi, h ra sau đàm t thời thất t cho hắn thất kinh. Chỉ h để ấ ở t ử điện kỳ lân trên người giờ phút này một cổ để cho hắn đủ để lòng rung động lực lượng kinh khủng đang không ngừng đất xúc tích đến cổ lực lượng này sợ rằng hơi chút tản mát ra một kia liền có thể để cho hắn hóa thành y n liên diệt Hiện nhiên, chính thôn điện vệ lượng này lân cổ lực là tử điện kỳ lân thôn vệ kim ẩm nhưng vào lúc này một cổ vô cùng kinh khủng tử sắc dòng điện c h ậ t từ trên trời hạ xuống đem tử điện kỳ lân đoàn đoàn bọc ngay sau đó vốn là kia cổ lực lượng kinh khủng ở nơi này đạo tử sắc dòng điện bên dưới bị tử điện kỳ lân nhanh chóng c ă n ướt coi là hay là chờ tiểu điện đem cái này vũ hoàn sau khi căn bước ta ở dung hợp khối này vũ cốt đi thấy từ điện kỳ lân tựa hồ có đột phá triệu chứng diệp phong trong lòng ngay sau đó thầm nói phải biết yêu thú đột phá nguyên vũ cảnh thời điểm chính là một cái đại khảm một khi thành công đột phá bình cảnh bước vào nguyên vũ cảnh lời nói liền có thể hóa thành hình người cùng võ giả không khác chỉ bất quá muốn đột phá nguyên vũ cảnh lời nói nhất định phải đi qua thiên địa đại kiếp mới có thể thành công bước vào đây cũng là vì sao khôn vũ cảnh võ giả thập phân nhiều có thể nguyên vũ cảnh võ giả lại giống như phượng mao lân giắc một loại nguyên nhân chủ yếu ẩm ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc chỉ thấy vốn là tinh không vạn lý dược vương phong trên trong nháy mắt trở nên mây đen giang đầy từng đạo thiểm điện vạch qua không trung giống nhận ra được cảnh tượng kỳ dị trong trời đất từ điện kỳ lân chợt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng tiếp lấy liền mặt đầy khẩn trương nhìn về phía không trung tầng tầng hát vụ nếu là nó ở thiên địa đại kiếp bên dưới không chống đỡ được lời nói sẽ gặp bị đánh g i ế t ở trên trời lôi chi xuống cho nên chỉ có thành công vượt qua thiên địa đại kiếp mới có thể thoát phàm thành thánh bước vào nguyên vũ cảnh hàng ngũ xoát、so、xoát -so、nhưng vào lúc này một đạo lớn bằng cánh tay thiên lôi trật tư không trung trợt lóe lên tiếp lấy liền hung hãn hướng tử điện kỳ lần trên người đánh xuống xuống Tí tách. Thấy tử thế, trong mắt chiến y áng nhiên, trong miệng từng đạo tử áng cam chiến sắc c không nhiên, hồ không h vậy, yếu y điện đạo điện miệng nổi lân lòng ngừng lên, kỳ u ẩm n ngạnh bị h á đang ạ o thiên lôi. Ẩm. đ lúc này chỉ thấy ở ở chân trời một đạo lớn bằng cánh tay thiên lôi đã hung hãn đánh xuống khó khăn lắm rơi vào t ử điện kỳ lân trên người giống cảm nhận được này cầu ngút trời h oai t ử điện kỳ lân gầm thét một tiếng nhất thời đem trong miệng đạo kia xúc tích đã lâu từ sắc điện hồ buộc phát ra hung hăng mà cùng đạo thiên lôi đụng vào nhau trong nháy mắt toàn bộ dược vương phong thượng bạo nổ như s â m chấn như vậy thanh âm không ngừng văng lên ngay cả diệp phòng đều không thể không hướng xa xa thối lui tại hắn trong tầm mắt từ điện kỳ lân đã sớm bị đoàn đoàn lưới điện bao phủ sớm đã không có một chút dấu vết ẩm đang lúc này chỉ thấy bị vô số lôi điện bao phủ từ điện kỳ lân trận đánh văng ra trên người lôi điện hướng lưới điện chính giữa phá vòng vây mà ra chỉ thấy ở t ử điện kỳ lân trên người rất nhiều vậy cũng bị lôi điện đánh lật lên một trận máu thịt bé bét có không ít lân huyết không ngừng từ nơi vết thương s ô n g ra không hổ là thiên địa đại kiếp ngay cả t ử điện kỳ lân loại này cấp bậc thần thú ở trên trời kiếp trước mặt đều bị thương mới bất quá là đạo thứ nhất thiên lôi muốn vượt qua thiên điệu đại kiếp nhất định phải ngạnh hám c ử u trọng thiên lôi mới có thể bước vào nguyên vũ cảnh chính giữa thoát phàm thành thánh thấy t ử điện kỳ lân ở đạo thứ nhất thiên lôi bên dưới cũng đã thụ không nhẹ thương thế diệp phong trong mắt nhất thời vạch qua vẻ lo âu phải biết thiên địa đại kiếp thật khó vượt qua càng thiên phú cường hãn võ giả hoặc là yêu thú cần muốn thừa nhận kiếp số liền càng nhiều giống như t ử điện kỳ lân loại này yêu thú ít nhất phải gánh vác chín đạo thiên lôi mới có thể vượt qua thiên địa đại kiếp Ẩm! đang lúc này đạo thứ hai thiên lôi đã ầm ầm hạ xuống hướng t ử điện kỳ lần trên người hùng h ă n g bổ tới giống thấy vậy t ử điện kỳ lân không cam lòng yếu thế chật ngửa mặt lên trời gào to một tiếng hướng đạo thiên lôi thượng ngạnh hàm đi trong n g á y mắt chỉ thấy ở t ử điện kỳ lần trên người bị thiên lôi đánh một trận r a thịt tung bay m á u thịt be bét không chịu nổi ai thấy vậy diệp phong nhất thời cau mày một cái cả người lại không thể làm gì phải biết thiên địa đại kiếp chỉ có chỗ r ử a thực lực bản thân vượt qua mới được nếu là dựa vào người khác lời nói thiên lôi uy lực sẽ gặp lại lần nữa tăng cường chủ yếu nhất là bằng vào hắn thực lực bây giờ đi chợ giúp t ử điện kỳ lân lời nói sợ rằng ngay cả một đạo thiên lôi cũng chưa chắc có thể ngăn cản ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc t ử điện kỳ lân đã liên tục cứng r ắ n chống lại năm đạo thiên lôi chỉ thấy ở trên người đã sớm bị thiên lôi đánh một mảnh máu thịt bé bét ngay cả v ậ y đều đã h oanh lật bay lên bộ dáng thật là vô cùng thê thảm chương ba trăm ba mươi hai thử kim nội đan u n g u n g đang lúc này không trung nổ vang ngay sau đó một đạo giống như như thùng nước lớn bằng thiên lôi trong nháy mắt đánh xuống mà xuống hướng từ điện kỳ lân trên người hung hăng đánh xuống đi giống lúc này từ điện kỳ lân t r ợ t t r ợ t quát một tiếng từ trong miệng thốt ra một viên tản r a tử s ắ c điện hồ yêu đan hướng không trung rơi xuống đạo thiên lôi trên hung hãn g nên đón hiện nhiên viên này yêu đan chính là t ử điện kỳ lân yêu thú nội đan trong nháy mắt thiên lôi cùng t ử điện kỳ lân nội đan đụng vào nhau phát ra một đạo đ ì n h thai nhức góc thanh âm phảng phất giống như là muốn chém nát thiên địa một dạng toàn bộ dược vương phong trên đều nghe rõ ràng vô số yêu thú rối rít chạy trốn tứ phía đứng lên phức chứ t ử điện kỳ lân ra diệp phong thủ đ ứ n g trước nhất thời bị cái này đình thai nhức góc vang lớn điếc thai đóa cũng ra máu cả người một trận lảo đảo muốn ngã đạo thiên lôi sợ rằng đã có thể so với nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực đơn giản là vô cùng kinh khủng cảm nhận được đạo thiên lôi cường hãn diệp phong trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ lo âu ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm phải biết từ điện kỳ lân chẳng qua chỉ là khôn vũ cảnh đỉnh phong thực lực muốn ngạnh hám nguyên vũ cảnh sơ cấp thiên lôi đơn giản là khói như lên trời Tí t á chỉ c h bất quá kèm theo một trận điện hồ vang dội âm thanh diệp phong hai mắt tỏa sáng trong lòng nhất thời một vui mừng như điên chỉ thấy thiên lôi với tử điện kỳ lân nội đan đụng vào nhau sau khi ở tử điện kỳ lân trên nội đan t ừ n g đạo tử sắc điện hồ trợt nổi lên đ ê m này cổ thiên lôi gắng gượng hấp thu được nội đan chi chung không chỉ có như thế ở bên trong đan hấp thu đạo thiên lôi sau khi tử điện kỳ lân trên người một cổ cường hãn khí tức trợt tăng vật mở có thể so với nguyên vũ cảnh sơ cấp khí thế trong nháy mắt ở toàn bộ dược vương phong chính giữa tịch tuyệt mở từ điện kỳ lân bản thân liền là lôi thuộc tính thần thú cho nên nó nội đ à n cũng sẽ không sợ thiên lôi ngược lại có thể đem thiên lôi bên trong năng lượng hấp thu như vậy thứ nhất muốn vượt qua thiên địa đ ạ i kiếp hẳn không phải là việc khó gì thấy từ điện kỳ lân mượn thiên lôi bên trong năng lượng bắt đầu khôi phục thương thế diệp phong trong lòng t h ở phào nhất thời thanh tĩnh lại đúng như dự đoán tiếp theo hai đạo thiên lôi đều bị tử điện kỳ lân nội đan thốn p h ệ thậm chí thiên lôi cũng không có oanh đến tử điện kỳ lân trên người cũng đã hoàn toàn tiêu tan ùng ùng đang lúc này không chung một trận tiếng nổ mánh mà vang lên chỉ thấy trên không chung một đạo màu đỏ thấm lôi điện chật vạch qua không chung sau đó hướng tử điện kỳ lân trên người hung hăng bổ tới cái này màu đỏ thấm lôi điện đơn giản là vô cùng kinh khủng với lúc trước mấy đạo thiên lôi tương đối đơn giản là khác nhau trời vực giống cảm nhận được cái này màu đỏ thấm thiên lôi kinh khủng sau khi t ử điện kỳ lân trong con ngươi thoáng qua một tia kiến kỵ ngay sau đó đem nội đan quanh quẩn lên đỉnh đầu trong miệng từng đạo tử sắc điện hồ bắt đầu xúc tích đứng lên h i ệ n nhiên đây đã là cuối cùng một đạo thiên lôi chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua đạo thiên lôi đối với t ử điện kỳ lân mà nói liền hoàn toàn thoát phàm thành thánh có thể hóa thành hình người tiểu điện nhất định phải vượt qua đi a thấy vậy diệp phong theo bản năng nắm chặt hai tay nhìn không trung đánh xuống tới màu đỏ thấm thiên lôi mở miệng nhẹ giọng nói giống tựa hồ cảm nhận được diệp phong lời nói một dạng từ điện kỳ lân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng trong miệng đạo kia tử s ắ c điện hồ chợt đem nội đan bọc chắc chắn hướng không trung màu đỏ thấm thiên lôi hung hán đụng lên đi ẩm trong n g á y mắt toàn bộ dược vương phong ở nơi này đạo màu đỏ thấm thiên lôi với t ử điện kỳ lân đụng bên dưới giống như đất dung núi chuyển một dạng vô số sơn thạch lăn xuống ma xuống phảng phất một giây kế tiếp dược vương phong sẽ sụp đổ chỉ bất quá khác với lúc đầu là t ử điện kỳ lân nội đan lại không cách nào đem cái này màu đỏ thấm thiên lôi hấp thu khi này đạo màu đỏ thấm thiên lôi đụng vào trên nội đan sau khi nội đan lại lấy mắt trần g có thể thấy tốc độ bể ra ngay sau đó cái này màu đỏ thấm thiên lôi không cam lòng yếu thế hung hạn hướng t ử điện kỳ lân trên người nổ xuống giống thấy vậy t ử điện kỳ lân trong miệng một ngụm máu tươi cuồng b ắ n ra trong mắt vạch qua một đạo tuyệt vọng thần sắc ngay cả nó nội đan cũng có thể nổ hiển nhiên cái này màu đỏ thấm thiên lôi căn bản không phải nó có thể ngăn cản trí tôn long hồn đi ngay tại nguy nan trước mắt diệp phong hét lớn một tiếng cả người trường phong loạn vũ Trí ô ngay l o n hồn trận từ đỉnh đầu ngưng tụ. hơn trận ngưng n từ tụ, đầu ữ lần n à hắn chuẩn ngạnh hàm cảnh cấp bậc màu đỏ thâm thiên lôi. Trong ngay mắt, diệp Phong hướng từ điện kỳ lần phương hướng tiến lên trước một bước. Chí tôn long hồn hóa thành một đạo kim mang. hướng cái này màu đỏ thâm thiên lôi hung hãng mắt, này nguyên Trong ngay điện lần tiến lên tôn long mang, này nên đón.、Ấm. Ngay cái cấp bậc trước bước, cái màu màu bị một một kim lôi. Diệp lôi vũ đỏ đạo đỏ tử trí kỳ sau đó ở từ điện kỳ l ầ n không dám tin con n g ư ờ i bên dưới quay quanh đến trí tôn long hồn diệp phong bị cái này màu đỏ t h â m thiên lôi hung hăng bổ chúng trong n g a y mắt diệp phong chỉ cảm thấy cả người trước mắt chỉ còn lại cái này màu đỏ thấm lôi điện sau đó cả người cuồng phun ra một ngụm tiên huyết liền hướng xuống đất thượng hung hăng the xuống ngay cả trí tôn long hồn đều bị phách một trận ảm đạm vô cùng nếu là đạo thiên lôi ở kinh khủng một chút lời nói chỉ sợ cũng ngay cả trí tôn long hồn cũng có thể gắng gượng bị phách tản ra tới bất quá cũng may đạo thiên lôi đi qua toàn bộ thiên địa khôi phục quang đãng Một chậm mà thất thải quang trụ hướng tử điện kỳ lân trên người chậm dãi theo đạo điện hướng người dãi quang lân ánh kỳ xem u đầu màu đầu ố vốn n điện lân thương thế trên người. Ngay cả vốn là bị màu đỏ thấm thiên lôi chém nát nội đan, ở sáng này bên dưới, lại cũng g bắt bị bắt tử thế thấm cột đỏ khôi kỳ khôi phục chém phục. lôi dưới, lại lại cả là ở x xét lại một bên diệp phong giờ phút này cả người nám đen vô cùng cả người không ngừng co quắp cơ hồ thoi t h o á t nếu không phải cái này màu đỏ thấm thiên lôi trước đem t ử điện kỳ lân nội đan chém nát sau khi uy lực đã yếu bớt hơn nửa lời nói sợ r ằ n g đạo này thiên lôi đủ rồi diệp phong oanh hồn phi phách tán giống nhưng vào lúc này ở t ử điện kỳ lân trên người một c ổ nguyên vũ cảnh sơ cấp lực lượng chợt buộc phát ra khiến cho vừa mới khôi phục thương thế t ử điện kỳ lân trong nháy mắt biến đổi khí thế vô cùng kinh khủng ngay sau đó một đoàn một dạng ánh sáng màu tím đem t ử điện kỳ lân chậm rãi bọc chắc chắn chỉ thấy vốn là vô cùng to lớn t ử điện kỳ lân cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ hơn mười mở khổng lồ dáng thu nhỏ lại đến chừng một thước tám lớn nhỏ nếu là giờ phút này diệp phong còn thanh tỉnh lời nói liền có thể thấy một tên thân cao chừng một thước tám nữ tử dáng dấp quốc sắc huynh thành chính lóe lên đôi mắt đẹp mặt đầy phức tạp nhìn hôn mê bất tỉnh hán ai người này nhìn thoi thóp diệp phong miệng phun lũ lan hơi thở trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một luồng vẻ phức tạp sau liền miệng trong từ thốt đoàn đoàn một tím ra bầm quả s ắ chương ba trăm ba mươi ba thân thể vũ cốt nếu là có người xuyên thấu qua nặng nề tử mang lời nói liền có thể nhìn đến lúc này diệp phong ở nơi này mai tử kim sắc nội đan tiến vào hắn trong bụng sau khi vốn là thoi t h o á t hán trợt buộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực cơ hồ ở một cái nháy mắt ở diệp phong trên người hô hấp liền bắt đầu vững vàng đi xuống ngay cả sắc mặt cũng dần dần hưng nhuận nay cái tử kim sắc nội đan lại để cho thoi t h o á t diệp phong khởi tử hồi sinh tối tam vô cùng vô tận tối tam diệp phong chỉ cảm thấy cả người lâm vào trong hỗn độn một dạng trước mắt một mảnh tối t ă m không có một tia ánh sáng mà thân thể của hắn phảng phất rơi vào vách đá một dạng không ngừng hạ xuống đến chẳng lẽ ta chết sao diệp phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này sau khi liền cảm giác lạnh cả người vô cùng thân thể giống như cương đá cứng như thế không có chút nào nhiệt độ chỉ có cái loại này hạ xuống cảm giác ở trong đầu hắn không ngừng kéo dài phảng phất cả người lâm vào trong biển rộng ẩm nhưng mà ngay tại diệp phong trong lòng một trận đang lúc tuyệt vọng một đạo trói ánh mắt mang t r ợ t đâm rách mảnh hát cám giống như là tờ m ở sáng thái dương sắp dâng lên một khắc kia đem tầng tầng băng tuyết hoàn toàn hòa tan đây là chuyện gì xảy ra cảm nhận được này cổ ấm áp cảm giác diệp phong từ từ mở mắt cảm thụ trong cơ thể sức mạnh cường hãn trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt hắn không phải là bị thiên x é t đánh trúng sao thế nào cả người hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa ngay cả trong cơ thể linh lực tựa hồ cũng trở nên càng tinh thuần mấy phần n g ư ờ i không sao chớ ngay tại diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đang lúc một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhất thời chuyển vào hắn trong t hai theo thanh âm nhìn lại diệp phong liền nhìn thấy một cô gái mặc một bộ tử sắc bó sát người trường bảo vai nếu trẻ thành thắt lưng nếu ước làm cơ nếu ngưng chi khí nếu ưu lan Tiểu mị k h ô nghe vậy từ điện kỳ lân nhất thời mỹ mâu chuyển một vòng mặt đầy tức giận nói nghe xong từ điện kỳ lân lời nói sau diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới từ điện kỳ lân lại sẽ là một con mẫu sau này ngươi liền kêu ta lân ý ý san đi ở nếu là dám gọi ta tiểu điện lời nói hừ hừ tức giận chừng diệp phong liếc mắt sau khi lân ý ì san liền mở miệng nói tốt nghe vậy diệp phong lau đem đầu s u ố t mồ ù hôi lạnh gấp vội mở miệng đáp ứng nói trước mắt lân ý ì san nếu có thể hóa thành hình người vậy nói do đã đột phá đến nguyên vũ cảnh cấp bậc nếu là hắn chọc giận đối phương lời nói e là cho dù là cố ngộng vũ tới cũng cứu không hắn đặc biệt là nghĩ đến lúc trước hắn còn cưới lân y rìa san từ lăng thiên các nên ngang đi ra thời điểm cái này làm cho diệp phong trong lòng càng là một trận dở khóc dở cười chỗ này hàn đ à m là đầu kêu ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc kim cương băng giáp quy dùng tu luyện địa phương bên trong linh khí đủ cho n g ư ờ i đột phá đến địa vũ cảnh đ ỉ n h phong thừa dịp ngươi bây giờ thương thế bị ta nội đan chữa khỏi hay là trước lợi dụng chỗ này hàn đ à m đưa ngươi đột phá tu vi đang nói thấy diệp phong còn ngây tại chỗ lân yi san đôi mắt đẹp t h i ể m thức một lát sau liền mở miệng nói được nghe vậy diệp phong không có làm nhiều do dự ngay sau đó gật đầu một cái liền hướng đến hàn đ à m đi tới đúng như lân yi san từng nói hán thương thế trên người vừa mới khôi phục hiện tại đang lợi dụng trong hàn đ à m linh khí nồng nặc nhất định có thể đủ đem đột phá tu vi đến địa vũ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa mượn cơ hội này hắn còn có thể đem khối kia từ trên người k i m cương băng giáp quy lấy được đến vũ cốt hoàn toàn dung hợp bây giờ liền đi thử một chút chỗ này hàn đảm hiệu quả đi tới hàn đàm từ đầu đến cuối diệp phong cười nhạt liền nhảy vào giữa hàn đàm ngay sau đó diệp phong hít sâu một hơi liền từ xúc vật mang bên trong đem lúc trước đạt được khối kia vũ cốt lấy ra ông trong nháy mắt nhàn nhạt ngũ thải quang mang liền tràn ngập ở toàn bộ giữa hàn đàm đem chọn cái hàn đàm soi một trận xinh đẹp tuyệt vời nhìn trước mắt thân thể vũ cốt diệp phong trong lòng trở nên kích động vô cùng rốt cuộc hắn muốn đạt được trong thân thể khối thứ nhất vũ cốt sao phải biết tại đồng bậc võ giả chính giữa nếu như một phương nào nắm giữ một khối vũ cốt lời nói như vậy thì có thể lấy nghiền ép hình thức đi đánh bại đối phương đơn giản mà nói nắm giữ một khối vũ cốt võ giả tương hội tại cùng đồng giai võ giả giao thủ chính giữa chiếm cư ưu thế tuyệt đối hơn nữa vũ hoàn g cho võ giả thêm là bản mệnh vũ kỹ cũng không cách nào cho võ giả mang đến tác dụng khác mà vũ cốt là vừa vặn ngược lại vũ cốt bình thường sẽ không cho võ giả bổ sung thêm bản mệnh vũ kỹ mà là tăng cường võ giả thân thể một cái vị trí t ỷ như diệp phong trong tay khối này thân thể cốt liền có thể tăng cường hắn thân thể cường độ cùng với lực phòng ngự với lực bộc phát chủ yếu nhất là vũ cốt so với vũ hoàng chân quý một chút là bởi vì vũ hoàng bản thân thời hạn sẽ hạn chế bản mệnh vũ kỹ tăng phúc cho dù là thiên vũ cảnh cấp bậc c ư ờ n g giả h ắ n đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ cũng không khả năng vượt qua hắn sau khi lĩnh nộ bản mệnh vũ kỹ trình độ mà vũ cốt lại không giống nhau vũ cốt cũng không bị thời hạn chế ước chỉ có thể theo bản thân võ giả thực lực tăng cường mà một mực tăng cường cũng liền nói là cho dù là địa vũ cảnh võ giả đạt được vũ cốt khi hắn đột phá đến thiên vũ cảnh lúc vũ cốt cũng sẽ tăng lên đến thiên vũ cảnh cường độ cho nên vũ cốt mới có thể bị đại lục toàn bộ võ giả coi là chân bảo thường thường có một khối vũ cốt xuất thế cũng sẽ đưa tới một trận gió tanh h mưa máu đời trước ta đạt tới thiên vũ cảnh thời điểm mới tổng cộng đạt được hai khối vũ cốt không nghĩ tới đời này địa vũ cảnh thời điểm cũng đã lấy được đến cực kỳ chân quý thân thể cốt thật vất vả đem trong lòng này cổ kích động tâm tinh áp chế lại sau khi diệp phong trong lòng một trận thở dài nói phải biết võ giả trên người xương mặc dù rất nhiều nhưng là chân chính có thể ngưng tụ là vũ cốt có thể dung hợp đến võ giả trong cơ thể cũng chỉ có mấy bộ phận a ẩm đem tâm trạng bình tĩnh lại sau khi diệp phong liền ở trong hàn đàm ngồi xếp bằng ở tại trên hai đầu gối nằm ngang khối kia lóe lên ngũ thải quang mang vũ cốt có nguyên vũ cảnh cấp bậc lân y di san ở một bên làm hộ pháp cho hắn diệp phong đối với ngoại giới hết thảy không có chút nào lo lắng ngay sau đó diệp phong liền thúc giục trong cơ thể linh khí hướng khối này vũ cốt chính giữa quán thâu đi vào ẩm kèm theo một tia linh lực chậm rãi r ó t vào khối này kim cương băng giáp quy thân thể cốt bên trong sau ở nơi này khối thân thể cốt trên ngũ thải quang mang trợn trở nên mãnh liệt chỉ là trước mắt trong nháy mắt liền diệp phong thân thể bao phủ lại tản ra trói mắt vô cùng ngũ thải quan mang vũ cốt sở dĩ vô cùng chân quý trừ có thể giao phó cho võ giả thực lực cường hãng ra còn một chút trọng yếu hơn nguyên nhân chính là vũ cốt chính giữa ngưng tụ ngã xuống đại năng hoặc là yêu thu chọn đời tinh hoa chỉ cần một khi dung hợp thực lực bản thân cũng sẽ tăng vọt chương ba trăm ba mươi b ố dung hợp ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt cho nên chỉ cần diệp phong có thể đem khối này thân thể cốt dung hợp lời nói thực lực ít nhất cũng có thể tăng lên tới địa vũ cảnh đ ỉ n h phong hoặc là cản vũ cảnh sơ c ấ p ở ngũ thải quang mang bọc chính giữa diệp phong đầu tiên liền cảm nhận đến một luồng lạnh giá linh lực nhanh chóng hướng hắn tứ chi bách hài lưu c h u y ể n sợi linh lực cực kỳ tinh thuần hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ thiếu chút nữa thì để cho diệp phong không nhịn được ở trong hàn đảm thư quát lên cổ linh lực này từ tứ chi bách hải lưu chuyển sau khi liền chậm rãi dừng lại ở diệp phong lồng ngực chính giữa đưa hắn lục phủ ngũ tạng đoàn đoàn bao vây lại phấp trong nháy mắt một cổ thoải mái đến cực hạn cảm giác để cho diệp phong không nhịn được thiếu chút nữa toát ra một cái thi tới cũng may diệp phong kịp thời khống chế lại nếu không lời nói bị một bên lân y, -y san thấy như vậy một màn vậy hắn há chẳng phải là lúng túng vô cùng hơn nữa để cho diệp phong trong lòng cực kỳ rung động là tại này cổ cực kỳ tinh thuần linh lực lưu chuyển bên dưới ở trong cơ thể hắn kinh mạch với lục phủ ngũ tạng trở nên càng cường tráng hơn đứng lên như trước kia kinh mạch tương đối hiện tại kinh mạch chiều rộng còn có chứa chân khí trình độ đã vượt xa lúc trước không chỉ gấp mấy lần ngay cả hắn đối với lực lượng trường khống hiện tại cũng tăng lên không ít không hổ là kim cương băng giáp quy thân thể cốt diệp phong có thể cảm giác được rõ ràng hắn đối với lực phòng ngự với lực lượng t r ư ở n g khống đặt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ bây giờ gặp phải địa vũ cảnh cấp bậc võ giả đừng nói là một quyền đánh bể diệp phong có lòng tin chỉ ra chỉ một cái liền đem nghiền ép tới chết chủ yếu nhất là lực phòng ngự với dĩ vang tương đối thật là không cách nào hình dung bây giờ cho dù là cùng cản vũ cảnh sơ cấp võ giả giao thủ diệp phong cũng có lòng tin bằng vào thân thể lực phòng ngự đem đối phương toàn lực nhất kích ngăn cản tới ẩm đang lúc này diệp phong còn chưa kịp phản ứng một cổ phô thiên cái địa ý lạnh như băng liền từ trong cơ thể hắn buộc phát ra ngay sau đó bị cổ khí tức kinh khủng ở hàn đằng trên từng đạo cột nước dối rít bạo nổ văng lên đến lộ ra đ ổ sộ vô cùng chỉ thấy ở diệp phong trên người từng đạo kim sắc minh văn chậm rãi nổi lên đem cả người hắn thân thể bao phủ ở bên trong cơ hồ là trong nháy mắt vô số đạo kim s ắ c minh văn tựa như cùng lạc như sắt thép hung hãn lạc cấn tại diệp phong cường tráng trên thân thể a trong nháy mắt một cổ toàn tâm như vậy đau đớn liền truyền vào diệp phong đại nào chính giữa khiến cho hắn một trận hét thảm lên nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong trên người giờ phút này thân thể giống như nướng chín tôm một dạng đỏ bừng vô cùng hơn nữa chủ yếu nhất là đạo này đạo kim s ắ c minh văn Điên cuồng cắn n u ở ố trong t cơ thể h ắ nháy t i n huyết, hoàn toàn không có một tí đỉnh trệ ý. Hiện nhiên, những thứ này, kim sắc minh văn, chính này toàn một tí trệ trước là văn, cương băng kim kim người có sắc lúc ý. muốn Diệp t hút khô. Trong ngáy mắt diệp phong trở nên thảm không còn nét người cả người rên lên một tiếng thất khiếu bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài d ư ơ n g máu ước chừng qua nửa giờ diệp phong đã không cảm giác được chung quanh hết thảy phảng phất toàn bộ người cũng đã cùng thân thể thoát khỏi một dạng thậm chí ngay cả trên thân thể cái loại này toàn tâm đau nhói cũng để cho hắn không cách nào giao động chỉ có những thứ này kim s ắ c minh văn điên cuồng vận chuyển như cũ lấy cực nhanh tốc độ hấp thu diệp phong trong cơ thể tiên huyết hấp thu tốc độ giống như cá voi hút nước cho tới diệp phong cả người đã có nhiều chút hơi khô đét đi xuống lộ ra cả người vô cùng quỷ dị cực kỳ s ố n g nhân diệp phong cả người đau nhức vô cùng ngay cả thân thể đều không ngừng đất đang co quắp đến bất quá hắn vẫn là cắn răng nhịn được bởi vì hắn biết chỉ có tiếp nhận được trước mắt này cổ toàn tâm đau đớn mới có thể đem khối này vũ cốt thành công dung hợp đem thực lực của chính mình lại tăng lên nữa bất quá mặc dù trong cơ thể này cổ đau nhói để cho diệp phong khó mà chịu đựng nhưng là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được ở trong cơ thể hắn lực phòng ngự với lực lượng đang không ngừng tăng lên một triệu cân một triệu dưới cân hai triệu cân tam bách và cân ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn cân giờ phút này toàn bộ giữa hàn đàm đầm nước giống như bị đốt lên như thế không ngừng mạo hiểm bọc khí với nồng nặc xương trắng thậm chí nếu là cẩn thận đi xem lời nói liền có thể phát hiện chỗ này giữa hàn đàm đầm nước lại đang không ngừng giảm bớt năm ngày sau đó chỉ thấy trong hàn đàm mấy có lẽ đã khó khăn lắm thấy đ ấ y hàn đam khô héo lộ ra diệp phong cường tráng điêu luyện thân thể ở hắn mặt ngoài thân thể từng đạo kim s ắ c minh văn phảng phất bẩm sinh một dạng lóe lên trận trận hào quăng màu vàng nóng nhạt ở nơi này nhiều chút kim s ắ c minh văn trên tản ra khiến người ta run sợ khí tức phảng phất ngồi ngay thẳng diệp phong giống như tủ trưởng hình yêu thú cảm nhận được lúc trước vẻ này toàn tâm cảm giác đau đớn đã biến mất không thấy gì nữa kèm theo trong cơ thể chuyển tới trận trận lực lượng kinh khủng diệp phong chậm rãi mở ra hai trong mắt hắn nhìn trước mắt khô héo thấy đáy hàn đàm trong mắt nhất thời toát ra vẻ khiếp sợ không hổ là ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt quả nhiên cường hãn đột nhiên đứng dậy kèm theo trên người một trận đùng đùng giống như như giang đậu nổ vang diệp phong cười nhạt nhìn mình trên người lạc cấn đến màu vàng nhạt chậm rãi mở miệng nói đem khối này thân thể cốt dung hợp sau khi ta lực phòng ngự bây giờ có thể so với c à n vũ cảnh sơ cấp võ giả lực phòng ngự trừ phi đối phương thi triển mười vạn năm trên bản mệnh vũ kỹ nếu không không thể nào đối với ta tạo thành cái gì thương thế cảm nhận được trong cơ thể cực kỳ cường hãn lực phòng ngự diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm hơn nữa ta tu vi lại từ địa vũ cảnh viên mãn bước vào địa vũ cảnh đ ỉ n h phong mặc dù không có đem đột phá tu vi đến c à n vũ cảnh sơ cấp nhưng là kém một bước ngăn a chủ yếu nhất là ta lực lượng lại đạt tới năm triệu cân có thể so với cản vũ cảnh sơ cấp võ giả coi như bây giờ với cản vũ cảnh viên mãn võ giả giao thủ chỉ sợ ta đều có sáu mươi phần trăm chắc chắn đem chém chết bước ra một bước hàn đàm sau khi diệp phong cười nhạt thầm n g h ị trong lòng h ừ vội vàng mặc quần áo vào thấy diệp phong mặt đầy hưng phấn biểu tình một bên lân y ghi san nhẹ rên một tiếng đem trong lòng khiếp sợ chậm r a i đè xuống sau khi ngay sau đó xoay người mở miệng nói ho khan một cái nghe vậy diệp phong ho khan một tiếng trong lòng một trận lúng túng vô cùng còn tạm được thấy diệp phong cầm quần áo sau khi mặc tử tế lân yi san tức giận bạch diệp phong liếc mắt ngay sau đó mở miệng nói chỉ bất quá diệp phong không biết là lúc này lân yi san trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ hơn nữa là bởi vì hắn thân thể lực phòng ngự với đối với lực lượng nắm giữ mà giật mình lân y san phát hiện diệp phong bây giờ nắm giữ lực phòng ngự với lực lượng lại nhưng đã khó khăn lắm đến gần cản vũ cảnh viên mãn cấp bậc phải biết coi như là yêu thú ở diệp phong tu vi này thời điểm cũng không thể cường hãn trình độ này chương ba trăm ba mươi lăm phó vị dự thảo vậy hay là nhân loại yêu thú đều không biến thái như vậy được không ho khăn một cái cái đó lân yiya san nếu kim cương băng giáp quy cũng bị chúng ta giải quyết tiếp đó ngươi có tính t o á n ấn gì thấy lân yiya san tựa hồ lâm vào trong châm tư diệp phong dày nét mặt g i à n u a ho khan mấy tiếng sau khi liền mở miệng hỏi phải biết người này nhưng là hắn thật vất vả mới lựa gạt đi ra cũng không thể vừa mới đột phá đến nguyên vũ cảnh ngay tại trở lại lưu đan phong làm cái gì c h ấ n phong thần thú chứ ta ngươi đi đâu ta phải đi kia thôi bạch diệp phong liếc mắt sau lân yi san mặt đẹp nghiêm ngay sau đó mở miệng nói ngày đó nàng từ trên người diệp phong cảm nhận được thái cổ thần long khí tức sau khi nàng thì biết rõ diệp phong tuyệt đối không bình thường ở cộng thêm mới vừa diệp phong là thay nàng chống cự thiên kiếp lại không muốn sống cử động cái này làm cho lân yi san đối với diệp phong hảo cảm tăng nhiều càng muốn thật tốt biết diệp phong một phen nếu như vậy vậy liền trước theo ta đi lăng thiên các một chuyến nghĩ đến tiếp theo dự định diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói bây giờ ngân xương đoạt phách thảo với huyền băng u thổ đều đã bị hắn tìm tới ở cộng thêm khối này thân thể cốt đối với thân thể của hắn tăng cường diệp phong có chín mươi phần trăm chắc chắn đem c ử u mạch thôn thiên hỏa luyện hóa thành công chỉ bất quá lần nữa trước hắn còn cần đi một chuyến lăng thiên c á c tìm một ít luyện chế ngân phách đan phó vị dược thảo mới được chỉ có đem ngân xương đoạt phách thảo luyện chế thành lục phẩm đan dược cao cấp ngân phách đan ở luyện hóa dị hỏa thời điểm mới có thể phát huy ra một trăm linh hiệu quả cùng tác dụng được nghe vậy lân y di san gật đầu một cái liền theo diệp p h o n g hướng lăng thiên các phương hướng bước đi chỉ bất quá diệp phong cùng lân y di san mới từ dược vương phong đi xuống liền bị hơn m ộ ư ơ i người đệ tử đoàn đoàn ngăn lại xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi tới dược vương phong lại còn mang theo xinh đẹp như vậy một cái tiểu mỹ nhân chặt chặt vừa mới đến dược vương phong dưới chân núi một đạo âm trầm thanh âm liền ngăn lại diệp phong với lân yi san hai người người mở miệng chính là n g u y ệ t chấp chỉ thấy ở n g u y ệ t chấp trước người một tên mày kiếm mắt sáng như sao thanh niên giờ phút này chính đưa mắt hướng lân yi san trên người không ngừng quắt nhìn ở n g u y ệ t chấp với người thanh niên này sau lưng đi theo hơn mười người thiên lôi phong cùng lưu đan phong đệ tử những đệ tử này thực lực cũng địa vũ cảnh đỉnh phong tả h ư u chính mắt lom lom nhìn chằm chằm diệp phong cút hướng lên trước mắt hơn mười người đệ tử trên người lạnh lùng quét nhìn một vòng sau diệp phong liền bật thốt lên tiểu tử người tìm chết nghe xong diệp phong lời nói sau đứng ở n g u y ệ t chấp bên người tên thanh niên kia sắc mặt run lên nhất thời mở miệng quắt lên đạo ngươi vậy là cái gì đồ chơi thấy vậy diệp phong cười khẩy ngay sau đó mặt coi thường nói ha ha su tiểu tử tháng hoa sư huynh nhưng là thiên lôi phong đệ tử ưu tú bên ngoài viện chính giữa xếp hạng thứ một trăm thực lực đã là cản vũ cảnh sơ cấp ngươi bây giờ quỳ xuống hướng tháng hoa sư huynh cầu xin tha thứ sau đó ở đem bên cạnh ngươi mỹ nhân kia đưa cho tháng hoa sư huynh lời nói có lẽ còn có thể lưu ngươi một con chó vậy nghe vậy nguyệt chấp ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy nhìn có chút hả hê nói phải biết nguyệt hoa không chỉ là thiên lôi phong đệ tử ưu tú hay là hắn biểu ca hai người bọn họ đồng thời bái nhập thiên lăng vũ viện chỉ bất quá hắn trở thành lưu đan phong đệ tử mà nguyệt hoa bởi vì thiên p h ú tốt hơn cho nên trở thành thiên lôi phong đệ tử ưu tú trước ở lăng thiên các lúc hắn bị diệp phong ngay trước mọi người làm lục hơn nữa còn đem tử điện kỳ lân cho cướp đi sau hắn liền đem sự tình đều nói cho biểu ca nguyệt hoa sau đó hai người liền sau khi thương lượng quyết định diệp phong chém chết ở dược vương phong chính giữa nếu là diệp phong dám để cho t ử điện kỳ lân xuất thủ lời nói hai người bọn họ liền phái người thông báo thiên lôi phong cùng lưu đan phong phong chủ đến lúc đó bằng vào hai đại phong chủ thực lực đủ rồi đem khôn vũ cảnh t ử điện kỳ lân chấn áp thuận tiện diệp phong đánh chết c h ỉ bất quá nhìn dáng dấp t ử điện kỳ lân tựa hồ cũng không có dừng lại ở tiểu tử này bên người cái này làm cho nguyện chấp trong lòng càng một trận vô cùng đắc ý hắn ngược lại muốn nhìn một chút không có từ điện kỳ lần trợ r ú t tiểu tử này rốt cuộc còn có thể phách lối tới khi nào thiên lôi phong đệ tử ưu tú ngoại viện xếp hạng thứ một trăm nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng không chút nào đem nguyệt chấp lời nói để ở trong lòng phải biết bây giờ thực lực của hắn sợ rằng ngoại viện năm mươi người đứng đầu ra đệ tử đều không phải là hắn hợp lại địch vậy phần cái này càn vũ cảnh sơ cấp nguyệt hoa một quyền đủ rồi đem trong nháy mắt g i ế t xú tiểu tử thức thời một chút lời nói nhanh lên một chút g i a o ra tử điện kỳ lân nếu không lời nói đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh không có vẻ kinh hoàng t h ầ n s á c nguyệt chấp không khỏi trong lòng giận dữ liền hướng đến diệp phong mắng thừa dịp lao tử hiện tại tâm tình được nhanh lên một chút cút cho lão tử n g h e xong nguyệt chấp lời nói diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ta ngược lại muốn nhìn một chút không có từ điện kỳ lần trợ r ú t bằng vào của ngươi võ cảnh viên mãn thực lực có thể ở l a o tử trong tay đi qua mấy hiệp thấy diệp phong mặt đầy cuồng vọng biểu tình nguyệt chấp xoay vặt cổ mặt coi thường nói vừa dứt lời nguyệt chấp liền cười lạnh một tiếng một cái bước dài xông về diệp phong tìm chết thấy vậy diệp phong khinh thường cười một tiếng ngay sau đó vươn tay trái ra hướng đi ra nguyệt chấp hung hăng nên đón ẩm trong n h y mắt hai người quả đấm liền mánh liệt đụng vào nhau xoạt xoạt kèm theo một đạo tiếng xương nước thanh âm chỉ thấy nguyệt chấp trợn phốc ra một ngụm máu tươi giống như d i ợ u đứt dây một dạng cả người cánh tay phải đã sớm nước gãy hướng hơn mười thước bên ngoài bay rớt ra ngoài xem xét lại diệp phong đứng tại chỗ vẫn không núp ních hí bị diệp phong một quyền đánh bay sau khi nguyệt chấp cảm giác cả người giống như cụ cái xác biết đi một dạng đặc biệt là hắn cánh tay phải giờ phút này đã không có bất kỳ cảm giác lộ vẻ nhưng đã hoàn toàn phế bỏ ước chừng qua hồi lâu hắn mới thật không dễ dàng từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại mặt đầy không dám tin nhìn về diệp phong địa vũ cảnh viên mãn phế vật lại có thể một quyền đưa hắn đánh bay theo lý mà nói là h ắ n hắn đem tên tiểu tử trước mắt này một quyền đánh bay mới đúng phải biết võ giả cánh tay phải lực lượng thường thường nếu so với cánh tay trái cao hơn không chỉ gấp đôi có thể tên tiểu tử trước mắt này lại chỉ dùng cánh tay trái lực lượng liền đem hắn một quyền đánh bay kia nếu là dùng cánh tay phải lời nói n g u y ệ t chấp thật là không dám tưởng tượng chẳng lẽ tiểu tử này ở ẩn dấu thực lực căn bản không phải địa vũ cảnh viên mãn tu vi nghĩ đến diệp phong mấy ngày trước đây còn địa vũ cảnh viên mãn lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi công phu làm sao có thể đang làm đột phá n g u y ệ t chấp nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng mới vừa rồi ngươi ra một quyền bây giờ giờ đến phiên ta thấy n g u y ệ t chấp k h e xuống đất giống như cái như chó chết diệp phong cười lạnh một tiếng từng bước một hướng n g u y ệ t chấp trước người đi tới ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong nâng lên cánh tay phải một quyền hung hãn hướng n g u y ệ t chấp trên người oanh hạ xuống xú tiểu tử ngươi cũng quá không đem ta n g u y ệ t hoa coi ra gì chương ba trăm ba mươi sáu cựu đỉnh thái hư đan lúc này một bên n g u y ệ t hoa sắc mặt giận tí m m ặ t cả người hướng phía trước đ ạ p một cái l i Ngay chuẩn n bị o tốt giáo hấn Diệp Phong một hồi. Cút. Thấy Nguyệt hoa hướng hắn Phong cánh vọt tới, Diệp Phong trợt quát một tiếng, cánh tay phải chính n giữa một hủy vậy p phát trời trợt bột phát ra, hướng ra, n g u ệ t t Hoa r ê nguyễn n ư ờ i hùng ố xuống. n g u Một quyền này, hoa n chừng vận dụng 8 phần ước người. thực chết, giúp ta Nguyệt lực. Muốn chết, ta đây sẽ giúp đỡ người. Nghe vậy, sẽ Nghe trong lòng giận dữ trên người khí thế trợ tăng vọt mở trong nháy mắt một cổ càn vũ cảnh sơ cấp khí thế liền từ trên người n g u y ệ t hoa tịch tuyệt mà ra hướng diệp phong hung hăng nghiền ép xuống chỉ thấy ở n g u y ệ t hoa trên người hai tử bốn một một xanh vũ hoàn trận sáng lên ở n g u y ệ t hoa trong tay một thanh quay quanh đến chín đạo thanh mang trường kiếm trong n g á y mắt nổi lên hướng diệp phong chém xuống một kiếm thanh trường kiếm này chính là n g u y ệ t hoa huyền g a i cựu phẩm vũ hồn thanh quang kiếm ẩm trong n g á y mắt kèm theo một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng ra toàn bộ dược vương phong dưới chân núi một trận bùi đất tung bay ngay sau đó làm bùi đất tản đi sau khi để cho mọi người không dám tin một màn nhất thời hiện lên mở chỉ thấy ở ở giữa chiến trường diệp phong lại một quyền đánh nát nguyệt hoa thanh quan g kiếm vũ hồn hơn nữa hữu quyền chính giữa uy thế như cũ không giảm lại một quyền xuyên thủng nguyệt hoa toàn bộ lồng ngực ước trường lâm vào mấy tấc sâu điều này sao có thể cảm nhận được trong lồng ngực truyền tới đau nhức nguyệt hoa hai mắt vườn t r ư ờ n g trong miệng tiên huyết không ngừng tán lạc mặt đầy không dám tin nhìn chằm chằm diệp phong đạo phải biết ở mới vừa giao thủ trong n g á y mắt hắn liền nhận ra được diệp phong là võ cảnh đỉnh phong thực lực cho nên hắn mới không dám kinh thường đem chính mình vũ hồn với vũ hoàn g toàn bộ thúc giục chuẩn bị nhất kiếm chém chết diệp phong có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là diệp phong hữu quyền chính giữa lực lượng cơ hồ sánh bằng cản vũ cảnh viên mãn đạt tới năm triệu cân có thừa ai còn muốn tìm chết lao tử bảo đảm an bài các ngươi rất rõ ràng một cước đem nguyệt hoa đá văng sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng một bên lau chùi trên tay vết máu một bên lạnh lùng hướng lên trước mắt mọi người quét nhìn đạo phải biết mới vừa hắn thi triển một q u y ề n kia chỉ bất quá dùng bắt tầng thực lực mà thôi đây là ở hắn không có thúc d i ụ c cựu tiêu long hoàng đao tiền đề bên dưới nếu không lời nói có cựu tiêu long hoàng đao với đao ý gia trì sợ rằng một đao này có thể đem trước mắt nguyệt hoa tươi sống chém thành hai khúc n g ư ơ i n g ư ơ i giờ phút này đứng ở nguyệt hoa với nguyệt chấp hai huynh đệ sau lưng những đệ tử kia trong đầu trống g i ố n g chỉ có kia vô cùng kinh khủng một quyền ở tại bọn hắn trong đầu không ngừng hiện lên để cho thân thể bọn họ run rẩy không ngừng giống như gặp quỷ chỉ bằng vào hai quyền liền đem lưu đan phong chân truyền đệ tử nguyệt chấp còn có thiên lôi phong đệ tử ưu tú nguyệt hoa bị thương nặng nếu là đập ở trên người bọn họ lời nói sợ rằng không tốn sức chút nào liền có thể đưa bọn họ đập thành một bãi thịt nát cháy mau cơ hồ là trong nháy mắt trước mắt hơn m ộ ư ơ i người đệ tử liền kịm phản ứng trên mặt một mảnh sợ hãi vô cùng ngay sau đó hơn m ộ ư ơ i người đệ tử rối rít thúc giục vũ hồn hướng khắp nơi nhanh chóng bỏ chạy đua ngay cả n g u y ệ t chấp với n g u y ệ t hoa cũng không chống đỡ được người này một quyền bọn họ quá khứ sợ rằng chết chỉ sẽ thảm hại hơn thấy vậy co quắp mà ngã trên mặt đất không dứt nguyệt hoa với nguyệt chấp hai huynh đệ trong miệng một cái lao huyết cồn bắn ra nhất thời ngất đi không nghĩ tới những đệ tử này lại như vậy không góp sức thấy hai người bọn họ bị bị thương nặng lại chạy còn nhanh hơn thỏ hai người này thật là quá xui xẻo thấy vậy diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói về phần những thứ kia chạy trốn đệ tử đối với diệp phong mà nói giống như thổ kê ngõa c ổ một dạng không có gì đuổi giết cần phải b a n g vào hắn thực lực bây giờ trừ phi gặp phải c à n vũ cảnh viên mãn chi thượng vũ giả nếu không lời nói hướng n g u y ệ t hoa với n g u y ệ t chấp loại này cấp bậc đối thủ một quyền liền đủ rồi xóa bỏ coi là lười giết hai cái này phế vật đi trước lăng thiên các đem dược thảo thu thập đủ đang nói đem trên người vết máu lau chùi không chút tạp chất sau khi diệp phong cười nhạt liền dẫn lân y rìa san hướng lăng thiên các phương hướng đi tới dù sao đối với hắn mà nói hai cái này phế vật căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được chém chết loại phế vật này hoàn toàn là lãng phí hắn thời gian diệp phong ta cho ngươi chết không được tử tế nhìn diệp phong bóng lưng n g u y ệ t chấp thật vất vả rẽ rủa đứng lên sau mặt đầy dữ tợn cắn răng nói cũng không biết n g u y ệ t chấp ý tưởng rời đi dược vương phong sau khi diệp phong liền tới đến lăng thiên các chính giữa đi tới lăng thiên các sau diệp phong liền dẫn lân y san tùy tiện tìm một nơi bán dược thảo cửa hàng ngay sau đó đi vào dù sao ở trung vũ vực chính giữa luyện chế đan dược lục phẩm dược thảo không tính là cái gì chân quý dược thảo phàm là bán dược thảo cửa hàng chính giữa cũng có thể mua được xin hỏi ngài cần gì không mới vừa vừa bước vào cửa hàng chính giữa một tên vóc người sặc sỡ mặt mùi dáng đẹp thị nữ liền khẽ mỉm cười mở miệng hướng diệp phong dò hỏi thiên trúc hoàng địa đ à n g thảo bối mẫu hoa cho ta cắt tới mười cân một hơi thở đem mười mấy loại dược thảo danh sưng đọc sau khi đi ra diệp phong cười nhạt mở miệng đ ố i trước mắt thị nữ nói được ngài chờ một chút thấy diệp phong muốn mua dược thảo không ít thị nữ thái độ nhất thời thật tốt ngay sau đó quyến rũ cười một tiếng liền hướng đến kho thuốc phương hướng đi tới dù sao diệp phong mua thuốc t h ả o c à n g n h i đối ề u v ớ i cái n à mà y danh nữ thị n ó i có t h ể k i ế hiến m điểm nhiều. công càng gặp sẽ không nghĩ tới ngươi lại còn biết luyện đan thấy diệp phong còn hèn sở đ ị a nhìn chằm chằm tên kia đi xa thị nữ lân yi san tức giận trường diệp phong liếc mắt sau liền hiếu kỳ nói luyện đan có cái gì khó nghe vậy diệp phong cười đắc ý ngay sau đó hướng lân yi san mở miệng nói dù sao với hắn mà nói luyện đan với ăn cơm uống nước một dạng đơn giản là dễ như t r ở bàn tay căn bản không có bất kỳ độ khó vậy ngươi có thể luyện chế hay không ra cựu đỉnh thái hư đan thấy diệp phong tựa hồ tinh thông luyện đan chi thuật lân y ghi san đôi mắt đẹp sáng lên gấp bận rộn mở miệng hỏi chín cựu đỉnh thái hư đan nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói phải biết cựu đỉnh thái hư đan nhưng là bát phẩm đan dược cao cấp một khi luyện chế thành công liền có thể trợ giúp nguyên vũ cảnh võ giả đột phá hạo tới bước vào linh võ cảnh chính giữa cho dù là ở nguyên vũ cảnh đại năng trong mắt cựu đỉnh thái hư đan đều là nguyên vũ cảnh võ giả tha thiết ước mơ đang ăn dược mà hắn bây giờ vừa mới khôi phục lại đời trước tài luyện đan nhiều nhất có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm đến cự ly luyện chế bát phẩm đang ăn dược còn kém trăm lẻ tám n g à ì n dặm cự ly h ừ vừa mới là ai nói luyện chế đan dược với ăn cơm uống nước như thế đơn giản t h ế vậy lân yi san nhất thời lạnh rên một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ho khan một cái cái đó cựu đỉnh thái hư đan không phải là cái gì vấn đề chỉ bất quá ta bây giờ tài nghệ luyện chế cựu đỉnh thái hư đan lời nói sợ rằng đan không luyện ra lò trước hết nổ chương ba trăm ba mươi bảy lưu đan phong phong chủ ho khan hai tiếng sau khi diệp phong mặt đầy bất đắc di nói bằng vào hắn đối với đan đạo hiểu muốn đem luyện đan chi thuật tăng lên tới bát phẩm luyện đan sư cũng không có quá lớn độ khó bất quá dưới mắt căn bản không có thời gian để cho hắn suy nghĩ luyện đan chi thuật trước đêm khôi phục thực lực mới là tối chuyện chủ yếu huống chi ở t r u n g vũ vực chính giữa lục phẩm luyện đan sư cũng đã vô cùng tôn quý về phần kia thất phẩm luyện đan sư càng là phượng m a u lân r á c vị sư đệ này ngài muốn những dược thảo này đều đã chuẩn bị cho ngài được tổng cộng là một trăm năm mươi tám phẩy không không không điểm công hiến ngay tại lân y dịch san chuẩn bị mở miệng đăng lúc lúc trước tên kia vóc người dáng đẹp thị nữ đã bưng một cái vòng tròn đi tới diệp phong trước người mười một trăm năm mươi tám phẩy không không không điểm cống hiến nghe vậy diệp phong thiếu chút nữa không một cái lao huyết cuồng phun ra ngoài phải biết hắn bây giờ toàn thân cũng không có mười n g à n điểm cống hiến một trăm năm mươi nghìn điểm cống hiến đây không phải là đòi mạng hắn sao phúc một bên lân y san thấy vậy nhất thời đoán được diệp phong ý tưởng ngay sau đó một trận che miệng cười chống đạo cái đó ta trên người bây giờ không có nhiều như vậy điểm công hiến có thể hay không lấy đồ thế chân sau khi suy nghĩ một chút diệp phong một trận khóc không ra nước mắt nói hắn vốn tưởng rằng mấy bội dự thảo tối đa cũng liền mấy ngàn điểm công hiến hắn chính là có bảy ngàn điểm công hiến tốn thêm giờ cũng không có quan hệ gì ngược lại những thứ này điểm công hiến cũng là từ lạc chăn với lạc nhất phàm trên người hai người cướp cướp lại có thể nhường cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là mấy bội dược thảo cộng lại lại ước chừng yêu cầu một trăm năm mươi nghìn điểm công hiến để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm công hiến ở nơi này mấy bội dược thảo trước mặt ngay cả con số lẻ cũng không tính sớm biết hắn nên đem nguyệt chấp với nguyệt hoa hai huynh đệ trên người điểm công hiến cũng đánh cướp mới đối với vị sư đệ này lăng thiên các chính giữa vật phẩm hết thể không làm thiếu chịu với thế chân thấy diệp phong không có điểm c ô n g hiến còn tới giả bộ bích tên này thị nữ thái độ trong nháy mắt liền lạnh nhặt lại ngay sau đó mặt đầy khinh bỉ mở miệng nói vốn là nàng nhìn diệp phong trang phục với ăn mặc ở cộng thêm bên người tên kia sắc đẹp cô gái tuyệt đẹp nhìn một cái chính là một cái có tiền công tử ca có ai nghĩ được đến người này lại cả người chỉ có bảy n g à n điểm công hiến đại ca ngươi rốt cuộc là tới mua đồ hay lại là tới khôi hải được rồi nghe vậy diệp phong bất đắc di cười một tiếng liền chuẩn bị trước nghĩ một chút biện pháp trước kiếm lấy một ít điểm cống hiến đang nói c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới đường đường phiếu miểu phong chân truyền đệ tử thậm chí ngay cả một trăm năm mươi nghìn tông môn điểm cống hiến cũng không lấy ra được ngay tại diệp phong chuẩn bị xoay người rời đi đang lúc một đạo khí thế hồng d i à y thanh âm chợ ở lăng thiên các chính giữa vang tới đem lăng thiên các chính giữa ánh mắt mọi người rối d í t hấp dẫn m à tới vừa dứt lời chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như là giống như cồn u g phong bạo vũ kèm theo khí thế kinh khủng hướng diệp phong trên người hung hăng áp bách mà tới ẩm trong n g a y mắt ở diệp phong dưới chân vô số tấm đá xanh rối rít rạn n ư ớ c ngay cả diệp phong hai chân ở cổ khí thế này bên dưới cũng ước chừng vùi lấp xuống mặt đất mấy tấc sâu k h ô n vũ cảnh cường giả tối đỉnh cảm nhận được này cổ khí thế cường hãn áp bách diệp phong mặt liền biến sắc liền nhìn thấy một tên trung niên áo đen nam tử bên hông chớ một người thuốc g ấ m cả người áo quần không gió mà lay hướng hắn chậm rãi đi tới hiển nhiên tên này nam tử áo đen thực lực không phải chuyện đùa căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản hơn nữa ở tên này nam tử áo đen sau lưng đang cùng s ư n g mặt s ư n g mũi mượt chấp mặt đầy toán độc hướng hắn nhìn tới không nghĩ tới lại là lưu đan phong phong chủ mục phong nông thấy tên này nam tử áo đen lân y di san sắc mặt hơi s ừ n g sờ ngay sau đó thấp giọng nói với diệp phong diệp phong ngươi chẳng những cướp đoạt đi ta lưu đan phong t ử điện kỳ lân thần thú hơn nữa còn đem ta chân truyền đệ tử đánh trọng thương hôm nay nếu không phải ngay trước mặt mọi người quỳ xuống cho ta lưu đan phong dập đầu nói xin lỗi nghỉ muốn rời đi nơi đây lân y d ư i san vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy lưu đan phong phong chủ mục phong nông liền dẫn nguyệt chấp đi tới diệp phong trước mặt ngay sau đó cười lạnh một tiếng mở miệng quát lên đạo Hí! nghe vậy mọi người tại đây sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó mặt đầy cả kinh nói cướp đi lưu đan phong tử điện kỳ lân thần thú hơn nữa còn đem người ta chân truyền đệ tử cho đánh thành như vậy tiểu tử này cũng quá cùng chứ coi như ngươi là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử nhưng người ta lưu đan phong đều là vô cùng tôn quý luyện đan sư tồn tại người chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn chọc ai cũng không dám tùy tiện đắc tội lưu đan phong đây thật là tự tìm đường chết là、e、là cho dù là phiếu h o dù p miểu nghe xong những lời này sau đừng nói là mục phong nông ngay cả bốn phía đệ tử đều rối rít lâm vào rung động chính giữa phải biết lưu đan phong phong chủ mục phong nông không chỉ là lục phẩm luyện đan sư hơn nữa còn là khôn vũ cảnh đỉnh phong tồn tại mà diệp phong chẳng qua là một cái tiểu tiểu chân truyền đệ tử thực lực còn không có đạt tới cản vũ cảnh sơ khớp giữa hai người đơn giản là khác nhau trời vực dù là cái này diệp phong thực lực đang thay đổi thái cũng không khả năng ở mục phong nông trong tay gánh chiêu tiếp theo thậm chí chỉ bằng vào mục phong nông tản mát ra cổ khí thế kinh khủng cũng đủ rồi đem tên tiểu tử trước mắt này tươi sống áp bách mà chết tiểu tử này trang bức cũng không tránh khỏi gắn qua đầu chứ vậy hay là đang ngồi xạo lền đây quả thực là sống được không nhịn được tìm chết tiết tấu a ha ha ha tốt không có một người nói xin lỗi thói quen đã như vậy lão phu kia ngược lại muốn nhìn một chút thực lực ngươi có phải hay không với ngươi miệng như thế c ứ n g rán n g ử a mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi mục phong nông trong mắt lóe lên một đạo hàng quang ngay sau đó vung tay lên liền hướng diệp phong trực tiếp trộm tới theo mục phong nông cái khu vực này khu địa vũ cảnh đỉnh phong t i ể u tử đơn giản là cồn u g vọng đến cực hạn lại dám không biết sống chết khiêu khích khôn vũ cảnh cường giả tối đỉnh ừ thấy mục phong nông hướng diệp phong một trường trộm tới một bên lân y san lạnh rên một tiếng ngay sau đó tay ngọc vung lên một cổ linh lực màu tím liền hướng đến mục phong nông hung hăng đụng đi ẩm trong nháy mắt mục phong nông còn không kịp phản ứng cả người liền cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng t r ậ n đánh tới đưa hắn hung hãn đánh xuống mà tới phúc ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt chỉ thấy mục phong nông cả người giống như diều đứt dây một dạng hướng trên vách tường hung hãn đụng lên đi đây rốt cuộc là tình huống gì thấy đường đường lưu đan phong phong chủ lại bị diệp phong bên người một cái tắt đánh bay mọi người trong đầu một trận mậu ép nhất thời lâm vào mở mịt bên trong phải biết có thể một cái tắt đem khôn vũ cảnh võ giả đỉnh cao đánh bay nói rõ thực lực ít nhất cũng ở đây nguyên vũ cảnh trên chương ba trăm ba mươi tám đan sư thi đấu vị trí chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì bối cảnh thâm hậu hay sao nếu không lời nói đường đường nguyên vũ cảnh võ giả thay hắn xuất thủ giáo huấn lưu đan phong phong chủ vậy làm sao cũng không nói được các, các hạ rốt cuộc là người nào thật vất vả đem trong lòng khiếp sợ kềm chế sau khi mục phong nông mặt đầy kinh hãi đứt quãng mở miệng nói v ề p h ầ n lúc trước ở mục phong nông trên mặt khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin mới vừa xuất thủ trong n g a y mắt mục phong nông liền cảm nhận được rõ ràng thực lực đã đạt tới nguyên vũ cảnh sơ cấp mà trước mắt cái này phiếu miểu phong tiểu tử chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong thôi lại sẽ có nguyên vũ cảnh võ giả thủ hộ ở bên n ờ i cái này làm cho mục phong nông trong lòng nhất thời một trận h o à n g hốt khó trách tiểu tử này có thể đem t ử điện kỳ lân thu phục không nghĩ tới vẫn còn có loại này cao thủ cấp bậc ở bên người thủ hộ ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu là các ngươi không phải là muốn báo thù sao ta cho các ngươi một cái cơ hội theo vào đi đan đấu cười n h ạ t sau diệp phong đứng chắp tay một bộ tông sư bộ giáng đạo chặt chặt xú tiểu tử theo chúng ta lưu đan phong đệ tử tiến hành đan đấu ta xem ngươi là sống không nhịn được nghe vậy bị diệp phong đánh giống như đầu heo nguyễn chấp nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó đứng ra mở miệng nói phải biết bọn họ lưu đan phong đệ tử thực lực kém cỏi nhất cũng đã là tam phẩm luyện đan sư đến khi h ắ n càng là tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư cấp bậc đối phó trước mắt cùng tiểu tử này thật là với ăn cơm uống nước như thế đơn giản có ngươi cái này rác dưới nói chuyện phân sao còn chưa chờ n g u y ệ t chấp nói hết lời diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng nói ngươi ngươi có ý gì thấy diệp phong tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng hắn đan đấu n g u y ệ t chấp nhất thời mặt liền biến sắc mở miệng chất vấn mục phong chủ ngươi đã chuẩn bị thay ngươi đệ tử lấy lại công đạo vậy không biết ngươi là có hay không dám cùng ta tiến hành một lần đan đấu đây không thèm để ý một bên n g u y ệ t chấp diệp phong cười nhạt ngay sau đó nhìn chằm chằm mục phong nông mở miệng nói r i ờ i ạ nghe xong diệp phong lời nói sau toàn bộ lăng thiên cắt chính giữa toàn bộ ngoại viện đệ tử cũng lâm vào ngẫu ép chính giữa phải biết toàn bộ ngoại viện chính giữa thực lực mạnh nhất luyện đan sư chính là mục phong nông nếu không lời nói người ta làm sao có thể ngồi vào lưu đan phong phong chủ vị trí có thể tiểu tử này lại cuồng vọng đến với lưu đan phong phong chủ tiến hành đan đấu đây quả thực là đầu vóc có vấn đề chứ ha ha ha số tiểu tử người c h ắ c c h ắ n chứ nghe xong diệp phong lời nói sau mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền ngửa mặt lên trời cười to nói nếu như nói bàn về thực lực lời nói hắn khả năng không phải là diệp phong t r ư ớ c người người đàn bà kia đối thủ nhưng nếu là bàn về luyện đan lời nói bằng vào hắn lục phẩm luyện đan sư cấp bậc roi mắt toàn bộ ngoại tông đều không tìm ra cái gì đối thủ tiểu tử này ngay cả đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan bây giờ chết no cũng bất quá là luyện đan sư tứ phẩm chứ với hắn đường đường lục phẩm luyện đan sư tiến hành đan đấu tiểu tử này thật đúng là sống không nhịn được không sai nếu là ta thua lời nói liền hướng các ngươi lưu đan phong nói xin lỗi nếu là mục phong chủ thua lời nói hy vọng mục phong chủ giúp ta đem một trăm năm mươi nghìn điểm cống hiến trả lại nghe vậy diệp phong hai tròng mắt k h ẽ híp một cái ngay sau đó cười cười nói vốn là hắn còn buồn đi đâu làm một trăm năm mươi nghìn điểm công hiến không nghĩ tới vừa vặn ngủ gật tới gối chỉ cần đem điều này mục phong nông đánh bại đến lúc đó hắn liền có thể thuận lợi đem ngân phách đan luyện chế được một trăm năm mươi nghìn điểm công hiến nghe xong diệp phong lời nói sau mục phong nông nhất thời ngây tại chỗ vốn là hắn còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì tệ hại hơn yêu cầu có thể không nghĩ tới lại chẳng qua là một trăm năm mươi nghìn điểm c ô n g hiến một cái có nguyên vũ cảnh đại năng thủ hộ tiểu tử chắc hẳn bối cảnh cũng cực kỳ thâm hậu có thể lại đan đấu thua chẳng qua là thay hắn trả một trăm năm mươi nghìn điểm c ô n g hiến chẳng lẽ chính giữa có âm mưu gì hay sao chẳng lẽ mục phong chủ ngay cả một trăm năm mươi nghìn điểm c ô n g hiến cũng không lấy ra được thấy mục phong nông mặt đầy khó xử ngay tại chỗ diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói ngươi nha dầu gì cũng là đường đường lưu đan phong phong chủ chẳng lẽ thật ngay cả một trăm năm mươi nghìn điểm công hiến cũng không có chứ phúc nghe vậy mục phong nông một cái lao huyết thiếu chút nữa cùng phun ra ngoài đua lao tử dầu gì cũng là một phong c h i chủ đừng nói là chính là mấy trăm ngàn tông môn điểm công hiến coi như là mấy triệu vậy đều không phải là vấn đề gì được xú tiểu tử có thể ngươi nói lao phu kia liền cùng ngươi tiến hành đàn đấu khẽ cắn răng mục phong nông nhất thời mở miệng đáp ứng t nghe xong mục phong nông lời nói sau mọi người tại đây nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này diệp phong thật muốn cùng đường đường lục phẩm luyện đan sư lưu đan phong phong chủ tiến hành đàn đấu người này chẳng lẽ suy nghĩ xấu hay sao phải biết đan đạo một đường cực kỳ chật vật một loại võ giả đừng nói có hay không thiên phú luyện đan cho dù là muốn rút ra luyện đan thời gian đến cũng khó như lên trời huống chi luyện đan chi thuật thường thường đều là sư thừa tiểu tử này coi như là bối cảnh lại vì thâm hậu cũng không có thể tìm tới lục phẩm luyện đan sư làm sư p h ó chứ huống chi lưu đan phong phong chủ đã thấm nhuần luyện đan chi thuật nhiều năm mà diệp phong mới bao nhiêu tuổi coi như ngươi luyện đan chi thuật thiên phú cao hơn nữa cũng không khả năng ở khi hai mươi tuổi sau khi liền trở thành lục phẩm luyện đan sư đi mọi người trầm tư hồi lâu cũng không có người rõ ràng diệp phong rốt cuộc là lấy ở đâu sức lực lại dám với lưu đan phong phong chủ tiến hành đan đấu ha ha ha không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại thực có can đảm cùng lao phu tiến hành đan đấu vừa vặn chưa tới ba tháng chính là c h u n g vũ vực đan sư thi đấu nếu là ngươi hôm nay có thể thắng lao phu lời nói lui về phía sau thiên lăng vũ viện đan sư thi đấu vị trí liền do ngươi tới đảm nhiệm bất quá nếu là ngươi thua lời nói nhất định phải đem ta lưu đan phong trấn phong thần thú t ử điện kỳ lân trả về hơn nữa còn muốn ở ta lưu đan phong làm mười năm đan đồng như thế nào mục phong nông ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi trong mắt nhất thời thoáng qua một chút khinh miệt khinh thường ngay sau đó mở miệng nói hắn thấy tiểu tử này với hắn tiến hành đan đấu đơn giản là tự tìm đường chết huống chi nếu là tiểu tử này tại hắn lưu đan phong làm mười năm đan chuyện cổ tích đến lúc đó liền bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác đừng nói là muốn bước vào khôn vũ cảnh chỉ sợ rằng muốn tu luyện tới càn vũ cảnh cũng khói như lên trời đan sư thi đấu vị trí diệp phong hai mắt tỏa sáng cái gọi là đan sư thi đấu chính là do c h u n g vũ vực đan tháp mỗi tám năm thật sự cử hành một lần thi đấu mỗi cái thế lực chỉ có một s u ấ t chiến vị trí cho nên thường thường có tư cách tham gia đan sư thi đấu luyện đan sư cấp bậc ít nhất đều tại luyện đan sư ngũ phẩm trên chủ yếu nhất là đan sư thi đấu mặc dù hết sức khó khăn nhưng là khen thưởng lại hết sức phong phú đối với dưới mắt người không có đồng nào diệp phong mà nói đây quả thực là trời sập chuyện tốt được không có vấn đề chương ba trăm ba mươi chín thiên phú cường hãn cười nhạt sau diệp phong ngay sau đó mặt đầy tự tin nói ngoa tào nghe xong diệp phong lời nói sau toàn bộ lăng thiên các chính giữa toàn trường tất cả mọi người đều hoàn toàn m ộ n g ép tiểu tử này chẳng lẽ thật dự định ở lưu đan phong làm mười năm đan đồng hay sao phải biết đan đồng có thể là dùng để thử đan dược làm một ít thường người không thể chịu đựng việc chân tay liên tiểu tử này gây cánh tay gây chân bộ dáng có thể chịu đựng mười năm sao thật không biết đến tột cùng là ai cho tiểu tử này dũng khí lại dám cùng hắn đường đường lục phẩm luyện đan sư tiến hành đan đấu rất hiển nhiên trang này đan đấu không có chút nào huyền nghiệm coi như đường đường lục phẩm luyện đan sư hắn đã chắc thắng là lý do công bình chúng ta bây giờ đi liền đan đấu trường rất sợ diệp phong còn có âm mưu gì mục phong nông cười lạnh một tiếng vung tay lên dẫn đầu hướng đan đấu trường phương hướng đi tới diệp diệp phong ngươi chắc chắn ngươi muốn với mục phong nông tiến hành đan đấu thấy diệp phong một bộ trong lòng có dự tính biểu tình lân yi san bỗng nhiên dừng lại mặt đầy hiếu kỳ nói phải biết nàng ở lưu đan phong đã đợi ước chừng lâu đến mấy chục năm đối với mục phong nông luyện đan chi thuật sớm đã là ở quá là rõ ràng yên tâm đi đối phó cái lao ra hỏa này không có gì khó thấy lân yi san một bộ không tín phục bộ dáng diệp phong c ư ờ i nhạt liền dẫn đầu hướng đan đấu t r ư ở n g phương hướng đi tới h ừ người này thấy vậy lân y ghi san đôi mắt đẹp l ó e lên tức giận t r ừ n g diệp phong liếc mắt sau liền theo diệp phong hướng đan đấu trường phương hướng đi tới ngoa tào nhanh v ớ i đi qua nhìn một chút thấy diệp phong lại thật hướng đan đấu trường phương hướng đi tới vốn là ở lăng thiên cắt chính giữa mua bảo bối các võ giả r ồ i rít bỏ lại trong tay bảo bối hướng đan đấu trường phương hướng chạy tới phải biết muốn học hỏi một lần mục phong chủ luyện đan bình thường nhưng là k h ó như lên trời bây giờ có có sẵn học hỏi cơ hội hơn nữa còn có thể nhìn tiểu tử này xấu hổ mất mặt mọi người kia còn nhớ được tiếp tục chọn bà bối rất sợ đi muộn coi thường náo nhiệt cũng trong lúc đó toàn bộ ngoại viện chính giữa diệp phong cùng lưu đan phong phong chủ đàn đấu tin tức ngắn ngủi mấy phút cũng đã chuyển khắp 72 đỉnh chính giữa bất quá làm tất cả mọi người nghe được tin tức này sau khi phản ứng đầu tiên chính là tiểu tử này có phải hay không ở triệu phong với đường đường lục phẩm tông sư luyện đan lưu đan phong phong chủ mục phong nông tiến hành đan đấu đây không phải là tại tìm chết sao phải biết roi mắt toàn bộ ngoại viện trừ mục phong chủ ra ở không một người có thể thà so sánh tài luyện đan dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đang luyện đan thời điểm lại nổi lên không bao lớn tác dụng trong nháy mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa vô số võ giả giống như cá giết sang sông một dạng dối rít hướng đan đấu trường phương hướng chạy tới bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này dám với mục phong chủ tiến hành đan đấu tiểu tử đến tột cùng là thần thánh phương nào thiên lăng vũ viện bên trong trừ sân tỷ võ gia còn có không ít tất cả lớn nhỏ đan đấu trường ở nơi này nhiều chút đan đấu trường chính giữa đều có thống nhất đan lô cùng với dự thảo bảo đảm song phương ở đan đấu thời điểm cũng có thể làm được công bình đương nhiên đây cũng là mục phong nông vì sao d i vững muốn tới đan đấu trường nguyên nhân chủ yếu vạn nhất tiểu tử này muốn dở cho quỷ gì lời nói bằng vào đan đấu trường chính giữa đan lô với dự thảo chắc hẳn tiểu tử này cũng làm không ra cái trò gì tới giờ phút này ở đan đấu trường chính giữa cùng với có không ít võ giả đã sớm chạy tới là chính là học hỏi một chút mục phong nông thủ pháp l u y ệ n đan lão mục không nghĩ tới ngươi lại có thời gian lai、like、đan đấu trường thân là ngoại viện chấp pháp đại trưởng lão đồng thời còn là thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc thấy mục phong nông đi tới đan đấu trường nhất thời trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đạo phải biết bằng vào mục phong nông tài luyện đan ngay cả các đại chủ phong phong chủ đều tại lịnh hót hán tại sao có thể có người không nghĩ ra cùng mục phong nông tiến hành đan đấu đây ha ha ngụy phong chủ hôm nay đối thủ thật không đơn giản a ngay cả ta cũng không có gì tất thắng dự định thấy ngụy nhạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình mục phong nông liền bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng giải thích Cái gì? nghe xong mục phong nông lời nói sau ngụy nhạc đầu tiên là s ư ơ n g sờ nhìn tiếp hướng mục phong nông bên người diệp phong sau khi nhất thời mặt đầy không dám tin nói diệp phong hắn tự nhiên nhận biết ngay từ lúc võ viện thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm song phương cũng đã sinh ra qua tranh chấp có thể diệp phong không phải là thiên phú cường hắn sao làm sao biết với thân là lưu đan phong phong chủ mục phong nông tiến hành đàn đấu hơn nữa đứng sau l ư n g diệp phong người đàn b à kia Thực chỉ hắn lực lại chỉ so với so ồn ào ngay tại ngụy nhạc trong lòng một trận kinh nghi bất định lúc chỉ thấy không c h u n g hơn mười người mặc bạch sam nữ tử giờ phút này đang nhanh chóng hướng đan đấu trường phương hướng l ư ớ t đến nhìn kỹ một chút chính là phiếu miểu phong cố mật vũ còn có một tuyết vũ cùng với bạch sở hương đám người h i ệ n nhiên phiếu miểu phong mọi người cũng nhận được diệp phong muốn cùng lưu đan phong phong chủ đan đấu tin tức cho nên mới vội vàng chạy tới diệp phong đừng n ị c h l ợ m lập tức cho ta trở lại phiếu miểu phong diện bích hối lỗi mang theo phiếu miểu phong mọi người đi tới đan đấu trường sau khi còn chưa chờ mọi người mở miệng cố mộng vũ liền quát lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy lạnh như băng nói nghe vậy toàn bộ đan đấu trường phía dưới không ít đệ tử sắc mặt nhất thời khe biến không nghĩ tới diệp phong với lưu đan phong phong chủ mục phong nông đan đấu tin tức đã kinh động hai đại phong chủ phong chủ cố phong chủ ngươi đệ tử đã theo ta lập được đan đấu đánh cuộc nếu là ta thua lời nói lui về phía sau môi giới đan sư thi đấu vị trí cũng để cho cho các ngươi phiếu miểu phong nếu là hắn thua lời nói liền tới ta lưu đan phong làm mười năm đan đồng ta nghĩ rằng ngươi nên không thể đổi ý đi t h ế vậy mục phong nông cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói đơn giản là nghịch ngợm diệp phong không có tập qua bất kỳ luyện đan chi thuật làm sao biết cùng ngươi lưu đan phong tiến hành đan đấu chàng này đan đấu đến đây thì thôi nghe vậy cố mộng vũ mặt đẹp biến đổi ngay sau đó mặt đầy lạnh như băng quét nhìn qua mục phong nông sau khi mở miệng nói chuyện này nghe xong cố mộng vũ lời nói mọi người rối rít một trận mộng ép không nghĩ tới ngay cả băng sơn tiên nữ cố mộng vũ cũng bởi vì diệp phong sự tình đột nhiên đại phát lôi đình như là đã lập được đan đấu đánh cuộc như vậy chàng đan đấu liền đã bắt đầu có hiệu lực nếu là ngươi môn phiếu miểu phong bỏ quyền lời nói liền coi như là mục phong chủ thắng được đang lúc này vẫn không có mở miệng ngụy nhạc nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng tuyên bố cái gì nghe xong ngụy nhạc lời nói sau phiếu miểu phong chúng nữ sắc mặt nhất thời đại biến phải biết mục phong nông nhưng là lục phẩm luyện đan sư luyện đan chi thuật há là diệp phong có thể so sánh nếu là diệp phong một khi ở đan đấu lúc suy vi lời nói đến lúc đó liền sẽ trở thành lưu đan phong đan đồng hơn nữa còn là suốt mười năm như vậy thứ nhất chờ diệp phong khôi phục thân tự do sau sợ rằng đã sớm bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác chớ nói chi là muốn đột phá đến nguyên vũ cảnh chương ba trăm bốn mươi phân biệt dự thảo trang này đan đấu ta không đồng ý ta xem các ngươi ai dám để cho diệp phong tiến hành đan đấu nghe xong ngụy nhạc lời nói sau cố mộng vũ cắn răng một cái trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia lửa giận ngay sau đó mở miệng lạnh lùng nói phong chủ xin ngươi hãy để cho ta cùng mục phong chủ tiến hành chàng này đan đấu ngài không cần lo lắng ta nhất định sẽ làm cho mục phong chủ đối với chàng này đan đấu suốt đời khó quên cố mộng vũ vừa dứt lời ra mọi người dự liệu là diệp phong lại bước ra một bước mở miệng ôm quyền nói suốt đời khó quên nghe xong diệp phong lời nói sau cố mộng vũ mặt đẹp xững sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nhìn diệp phong không chỉ là cố mộng vũ ngay cả m ộ c tuyết vũ bạch sở hương còn có thịnh vũ văn mấy người đều là mặt đầy không dám tin nghịch ngợm cố mộng vũ rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại nhất thời mặt đầy lửa g i ậ n đạo phải biết lưu đan phong mục phong nông có thể là có mấy trăm năm luyện đan kinh nghiệm đừng nói là một cái diệp phong coi như là mười trăm cái diệp phong sợ rằng đều không phải là mục phong nông đối thủ hơn nữa chỉ bằng ngươi mèo cào luyện đan chi thuật còn muốn để cho mục phong nông suốt đời khó quên đây quả thực cũng quá cồn u g vọng chứ xin phong chủ tin tưởng ta một lần thấy cố mộng vũ khí sắc mặt tái nhợn ngay cả môi đều có chút r u t r ẩ y tuyệt đẹp mặt đẹp giờ phút này một trận lạnh giá phảng phất giống như là muốn cử người ngoài ngàn dặm một dạng diệp phong cắn răng một cái không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng nói phải biết dưới mắt hắn nghỉ tường lấy tốc độ nhanh nhất lấy được một trăm năm mươi nghìn điểm công hiến chỉ có với mục phong nông đan đấu một con đường có thể đi huống chi đan sư thi đấu vị trí đối với diệp phong mà nói tình thế bắt buộc n g ư ơ i diệp phong n g ư ơ i nhớ mình nói đến lúc đó đừng cho ta hối hận thấy diệp phong giống như lâm vào cử chỉ điên r ồ một dạng hồ đầu ngu xuẩn cố mộng vũ đôi mắt đẹp thoáng qua một chút giận dữ ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ diệp phong một trận run rẩy không ngừng ước chừng qua hồi lâu mới mở miệng mắng mời phong chủ yên tâm gật đầu một cái diệp phong trong lòng ấm áp ngay sau đó mở miệng đáp trong lòng của hắn tự nhiên biết cố mộng vũ là quan tâm là cát cho nên mới lấy thái độ cứng rắn tới ngăn trở chàng này đan đấu chẳng qua là cố mộng vũ cũng không biết bằng vào hắn luyện đan chi thuật muốn chiến thắng trước mắt mục phong nông không có vấn đề gì quá lớn dù sao cái gọi là côn vọng cũng phải xây dựng ở trên thực lực nếu không lời nói đó chính là tự tìm đường chết bất quá để cho diệp phong không nói gì là tới xem cuộc chiến những người này chính giữa sợ rằng r a lân y ỉa san g ra còn lại người cũng theo bản năng cho là hắn không phải là mục phong nông đối thủ đã như vậy vậy hắn hôm nay liền cuồng vọng một lần để cho những thứ này hết ngồi đáy giếng môn nhìn một chút cái gì gọi là tông sư luyện đan nếu là diệp sư huynh đan đấu thất bại sợ là chúng ta phiếu miểu phong từ nay muốn rớt xuống ngàn trượng nhìn đ an t r ê n đấu trường diệp phong bạch sở hương đôi mắt đẹp lóe lên chỉ chốc lát sau mặt đầy khẩn trương mở miệng nói dù sao phiếu miểu phong nguyên bản là thế đơn l ự ợ bạc không có gì thiên phú đệ tử xuất sắc ở cộng thêm bây giờ diệp phong đắc tội xuống thiên lôi phong cùng tử tiêu phong còn có lưu đan phong nguyên nhân các đại đỉnh phong chủ cũng nhìn chằm chằm phiếu miểu phong một khi diệp phong thất bại sợ rằng phiếu miểu phong sẽ gặp hoàn toàn rơi xuống đáy cốc không phải là tam đại chủ phong một trong ai dưới mắt chỉ nghe theo mệnh trời m ộ c tuyết vũ lắc đầu một cái sau trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút bất đắc dĩ đạo dù sao có thiên lôi phong ngụy nhạc mắt lom lom chàng này đan đấu đã không thể tránh né mọi người chỉ có thể hy vọng diệp phong không muốn thua quá khó coi nếu không lời nói lui về phía sau phiếu miểu phong chỉ sợ cũng thật muốn bị các đại chủ phong chen ép ha ha, cái phế vật này thật đúng là cuồng vọng vô cùng lại dám cùng mục phong chủ tiến hành đan đấu hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ai còn có thể cứu cái phế vật này chắc chắn l i ê n tiểu tử này thực lực còn muốn để cho mục phong chủ suốt đời khó quên chỉ sợ là luyện chế một viên tụ văn đan đi ra để cho mục phong chủ suốt đời khó quên chứ ta phải nói hôm nay coi như là cố phong chủ sợ rằng cũng cứu không tiểu tử này đan đấu dưới trận vô số ngoại viện đệ tử rối rít tề tụ nhìn có chút hả hê chỉ chàng thượng diệp phong thấp giọng nghị luận chỉ có lân ý san đôi mắt đẹp l ó e lên không có một tí lo âu diệp tiểu hữu đợi một hồi giữa chúng ta đan đấu không bằng đem đánh cuộc hủy bỏ ngươi nếu là thua lời nói chỉ cần đem ta lưu đan phong c h ấ n phong thần thú từ điện kỳ lân trả lại cùng ta lưu đan phong cho giỏi không biết ý của ngươi như thế nào thấy cố mộng vũ với lân y di san hai vị nguyên vũ cảnh đại năng mắt lom lom nhìn mình chằm chằm mục phong nông đánh dùng mình một cái sau khi liền cắn răng mở miệng nói lần này đan đấu nếu là diệp phong thực sự bại lời nói vậy hắn lưu đan phong sẽ gặp đắc tội hai vị nguyên vũ cảnh đại năng thậm chí có thể sẽ kinh động tiểu tử này thế lực sau lưng phải biết có thể có nguyên vũ cảnh đại có thể vì đó bảo giá hộ hàng sợ rằng tiểu tử này gia tộc ở chung vũ vực chính giữa cũng là thuộc về đỉnh cấp cấp bậc nếu không phải thận đem loại này thế lực lớn đắc tội lời nói hắn một cái tiểu tiểu lưu đan phong phong chủ đơn giản là ăn không ôm lấy đi cho nên ở dưới loại tình huống này hắn coi như là tháng diệp phong cũng không vớt được chỗ tốt gì ngược lại làm không tốt sẽ đá vào trên miếng sắt không bằng hắn trước túi đầu cho diệp phong một nấc thang song phương cũng đều có thể bình an vô sự hủy bỏ đánh cuộc mục lao đầu mới vừa đánh cuộc nhưng là tự ngươi nói đi ra bây giờ lại muốn đổi ý trừ phi ngươi đem đ à n sư thi đấu vị trí còn có một trăm năm mươi nghìn điểm cống hiến đem ra nếu không lời nói đừng mơ tưởng hủy bỏ đánh cuộc nghe xong mục phong nông lời nói sau d i ệ p phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó b ậ t thốt lên xú tiểu tử ngươi đừng hối hận nghe vậy mục phong nông sắc mặt tái xanh thiếu chút nữa không một cái lao huyết c u ồ n phun ra ngoài tiểu tử này đơn giản là được voi đòi tiền hắn lòng tốt bỏ qua cho tiểu tử này không nghĩ tới tiểu tử này còn dẫm lên mặt m ũ i đã như vậy hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải làm cho tiểu tử này biết cái gì gọi là lục phẩm luyện đan sư nghi tường muốn tự dứt lấy nhục nhả xấu hổ mất mặt đến lúc đó cũng đừng trách hắn không có nhắc nhở tiểu tử này giờ phút này đan đấu trường chính giữa những ngọn núi chính khác đệ tử nghe xong diệp phong lời nói sau cũng đều mặt đầy mậm ép coi như ngươi là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử đây không khỏi cũng quá trang bức quá mức chứ còn để cho mục phong chủ giao ra đan sư thi đấu vị trí đơn giản là tại t ì m chết ha ha các ngươi đã cũng quyết định đan đấu như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến hành đan đấu tổng cộng chia làm ba cửa ải đệ nhất quan là phân biệt dược thảo các ngươi đôi trên bàn vương một trăm b ủ i cây dược thảo đều là luyện chế đan dược lục phẩm chính giữa hơi khan hiếm một ít dược thảo Các n g ư ơ i ai phân biệt ra được càng nhiều thời gian càng nhanh liền coi như là ai trước chiến thắng ngụy nhạc thấy vậy nhất thời cười ha ha một tiếng ngay sau đó liền mở miệng tuyên bố h á n thấy cái này gọi là diệp phong tiểu tử quá mức cuồng vọng tự đại hôm nay chàng này đàn đấu tuyệt đối sẽ làm cho tiểu tử này hung hãn ngã chổng vó một cái dù sao luyện chế đan dược lục phẩm dược thảo phần lớn đều là thuộc về huyền giai cao cấp thậm chí có nhiều chút dược thảo đều đã đạt tới địa giai cấp thấp bên bờ chương ba trăm bốn mươi mốt nửa nén hương thời gian có thể tên tiểu t ử trước mắt này chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong tu vi đã nói là phân biệt ra được địa giai dược thảo sợ rằng huyền giai dược thảo hắn đều không nhất định có thể đủ tất cả bộ phân biệt ra được phân biệt dược thảo nghe xong ngụy nhạc lời nói sau diệp phong cười nhạc không ngạc nhiên chút nào cùng hạ vũ vực đan đấu bất đồng là ở c h u n g vũ vượt chính giữa đan đấu thường thường cũng chia làm ba ván thắng hai thì thắng chỉ cần có thể thắng được hai cụ liền coi như làm chiến thắng về phần phân biệt dự thảo đời trước hắn chính là thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả không biết đã tìm tòi bao nhiêu bí cảnh với di tích đừng nói là địa giai dự thảo ngay cả thiên giai dự thảo năm đó hắn đều gặp qua không ít với hắn tỉ thí phân biệt dự thảo đơn giản là tìm ngược nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó cúi đầu hướng trên bàn dược thảo phân biệt mở ồ chỉ bất quá làm diệp phong phân biệt mấy loại dược thảo sau khi nhất thời nhướng mày một cái trong lòng một cơn tức giận t r ợ t bay lên chỉ thấy tại hắn trên bàn bày ra một trăm bụi cây dược thảo chỉ có ba năm bụi cây là huyền giai trung cấp dược thảo còn lại những dược thảo này đại đa số đều là một ít huyền giai cao cấp dược thảo cùng huyền giai đỉnh cấp dược thảo chứ lần đó ra thậm chí ngay cả địa giai dược thảo cấp thấp ngụy nhạc cũng xuất ra mấy bội cố ý tới làm khó hán xem xét lại một bên mục phong nông trên bàn mặc dù dược thảo phẩm d a i cùng hắn nhưng là phần lớn dược thảo đều là một ít ngay cả võ giả tầm thường cũng có thể phân biệt ra được dược thảo về phần hiếm hoi hiếm thấy dược thảo chỉ có mười mấy bùi cây mà thôi cái này ngụy nhạc ngươi đã cố ý gây khó khăn lão tử cũng đừng trách lão tử không k h á c h khí nghĩ tới đây diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó liền nhanh chóng bắt đầu chia biện lên trên bàn dược thảo cựu truyền dương tố chăm xương thảo ngư tinh thảo như cùng ăn cơm uống nước một dạng mỗi khi diệp phong cầm lên một gốc dược thảo kiểm tra một liền sau khi liền nhanh chóng ở một bên trên tuyên trì đem dược thảo danh xưng ơ ghi lại đi xuống ngay cả dược thảo một ít còn lại tên khác là với dược thảo tập quán đều bị diệp phong ghi lại đi xuống không có một tí nghi lầm hoa lập lạp trong n g á y mắt bởi vì diệp phong chấp bút tốc độ quá nhanh đem giấy lớn cũng lật lý một trận hoa hoa tắc hưởng toàn bộ phân biệt quá trình như cùng ở tại ăn cơm uống nước một dạng không có một gốc dược thảo có thể làm cho diệp phong dừng lại xem xét lại một bên mục phong nông giờ phút này chính nhất mặt tập trung tinh thần đem một gốc dược thảo cầm lên cẩn thận bắt đầu quan sát cùng diệp phong tướng tương đối mục phong nông thủ pháp còn có quan sát phương pháp lộ ra mới giống như là nhất đại tông sư phong thái không hổ là lục phẩm luyện đan sư xem ra một t o u r này hẳn đã là mục phong chủ chiến thắng nhìn mục phong nông mặt đầy tập trung tinh thần biểu tình ngụy nhạc nhất thời gật đầu một cái thẩm n g h ị trong lòng về phần diệp phong ngay cả dược thảo cũng không có cẩn thận phân biệt liền bắt đầu một hồi đồ viết viết linh tinh ở trong mắt ngụy nhạc đã sớm bị cho rằng là làm bộ qua loa viết vớ vẩn a phải biết luyện đan sư kiên kỵ nhất chính là không ổn định không thể có nửa điểm lơ là với sơ xuất có thể tên tiểu t ử trước mắt này thấy thế nào cũng không giống là biết luyện đan gia hỏa nếu không lời nói phân biệt dược thảo cũng phải cần vọng văn vấn thiết bốn loại quan sát biện pháp mới có thể phân biệt ra được ngươi tùy tùy tiện tiện liếc mắt nhìn cũng biết ngươi cho rằng là những dược thảo này đều là ngươi trong nhà loại cải trắng a ai giờ phút này ngay cả dưới đài cố mộng vũ đám người cũng một trận vô cùng thất vọng rất hiển nhiên ngay cả dược thảo cũng không có tử quan sát kỹ liền bắt đầu đồ viết l o ạ n viết nhìn một cái chính là ở làm bộ làm tiệc ta hoặc là người tốt ngạc suy tính một chút ở bắt đầu viết ta căn bản ngay cả dược thảo đều lười được cẩn thận phân biệt liền bắt đầu một hồi viết vớ vẩn nhất định là nghỉ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra đổi thành mục phong nông như vậy lục phẩm luyện đan sư cũng không dám như vậy tùy ý phân biệt dược thảo nếu là một cái phân biệt sai lầm như vậy luyện chế được đan dược rất có thể sẽ không cẩn thận để cho võ giả t ẩ u hỏa nhập ma ô n ào mọi người ở đây một trận xếp hàng bụng vô cùng thời điểm chỉ thấy diệp phong thở phào một ngụm c h ọ c khí liền nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn lại chỉ thấy đem viết tờ giấy tốt giao cho ngụy nhạc ngoa t à o nhanh như vậy liền phân biệt hoàn lúc này mới qua ngắn ngủi n ử a nén hương thời gian a đ o a n chừng là biết rõ mình không phải là mục phong chủ đối thủ cho nên dứt khoát buông tha đi ha ha coi là tiểu tử này còn có chút tự biết mình thấy diệp phong đã đem dược thảo phân biệt xong mọi người dưới đài một trận nghị luận ầm ĩ đây chính là ước chừng một trăm bụi cây dược thảo không tới nửa nén hương thời gian liền hoàn thành phân biệt đừng nói là thiên lăng vũ viện đan đấu chúng liền vũ vực đan sư thi đấu tượng h cũng chưa bao giờ xuất hiện qua thậm chí tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này chỉ sợ là không giả bộ được cho nên mới không có tiếp tục phân biệt đi xuống này lao gia hỏa cuộc kế tiếp đ a n đấu khi nào thì bắt đầu lười để ý mọi người nghị luận đem giấy lớn giao cho ngụy nhạc sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng nói phải biết mới vừa cái lao gia hỏa này lại ở đàn tranh đấu cố ý làm khó hắn hiện tại hắn nếu là không thật tốt d ạ dỗ một chút cái lao gia hỏa này thật sự là không nói được lao gia hỏa nghe được câu này ngụy nhạc trong lòng một trận lên cơn giận dữ cả người khí sắc mặt tái xanh vô cùng hắn đường đường thiên lôi phong phong chủ lúc nào bị người gọi qua láo ra hỏa hơn nữa ngươi cứ như vậy phế vật một chút luyện đan chi thuật cũng không biết coi như là tiến hành cuộc kế tiếp đan đấu cũng bất quá tiếp tục xấu hổ mất mặt ta chờ thời gian một nén nhang chấm dứt ngươi cùng mục phong chủ câu trả lời cũng sau khi đi ra bắt đầu tuyên bố vòng thứ nhất kết quả sau đó tiến hành đợt thứ hai đan đấu sau khi hít sâu một hơi ngụy nhạc cố nén trong lòng tức giận ngay sau đó vung tay lên mở miệng nói với diệp phong dù sao hắn chính là đường đường thiên lôi phong phong chủ luôn không khả năng cùng một người học trò một loại so đo chủ yếu nhất là tiểu tử này bây giờ còn có cố mộng vũ với bên cạnh hắn người đàn bà kia thủ hộ nếu là thật cùng lưỡng danh nguyên vũ cảnh cường giả giao thủ hắn chưa chắc có thể chiếm thượng phân được diệp phong gật đầu một cái xoay người liền hướng đến lân yi san cùng cố mộng vũ bên người đi tới t h ừ số tiểu tử nhìn diệp phong bóng lưng ngụy nhạc hận không được diệp phong xé thành mảnh nhỏ mới có thể biết trong lòng hàn khí diệp phong ngươi thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh nên ngang từ đan đấu trường đi xuống cố mộng vũ mặt đẹp run lên ngay sau đó liền mở miệng đạo diệp sư m i n h đan đấu không phải là thời gian một nén nhang à ngươi thế nào sớm như vậy xuống ngay một bên mục tuyết vũ thấy vậy lẽ lưới mặt đầy hiếu kỳ nói cái này còn cần hỏi ây ư hắn căn bản không động một chút luyện đan chi thuật coi như là tiếp tục ỉ lại ở trên đài cũng là tự cấp phiếu miểu phong xấu hổ mất mặt nghe xong m ộ c tuyết vũ lời nói sau cố mộng vũ cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói mới vừa nàng còn hảo tâm muốn giúp diệp phong kéo xuống c h à n g này đan đấu có thể không nghĩ tới người này lại sống chết muốn với mục phong nông tiến hành đan đấu chương ba trăm bốn mươi hai toàn bộ trả lời chính xác bây giờ được ngươi không lạ ưa thích trang bức ấy ư chờ một hồi chờ đan đấu chấm dứt nhìn ngươi kết thúc như thế nào không hiểu một chút luyện đàn chi thuật nghe được cố mộng vũ lời nói sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng căn bản lười giải thích coi như hắn bây giờ với cố mộng vũ giải thích sợ rằng đối phương cũng sẽ không tin tưởng hắn nói chuyện thà với cố mộng vũ lãng phí thời gian còn không bằng chờ đợi sẽ phân biệt kết quả đi ra để cho nàng biết thực lực mình rất nhanh thời gian một nén nhang liền đến mục phong nông liền dừng lại cầm trong tay viết tờ giấy tốt giao cho ngụy nhạc trong n g á y mắt toàn bộ đan đấu trường liền bắt đầu náo nhiệt lên ngay cả cố mộng vũ trở phiếu miểu phong c h ú n g nữ biết rõ diệp phong đệ nhất quan chiến thắng có khả năng cực kỳ nhỏ nhưng trong con ngươi xinh đẹp hay lại là lóe lên tí ti khẩn trương ý c h ặ t chặt các ngươi nói diệp phong có thể phân biệt ra được mấy bội dược thảo tới sợ rằng có thể phân biệt ra được mười mấy bụi cây thế là tốt rồi đi những thuốc k i a t h ả o ngay cả ta đều cơ hồ không nhận biết ha ha ta phải nói chỉ bằng hắn võ cảnh đỉnh phong thực lực chết no có thể phân biệt ra được hai mươi bụi cây dược thảo sợ rằng đều đã cảm ơn trời đất nhìn trên đài diệp phong cùng mục phong nông mọi người rối rít nghị luận nếu là cửa ải này hai người tranh lệch quá mạnh miệng như vậy đệ nhị quan liền không có gì nhìn mặt bởi vì ngay cả dược thảo cũng không phân biệt được lời nói vậy còn nói cái gì luyện đan đơn giản là tại gây cười bây giờ thời gian một nén nhang đã đến vòng thứ nhất đan đấu chấm dứt bây giờ do lão phu tới tuyên bố đan đấu thành tích hướng dưới đại quét nhìn một vòng mấy lúc sau ngụy nhạc mặt vô biểu tình mở miệng hô lớn bởi vì những dược thảo này cũng là trước kia chuẩn bị xong cho nên ngụy nhạc mặc dù không là luyện đan sư nhưng là đối với những dược thảo này danh sưng với dược liệu đều đã nhớ kỹ trong lòng cho nên chỉ cần với mục phong nông còn có diệp phong câu trả lời một khi kiểm tra liền có thể biết hai người rốt cuộc là ai chiến thắng mục phong chủ tổng cộng chia làm phân biệt ra chín mươi tám bụi cây dược thảo danh sưng cùng dược liệu còn có tập quán kiểm tra hoàn mục phong n ô n g câu trả lời sau khi ngụy nhạc trong lòng có chút thở phào ngay sau đó cười đắc ý mở miệng tuyên bố trong lúc nói chuyện ngụy nhạc mặt coi thường nhìn về phía diệp phong trong mắt dễ ưu cợt với khinh miệt chỉ sợ cũng ngay cả kẻ ngu cũng có thể nhìn ra phải biết một trăm bụi cây dược thảo cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể phân biệt ra được cho dù ngươi biết cây thuốc này thảo danh sưng đó cũng không tính là chân chính phân biệt ra được trừ phi đem cây thuốc này thảo danh sưng dược liệu tập quán hết thể phân biệt ra được mới xem như chân chính phân biệt ngay cả đường đường lục phẩm luyện đan sư mục phong nông cũng bất quá là phân biệt ra được chín mươi tám bụi cây dược thảo dược liệu với tập quán về phần tiểu từ này có thể phân biệt ra được mười mấy bụi cây coi như là cám ơn trời đất hí ngay tại ngụy nhạc vừa dứt lời đăng lúc toàn bộ đan đấu trường chính giữa ngoại viện đệ tử sắc mặt nhất thời một trận đại biến chín mươi tám bụi cây dược thảo vậy liền coi là là đặt ở đan sư thi đấu chính giữa sợ rằng cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu tồn tại chứ không hổ là thiên lăng vũ viện chính giữa lưu đan phong phong chủ quả nhiên luyện đan chi thuật cao thâm mặt chắc bây giờ bắt đầu công bố diệp phong phân biệt thành tích thấy mọi người dưới đài đều bị mục phong nông phân biệt thành tích rung động đến ngụy nhạc nhất thời cười đắc ý ngay sau đó mở miệng tuyên bố lời này vừa nói ra toàn bộ đan đấu dưới trận ánh mắt mọi người rối rít bị hấp dẫn tới hướng đan trên đấu t r ư ở n g ngụy nhạc nhìn nhất là phiếu miểu phong chúng nữ giờ phút này tim giống như chỉ mai con một dạng ùn ùn một trận nhảy loạn ha ha nếu diệp phong tiểu hữu như vậy tự tin chắc hẳn bằng vào diệp phong tiểu hữu luyện đan chi thuật phân biệt ra được một trăm b u i cây dược thảo đến chỉ sợ không phải việc khó gì chứ nghe vậy mục phong nông cơ cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt nói phải biết lần trước đan sư thi đấu thượng h ắ n mới nhận biết ra tám mươi bảy b u i cây dược thảo tới có thể lần này cùng diệp phong đan đấu hắn lại có thể phân biệt ra được chín mươi tám bùi cây tới điều này nói rõ hắn luyện đan chi thuật đã lại có tăng lên cực lớn vậy l i ề n mượn mục phong chủ chúc lành nghe xong mục phong nông lời nói sau diệp phong cười nhạt sắc mặt bình tĩnh vô cùng mọi người ở đây nghị luận giữa ngụy nhạc liền bắt đầu hướng diệp phong câu trả lời thượng bắt đầu kiểm tra đứng lên chỉ bất quá khi ánh mắt của hắn tăng tại diệp phong đáp trên tuyên trì sau khi vốn là trên mặt vẻ đắc ý chậm rãi cứng n ắ c chuyện này điều này sao có thể cứ lại không có một chỗ sai lầm phải biết diệp phong trên bàn dược thảo độ khó ước chừng còn cao hơn mục phong nông không chỉ gấp đôi có thể tiểu tử này không chỉ có đem dược thảo danh sừng dược liệu tập quán ngay cả tên khác là còn có hoàn cảnh sinh tồn lại cũng bồi thường đáp đi ra rời ạ đây là người sao diệp Diệp p h o nhìn g n trong tay diệp phong câu trả lời ngụy nhạc thật vất vả mới đưa rung động trong lòng k i ể m chế xuống đi ngay sau đó mặt đầy khổ sở há mồm t i u liên thanh thanh âm cũng có vẻ run r u dày tổng cộng chia làm phân biệt ra một trăm đùi cây dự thảo toàn bộ trả lời chính xác thật vất vả mới đưa những lời này nói xong ngụy nhạc cả người mặt đầy thất hồn lạc phách hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này lại là thật toàn bộ trả lời chính xác diệp phong lại phân biệt ra được toàn bộ dự thảo lời này vừa nói ra toàn bộ đan đấu trên trận mọi người nhất thời lâm vào rung động chính giữa ngay cả đại não đều một mảnh mờ mịt bao gồm vốn là không coi trọng diệp phong cố m ậ vũ còn có mục phong nông ở trên mặt bọn họ đều hiện lên ra không dám tin t h ầ n sắc thậm chí bọn họ đều bắt đầu hoài nghi ngụy nhạc có phải hay không mắt mờ tiểu tử này lại có thể toàn bộ phân biệt ra được quả thực là lời nói vô căn cứ được không diệp diệp phong không chỉ có phân biệt ra được toàn bộ dược thảo dược liệu tập quán ngay cả những dược thảo này tên khác là còn có hoàn cảnh sinh tồn cũng toàn bộ cặn kẽ trả lời đi ra cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân ngụy nhạc thật vất vả mới từ trong miệng đem ngắn ngủi này một câu nói đi ra ẩm câu này vừa mới dứt lời xuống toàn trường toàn bộ võ giả đại não run lên bần bật hoàn toàn lâm vào rung động chính giữa suốt một trăm b ụ i cây dược thảo h ắ n lại toàn bộ đều phân biệt ra được hơn nữa còn đem những dược thảo này tên khác là hoàn cảnh sinh tồn lại cũng trả lời đi ra đây quả thực là tại gây cười chứ một cái mới vừa tiến vào thiên lăng vũ viện đệ tử lại có thể phân biệt ra được một trăm b ụ i cây dược thảo phải biết ngay cả mục phong chủ cũng bất quá là phân biệt ra được chín mươi tám b ụ i cây dược thảo a mục phong chủ mượn ngài chúc lành mọi người ở đây còn lầm vào mờ mịt đăng lúc diệp phong cười nhạt xoay người đối với một bên mục phong nông mở miệng nói phúc nghe vậy mục phong nông một cái lao huyết trợn phun ra cả người một bộ lảo đảo m u ố n ngã bộ dáng diệp phong những lời này giống như một bàn tay tựa như hung hãn phiến ở trên mặt hắn đưa hắn cái mặt già này phiến đơn giản là hỏa cay cay một mảnh hắn đường đường lục phẩm luyện đan sư lại không có so với qua một tiểu tử chưa ráo máu đầu đi chương ba trăm bốn mươi ba băng viêm minh hỏa chuyện này nếu là chuyện đi hắn c á i này lưu đan phong phong chủ lui về phía sau đơn giản là mất hết thể diện chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì ước chừng qua hồi lâu đang đấu dưới trận mọi người mới rối rít phục hồi tinh thần lại mặt đ ầ y không dám tin mở miệng nói chẳng lẽ tiểu tử này một mực thâm tàng bất lộ luyện đan chi thuật còn phải ở mục phong chủ trên đùa làm sao có thể hắn đây sao cũng quá biến thái đi một trăm bụi cây dược thảo toàn bộ phân biệt ra được toàn bộ đan đấu dưới trận mọi người mặt đầy không dám tin giờ phút này nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt sớm đã không có lúc trước cười trên n ổ i đau của người khác bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy diệp phong vô cùng thân bí phảng phất một đoàn xương mù một dạng căn bản là không có cách nhìn thấu phải biết diệp phong nhưng là phiếu miểu phong đệ tử hơn nữa gia nhập thiên lăng vũ viện không qua thời gian một tháng căn bản không có học qua luyện đan chi thuật có thể cứ như vậy một đại đội luyện đan học đồ đều không phải là phế vật lại dễ dàng đem mục phong chủ cho đánh bại dược thảo phân biệt khó tránh khỏi sẽ có sai lầm chân chính nếu so với hợp lại hay lại là đợt thứ hai luyện đan thấy tựa hồ có hơi không đè ép được vùng ngụy nhạc vội vàng phất tay một cái mở miệng hô lời này vừa nói ra mới rốt cục đem vốn là lâm vào khiếp sợ chính giữa ngoại viện các đệ tử cho rực mình tỉnh lại ha ha ngụy phong chủ nói không tệ đan đấu chủ yếu so đấu hay là luyện đan năng lượng ánh sáng phân biệt ra được dược thảo tới có ích lợi gì coi như tiểu tử này phân biệt ra được một trăm b ủ i cây dược thảo nhưng là không biết luyện đan vẫn hay lại là một cái phế vật chặt chặt b ă n g vào mục phong chủ lục phẩm luyện đan sư cấp bậc chờ một hồi ngược tiểu tử này căn vốn không có gì khó nếu như lần này mục phong chủ ở thua lời nói lao t ử đại chiến c ú t cất thú nghe xong ngụy nhạc lời nói sau mọi người dưới đài lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm từ diệp phong cho bọn hắn khiếp sợ chính giữa tỉnh hồn lại bởi vì bọn họ căn bản không thể tin được diệp phong sẽ là đệ nhất tông sư luyện đan phải biết tiểu tử này bây giờ chỉ bất quá vừa mới chừng hai mươi nếu là hiện tại ở luyện đan chi thuật liền vượt qua mục phong chủ lời nói vậy tương lai thành cựu còn đáng sợ hơn tới trình độ nào nếu như chính là lời như vậy vậy bọn họ những thứ này ngoại viện đệ tử với diệp phong so với đơn giản là sống ở chư trên người đại chiến cút cất thú cái đó chờ một hồi đợt thứ hai đan đấu chấm dứt ngươi đ ừ n g đi nghe xong mọi người dưới đài lời nói sau diệp phong trong lòng giận dữ nhất thời mở miệng hô phải biết ngay từ lúc hạ vũ vực thời điểm vẫn có người ở dưới đài kêu sắp đại chiến cút cất thú năm trăm hiệp có thể đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua mở miệng tên võ giả này lời này vừa nói ra toàn bộ giới đài nhất thời chết hoàn toàn yên tĩnh không có người nào dám mở miệng nói chuyện ngay cả p h i ế u miểu phong c h u n g nữ cũng không nhịn được trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia mắc cỡ đỏ bừng hướng trên đài diệp phong nhìn người này thật sự là quá xấu ho khan một cái bây giờ bắt đầu đợt thứ hai đan đấu về phần đợt thứ hai đan đấu chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng đó chính là luyện đan mọi người đều biết đan dược tổng cộng chia làm năm cái cấp bậc theo thứ tự là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm viên mãn cực phẩm ở thời gian một nén nhang bên trong các ngươi song phương ai luyện chế được đan dược phẩm dai càng cao liền coi như là ai chiến thắng thế giới đài tĩnh mịch vô cùng ngụy nhạc ho khan hai tiếng sau khi gấp v ộ i mở miệng tuyên bố vừa dứt lời ngụy nhạc ống tay háo vung lên ở diệp phong cùng mục phong nông trên bàn liền hạ xuống mười mấy bụi cây linh khí đậm đà dược thảo hai người các ngươi trong tay mấy bộ dược thảo đều là luyện chế đan dược lục phẩm càn linh đan dược thảo luyện đan thời gian là thời gian một nén nhang bắt đầu từ bây giờ tính giờ thấy diệp phong với mục phong nông cũng đi tới luyện bên cạnh lò luyện đan ngụy nhạc liền hướng đến dưới đài nhìn vòng quanh một vòng ngay sau đó mở miệng hô hư x ú tiểu tử hôm nay lão phu liền cho ngươi biết một chút về lục phẩm luyện đan sư thực lực chân chính liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt bình tĩnh diệp phong sau khi mục phong nông trong lòng nhất khẩu ác khí khó ma nuốt xuống nhất thời ở trong lòng hung tợn nghĩ đến phải biết luyện đan xa so với trước kia phân biệt dược thảo khó khăn nhiều đặc biệt là đan dược lục phẩm càn linh đan càn linh đan giống như là càn vũ cảnh chi thượng vũ giả dùng đan dược có thể giúp càn vũ cảnh chi thượng vũ giả tăng cao tu vi củng cố linh lực muốn đem càn luyện chế linh đan đi ra đầu tiên liền yêu cầu đem luyện đan chi thuật đạt tới lục phẩm luyện đan sư cấp bậc thứ yếu muốn luyện chế ra thượng đẳng thậm chí là viên mãn càn linh đan đến ít nhất cũng phải luyện chế không dưới mấy chục ngàn thứ mới có thể đem càn luyện chế linh đan đến thượng phẩm với viên mãn trình độ trừ lần đó ra luyện chế đan dược lục phẩm còn cần tự thân khổng lồ linh lực phụ trợ bởi vì luyện chế đan dược lục phẩm dược thảo một loại cũng thật khó tinh luyện đừng nói là n g h ỉ tưởng còn hoàn mỹ hơn đất đề luyện ra hơi không cẩn thận nổ lò vậy cũng là thường có chuyện nếu như ngay cả càn vũ cảnh cũng không có đạt tới lời nói muốn luyện chế ra một lò hoàn mỹ càn linh đan đến thật là k h ó như lên trời mà diệp phong chẳng qua là hai mươi tuổi mới vừa mới xuất đầu căn bản không có cái gì luyện đan kinh nghiệm về phần thủ pháp luyện đan kia càng cần hơn có sư phó dạy dỗ càn linh đan giờ phút này đan đấu trên trận diệp phong nhữ nhữ mày mặt đầy bất đắc di nói đời trước hắn luyện chế càn linh đan không đếm xuể ngay cả cực phẩm càn linh đan cũng luyện chế ra không ít nếu không lời nói hắn làm sao có thể đem luyện đan chi thuật đạt tới lục phẩm luyện đan sư đình phong chỉ kém một bước liền có thể bước vào thất phẩm luyện đan sư chính giữa cái lào g i a hỏa này sợ rằng bây giờ đã có thể luyện chế ra viên mãn càn linh đan trừ phi ta luyện chế ra cực phẩm càn linh đan nếu không lời nói muốn thắng hắn xác thực có chút phiền phức trầm tư chỉ chốc lát sau diệp phong trong lòng một trận thầm nói chỉ bất quá muốn luyện chế ra cực phẩm càn linh đan đối với linh lực yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc bằng vào hắn hiện tại địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực chỉ sợ sẽ có một ít khó khăn ồn ào ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc chỉ thấy ở một bên kia mục phong nông đã đem trong tay dược thảo đưa vào trong lò luyện đan ngay sau đó vung hai tay lên t ừ n g đạo đan ấn đánh vào trong lò luyện đan trong n g a y mắt chỉ thấy ở mục phong nông lò luyện đan bên dưới một đạo húy ngọn lửa màu xanh lam trận bay lên T. chẳng lẽ đây chính là mục phong chủ luyện hóa dị hỏa băng viêm minh hỏa không sai nghe nói băng viêm minh hỏa ở trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba mươi tám uy lực thật là vô cùng kinh khủng thấy mục phong nông bắt đầu luyện đan mọi người dưới đài rối rít tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang tới băng viêm minh hỏa nghe được mọi người nghị luận sau khi diệp phong cũng không có gấp bắt đầu luyện đan mà là trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư hán thanh vân thiên viêm hỏa Là thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa d u n g hợp sau dị hỏa cho nên cũng không tại bản g dị hỏa trên Càn hơn nữa thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa ở bản g dị hỏa bên trong chẳng qua là hạng hơn bảy mươi danh coi như d u n g hợp vào một chỗ cũng căn bản là không có cách cùng mục phong nông băng viêm minh h ỏ a sánh bằng bách đan tề phóng đang lúc này mục phong nông chợt chợt quát một tiếng chỉ thấy ở mục phong nông hai tay chính giữa vô số đan ấn tầng tầng trồng phảng phất nở rộ hoa tươi như thế r ồ i rít cạnh tranh thơm tho đoạt kiều diễm ước tác tinh luyện ngay sau đó mục phong nông trợn quát một tiếng trong tay đan ấn trong nháy mắt đánh vào trong lò luyện đan bắt đầu tinh luyện đứng lên trong nháy mắt ở luyện trên lò luyện đan lại sinh ra một mảnh biển hoa như vậy cảnh tượng tản ra trận trận dị hương ngay cả mọi người d ư ớ i đài cũng kìm lòng không đặng chìm đắm trong trong đó không hổ là mục phong chủ không nghĩ tới lại có thể l ĩ n h ngộ bách đan tề phóng loại này cấp bậc thủ pháp l u y ệ n đan nghe nói mục phong chủ đã đem bộ này bách đan tề phóng l ĩ n h ngộ được 9 h í 0 m ư t t tầng chẳng những có thể trồng dược liệu hơn nữa còn có thể khiến đan dược sinh ra dị tượng nếu là bây giờ còn có thể chuyển đỉnh lời nói ta tuyệt đối sẽ bái nhập lưu đan phong chính giữa với mục phong chủ học tập bộ này bách đan tề phóng toàn bộ đan đấu trường xuống vô số ngoại viện đệ tử thấy cảnh tượng này sau khi rối rít mặt lộ vẻ khiếp sợ trong lòng trở nên kích động vô cùng phải biết thủ pháp luyện đan chủng loại phôn đa nhưng là lại cũng chia đến thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm giai mà bách đan tề phóng đó là thuộc về địa giai cấp thấp thủ pháp luyện đan lần trước đan sư thi đấu trên mục phong nông chính là mượn bộ này bách đan tề phóng thủ pháp đoạt được hạng ba thành tích về phần hạng nhì còn có hạng nhất chính là phân biệt bị dược thần cốc còn có đan nguyên các đệ tử lấy được hiện nhiên vì có thể đủ diệp phong ở đợt thứ hai hoàn toàn đánh bại mục phong nông vừa lên tới liền biểu diễn ra bản thân cường hạn nhất thủ pháp luyện đan bách đan thể phóng là chính là rung động ở trước mắt c á i này không biết trời cao đất rộng tiểu tử xem xét lại một bên diệp phong giờ phút này không chút hoang mang chính là chính ở luyện bên cạnh lò luyện đan nhắm mắt dưỡng thần không có chút nào chuẩn bị bắt đầu luyện đan chuẩn bị người này rốt cuộc là đang làm gì nhìn diệp phong một bộ lười biếng bộ dáng vốn là đối với diệp phong hơi chút có một tí hy vọng phiếu miểu phong c h ú n g nữ giờ phút này trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đạo chẳng lẽ người này biết rõ mình luyện đan chi thuật quá thức ăn cho nên chuẩn bị trực tiếp bỏ quyền hay sao nghĩ tới đây mọi người nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo phải biết luyện chế càn nguyên đan cũng phải cần lục phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế thành công mà diệp phong sợ rằng nhiều lắm là chính là một cái ba luyện đan sư tứ phẩm muốn luyện chế c ả n nguyên đan chỉ có một cái khả năng đó chính là nổ lò thà ở đan trên đấu trường xấu hổ mất mặt đảo không bằng dứt khoát không động thủ luyện đan ngược lại ở vòng thứ nhất đan đấu trên diệp phong đã thắng mục phong nông cho dù một t u a này tỷ đấu t u a diệp phong cùng mục phong nông giữa cũng bất quá là một ngang tay thôi cũng không thể nói rõ cái gì ồn ào mọi người ở đây cho là diệp phong đã bỏ đi một tour này đan đấu lúc chỉ thấy vốn là nhắm mắt dưỡng thần diệp phong trong tròng mắt chợt lóe ra một đạo tinh mang ngay sau đó chỉ thấy diệp phong hai tay nhanh như điện chớp nhanh chóng đem luyện bên cạnh lò luyện đan dược thảo ném vào trong lò đan ẩm còn chưa chờ mọi người thấy rõ chỉ thấy ở diệp phong lò luyện đan bên dưới một đạo thanh hồng sắc hỏa diễm chợt bay lên chính là thanh vân thiên viêm hỏa người này lại còn thật chuẩn bị với mục phong chủ phân cao thấp hay sao thấy diệp phong tựa hồ trong lòng có dự tính mọi người tại đây rối rít bắt đầu hiểu lầm phải biết có vòng trước đan đấu ở phía trước bọn họ bây giờ cũng không dám vọng có kết luận nếu không lời nói chờ một hồi nếu là diệp phong ở tháng mục phong nông vậy bọn họ há chẳng phải là bị phiến trên mặt ông ông tác hưởng ừ không biết tự lượng sức mình thấy diệp phong bắt đầu luyện đan dưới đài cố mộng vũ nhẹ rên một tiếng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm dưới cái nhìn của nàng chỉ bằng diệp phong luyện đan chi thuật vòng thứ nhất có thể thắng xuống mục phong nông liền đã coi như là may mắn về phần đợt thứ hai luyện đan căn bản không có cái gì phần thắng giống chỉ bất quá để cho mọi người không dám tin là chỉ thấy ở đan đấu trên trận diệp phong trợt trợt quát một tiếng ngay sau đó vung hai tay lên vô số đạo kim sắc linh khí hóa thành hình rồng rối rít địa bàn lượn quanh ở chung quanh hán những thứ này hình rồng linh khí chính giữa tản ra từng luồng đan hương h i ệ n nhiên cũng là một loại cực kỳ khủng bố thủ pháp luyện đan chẳng qua là mọi người chưa từng thấy qua mà thôi thiên long cựu trọng ấn nhưng vào lúc này diệp phong trợt quát một tiếng vô số kim sắc long ảnh rối rít từ trên trời hạ xuống hướng trong lò luyện đan điên cuồng trối vào ồn ào trong nháy mắt chỉ thấy bị diệp phong ném vào trong lò luyện đan những thuốc tia thảo rối rít bắt đầu tinh luyện đứng lên vô số khói t r ắ n g hướng đan lô ra bày tản ra tới nhanh như vậy tinh luyện tốc độ thấy như vậy bá đạo một màn toàn trường mọi người bao gồm ngụy nhạc nhất thời chấn động trong lòng về phần một bên mục phong nông càng là trong lòng hoảng hốt thiếu chút nữa đem trong lò luyện đan đan dược cho hủy diệt thiên thiên long cửu trọng ấn thấy diệp phong thủ pháp luyện đan sau khi mục phong nông trong lòng giật mình một trận sóng biển ngập trời tiểu t ử này lại biết thiên long cựu trọng ấn phải biết diệp phong sử dụng bộ này thủ pháp l u y ệ n đan ở toàn bộ trung vũ vực đều là số một số hai thủ pháp l u y ệ n đan chỉ bất quá thiên long cựu trọng ấn đã sớm ở trung vũ vực chính giữa mai danh ẩn tích nhiều năm mấy trăm năm cũng không có luyện đan sư có thể nắm giữ bộ này thủ pháp l u y ệ n đan bây giờ bộ này thủ pháp luyện đan ở địa vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay lại lần nữa hiện thế cái này làm cho mục phong nông trong lòng nhất thời một trận kinh hãi hơn nữa diệp phong dị hỏa cũng cực kỳ cổ quái mặc dù không có hắn b ă n g viêm minh hỏa cường hãn nhưng là bảng dị hỏa trên cũng không có cái này dị hỏa hết t hệ các thứ này đều nói rõ trước mắt cái này địa vũ cảnh tiểu tử bối cảnh cực kỳ thâm hậu căn bản không phải một loại thế lực dưới bối cảnh võ giả nếu không lời nói làm sao có thể sẽ có nguyên vũ cảnh cấp bậc đại n ă n g c a nguyện đi theo hơn nữa còn người mang thiên long c ử u trọng ấn với đạo cổ quái dị hỏa tê bộ này thủ pháp luyện đan không đơn giản a mọi người dưới đài thấy diệp phong bắt đầu luyện đan sau khi vốn là một trận khinh miệt khinh thường có thể khi bọn hắn thấy diệp phong thi triển ra thiên long c ử u trọng ấn sau khi rối rít bắt đầu trở nên khó coi rất rõ ràng kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra bộ này thủ pháp luyện đan so với mục phong nông thủ pháp luyện đan cường hãn thậm chí đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi khó trách người này dám với mục phong chủ đàn đấu không nghĩ tới lại có nhiều như vậy lá bài tẩy càn nguyên thần mục liên ở trong lòng mọi người một trận rung động lúc chỉ thấy mục phong nông trợn quát một tiếng ở hắn trên đỉnh đầu một đạo hào quang màu đỏ trợn sáng lên một khối toàn thân bích lục vô cùng tràn đầy vô số sinh mệnh khí tức thần mục t r ậ t nổi lên khối này màu xanh b i ế c thần mục chính là mục phong nông địa giai nhất phẩm vũ hồn càn nguyên thần mục v ẹ o chương ba trăm bốn mươi lăm trong truyền thuyết cách không luyện đan mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng đáng lúc chỉ thấy khối này càn nguyên thần mục chợt lóe lên một đạo hào quang màu bích lục hướng luyện trong lò luyện đan nhanh chóng lao đi ẩm theo cái này hào quang màu bích lục l ư ớ t vào luyện trong lò luyện đan đan hương trong nháy mắt liền tản mắt ra toàn bộ đan đấu trường phương viên trong vòng trăm thước bị này cổ đan hương bao phủ ở bên trong dưới đài đệ tử thấy cảnh tượng như vậy sau khi rối rít trận mắt hốc mồm đứng lên không nghĩ tới mục phong chủ là có thể thắng xuống c h à n g này đan đấu lại đưa hắn địa giai nhất phẩm vũ hồn cũng triệu hoán đi ra không sai xem r a diệp phong luyện đan chi thuật cũng không có đơn giản như vậy nếu không lời nói mục phong chủ cũng không trở thành yêu cầu lợi dụng càn nguyên thần mộc chính giữa sinh mệnh khí tước tới gia tăng đan dược dược liệu chặt chặt bây giờ ta ngược lại thì bắt đầu mong đợi cũng không biết diệp phong với mục phong chủ giữa hai người kết quả ai có thể thắng được trong nháy mắt mọi người dưới đài trong lòng trở nên kích động vô cùng rối rít mở miệng nhiệt nghị đứng lên vốn là bọn họ còn tưởng rằng chàng này đan đấu có thể là một phương diện nghiền ép ai có thể nghĩ đến đến bây giờ ngay cả mục phong chủ lại đều đưa lá bài tẩy một vừa thi trên ra bất quá nguyên nhân chính là như thế chàng này đ a n đấu mới h i ể n lên rõ còn có xem chút ngoa tào diệp phong đây là điền sao mọi người ở đây ánh mắt rối rít bị mục phong nông hấp dẫn đi thời điểm một tên dưới đài ngoại viện đệ tử chợt mở miệng kinh ngạc nói hí nghe vậy ánh mắt mọi người rối rít hướng diệp phong nhìn chỉ bất quá nhìn một cái bên dưới nhất thời để cho mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy diệp phong lại mạo hiểm nổ lò nguy hiểm đem trong lò vừa mới tinh luyện hảo dược dịch lợi dụng linh khí ép ra ngoài chủ yếu nhất là những thuốc này dịch bị diệp phong ép sau khi đi ra lại bị diệp phong dẫn vào trong tay bắt đầu tiếp tục ngưng kết chuyện này đây là cái gì tao thao tác thấy diệp phong bực này thao tác sau khi mọi người mới vừa từ d u n g động chính giữa tỉnh hồn lại liền lại lần nữa lâm vào d u n g động chính giữa phải biết luyện đan làm sao có thể không có đan lô hơn nữa đan đấu trường bên trong lò luyện đan cũng đều là sáu phẩm cấp bậc luyện chế càn linh đan hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì theo diệp phong loại này thủ pháp luyện đan luyện chế nữa có thể luyện chế ra càn linh đan đơn giản là quái giống còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng chỉ thấy diệp phong vung hai tay lên lại trên hai cánh tay vô số long ảnh t i ề m thước ngay sau đó chỉ thấy diệp phong lại đem các loại long ảnh rối rít ngưng tụ chung một chỗ hướng đan dược chính giữa hung hăng đụng đi hoàn thấy như vậy một màn mọi người tại đây r ồ i d í t theo bản năng bật thốt lên đan dược là bực nào yếu ớt đừng nói là bị linh khí đụng sợ rằng hơi chút đụng phải một tia linh khí thì sẽ hoàn toàn hủy diệt có thể diệp phong lại đem kinh khủng như vậy linh khí gắng g ư ợ n g hướng đan dược chính giữa đập tới đây không phải là cố ý hủy đàn sao ẩm đang lúc này đan đ ấ u trên trận một đạo chói mắt trói đạo vô c ù ngay kim m n tăng và mở. Trong n g trợt vọt mở. á mắt, một từ trên trường phát buộc cổ vô cùng lực vô kinh khủng lực lượng, liền từ đan trên đấu trường phát ra. Giống. Ngay đấu ra. sau đó kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy một quả toàn thân hiện lên trận trận kim sợi văn án kiện đang ăn dược loang thoáng đất truyền ra một từng cơn rồng âm ở diệp phong trong tay quanh quẩn không ngừng Hiện nhiên, đây chính tinh linh mới vừa cái viên này vừa mới này luyện càn đan. đây là mà Ẩm. vừa vừa ra mọi người ở đây bị diệp phong thủ đoạn d ố i rít rung động đến lúc đó một đạo đột như kỳ lai v a n g lớn ở đan đấu trường chính giữa mảnh đất văng tới chỉ thấy ở mục phong nông trước người lò luyện đan lại nổ thành vai phiến hướng tư phương báo bắn đi ngay cả mục phong nông đều bị nổ một trận choáng váng đầu hoa mắt trên đầu mạo hiểm từng luồng khói đen trên mặt đen thùi một mảnh cả người đơn giản là chật vật không chịu nổi nổ Nổ lò đương, đương lục phẩm luyện đan sư thân là lưu đan phong phong chủ mục phong nông lại nổ lò trong nháy mắt toàn trường mọi người rối rít lâm vào rung động chính giữa không biết nên làm thế nào cho phải chuyện này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cách không luyện đan tựa hồ không có cảm nhận được chính mình đ a n lô nổ mạnh một dạng mục phong nông mặt đầy cuồng nhiệt vô cùng nhìn diệp phong trong tay không ngừng lẩn quẩn cái viên này kim sắc càn linh đan mở miệng lẩm bẩm nói vèo đang lúc này không chung càn linh đan cũng vừa mới vừa thành hình bị diệp phong thúc giục linh khí trực tiếp thu hồi không sai đây cũng là cách không luyện đan nhìn mục phong nông một bộ giống như ăn mày một loại bộ dáng diệp phong cố nén cười mở miệng giải thích thí nghe vậy mọi người tại đây sắc mặt nhất thời đại biến rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh phải biết cái gọi là cách không luyện đan luyện đan sư nhất định phải có cực kỳ mạnh mẽ lực không chế mới có thể đem đan dược rời đi đan lô sau khi sẽ không thụ đến linh khí với dị hỏa đánh vào mà tạo thành hủy đan tình huống mà trước mắt diệp phong chỉ bất quá vừa mới hai mươi tuổi ra mà tôi h tại sao có thể có kinh khủng như vậy trưởng k h ô n g lực huống chi ngay cả thân là đường đường lục phẩm luyện đan sư mục phong nông cũng không dám tùy tiện thử nguy hiểm như vậy cách không luyện đan giờ phút này vô luận là lúc trước không coi trọng diệp phong cố mậu vũ hay lại là với diệp phong đan đấu mục phong nông cùng với đan đấu trường xuống tất cả đệ tử trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi chuyện này đây là người sao kia hay là ở đan đấu hoàn toàn là ở ngược mục phong chủ được không lúc trước vòng thứ nhất đan đấu chính giữa phân biệt ra được một trăm bụi cây dược thảo tới cũng không tính nhưng bây giờ đợt thứ hai đan đấu chính giữa tiểu tử này chẳng những sử dụng ra cách không luyện đan hơn nữa còn khiến cho mục phong chủ tâm thần đi lang thang đăng lúc không cẩn thận đem bên người đan lô hoàn toàn nổ tung đương đương lục phẩm luyện đan sư hơn nữa còn là lưu đan phong phong chủ lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu đánh bại cũng không tính mấu chốt nhất là lại còn nổ lò nếu là truyền đi lời nói sợ rằng toàn bộ thiên lăng vũ viện ngoại viện chính giữa cũng sẽ đưa tới vô cùng o a n h động ai trang này đan đấu là diệp tiểu hữu thắng nhìn diệp phong trong tay cái viên này lóe lên kim sắc văn án kiện cực phẩm càn linh đan mục phong nông cả người run rẩy động không ngừng ước chừng qua hồi lâu mới thở dài một hơi mặt đầy tịch mịch mở miệng nói mới vừa hắn tử quan sát kỹ nửa ngày diệp phong trong tay cái viên này cực phẩm càn linh đan sau khi liền phát hiện viên thuốc này đã khó khăn lắm đạt tới lột sắc thành linh địa bước nếu là diệp phong luyện đan chi thuật ở cường hạn phân nửa lời nói sợ rằng này cái càn linh đan sẽ vượt qua đ ă n g kiếp sinh ra linh trí trở thành linh đan cùng diệp phong luyện đan chi thuật tương đối hắn mấy trăm năm luyện đan chi thuật đơn giản là luyện ở cầu thân thượng thậm chí đã không thể dùng luyện đan để hình dung với diệp phong luyện chế này cái c ả n linh đan tương đối hắn đây quả thực là ở luyện cứ ta chuyện này điều này sao có thể giờ phút này vốn là mặt đầy đắc ý ngụy nhạc nghe song mục phong nông lời nói sau sắc mặt thốt nhiên đại biến lúc trước đắc y đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin chương ba trăm bốn mươi sáu thu kỳ v i đồ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái vừa mới gia nhập thiên lăng vũ viện còn thiếu ngắn không đến thời gian một tháng ra hỏa lại có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đường đường lục phẩm luyện đan sư lưu đan phong phong chủ mục phong nông chẳng lẽ tiểu tử này luyện đan chi thuật thì đã vượt qua mục phong nông hay sao nghĩ tới đây Nguyễn n xanh mét vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ mét tới, vô i d ệ phong p không chủ có thiên phú cứng hãn, ngay cả chi thiên thuật phú hãn, kinh h ngay luyện đàn chi thuật cũng k nếu, nếu mục phong chủ nhận thua ta nhớ ngươi nên tuyên bố chàng này đ a n đấu thắng bại chứ thấy ngụy nhạc sắc mặt khó coi không dứt diệp phong cười n h ạ t ngay sau đó mở miệng hỏi trang này đan đấu nếu không phải ngụy nhạc một mực ở trong đó khoáy cất lời nói chỉ sợ hắn cũng không cần thi triển ra toàn bộ thực lực chẳng qua hiện nay ba luân đan đấu hắn đã thắng hai đợt lộ vẻ nhưng đã thắng cuộc đã định coi như cái lao g i a hỏa này đang muốn vì khó khăn hắn cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào vốn luân đan đấu ta tuyên bố hủy bỏ nhìn diệp phong mặt đ ầ y đắc ý biểu tình ngụy nhạc trong lòng nhất thời một não ngay sau đó hướng toàn trường quét nhìn một vòng mấy lúc sau mở miệng quát lên đạo hủy bỏ tình huống gì vào giờ phút này vốn cho là diệp phong đã chắc thắng tất cả mọi người bao gồm dưới đài cố mậu vũ còn có lân y g i sàn chờ mọi người rối rít mặt đầy không hiểu hướng trên đài ngụy nhạc nhìn sang phải biết diệp phong luyện chế được nhưng là đan dược lục phẩm càn linh đan hơn nữa còn là cực phẩm càn linh đan xem xét lại mục phong nông trực tiếp nổ lò giữa hai người thực lực đã sớm phân ra cao thấp bây giờ ngươi lại còn nói hủy bỏ chắc chắn không phải là tại gây cười đợt thứ hai đan đấu so đấu chính là luyện đan nếu mục phong chủ không có luyện chế ra đan dược đến hai người không cách nào tiến hành so sánh vậy liền coi là làm hủy bỏ thấy mọi người mặt đầy lửa giận nhìn tới ngụy nhạc run lên trong lòng gấp bận rộn mở miệng giải thích mặc dù hắn là ngoại viện chấp pháp đại trưởng lão nhưng là nếu như mắc phải nhiều người tức giận lời nói trước mắt mấy c h ủ tòa chủ phong phong chủ hắn có thể không đắc tội nổi không cách nào so sánh nghe xong ngụy nhạc lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền mặt đầy cười lạnh nói mới vừa rồi hắn thi triển cách không luyện đan lúc mục đỉnh nông chịu ảnh hưởng cho nên mới không cẩn thận đem lò luyện đan nổ mạnh dựa theo bình thường đan đấu mà nói mục phong nông đã coi là làm thất bại h i ệ n nhiên đây chẳng qua là ngụy nhạc cố ý là làm khó hắn cho nên mới nghĩ ra được biện pháp a ngụy nhạc ngươi khinh người quá đáng nghe xong ngụy nhạc lời nói sau vốn là còn lâm vào khiếp sợ chính giữa cố mộng vũ đôi mắt đẹp run lên ngay sau đó mở miệng khẽ tiêu đạo vừa dứt lời chỉ thấy cố mộng vũ trên người một cổ xương lạnh hơi thở hướng toàn bộ đan đấu trên trận buộc phát ra trong nháy mắt nguyên vũ cảnh khí thế Chợt bay lão ê n Ngay cả dưới đài không ít những ngọn núi chính khác đệ tử, giờ phút này cũng mở. mặt m giờ cả khác dưới đài dối đệ phút ít dít tử, bất lộ n đầy lòng đầy cầm phẫn đất hướng ngụy nhạc vững vàng nhìn lại. Điều này hiển nhiên là rõ ràng đang chèn mặt cầm đất đầy đầy Điều lại. là ép diệp rõ n cùng g phu i ế miều giản i quá phong.、Lão、hồ không Lao này, đơn ly là b ế thân xấu ổ Coi có láo nào. Lao khinh người quá đáng, người lại như đáng, phu thể thế nào? Lão phu h quá t là ngoại viện chấp pháp đại trưởng lão hôm nay tuyên bố vốn l u ô n đan đấu hủy bỏ ai dám mở miệng cãi lại t h ế vậy ngụy nhạc cười lạnh một tiếng nguyên vũ cảnh đỉnh phong khí thế t r ợ n buộc phát ra hướng toàn trường quét nhìn một vòng đạo chuyện này cảm nhận được ngụy nhạc trên người buộc phát ra khí tức kinh khủng vốn là mặt đầy lòng đầy căm phẫn mọi người giờ phút này run lên trong lòng rối rít túi đầu xuống ngay cả cố mậu vũ ở ngụy nhạc cổ khí thế này bên dưới đều có chút khó mà ngăn cản dù sao nàng chẳng qua là nguyên vũ cảnh sơ cấp thôi cùng ngụy nhạc nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi tướng tương đối căn bản không có thể nhắc tới c h ờ một chút trang này đan đấu là diệp tiểu h ư u thắng ngay tại ngụy nhạc buộc phát ra nguyên vũ cảnh đỉnh phong khí thế lực á p đan đấu trường mọi người lúc sau l ư n g ngụy nhạc vốn là mặt đầy c h á n g trường phảng phất già nua mấy chục tuổi mục phong nông giờ phút này rốt cuộc chậm rãi mở miệng hướng mọi người dưới đài mở miệng nói cái gì vốn là bị ngụy nhạc gác bách mọi người nghe được ngục phong nông những lời này sau khi rối rít trận to hai mắt mặt đầy không dám tin nói đường đường lưu đan phong phong chủ lại tự mình mở miệng thừa nhận mình không phải là diệp phong đối thủ chuyện này giờ phút này ngay cả dưới đài cố mậ vũ lân y lìa san mục tuyết vũ chờ mọi người cũng đầu tiên là xương sở tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên phải biết mỗi tòa chủ phong phong chủ cũng đều quan hệ nhất tọa chủ phong vinh dự với mặt mũi nhưng hôm nay mục phong nông tự mình mở miệng nhận thua cái này há chẳng phải là đem lưu đan phong b ằ n g hiệu hoàn toàn mất hết thể diện không được phong chủ ngài làm sao có thể bại bởi cái phế vật này đây cái phế vật này chẳng qua là địa vũ cảnh định phong thực lực giờ phút này nghe xong những lời này sau nguyện chấp đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy mặt đầy không dám tin mở miệng nói phải biết hắn sở di hướng mục phong nông nhờ giúp đỡ có thể là chuẩn bị hung hăng đánh diệp phong mặt để cho diệp phong ở trước mặt mọi người thật tốt xấu hổ mất mặt một phen có thể cho tới bây giờ thế nào thành đường đường lưu đan phong phong chủ mục phong nông tự mình mở miệng hướng diệp phong nhận thua chuyện này tương phản quá lớn chứ đô khốn còn không mau cho diệp tiểu hữu quỳ xuống nói xin lỗi ngay tại n g u y ệ t chấp còn lâm vào rung động chính giữa lúc mục phong nông chợt chợt quát một tiếng tiếp lấy liền một cái tắt hướng n g u y ệ t chấp trên mặt phiến đi ẩm trong nháy mắt n g u y ệ t chấp còn không kịp phản ứng tựa như cùng d i ợ u đứt dây một dạng hướng trên tấm đá xanh hung hãn té rứt đi mục huynh ngươi đây là thấy mục phong nông cử động sau khi ngụy nhạc đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy xanh mét đất mở miệng hỏi phải biết hắn mở miệng tuyên bố đan đấu hủy bỏ nhưng là giúp lưu đan phong có thể mục phong nông cái lao ra hỏa này cũng không biết là kia gân rút ra lại nhất định phải mở miệng nhận thua diệp diệp huynh đệ không biết ngươi có nguyện ý hay không thu láo hủ làm đồ đệ không trả lời ngụy nhạc lời nói chỉ thấy mục phong nông đem nguyệt chấp một cái tát bay sau khi liền mặt đầy lấy lòng bộ dáng đi tới diệp phong trước người ngay sau đó rẻ đặt mở miệng dò hỏi thu học trò rời ạ đùa dỡn mở cũng q u á lớn chứ đường đường lưu đan phong phong chủ lại mở miệng yêu cầu một cái ngoại viện đệ tử thu kỳ vi đồ nếu là chuyến đi sợ rằng thành trung vũ vực tối cởi ẩm mục phong chủ ta bây giờ còn chưa có thu học trò dự định không chỉ có mọi người mặt đầy khiếp sợ ngay cả diệp phong giờ phút này trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút phải biết coi như là hắn đang đấu thắng mục phong nông có thể hai người thực lực treo kém cũng không lớn cho nên cái này làm cho diệp phong trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đứng lên cái lao ra hòa này rốt cuộc là tính toán gì ai không nghĩ tới thất truyền nhiều năm thiên long c ử u trọng ấn còn có cách không luyện đan lão phu hôm nay lại có may mắn có thể gặp một lần hơn nữa lấy diệp h u y n h đệ tuổi như vậy liền có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư thật là làm cho lão hủ xấu hổ a chương ba trăm bốn mươi bảy thủ tịch trưởng lão thấy diệp phong không có mở miệng đáp ứng mục phong nông trong lòng nhất t h ờ i hiện ra một chút mất mát cảm giác tiếp lấy khổ sở cười một tiếng mở miệng nói hắn sở dĩ muốn lệ diệp phong vi sư chủ yếu chính là muốn từ diệp phong trong miệng bao nhiêu biết một ít thiên long cựu trọng ấn cùng cách không thủ pháp luyện đan chỉ bất quá những thứ này đều là sư thừa muốn biết trừ phi hắn lệ diệp phong vi sư hơn nữa diệp phong tuổi như vậy liền có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư đủ rồi nói rõ bối cảnh kết quả thâm hậu bao nhiêu nếu không lời nói một cái vừa mới chừng hai mươi ngoại viện đệ tử làm sao có thể biết thiên long cựu trọng ấn còn có cách không luyện đan huống chi còn người mang ngay cả hắn cũng không nhận ra cổ quái dị hỏa toàn bộ trung vũ vực bên trong trừ đ a n thắp ra sợ rằng chỉ có một thế lực có thể đào tạo được kinh khủng như vậy thiên tài tới hơn nữa cái thế lực này chính giữa võ giả là cũng họ diệp l i ê n đủ rồi nói rõ hết thảy cái gì lục phẩm luyện đan sư nghe vậy vốn là mặt đầy xanh mét ngụy nhạc không khỏi sửng sốt một chút trước mắt cái này mới vừa tiến vào ngoại viện tiểu tử lại là một tên vô cùng tôn quý lục phẩm luyện đan sư chuyện này cái này cũng khen chứ hí đồng thời toàn bộ đan đấu trường giới đài phiếu miểu phong mọi người còn có lưu đan phong không ít đệ tử nghe xong mục phong nồng lời nói sau rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh người này lại là một tên lục phẩm luyện đan sư không hổ là mục lão thậm chí ngay cả ta phẩm giai cũng có thể phân biệt ra được thấy dấu dếm không đi xuống diệp phong không thể làm gì khác hơn là cười nhạt mở miệng gật đầu nói đang đột phá đến địa vũ cảnh đỉnh phong thời điểm hắn liền từ luyện đan sư ngũ phẩm thuận lợi đột phá đến lục phẩm luyện đan sư dù sao có đời trước luyện đan kinh nghiệm chỉ cần trong cơ thể linh lực đủ ở cộng thêm đủ trưởng khống lực đem khôi phục thực lực đến lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư đối với diệp phong mà nói cũng không có gì khó khăn thậm chí diệp phong có thể cảm giác được rõ ràng coi như đột phá đến thất phẩm bát phẩm luyện đan sư với hắn mà nói cũng cũng không coi vào đầu việc khó ngoa tào nhìn diệp phong mặt đầy không thèm để ý chút nào dáng vẻ toàn bộ đan trên đấu trường mọi người thiếu chút nữa bị diệp phong cho tức hộp máu người này lại thật là lục phẩm luyện đan sư hơn nữa lục phẩm luyện đan sư ở toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng đều là vô cùng tôn quý tồn tại thế nào đến tiểu tử này trong miệng cảm giác giống như là đứng đầy đường đồ vật một loại Phúc. nhưng vào lúc này thật vất vả từ rung động chính giữa t ỉ n h hồn lại nguy nhạc một cái lao huyết nhất thời cuồng b ắ n ra một cái đường đường lục phẩm luyện đan sư thiên tài tuyệt thế lại cứ như vậy bị hắn đem thả đi diệp huynh đệ đây là đan sư thi đấu lệnh bài thân phận còn có một trăm năm mươi nghìn điểm công hiến mời diệp huynh đệ nhận lấy thấy diệp phong rốt cuộc mở miệng thừa nhận mục phong nông than thở một tiếng sau khi liền từ trong ngực lấy ra một quả lệnh bài cùng với điểm cống hiến sau khi ngay sau đó đưa cho diệp phong đạo đa tạ mục phong chủ đem này cái lệnh bài thân phận cùng điểm cống hiến sau khi nhận lấy diệp phong trong lòng vui mừng ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh mở miệng nói chỉ cần có khối này đ à n sư thi đấu lệnh bài còn có một trăm năm mươi nghìn điểm cống hiến đối với diệp phong mà nói tiếp theo lấy được cựu mạch thôn tiên hỏa còn có đem đột phá tu vi đến càn vũ cảnh liền không coi vào đâu việc khó ha ha diệp huynh đệ không nên k h á c h khí tin tưởng lần này đan sư thi đấu có diệp huynh đệ thay võ viện xuất chiến tuyệt đối có thể đạt được tốt năm lạch thời mở cười một tiếng sau mục phong nông liền mặt đầy nhiệt tình mở miệng nói dù sao có thể lấy lòng diệp phong loại này cấp bậc thiên tài với hắn mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt không biết đan sư thi đấu trừ chúng ta thiên lăng vũ v i ệ n r a còn có những thế lực kia tham gia gật đầu một cái sau diệp phong ngay sau đó mở miệng hỏi mặc dù hắn biết đan sư thi đấu quy tắc nhưng là đối với có thể tham gia đan sư thi đấu thế lực hắn cũng không biết mỗi giới đan sư thi đấu trừ chúng ta thiên lang vũ viện g a chính là thuộc cựu tinh tháp kiếm thần cát thương l a g tôn g thiên phong tôn g linh đan tôn g thần đao môn những thế lực này chính giữa luyện đan sư thực lực mạnh nhất trong đó cựu tinh tháp thuộc về lánh đời thế lực một loại chỉ bồi dưỡng luyện đan thiên tài hơn nữa liên tục trăm năm qua đều là do c ử u tinh thắp nhận làm hết đan sư thi đấu hạng nhất liền ngay cả chúng ta thiên lang vũ viện ở c ử u tinh thắp những thứ này lánh đời tông môn trong mắt cũng bất quá là còn kiến hôi a nghe vậy mục phong nông cười khổ một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong trong lòng rét một cái ngay sau đó mở miệng nói đối với diệp phong mà nói kiểu tinh tháp hắn cũng không gì. xa là đúng ờ cường i chi liền là bởi vì bái nhập kiểu tinh chi trước, thuật thể thế, trong thác, học tập không ít thuật tinh t như mặc có chủ học chỗ hắn hắn nhập không luyện đàn luyện đàn là yếu dù vì y ế u k h ô n lời diệp huynh đệ nếu là diệp huynh đệ ngươi không ngại lời nói không ngại tới ta lưu đan phong làm ta lưu đan phong thủ tịch t r ư ở n g lão đông nhiên dừng lại sau mục phong nông liền d ẽ đặt hướng diệp phong mở miệng dò hỏi thủ tịch trưởng lão không có hứng thú nghe vậy diệp phong phất tay một cái ngay sau đó mở miệng nói đùa một cái tiểu tiểu lưu đàn phong thủ tịch trưởng lão với hắn mà nói có cái gì dụ hoặc lực ngoa tào nghe xong diệp phong lời nói sau mọi người tại đây đầu tiên là xưng sờ tiếp lấy nhất thời một trận xếp hàng bụng vô cùng không nghĩ tới ngay cả mục phong chủ cũng mời tiểu tử này làm thủ tịch trưởng lão có thể tiểu tử này lại cự tuyệt c ũ n g không tính hơn nữa còn đại ngôn bất tàm nói không có hứng thú đây cũng quá phách l ố i chứ ho khan k h ủ c á i đó diệp huynh đệ không biết người đối với thiên lôi phong thủ tịch trưởng lão vị trí có hứng thú hay không thấy được diệp phong thiên phú kinh người sau khi ngụy nhạc ho khan hai tiếng ngay sau đó mặt dạy liền mở miệng nói mặc dù bây giờ diệp phong bái nhập phiếu miểu phong chính giữa nhưng nếu là diệp phong lôi kéo đến thiên lôi phong trở thành thiên lôi phong thủ tịch trưởng lão lời nói kia cũng giống vậy có thể mượn diệp phong tới đánh vào nội viện ba mươi sáu tòa chủ phong hí đ a n đấu trường xuống mọi người nghe xong ngụy nhạc lời nói sau nhất thời thất kinh phải biết thiên lôi phong nhưng là ngoại viện bảy mươi hai tòa chủ phong đứng đầu nếu là có thể trở thành thiên lôi phong thủ tịch trưởng lão đây chẳng phải là bên ngoài viện chính giữa có thể đi ngang cho đến lúc này sợ rằng toàn bộ ngoại viện cũng không người dám đắc tội diệp phong tệ hại dưới đài ngay cả cố mộng vũ nghe xong ngụy nhạc lời nói này sau trong lòng cũng trong nháy mắt cả kinh nếu là một khi diệp phong bị lôi kéo thành là những ngọn núi chính khác thủ tịch trưởng lao đến lúc đó mặc dù hay lại là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử nhưng là thủ tịch trưởng lao thân phận có thể so với chân truyền đệ tử thân phận cao không chỉ gấp đôi xin lỗi ta đối với các ngươi thiên lôi phong càng không có hứng thú gì mọi người ở đây cũng bởi vì ngụy nhạc với mục phong nông lời nói lâm vào khiếp sợ chính giữa đang lúc đ a n đấu trên trận diệp phong cười lạnh một tiếng quả quyết cự tuyệt nói chương ba trăm bốn mươi tám bảy mươi hai đỉnh thi đấu ngoa tào lời này vừa nói ra toàn bộ đ a n đấu trên trận mọi người nhất thời lâm vào m n g ép chính giữa không có hứng thú gì đường đường thiên lôi phong thủ tịch trưởng lão vị trí ngươi lại còn nói không có hứng thú gì đây quả thực là than bùn a ngươi không có hứng thú gì có thể tất cả mọi người có hứng thú a phải biết thiên lôi phong thủ tịch trưởng lão đơn giản là dưới một người trên vạn người toàn bộ ngoại viện chính giữa vô số người nằm mộng cũng nhớ yếu vị đưa có thể người này lại không có hứng thú gì không sai trừ phi ngươi đem thiên lôi phong phong chủ vị trí để cho cho lao tử nếu không lời nói lao tử đối với những khác chức vị cũng không có hứng thú gì thấy mọi người lâm vào khiếp sợ chính giữa diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng hướng ngụy nhạc quát lên đạo ẩm giờ khắc này đan g đấu trường chính giữa tất cả mọi người vừa mới ý thức thanh tỉnh lại lần nữa lâm vào rung động chính giữa thiên lôi phong phong chủ vị trí ngươi chắc chắn ngươi không phải là điên sao phải biết muốn trở thành một phong c h i chủ ít nhất yêu cầu đạt tới khôn vũ cảnh đỉnh trên đỉnh huống chi thiên lôi phong nhưng là ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong chỉ bằng ngươi đất này võ cảnh đỉnh phong thực lực có tư cách gì trở thành thiên lôi phong phong chủ đùa gì thế xú tiểu tử ngươi tìm chết nghe vậy vốn là mặt đầy xanh mét ngụy nhạc rốt cuộc không kềm chế được lửa giận trong lòng ngay sau đó nguyên vũ cảnh đỉnh phong khí thế t r ợ n buộc phát ra hướng diệp phong trên người hung hãn nghiền ép xuống ngụy nhạc ngươi dám thấy vậy cố mộng vũ mặt đẹp run lên ngay sau đó kiều quát một tiếng nguyên vũ cảnh sơ cấp khí thế b ộ c phát ra đem cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt ngăn c ả tới h ừ một bên lân y san thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế trên người một cổ khí thế ngút trời b ộ c phát ra kèm theo cố mộng vũ khí thế hướng ngụy nhạc hung hăng nghiền ép xuống ẩm trong nháy mắt ba đạo nguyên vũ cảnh cấp bậc đại năng khí thế kinh khủng liền hung hãn đóng đụng vào nhau ở đan đấu trường bên trong buộc phát ra giờ phút này vốn là một trận tiểu tiểu đan đấu bởi vì ba vị nguyên vũ cảnh đại năng đ ú n g tay bây giờ đã tạo thành ngoại viện lớn nhất một trận phong bạo ngoa tào tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì lại sẽ có nguyên vũ cảnh đại năng thay tiểu tử này xuất thủ khó trách người này đối với thiên lôi phong thủ tịch trưởng lão không có hứng thú xem ra bối cảnh không bình thường a hh ắ c ắ c lần này có thể có trò hay nhìn sợ rằng lấy thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc tính cách tuyệt đối sẽ không đối với diệp phong hạ thủ lưu tình thấy vậy trong lúc nhất thời đan đấu dưới trận vô số đệ tử nhìn trên đài diệp phong rối rít thấp giọng bắt đầu nghị luận ẩm mọi người ở đây nghị luận đang lúc đan đấu trên trận chỉ thấy ngụy nhạc rên lên một tiếng nhất thời đảo lùi lại mấy bước xem xét lại một bên cố mộng vũ với lân y rìa san sắc mặt hai người tái nhợt hiển nhiên cũng thụ không nhẹ nội thương hiển nhiên nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực cũng không phải là cố mộng vũ với lân y rìa san hai người là có thể tùy tiện chống lại ha ha giỏi một cái phiếu m i ệ u phong giỏi một cái d i ệ u phong các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt một năm sau khi ngoại viện bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu cũng đừng trách ta thiên lôi phong lòng dạ ác độc hung ác chừng liếc mắt diệp phong sau khi ngụy nhạc â m trầm cười một tiếng ngay sau đó mở miệng cắn răng nghiến lợi nói bảy mươi hai đỉnh thi đấu nghe xong ngụy nhạc lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sờ ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía bên người cố ngộng vũ đạo bảy mươi hai đỉnh thi đấu liền là cả ngoại viện toàn bộ chủ phong chính giữa tu vi địa vũ cảnh trên ngoại viện đệ tử cũng có thể tham gia một lần thi đấu mỗi lần bảy mươi hai đỉnh thi đấu đạt được đệ nhất tòa chủ phong kia chính là ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong nghe vậy cố mộng vũ mặt đẹp run lên ngay sau đó trầm dai cho diệp phong mở miệng giải thích thì ra là như vậy gật đầu một cái sau khi diệp phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đạo hiện nhiên lần trước bảy mươi hai đỉnh thi đấu chính là thiên lôi phong đoạt được số một cho nên mới trở thành ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong bảy mươi hai đỉnh thi đấu chính giữa bất luận sinh tử chỉ phân cao thấp nếu là thực lực nhỏ yếu lời nói chỉ có thể bị những ngọn núi chính khác đệ tử vô tình chém chết thấy diệp phong tựa hồ cũng không thèm để ý bộ dáng cố mộng vũ liền mở miệng dặn dò không sai diệp huynh đệ bảy mươi hai đỉnh thi đấu s ắ c thực thập phân hung hiểm bất quá nếu là có thể đoạt được đệ nhất lời nói không chỉ biết có mười triệu tông môn điểm cống hiến khen thưởng hơn nữa còn có mười ngàn mai cản linh đan khen thưởng chủ yếu nhất là chỉ có trở thành ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong mới có tư cách hướng vào phía trong viện chủ đỉnh khiêu chiến đánh vào nội viện chủ phong một bên mục phong nông thấy vậy nhất thời gật đầu một cái mở miệng lấy lòng nói mười triệu tông môn điểm cống hiến mười ngàn mai càn linh đan đánh vào nội viện chủ phong tư cách nghe xong mục phong nông lời nói sau d i ệ p phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy mừng như liên đạo nếu là hắn có thể có được một ư ơ i triệu tông môn điểm công hiến còn có một vạn viền cản linh đan lời nói chỉ sợ rằng muốn đem trí tôn long hồn đột phá đến địa giai nhất phẩm hoàn toàn không phải là cái gì về khó huống chi muốn đánh vào nội viện trở thành nội viện đệ tử lời nói nhất định phải trước đạt tới ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong mới được lần này bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu xem ra ta phải muốn tham gia chấm lánh chỉ chốc lát sau diệp phong liền quyết định mở miệng nói m u ố ngay ở thiên n l vũ viện vững lời nói, phải đứng chân tôn long hồn nhất định phải đột phá đến đột đ góp phá trí ị dai mới dưới tối biện nhất tôn long hồn phẩm thể cho phá、biện、pháp, mắt trí đột sắp Mà làm được. có v ậ liền chỉ có m ộ tại Chính là tham gia 72 đỉnh thi、đấu. Không thể, lần này 72 đỉnh thi đấu, lần không thể tham lần này ngươi muôn ngàn lần Ngay là t gia gia. đấu. đấu, diệp phong vừa dứt lời đăng lúc một bên cố mở vũ gấp vội mở miệng khuyên đ ủ đạo không tham lộ thêm chuyện gì xảy ra nghe vậy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía cố mộng vũ đạo ngoại viện chính giữa xếp hạng thứ nhất đệ tử chính là thiên lôi phong chính giữa triệu cô thành người này thực lực đã đạt tới khôn vũ cảnh sơ cấp hơn nữa người này vũ hồn đã đạt tới địa giai nhị phẩm trình độ roi mắt toàn bộ ngoại viện sợ rằng không người là đối thủ lắc đầu một cái sau cố mộng vũ mặt đẹp một trận bất đắc dĩ ngay sau đó mở miệng đối với diệp phong giải thích phải biết liên lần trước bảy mươi hai đỉnh thi đấu chính giữa phiếu miểu phong không ít đệ tử cũng chết thảm ở triệu cô thành trong tay cho nên mới để cho cố mộng vũ trong lòng kiên rẻ không thôi triệu cô thành có chút ý tứ nghe xong cố mộng vũ lời nói sau diệp phong gật đầu một cái trong mắt một vệ chiến ý nhất thời thoáng hiện mà qua không nghĩ tới ở thiên lôi phong chính giữa trừ cung vô hậu ra vẫn còn có thực lực cường hãn như thế một nhân vật điều này không khỏi làm diệp phong đối với bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu bắt đầu mong đợi bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu không chỉ có thể để cho hắn đạt được đủ tài nguyên tu luyện hơn nữa cũng có thể biết một chút về thiên lăng vũ viện chính giữa những thiên tài này ai thấy diệp phong mặt đầy chiến ý biểu tình cố mộng vũ đôi mắt đẹp rẽ rủa chỉ chốc lát sau ngay sau đó than thở một tiếng cũng không ở mở miệng k h u y ê n giải chương ba trăm bốn mươi chín lánh đời thế lực cựu tinh tháp lấy khoảng thời gian này đến nàng đối với diệp phong biết liền trong lòng biết nói nhiều vô dụng người này huyền như một đoàn x ư ơ n g mù một dạng ngay cả nàng đều không cách nào hoàn toàn thấy rõ cự ly bảy mươi hai đỉnh thi đấu dưới mắt còn có thời gian một năm trong năm ấy ta phải phải đem thực lực tăng lên tới càn vũ cảnh đỉnh phong tả h ư u nếu không lời nói sợ rằng chưa chắc là thiên lôi phong đối thủ thấy ngụy nhạc mặt đây đắc ý bộ dáng diệp phong trong lòng ngay sau đó thầm nói mặc dù nói hắn bây giờ có ba mươi vạn năm cấp bậc kim cương băng giáp quy vũ cốt hơn nữa còn có ra chỉ sau khi tinh thần long l ầ n biến cùng với đao ý đệ tứ h trọng nhưng những n à y với khôn vũ cảnh cấp bậc cường giả tương đối căn bản còn thiếu rất nhiều trừ phi nói đem c ử u mạch thôn thiên hỏa luyện hóa thành công ở cộng thêm c ử u tiêu long hoàng đao cùng t r í tôn long hồn song song đột phá địa giai nhất phẩm nếu không lời nói muốn chiến thắng thiên lôi phong trở thành ngoại viện đệ nhất chủ phong đơn giản là khói như lên trời ha ha tiểu x u ấ t sinh một năm sau khi lão phu cho ngươi ở vũ đấu trắng trên cho lão phu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thấy diệp phong cũng không toát ra một tia kinh hoảng ngụy nhạc cười lạnh một tiếng ngay sau đó vung tay lên liền xoay người hướng đan đấu t r ư ở n g ra rời đi bằng vào hắn thiên lôi phong nội tình có triệu cô thành với cung vô hậu hai người áp trận phiếu miểu phong muốn xoay mình đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc chờ đan sư thi đấu sau khi kết thúc lao phu liền đi phiếu miểu phong thật tốt viếng t h ă m diệp huynh đệ một phen thấy ngụy nhạc rốt cuộc rời đi mục phong nông trong lòng nhất thời thở phào một cái hướng diệp phong ôm quyền x a sau vội vàng xoay người rời đi dù sao hắn kẹp ở diệp phong cùng ngụy nhạc đôi phe thế lực trung gian nếu là hơi không cẩn thận liền vô cùng có khả năng đắc tội một phương nào nếu là không cẩn thận đắc tội diệp phong phía sau kinh khủng thế lực lời nói vậy đơn giản là thai h ỏ a ngập đầu trước đi một chuyến lăng thiên cát đem luyện chế ngân xương đoạt phách đan dược thảo cũng chuẩn bị xong sau đó chúng ta liền đi thiên diễm q u ố c một chuyến thấy lưu đan phong cùng thiên lôi phong tất cả mọi người tản đi sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó đối với bên người lân yi san mở miệng nói bây giờ hắn từ mục phong nông trong tay lấy được đến một trăm năm mươi nghìn tông môn điểm công hiến rốt cuộc có thể đem lúc trước chọn lựa xong những thứ kia luyện chế ngân xương đoạt phách đan phó vị dược thảo mua đầy đủ hết về phần mục phong nông thái độ diệp phong cũng không nghĩ là dù sao ở cửu tinh trong tháp phần lớn luyện đan sư đều là họ diệp ở cộng thêm hắn kinh khủng luyện đan chi thuật cho nên để cho mục phong nông lầm tưởng hắn là cửu tinh tháp đệ tử cái này cũng ở tình lý chính giữa thiên diễm cốc ngươi lại muốn làm gì nghe vậy một bên cố mộng vũ mặt đẹp nghiêm mở miệng hỏi phải biết từ diệp phong gia nhập phiếu miểu phong tới nay ngắn ngủi thời gian một tháng đã gây ra vô số sự tình nếu là ở như vậy náo đi xuống ngay cả cố mộng vũ cũng không dám hứa chắc sau này nàng có thể hay không giống như như vậy kịp thời chạy tới hắc hắc bí mật thấy vậy diệp phong lung túng sờ mũi một cái còn chưa chờ cố mộng vũ phục hồi tinh thần lại liền nắm lên lân y lìa san vội vàng hướng lăng thiên các phương hướng chạy như bay người này thấy diệp phong đã sớm lướt đi ngoài ngàn mét cố mộng vũ đôi mắt đẹp l ó e lên trong lòng một trận bất đắc di nói diệp phong cùng lưu đan phong phong chủ đàn đấu tin tức y đ ò i ra nửa ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ ngoại viện chính giữa trong lúc nhất thời diệp phong danh tiếng tăng vọt toàn bộ ngoại viện cơ hồ không người không biết không người không hiểu có thể đem đường đường lưu đan phong phong chủ đánh bại hơn nữa còn để cho thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc mở miệng yêu cầu diệp phong gia nhập thiên lôi phong trở thành thiên lôi phong thủ tịch t r ư ở n g lão vô luận kia một chuyện nói ra cũng có thể o à n h động toàn bộ võ viện chủ yếu nhất là đường đường lưu đan phong phong chủ lại yêu cầu diệp phong thu kỳ vi đồ hơn nữa diệp phong cự tuyệt mục phong nông cũng không tính liền cả thiên lôi đỉnh thủ tịch trưởng lão cái này vị cũng không chút do dự mở miệng cự tuyệt đây cũng không phải là o à n h động đơn giản là chấn động toàn bộ ngoại viện ngươi người này lần này xem như nổi danh đi tới lăng thiên các sau khi lân y di san tức giận bạch diệp phong liếc mắt ngay sau đó mở miệng nói ngươi cho rằng là lão tử muốn nổi danh a nhìn lăng thiên các chính giữa lui tới đệ tử đều mang mặt đầy kính sợ với ánh mắt tò mò nhìn mình diệp phong nhất thời một trận rợ khóc rợ cười nói thậm chí có chút nữ đệ tử đã bắt đầu tao thủ lộng tư hướng diệp phong ngay cả vức mị nhãn cái này làm cho diệp phong trở nên đau đầu vô cùng chính sở vị người sợ nổi danh heo sợ m ậ p bây giờ hắn đi tới kia sợ rằng cũng sẽ bị một đám người cho nhìn chằm chằm diệp công tử đây là n g à i lúc trước muốn dự thảo tại hạ đã cho ngài thu sạch đứng lên về phần lúc trước tên kia không hiểu chuyện nữ hầu người ta đã đưa nàng trực tiếp đuổi vừa mới đến lúc trước cửa hàng chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên liền vội vàng ra đón dẹ đặt mở miệng nói với diệp phong chỉ thấy ở người đàn ông trung niên này trên tay chính là lúc trước diệp phong chuẩn bị mua tới kia mấy vị thang thuốc đây là chuyện gì xảy ra nghe vậy diệp phong cảm thấy rất ngờ vực không dứt hh ắ c ắ c diệp đan sư n g à i nhưng là ngay cả mục phong chủ cũng có thể đánh bại chính là mấy vị dự thảo tại sao có thể hỏi ngài thu điểm cống hiến đây thấy vậy người đàn ông trung niên này gấp vội mở miệng giải thích một phen ngay sau đó lấy lòng nói ngoa tào còn có chuyện tốt bực này nghe xong người đàn ông trung niên này lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó một trận d ở khóc d ở cười nói không nghĩ tới hắn với mục phong nông một trận đan đấu lại ngay cả lăng thiên cắt chính giữa những thư này lái bơn u đều đã nhận được tin tức chứ những dược thảo này ra lui về phía sau diệp đan sư ngài cần gì d ư ợ c thảo trực tiếp tới cửa hàng cầm là được thấy diệp phong tựa hồ còn không hài lòng lắm người đàn ông trung niên này cắn răng một cái liền mở miệng nói đây là mua những dược thảo này 150.000 điểm công hiến n g ư ờ i trước thu cất về phần tên kia nữ hầu người nàng cũng không có làm sai chuyện này c h ư a có trách cứ cho nàng phất tay một cái sau diệp phong liền đem 150.000 điểm công hiến đưa cho người đàn ông trung niên này ngay sau đó mở miệng nói mặc dù hắn bây giờ người không có đồng nào nhưng là cũng sẽ không bởi vì chính mình lục phẩm luyện đan sư liền hướng những thứ này lái buôn cưỡng ép đòi lấy dược thảo bởi vì ở võ đạo một đường hết thệ đều cần phải dựa vào chính mình thực lực tranh thủ nếu là ý thế đệ người lời nói lại cùng g i ã thú có gì khác nhau đâu đa tạ diệp đan sư nghe vậy người đàn ông trung niên này nhất thời thở phào vội vàng hướng diệp phong ôm quyền đáp tạ đạo nếu là không cẩn thận đắc tội một tên lục phẩm luyện đan sư lời nói muốn ở thiên lăng vũ viện loại cá này rắn hôn tạp nơi sống được đơn giản là k h ó như lên trời g i i một cái lục phẩm luyện đan sư dường như cũng không có gì đặc biệt chính là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực ở nơi này cố làm ra vẻ thật là buồn cười liên ở người đàn ông trung niên này vừa dứt lời đang lúc cách đó không xa vài tên mặc thiên lôi phong quần áo trang sức đệ tử liền hướng đến diệp phong phương hướng chậm rãi đi tới cái này ở vài tên thiên lôi phong đệ tử chính giữa một tên trong đó đệ tử tối dẫn người dễ thấy chương ba trăm năm mươi thương ú tang hồn côn chỉ thấy tên đệ tử này dài ngọc thụ lâm phong mặt mũi cực kỳ anh tuấn hơn nữa cả người khí tức cũng cực kỳ cường hãn thật là giống như hạc đứng trong bầy gà ồ ngươi vậy là cái gì cầu ở chỗ này khắp nơi loạt chó nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ha ha ha xú tiểu tử ta xem ngươi là tại tìm chết phương hồng sư huynh bên ngoài viện hạng chính giữa nhưng là ở thứ hai mươi tám danh ngươi nếu là thức thời lời nói thừa dịp còn sớm q u ỷ xuống nói xin lỗi nếu không lời nói đừng trách phương sư huynh đối với ngươi không k h á c h khí nghe xong diệp phong lời nói sau sau lưng phương hồng ba gã thiên lôi phong đệ tử đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền nhanh liền phục hồi tinh thần lại một trận ngửa đầu cười to nói phải biết mặc dù phương hồng ở thiên lôi phong chính giữa không có cung vâu ngân cùng triệu cố thành thực lực cường hãn nhưng là đối phó một cái chính là địa vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử c ă n vốn không có bất cứ vấn đề gì ngoại viện xếp hàng thứ hai mười tám danh thiên lôi phong đệ t ử ưu tú diệp phong cầm trong tay r ư ợ c thảo thu hồi sau khi hai tròng mắt thoáng qua một đạo hàn mang ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói không sai xú tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có nguyên vũ cảnh đại năng thay ngươi chỗ dựa chúng ta cũng không dám động tới ngươi bây giờ phong chủ đã ra lệnh một khi bên cạnh ngươi vị này nguyên vũ cảnh đại năng xuất thủ chúng ta liền bóp vỡ này cái đưa tin ngọc giản g sợ rằng không ra thời gian nháy con mắt phong chủ liền có thể chạy tới thấy diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng phương hồng cơ cười một tiếng ngay sau đó ngẩng đầu lên mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói theo phương hồng diệp phong mặc dù có thể bên ngoài viện đi ngang chẳng qua là dựa vào bên người tên kia nguyên vũ cảnh thực lực nữ tử a nếu là một khi bị phong chủ ngăn lại lời nói đến lúc đó bằng vào tiểu tử này thực lực căn bản không phải hắn hợp lại địch huống chi chỉ cần giết diệp phong không chỉ có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện hơn nữa còn có thể có được phong chủ xem trọng cái này làm cho phương hồng làm sao có thể không hưng phấn đưa tin ngọc giản có chút ý tứ nghe xong phương hồng lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng trong lòng nhất thời bắt đầu tính toán n Hiện n h i ê ngụy nhạc sở dĩ đem đưa tin ngọc giản phát cho thiên lôi phong những đệ tử này chẳng qua là là cố ý làm khó hắn thôi một khi hắn để cho lân y san động thủ xua đuổi những đệ tử này đến lúc đó ngụy nhạc liền sẽ đích thân chạy tới mà hắn nếu là trong tay không có một ít lá bài tẩy lời nói gặp phải phương hồng cấp bậc này võ giả căn bản sẽ không là đối thủ các ngươi đã thiên lôi phong tìm chết vậy cũng chớ quái ta không khách khí nghĩ tới đây diệp phong lập tức cười lạnh một tiếng mở miệng quát lên đạo một cái trước mắt này diệp phong trong lòng đã tràn ngập lên vô số s á c ý đối với ngụy nhạc với thiên lôi phong những đệ tử này thật sự làm việc đã không cách nào nhẫn nhịn chịu đi xuống nếu ngụy nhạc lão hồ ly này muốn với hắn gây khó dễ như vậy hắn liền để cho những ngày qua lôi phong đệ tử biết một chút cái gì gọi là tự tìm đường chết đối với đ ị c h nhân không thể có chút nào tâm từ thủ n h u ễ n nếu không lời nói đơn giản là tự chịu diệt vong Tìm chết. lúc này phương hồng cùng với thiên lôi phong ngoài ra ba tên đệ tử nghe xong diệp phong những lời này sau sắc mặt nhất thời s ư ơ n g sở tiếp lấy trở nên xanh mét vô cùng cái phế vật này lại còn nói bọn họ tại tìm chết phải biết phương hồng có thể là có huyền giai c ử u phẩm vũ hồn tu vi càng là đạt tới càn vũ cảnh viên mãn hơn nữa còn lĩnh ngộ côn ý đệ tứ trọng ở toàn bộ ngoại viện chính giữa đều là hạng hai mươi tám tồn tại có thể cái phế vật này lại dám đại ngôn bất tàm nói phương hồng sư huynh tại tìm chết chủ yếu nhất là cái phế vật này chẳng qua là huyền giai lục phẩm vũ hồn chính là địa vũ cảnh đỉnh phong tu vi lại cũng dám mở miệng với phương hồng gọi nhịp đây quả thực là sống được không nhịn được chứ ha ha ha một mình ngươi chính là địa vũ cảnh đỉnh phong phế vật trừ dựa vào nữ nhân gia còn có cái gì dùng ngươi đã chính mình cố tình tìm chết như vậy lao tử hôm nay thành toàn cho ngươi vừa dứt lời ở phương hồng trên người càn vũ cảnh viên mãn tu vi chật b ộ c phát ra không chỉ có như thế nhất căn toàn thân thâm hàn trường côn giờ phút này từ phương hồng trong tay chậm rãi nổi lên ở nơi này căn trường côn trên hiện lên ước t r ư ừ n g chín đạo thanh mang uy thế kinh người vô cùng chính là phương hồng huyền giai c ử u phẩm vũ hồn thương ú tang hồn côn trong chấp nhóm này ở phương hồng trên người một cẩu ngút trời côn ý trận buộc phát ra phảng phất có thể phá toái thiên địa một dạng hướng diệp phong trên người hung hăng nghiền ép mà tới hiện nhiên cái này côn ý đã đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới cùng diệp phong lĩnh ngộ đ a o ý không phân cao thấp bất quá phương hồng cũng không có gấp xuất thủ mà là cười lạnh một tiếng chậm dai hướng diệp phong trước người đi tới muốn diệp phong thần trí hoàn toàn ép vỡ c h ặ c chặt cái phế vật này lại dám khiêu khích phương dô sư m u n h đơn giản là tại tìm chết sợ rằng phương sư huynh một côn liền có thể đem cái phế vật này đập thành thịt nát một côn ha ha sợ rằng cái phế vật này cũng không nhất định có thể kháng trụ phương sư huynh côn ý chớ nói chi là ngăn cản phương sư huynh một côn thấy trước mắt một màn phương hồng sau lưng ba gã thiên lôi phong đệ tử nhất thời một trận cười trên n ổ i đau của người khác rồi rít hướng diệp phong nghị luận dưới cái nhìn của bọn họ sợ rằng không ra chốc lát diệp phong sẽ gặp ở phương hồng sư huynh d ư ớ i chân dập đầu cầu xin tha thứ ẩm mọi người ở đây nghị luận đ a n g lúc chỉ thấy phương hồng trợt xuất thủ cầm trong tay thương u tang hồn côn hung hăng quăng lên hướng diệp phong đón đầu nện xuống giống đang lúc này kèm theo một đạo dầu ngâm âm thanh chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng vũ hồn dị tượng tinh thần lòng lần biến nhanh chóng t h ú ố c dục động trong nháy mắt ở diệp phong trên cánh tay phải vô số thất thải vẩy rồng nhanh chóng nổi lên đem toàn bộ cánh tay phải vương vàng bao vây lại cút cho l á o tử thấy phương hồng một côn hướng chính mình đập tới diệp phong trợn quát một tiếng ngay sau đó tay trái trợn quên lên h u y ể n như đánh con rồi một dạng hung hãn hướng phương hồng trong tay trường côn trên giận thiến đi xú tiểu tử ta xem ngươi là tại t ì m chết thấy diệp phong cư nhiên như thế phách lối lại dám tay không đón hắn huyền giai c ử u phẩm vũ hồn thương u t ă n g hồn côn phương hồng nhất thời dữ tợn cười một tiếng một côn hung hãn hướng diệp phong trên cánh tay phải nện xuống theo phương hồng một côn này định có thể để cho diệp phong cánh tay phải hóa thành một than thịt nát ẩm trong nháy mắt phương hồng trong tay thương gu tang hồn côn liền hung hãn cùng diệp phong ra chỉ đến tinh thần l o n g lân biến cánh tay phải đụng vào nhau ba lúc này theo một cổ kinh khủng cự lực từ diệp phong cánh tay phải chính giữa trợn buộc phát ra chỉ thấy phương hồng hung hăng kén xuống thương u tang hồn côn huyện như một nhánh cây một dạng lại bị diệp phong dễ dàng một cái tắt liền đánh bay ra ngoài phúc không chỉ có như thế vốn là mặt đầy vô cùng dữ tợn phương hồng giờ phút này trên mặt dữ tợn đã sớm biến mất không thấy gì nữa kèm theo một ngụm máu tươi cuồng bắn ra cả người trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi đây là người sao lại một cái tát là có thể đưa hắn thương u tang hồn côn cho đánh bay